Ngay hệ thống nhắc nhở, từ ngôn nhìn đến hư hải, tựa như cùng nhìn thấy một khối thịt béo mỡ dạng, tham lưu chảy nước miếng. Đáng chết, tiểu tử này hôm nay thực lực lại tiến bộ, làm sao bây giờ? Hư hải hơi khép đến cả mắt, nội tâm rõ ràng có chút luống cuống, không khỏi hướng Thao Thiết bên kia nhìn đến. Lao thất phu, nhìn bản tọa thôn tiên phệ địa. Thao Thiết một quyền ép ra Lý Bình An sau đó, trên mặt giữ tợn gầm thét. Đây là muốn bạo đại chiêu sao? Lý Bình An trên mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch, nâng kiếm ngang chặn trước lực. Nhưng mà tiếp theo, Thao Thiết không nói hai lời, chuyển thân hóa thành một vệ sáng bò chạy. Lý Bình an ngay tại chỗ, trừng mắt nhìn, đã lâu mới phản ứng được. Thao Thiết chạy trốn, thượng cổ hung thú, liền đây. Lý Bình an nổ nước bọt rồi một câu, một giây kế tiếp, liền đi đến vừa mới Thao Thiết nơi bảo vệ trận pháp trung xu vị trí, nhắc tới kiếm chính là ngừng lại chém lung tung. Rầm rầm rầm. Dừng đá bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái này Thao Thiết, đang cùng Từ Nôn rằng có hư hẹn, trên mặt kinh ngạc, một giây kế tiếp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Lập tức vừa nhìn về phía Từ Nôn, trong mắt toán hận, tiểu tử, ngươi làm hại ta căn cơ bị tổn thương. Lại đem ta thành tiểu la hán chi vị khả năng chắc được, ta với ngươi không đội trời chung. Nói xong, hư hải trong tay xuất hiện một khối tuấn di ngọc giản, đang muốn bóp nát thì hắn lại lại đột nhiên nhìn về phía Từ ngôn nói ra, thao thiết bản thể, ngay tại cổ thành phía dưới, cửa vào là lúc trước kia đại điện bên trong cái ghế. Nói xong, hư hải bóp nát ngọc giản, thân hình biến mất. Từ ngôn. chạy chạy nha, còn thả cái gì lời độc ác, ta với ngươi không đội trời chung, không đội trời chung ngươi thì trở lại cắn ta ta đứng yên để ngươi cắn. Bất quá cư nhiên nói cho ta thao thiết vị trí, chẳng lẽ có bẫy sao? Bất quá đây thao thiết bị lý lao đầu nói mạnh như vậy, cũng không biết có thể hay không để cho ta một lần sóng ngập a. Tử ngôn thầm thì trong miệng. Cùng lúc đó, hắn rơi trên mặt đất, thoát dần kim thân, khôi phục bình thường bộ dáng. Một đám người cũng chạy tới. Tiểu hỗn đản, về sau nếu như lên như diều gặp gió rồi, không nên quên ta ạ. Lúc này, Nhất Diễn chân quân đi lên, chua chát giọng điệu hướng về phía Tử ngôn nói. Tử ngôn cười hắc hắc, không nói gì. Đa tạ chân quân xuất thủ cứu rút. Tuyệt Trần sư thái hướng Tử ngôn quyền. Nàng biết rõ, dọc theo đường đi nếu là không có Tử ngôn Các nàng một đám này tu sĩ chỉ sợ đã sớm gặp hư hại tinh kế chúng ta cảm ơn Trấn quân một đám tu sĩ lúc này cũng thật tâm thật ý đối với từ ngôn nói ra bọn hắn cũng không đốc biết không có từ ngôn bọn hắn bảo đảm không cho phép hiện tại liền đầu thai cơ hội cũng không có không cần cảm ơn không cần cảm ơn đem các ngươi tại trong đại điện cạo thu bảo vật phân ta 1/3 là được từ ngôn khoát khoát tay hướng mọi người cười há há nói mọi người đang ngự kiếm mà đến lý bình an vừa bạn nhìn thấy một màn này ra mặt kéo ra tiểu tử này quả thực so sánh biểu tượng tham lam thao thiết còn muốn tham lam ma khụ khụ. Lý Bình An ho khan một cái. "Sư phụ." Thái Vi chân nhân nhìn thấy người tới, mắt lao đỏ lên, suýt chút nữa báo lệ. Đám tu sĩ thấy vậy, cũng rối rít nhìn về phía liều Không bên trong đạp kiếm mà đứng lao giả, Thái Vi chân nhân sư phụ, khởi không phải là trong truyền thuyết kiếm thánh, Lý Bình An sao? Nghĩ tới đây, toàn trường tu sĩ bao gồm tuyệt trần sư thái, lại ngoại trừ Từ Nguyên ra, ánh mắt lộ ra kích động, sùng tính chi màu, hướng Lý Bình An bị bì bị nói, "Chúng ta gặp qua kiếm thánh tiền bối." U, Lý lão đầu, người đã đến rồi a. Ngươi xem ta giúp ngươi ngăn cản hư hại." vạn núi vui thành phố mấy triệu người tính mạng ngươi có muốn hay không tưởng thưởng ta ít đồ à không thì không nói được ra nói thật ta tham giới chân ngươi thanh kiếm kia rất lâu rồi từ ngôn lần đầu ngẩn đầu nhìn không chung lý bình an liền vội mở miệng dànhnh công nói Lý bình an đã tu sĩ ánh mắt cũng rồi giết hướng từ ngôn nhìn tới chương 159 Bạch Hổ, hổu tức hiện người cái tiểu vương bắt đạn trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì Nhớ dám ăn đâu Lý bình an không lời nói từ trênphi kiếm sau khi xuống tới vội vàng đem phi kiếm thu vào chồng cơ thể không chút nào cho từ ngôn cơ hội. Một màn này, để cho ở đây tu sĩ mở rộng tầm mắt. Tuy rằng Lý Bình An là mãng tường ngôn, nhưng mà cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Vị này đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh, cùng từ ngôn quan hệ thật phi thường không tồi. Bằng không, từ ngôn mở miệng một tiếng lý lao đầu, còn dám đánh kiếm thánh kiếm chủ ý, đánh giá phải bị chém chết. Ai, ngươi thay đổi, Lý lao đầu, ngươi hỏi một chút sư chất ta, dọc theo con đường này nếu là không có ta, cái kia hư hại có phải hay không đều được như ý. Nói thế nào, ngươi cũng phải ý tứ ý tứ một chút đi. Từ ngôn lý trực khí trắng nói ngươi còn có sư điện. Lý Bình An sắc mặt nghi hoặc. Sư phụ, tiểu sư thúc sư chất chính là ta ạ. Lúc này, Thái Vi chân nhân đi ra, hậm hực nói, "Sư phụ, ngươi cùng tiểu sư thúc, không phải lão ca lão đệ quan hệ sao?" Lý Bình An nghe vậy, đại khái hiểu, ngay sau đó mắt thần du u nhìn về phía Từ ngôn, "Tiểu tử này, thật là thật lợi hại à, cư nhiên nhảy một cái trở thành nhất lưu môn phái trường bối." Từ ngôn thấy vậy, cười khan một tiếng, khục khục, "Lý lao đầu tưởng thưởng sự tình, ngươi mặc nợ trước, ta còn có chuyện phải làm, tại đây liền giao cho ngươi." Nói xong, Từ ngôn chuyển thân liền hướng lúc trước đại điện vị trí, hóa thành một vệt sáng, chạy tới. Nay một nhóm, dĩ nhiên là phải đi tìm Thao Thiết rồi, đối với vị này tồn tại ở trong truyền thuyết hung thú, Từ ngôn biểu thị còn là rất hiếu kỳ. Mặc dù không biết vì sao hư hại trước khi rời đi, muốn cùng mình nói Thao Thiết vị trí. Nhưng mà Từ ngôn dựa vào nghệ cao nhân gà lớn, căn bản là không sợ, có cái gì tính kế, cứ tới là tốt. Lý Bình An thấy vậy, cười mắng một tiếng, tiểu tử túi, vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Nhất Diễn Chân Quân, Hoa Thế Tống và người khác thấy vậy, nói thầm trong lòng lên. Xem ra cường đại như kiếm thánh cũng bị chạy không khỏi bị từ ngôn cái hố vận mệnh a, loại này so sánh, bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy, mình không tính là cái gì rồi. Từ ngôn rời khỏi mọi người sau đó, rất nhanh là đến chỗ kia đại điện, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bị hư hại nổ nát cầm kiếm tượng đá, cầm roi tượng đá, lúc này lại thay đổi hoàn chỉnh. Hào ra hỏa, tượng đá này chẳng lẽ còn có thể tự động phục hồi như cũ, cũng không biết có ký ức không. Từ ngôn vừa nghĩ tới, một bên hướng trong đại điện đi. "Tiểu tử, ngươi còn dám trở về, lão tử muốn giết ngươi." Ngay vào lúc này, Lối vào kia cầm kiếm tượng đá, cảm nhận được từ ngôn khí thức, không nói hai lời, nhất kiếm liền chém xuống. Xem mảnh một. Từ ngôn đứng tại chỗ, không tránh không né. Thật lớn cái kiếm, chém vào từ ngôn trên thân, lưỡi kiếm trong nháy mắt bị toát ra rồi một cái lỗ, thuần theo lô hổng này, như lưới nện giống vậy vết nứt, lan ra khắp tán chi kiếm thân. Keng, tốc chủ bị nửa bước nguyên thần, cầm kiếm tượng đá tấn công, âm đế kinh 999, 999, 999. Âm thần kim thân 9, 9, 9. đứng tại chỗ, hoàn hảo không hao tổn từ ngôn, ngẩng đầu nhìn một chút. Miệng kia ha thật to cầm kiếm tượng đá. Người không được a." Vừa nói, Từ ngôn trực tiếp một tay giơ lên đây cử kiếm. Lúc này, một vị khác cầm roi tượng đá cũng xuất thủ. Một đoạn một đoạn tặc roi, trực tiếp đánh vào Từ ngôn phần lưng. Keng, tốc chủ bị nửa bước nguyên thần, cầm roi tượng đá công kích, âm đế kinh 999, 999, 999. Âm thần kim thân, 9, 9, 9. Các người cũng không được a." Từ ngôn thở dài nói, đây hai vị tượng đá cung cấp kinh nghiệm, quả thực có chút ý ta. Phế lối. Cùng vọng. Hai vị tượng đá trực tiếp bị từ Nôn chọc giận. Nhắc tới Thạch kiếm, Thạch roi, liền điên cùng hướng từ ngôn đập lên người. Một hồi qua đi, hai vị tượng đá trên tay vũ khí, chỉ còn một cái đem rồi. Bọn nó cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, đùi đất tung bay, che kín tầm mắt địa phương. Cầm kiếm tượng đá, mạnh mẽ như vậy công kích, đây nhân loại cường vọng, hẳn đã trở thành bánh nhân thì đi. Cầm roi tượng đá, nói rất có lý. Hướng theo bụi Trần tàn đi, một đạo nằm trên đất, toàn thân y phục rách dưới thành vải, một chân rút quất thân ảnh chợt xuất hiện ở tầm mắt của bọn nó trong đó. Cầm kiếm tượng đá, ổ. Cư nhiên không có trở thành bánh nhân thịt. Cầm roi tượng đá, xem ra, hít vào nhiều, thở ra ít rồi. Hai vị. Đại lão, ta hiện tại thật khó chịu, van cầu các ngươi, cho ta một thống khoái đi. Từ ngôn thanh em yếu ớt, truyền đến hai vị tượng đá trong hai. Cầm kiếm tượng đá lạnh rên một tiếng, "Hừ, tiểu tử, chúng ta sẽ không xuất thủ rồi, chính là muốn để ngươi trải nghiệm loại này, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong cảm giác, từng giây từng phút cảm thụ ngươi mình sinh mệnh trôi qua." Nắm liền tượng đá, "Không thể, chính là loại này. Con mẹ nó, đầu năm nay" Hai vị không có đầu góc tượng đá đều ác như vậy sao? Bạch Hạt lao tử tại đây cài đặt nửa ngày. Một giây kế tiếp, hai vị tượng đá liền trợn tròn mắt, chỉ thấy từ non hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bỏ dậy. Phạm Nhân mắt không thể so sánh hư không hát ám chi chung. Ta khảo, lang quang, tiểu tử này thật tốt tiện a, có phần có vốn thần quân năm đó phong độ. Một đạo bạch hổ hư ảnh, nhìn phía dưới, kia hùng hùng hổ hổ từ dưới đất đứng lên từ nôn, khẽ cười nói. Một đạo như lửa một dạng chu tức hư ảnh, phát ra thanh thủy âm thanh, ngươi cũng biết ta, ban đầu ngươi nước miếng, chế long tiên nhi Ngươi tại hắn, kia lựa gạn, hắn cùng ta nói, ngươi còn kém không, có gọi hắn ba ba rồi. Đánh rắm, liền mạnh trương đồ chơi kia, lão tử gầm một tiếng, hắn liền tè ra quần đem nước miếng ói ra. Bạch Hổ hư ảnh tức đến méo mũi, hướng Chu Tức hư ảnh phản bác. Đây lượng đạo hư ảnh, chính là ban đầu trấn áp thao thiết Chu Tức lăng quang thần quân, Bạch Hổ giam binh thần quân, bọn hắn trong miệng mạnh trường, chính là một trong tứ linh thanh long. Đi, đừng nói những thứ này, tiểu tử này cũng là thần linh, tựa hồ là một vị đại thần chuyển thế, bất quá ta không nhìn ra là ai, ngươi thì sao? Chu tức nói ra. Ông hắn là ai đây? Ngược lại ta xem tiểu tử này chớp mắt, đem cái kia vọng tưởng lấy mấy triệu người tộc tính mạng thành Phật ra hỏa, chêu xoay quanh, nếu không phải vốn thần quân cơ hồ toàn bộ lực lượng trấn áp tại phong ấn địa phương, vẫn không thể tùy tiện vận dụng, không thì lao tử một cái tát đi xuống, liền đem thao thiết phần thân, còn có kia si tâm vọng tưởng ngu xuẩn đập chết. Bạch Hổ bĩu môi nói ra. Hắn cùng Chu Tức hiện tại ngưng tụ hư ảnh, cơ hồ không có chiến lực, chỉ là có thể theo dõi chỗ này thần ma chiến trường mà thôi. Cho nên từ tử vừa mới bắt đầu, hai vị này thần quân liền đem mọi thứ thu vào đáy mắt. Vậy ngươi liền muốn đi? Chu Tước nhẹ hừ một tiếng, lập tức gầm thanh nghiêm túc, nhanh hơn điểm tìm ra cái khe này rồi, đây thao thiết cư nhiên tại chúng ta dưới mí mắt ngưng tụ một đạo thực lực mạnh mẽ như vậy phân thân, nếu như thao thiết dựa vào đạo khe hở này, bản thể đi ra, người kia giữa đem lần nữa sinh linh đồ thán, không, có nhị lang thần quân trợ chiến, chúng ta không nhất định là hắn đối thủ. Đúng rồi còn nữa, ngươi nhớ kỹ, Thiên đỉnh rút lui lúc trước phân phó qua chúng ta những này chưa cùng theo cùng nhau rút lui thần linh, không thể nhúng tay phạm tục sự tình, mọi thứ tự có định số, chức trách của chúng ta chính là canh gác thao thiết, đến thanh toán thời điểm ta ngươi hai người đều đem phân có không ít công đức." Từng Bạch Hổ gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc, "Bất quá tiểu tử này, không cần phải để ý đến, ngược lại thực lực của hắn bây giờ, không thể nào phá hư mất chúng ta phong ấn, nếu là thật có khả thưởng, ngươi liền trở về thân thể, đem tiểu tử này một cái tắt đập đi ra đi." Chu Tức nói. "Bạch Hổ, ngươi đây bà nương, nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy yêu thích gờ tay múa chân, lão tử chính là Giang binh thần quân, là bánh gián thần quân." Chu Tức ngáp, quạt cánh tắt miệng nói ra. Bạch Hổ, hình ảnh trở lại từ luôn tại đây." Hai vị tượng đá, lúc này đều có chút không rõ vì sao nhìn đến, từ dưới đất bỏ dậy từ ngôn. Người cư nhiên không gì? Cầm kiếm tượng đá, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Có chuyện, ngươi lãng phí ta rất nhiều thời giờ, chuyện này ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Từ Ngôn tức giận nói. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Cầm kiếm tượng đá nói nghẹn hỏi. Từ Ngôn đảo trong mắt một vòng, đây hai vị tượng đá tuy rằng thực lực không lứa tích, nhưng dầu gì cũng có nửa bước sức mạnh của nguyên thần, hơn nữa đánh nát còn có thể hợp chung một chỗ, Thoạt nhìn bức cách cũng không sai, quay trở về, nói không chừng có dùng đến địa phương. Ngay sau đó, Từ ngôn quả quyết nói: "Nhận ta làm lao đại, cùng ta lăn lộn, ta dạy cho các ngươi lược trùng phân. Ngươi đang nhớ dám ăn." Hai vị tượng đá chăm miệng một lời. Từ ngôn cười ha ha: "Ta đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là đang thông báo các ngươi." Nói xong, Từ ngôn đấm ra một quyền. Hai vị tượng đá thành mảnh vụn tản bã. Sau đó Từ ngôn lại sử dụng nô đồng chi khí, đem hai vị tượng đá nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Nhưng mà hai vị tượng đá còn chưa kịp nói chuyện, lại bị Từ Nôn một quyền nổ nát. Tiếp theo Từ Nôn lại tiếp tục dùng nô đồng chi khí trong tốc hai vị tượng đá tốc độ khôi phục. Tiểu tử này dùng là Ngô Đồng chi khí đi. Bạch Hổ thấy vậy, không nén nổi nói ra. "Vâng." Chu Tước kinh ngạc nói. "Hắn không phải là là người tư sinh." Đánh đấm, lao nương đến bây giờ chưa lập gia đình, ngươi còn dám đuôi mù so tài một chút, lao nương giết chết ngươi. Chu Tước không vui nói, nhưng tương tự, Chu Tước tò mò, tiểu tử này tại sao có thể có Ngô Đồng khí? Phải biết, vật này chính là hắn dục hỏa sống lại mấu chốt đồ vật, chẳng lẽ tiểu tử này là vương hoàng tộc thần linh chuyển thế? Dù sao trên thế giới Ngô Đồng thần thụ, cứ như vậy mới khỏa. Nghĩ tới đây, Chu Tước cảm thấy, mặc kệ tiểu tử này thân phận làm sao, ngược lại là có thể kết xuống một cái thiện duyên. Ngay sau đó hắn dừng một chút, truyền âm cho này hai vị tượng đá, các ngươi cùng hắn đi thôi, từ nay về sau, hắn chính là của các ngươi chủ nhân. Vâng. Hai vị tượng đá nói. Cùng lúc đó, Tướng Ngôn lần nữa đem hai vị bị nổ nát tượng đá tụ hợp lại cùng nhau. Đại Lao dừng tay, cầm kiếm tượng đá liền vội vàng hô to. Tướng Ngôn sửng sốt một chút, làm sao, Suy Nghĩ Minh Bạch. Chúng ta Suy Nghĩ Minh Bạch, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta theo ngươi la lột. Cầm kiếm tượng đá tia không chút do dự nói ra. "Tư Ngôn Mạn người, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Ngay tại từ ngôn nghi ngờ thời điểm, hai vị thật lớn tượng đá, thân thể thu nhỏ, thay đổi chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay. "Không tệ a, còn có thể biến lớn thu nhỏ." Tư Ngôn thấy vậy, cảm thắn một tiếng nhặt được bảo, nhưng vẫn hỏi một câu, "Ta làm sao tin tưởng các ngươi đánh trong đấy lòng nhận ta làm chủ nhân đâu?" "Đại lão, tiếp cái huyết là được." Cầm kiếm tượng đá vội vàng nói. "Nhỏ máu nhận chủ, có ý tứ?" Sau đó từ ngôn dựa theo tượng đá này theo như lời thao tác quả nhiên cảm thấy mình cùng hai vị tượng đá giữa vi Diệu liên hệ tựa hồ chỉ cần mình ý nghĩ khhé động bọn nó liền sẽ tan thành mây khói ngay sau đó từ ngôn cười nói yên tâm đi theo ta về sau toàn được nhậu nhẹ tan ngon các ngươi sẽ không lỗ là nói xong từ ngôn trực tiếp đem đây hai vị tượng đá ném vào không gian trong cơ thể làm xong hết hệ các thứ này từ ngôn vụ vô, vô tay lần nữa đạp vào đại điện hơn nữa tìm được hư Hải nói thanh kia là cửa vào cái ghế chương 160 hôm nay tới được thêm kiến thức ta đi Cái ghế này cơ quan làm sao mở ra đến? Đại điện bên trong, tướng ngôn nhìn đến cái ghế này cơ quan, cả người rơi vào trầm tư. Tiểu tử này, cư nhiên tìm ra cửa vào sau. Trong hư không Bạch Hổ thấy vậy, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức nết miệng cười nói, bất quá cơ quan này, chính là mặc ra người thiết kế, tiểu tử này tuyệt đối không mở ra. Bạch Hổ trong thanh tâm lòng tin tràn đầy. Chu Tước im lặng nhìn đây Bạch Hổ một cái, lao đầu tử này, mặc kệ chuyện gì đều là lòng tin tràn đầy. Lúc trước cùng thao thiết đại chiến thời điểm, cũng là hắn la hét nhất, kết quả bị đánh sưng mặt sưng mũi, cũng là gia này cùng lúc đó, Thư Ngôn tìm nửa ngày cũng không thấy cơ nhút ở đâu. Người xem, ta cứ nói đi, hắn tuyệt đối tìm không đến, tìm không đến hắc hắc. Trong hư không Bạch Hổ khoe cong lên, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn biểu tình liền sững sờ ở trên mặt. Chỉ thấy Từ Ngôn hai tay ôm lấy kia cái ghế, đột nhiên phát lực, đi lên rút ra một cái, tiếp theo, một khối mà liền với cái ghế, trực tiếp bị Từ Ngôn ầm ầm một tiếng, rút ra lên, để lộ ra phía dưới một cái đen tui cửa động. Bạch Hổ thần quân ra mặt rút rút, "FML, còn có thể loại này, tiểu tử này làm sao ra bài không theo hệ thống a?" Trụ tướng thần quân. Tiếp theo, bọn hắn liền nhìn thấy Tử ngôn nhảy vào trong độc đạo. Thẳng tắp 10 giây tung tích sau đó, Tử ngôn cuối cùng rơi xuống đất, nơi này là một bãi đất trống lớn, đen nhẻm tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó Tử ngôn đem pháp lực vận chuyển, đập vào mi mắt, là một cái thật lớn động trong lòng đất miệng. Cửa động phía bên phải, có một vị hai trưởng lớn nhỏ, nằm dưới đất bạch hổ kim tượng, xem ra, thật giống như nghỉ một chút một loại, nhưng dù cho như thế, tản ra khí tức, cũng đủ để cho người hai chân như nhũn ra. Bên trái, lại có một khoả thật lớn thanh đồng tụ. Trên tây tạc đứng yên một cái tư thái vạn thiên thanh đồng chim, con chim này tựa hồ là chu tước. Bạch hổ giam binh thần quân, chu tước lang quang thần quân. Từ ngôn nghi hoặc, bất quá tầm mắt trở lại kim lão hổ bên trên sau đó, từ ngôn trong mắt sáng lên ánh sáng. Không nhịn được đi tới, tại kim lão hổ giống kim trên mông sờ soạn một cái, tấm tạc lấy làm kỳ lạ nói, đây nếu là dọn ra ngoài, được trị giá bao nhiêu tiền? Trong hư không, bạch hổ mặt, cũng ăn một cái giày thối một dạng khó coi, tiểu tử này chẳng lẽ không biết, con quộc bờ ngông không phải sao? Hơn nữa còn muốn bán lão tử? Chú tước kìm nén cười. Xê mạnh một. Vừa mới từ ngôn sờ Bạch Hổ Kim Tượng, chính là Bạch Hổ bản thể, chỉ có điều hóa thành kim thân mà thôi. Từ ngôn bên này, hai tay của hắn chép tại Bạch Hổ dưới thân, kết quả dùng sức bú sữa mẹ khí lực, cũng không xê dịch nổi lão hổ này kim tượng. Trong hư không Bạch Hổ thấy vậy, hư hư một tiếng, liền đây liền đây, chút thực lực này, cũng vọng tưởng một bản động lão tử kim thân. Mà từ ngôn mắt thấy không xê dịch nổi lão hổ này kim tượng, cũng chỉ có thể vứt bỏ, nhưng mà lập tức, liền lấy ra một cái viết ký tên, tại lão hổ kim tượng trên mông Đít viết lên, từ ngôn từng du lịch qua đây, này kim tượng chủ nhân, từ ngôn là ta. Ngươi đừng cản lão tử, lão tử muốn đi xuống xé đây tiểu vương bắt Đạn. Hư không bên trong, bị Chu Tước ngăn cản Bạch Hổ, khí hoa hoa giống to, tiểu tử này làm sự tình, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Chu Tước nhìn đến giận dữ Bạch Hổ, tâm lý lại không nhịn cười được, lão tiểu tử cả ngày phiêu cực kỳ, nhất định phải biến thành kim thân, lần này biết rõ tài sản không lộ ra ngoài đi. Mà lúc này, thấy không xê dịch nổi Bạch Hổ kim thân từ luôn, lần nữa đưa ánh mắt đặt ở thanh đồng thụ bên trên Chu Tước. Tiểu tử này muốn làm gì? Chu tước, Bạch Hổ, đồng thời dừng động tất lại, mắt nhìn không chấp tường luôn. Tiếp theo Còn hắn đã nhìn thấy Từ ngôn dùng cả tay chân leo đến thanh đồng thụ bên trên, cưới ở, cùng Chu Tức đứng cùng trên một nhánh cây, chắc chặt, chặt nói ra, đây Chu Tức cũng điêu khắc sinh động như thật, chắc có thể đáng cái giá tiền cao đi. Vừa nói, Từ ngôn hai tay ôm lấy Chu Tức, kết quả cũng là nửa ngày, không có làm động chút nào. Không cam lòng Từ ngôn, nhìn chằm chằm thanh đồng chu Tức trên thân lông vũ, đưa tay rút ra một cái, kết quả cư nhiên thật rút một cái thanh đồng lông vũ xuống. Mắt thấy đây thanh đồng lông vũ bóp ở trên tay sau đó, cư nhiên trực tiếp biến thành một cái mềm mại màu lửa đỏ lông vũ, Từ Nôn cảm thụ được cây này lông vũ bên trên khí tức Tinh ngạc trận to hai mắt. Chu Tước ngươi nhịn xuống a, đừng xúc động, kích động là ma quỷ. Tiểu tử này còn không biết là vị đại thần kia chuyển thế đâu, ngươi cùng ta cũng không nhìn ra được, vị này đại thần thực lực chúng ta tuyệt đối không đắc tội nổi, nhịn xuống a Chu Tước lão muội. Trong hư không, Bạch Hổ kinh hai đến biến sắc ngăn cả người bốc lên ngọn lửa Chu Tước, tâm lý đối với tử luôn lớn mật, phục sát đất. Đây Chu Tước trên Tân Long Vũ, chính là hắn cũng không dám sờ loạn, kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, cư nhiên trực tiếp xuống. Chẳng lẽ đây thanh đồng chim giống như là Chu Tước bạn thể hay sao? Thanh đồng bên trên Từ Nôn nhìn lấy trong tay phiêu động tươi sống Lâm Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Điệt con mẹ, sẽ không đem lão nương lông Vũ cầm vô lão nương phế bỏ ngươi. Ngay tại Từ Nôn khiếp sợ thời điểm, thanh đồng chu tức trong miệng, phát ra một đạo thiếu nữ tức giận thanh thủy âm thanh. Từ ngôn bị bên cạnh bất thình lình âm thanh, sợ trực tiếp té xuống rồi cây, oành, một tiếng ngã tại trên mặt đất. Tôi ú sen xoẹt. Tôi ú sen xoẹt. Lăng Quang thần quân khi dễ người rồi hái chà chà, đem ta tự như vậy cao thế xuống, té chân, Từ Nôn nằm trên đất, Phất ra khô khóc một hồi con vịt một bản kêu thảm thiết. Trong hư không chu tước trực tiếp trận to hai mắt, lão nương liền rượi vào bản thể nói một câu nói, cái gì cũng không có làm a. Bạch hổ trực tiếp tại trong hư không đã ra động tắc lăn, cười ha ha, thôi hú không được, chết cười lao tử, ha ha ha, tiểu tử này thật mẹ kiếp là một nhân tại a, cười đến bụng ta rút gần ha ha ha. Cùng chú tước lần này gặp so với, tiểu tử này tại trên người mình viết chữ, tính là cái đi ra. Chu tước nhìn đến phía sau cười đau bụng Bạch Hổ, toàn bộ chim cũng không tốt, ngay sau đó chu tước vào bản thể, không lời nói, chăng cái gì mà chăng. Ngươi có ngô đồng chi khí vốn thần quân đều thấy được, điểm này độ cao đều có thể té bị thương ngươi, ngươi coi vốn thần quân là người ngu sao?" Đang trên mặt đất gào thảm từ non, nghe Chu Tức mà nói, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Sau đó gập khẽ từ dưới đất đứng lên, đem Chu Tức lông Vũ nhét vào trong túi quần, vô vô tay, Lý Trực khí chẳng nói, "Ta bất kể, ngươi đem ta từ cao như vậy trên đây sợ té xuống, nhất định phải bồi thường cho ta mới được." Ngươi suy nghĩ một chút, ta muốn thật sự là một người bình thường, từ cao như vậy địa phương té xuống, không phải chết kiểu kiểu nữa rồi a. Ngược lại trên thân ngươi Long Vũ nhiều như vậy Ngươi lại rút ra mấy cây cho ta thôi. Nói đến phần sau, từ ngôn ánh mắt tham lam tại Chu Tước trên thân quan sát một chút, đừng nói, tiểu bộ dáng còn rất thanh thú. Về phần từ ngôn vì sao muốn đầy Chu Tước lông vũ, là bởi vì vừa mới hệ thống nhắc nhở, Chu Tước lông vũ có thể để thắng Ngô Đồng khí cường độ. Mặc dù mình không cần thiết đồ bảo hộ, bị đánh là được, chính là bị đánh sau đó, đau là thật a. Lúc này, Ngô Đồng chi khí liền phát huy được tác dụng rồi, có thể làm cho mình khôi phục nhanh chóng, tiếp tục chăn trở bị đánh. Chu Tước, ngươi đây là bắt chẹt vơ vét tài sản. Chu Tước hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: Hắn từ lúc vừa ra đời bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, lại dám bắt chẹt người của chính mình. Mấu chốt là, hắn còn không thể ra tay, dù sao tiểu tử này chính là thần linh chuyển thế. Hơn nữa mình vừa ra tay, nếu như dẫn tới phong ấn biến hóa mà nói, vậy thì phiền thoái. Từ ngôn nghe vậy, nhìn thẳng Thanh Đồng Chu Tước, bĩu môi nói: Ta cái này gọi là hợp lý tác phải bồi thường, lẽ nào ta bởi vì ngươi, từ cao như vậy té xuống, ngươi không lẽ bồi thường ta một chút và sao? Ngươi vừa rút một cái còn chưa đủ. Lối vào tượng đá, cũng là vốn thần quân ban cho ngươi. Chu Tức cảm giác mình có chút không nhịn được, tiểu tử này ra mặt, làm sao dày như vậy? Đây thanh đồng thủ mới cao bao nhiêu? Tùy tiện mang đến nguyên thần cảnh, kém mấy mươi hơn trăm lần, cũng bằng không chết ta. Mạnh, loại này sao? Vậy được rồi, một cái Lâm Vũ, hai vị tổng đá, quá miễn cưỡng đi. Thư ngôn một bộ gắng gượng làm bộ dáng. Suýt chút nữa không đem Chu Tức khí tại chỗ động thủ, cầm lao nương Lâm Vũ, ngươi cư nhiên còn một bộ rất thua thiệt bộ dáng, lao nương lông Vũ liền không đáng giá như vậy sao? Đúng rồi, các ngươi hẳn biết hết thảy các thứ này đi, tại sao không động thủ ngăn cản cái kia hư hãi? Hư hại chính là cái kia muốn lấy mấy triệu người tính mạng thành tựu tiên Phật chi thân người." Từ Ngôn Hiếu kỳ hỏi. Chu Tước lạnh rên một tiếng, người coi nơi này không cần thiết người trong coi. Nếu ta cùng Bạch Hổ tùy tiện vận dụng lực lượng, liền biết có khả năng dẫn phát trận pháp đại biến, buồn ngủ hay không được thao thiết còn khó nói. Và lại, nhân tộc bị kiếp, đây là thiên mệnh sở quy, chúng ta liền tính cứu, vẫn sẽ có khắc kiếp nạn hàng Lâm, vốn thần quân tuy rằng bị qua nhân tộc hưng hỏa, nhưng lúc này coi chừng thao thiết, cũng đã là giúp nhân tộc đại mang, không thì thao thiết bản thể ra ngoài, bây giờ nhân tộc gánh được sao?" Tư ngôn nghe vậy gật đầu một cái, Chu Tước nói quả thật có đạo lý, dù sao người ta lại không phải là nhân tộc cha mẹ, có thể tại đây trấn áp thao thiết, hơn nữa còn trấn áp không biết bao nhiêu năm đầu, không để cho thao thiết ra ngoài làm hại nhân gian, cũng đã đáng giá nhân tộc tôn kính, làm người phải hiểu được cảm tạ. Đúng rồi, người tới nơi này làm gì? Mục đích gì? Đột nhiên, Chu Tước lạnh giọng hỏi. Khô khủng, ta rất ngạc nhiên cái kêu hung danh hiển hách thao thiết như thế nào, cho nên hôm nay tới được thêm kiến thức. Tư ngôn cười hắc hắc Tước khẽ miệng giật một cái, người ta nghe thao thiết đều là bộ dạng run rẩy chạy trốn. Ngươi ngược lại tốt, cư nhiên còn chủ động đụng lên đến. Cút đi, tại đây không cho vào trong, ngươi vào trong chính là chết, ngươi không có tin, ngươi cho rằng thao thiết rất yêu à. Chu Tước tức giận nói. "Ô kìa, Chu Tước tỷ tỷ, ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định người đẹp tâm thiện, liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi, ta muốn là đã ra chuyện gì, tuyệt đối chuyện không liên quan tới ngươi, thế nào?" Tướng ngôn liền vội vàng nói. "Chu Tước, không cho phép." Ngươi bây giờ lập tức, lập tức, cầm lấy Lâm Vũ, cho lão nương cút đi." Chủ tước không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Tuy rằng tiểu tử này thực lực còn tiếp xúc không nhúc nhích được phong ấn, nhưng thế nào cũng là thần linh chuyển thế, hơn nữa còn cùng Ngô đồng chi khí có căn nguyên. Chẳng chết vui, có thể chính là thật lãng phí đăng tiếc. Từ Nôn, ta liền muốn đi vào soát cái kinh nghiệm mà thôi a, làm sao khó như vậy. Suy nghĩ, Từ Nôn cũng không để ý Chu Tước rồi, chuyển thân liền hướng trong động khẩu đi tới, ngược lại ngươi đều nói, không có thể sử dụng lực lượng, còn ngăn được ta hay không? FM L, ngươi cho lão nương trở về. Ngươi người này làm sao yêu thích tìm chết a? Tước tâm lý cái kia khì a, đi. Ngươi muốn tìm chết liền đi tìm chết đi, lão nương còn bất kể. Tiểu tử này, sợ là không có, chỉ cần hắn vào động này, 90% cũng không chạy khỏi thao thiết lòng bàn tay. Hư không bên trong, Bạch Hổ Thần Quân đứng lên, cảm thán một tiếng nói. Thao thiết mạnh mẽ, chính là thực lực của chính mình đỉnh phong thời điểm đơn độc đối mặt, cũng chỉ có một chút phần thắng. Từ ngôn chút thực lực này, đánh giá còn chưa đủ người ta thao thiết củ lét. Quản hắn khỉ gió làm chim. Chết đi coi như xong cầu xin. Chu Tước Hừ lạnh nói, ánh mắt lại hướng trong động khẩu ném đi, nhưng bởi vì trận pháp tồn tại, hắn coi bị ngăn cách. Cùng lúc đó Từ ngôn một bên hướng trong động đi, vừa hướng hệ thống hỏi, hệ thống, ta sẽ bị thao thiết đánh chết sao? Ken, tốc chủ phải chăng lựa chọn tiêu hao chu tức lông vũ, để thăng nô đồng chi khí. Nếu như không tiêu hao, hệ thống không thể hoàn toàn xác định tốc chủ có thể hay không bị đánh chết. Người cái này hắc tâm thường, tiêu hao. Ken, tốc chủ tiêu hao chu tức lông vũ, nô đồng chi khí mười vạn. Vậy ta hiện tại còn có thể bị đánh chết sao? Ken, tốc chủ chờ chút sẽ biết. chương 161, từ ngôn đến, thao thiết giận Cố thư các khoa huyễn tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 161, Từ Ngôn đến, thao thiết giận. Nghe thấy hệ thống, Từ Ngôn tâm tính có chút sụp đổ. Nhưng mà lúc này, hắn đã bước vào bên trong động. Trước mặt bên trên, xuất hiện một đầu kim tiến. Kim tuyến hai bên, mỗi người có thực địa. Bên trái viết, vào chi tất chết. Bên phải viết, chết rất là thảm. Từ Ngôn trầm mặt một chút, vậy ta đi. Vẫn là tiến vào. Sớm biết ở ngay cửa hỏi một chút chu tước, cái này thao thiết mạnh bao nhiêu rồi, chắc còn ở thiên tiên phạm chủ đi. Ngay tại từ ngôn nghi ngờ thời điểm, kim tuyến bên trong có động tĩnh. Chỉ thấy vốn là sâu kín sơn động, trong tháng chốc biến thành một nơi vàng xanh lộng lẫy cung điện. Một cái mặc lên lộ rún mỹ nhân, tại cung điện bên trong nhảy lên khiêu vũ, dáng người mê hoặc mị hoặc, thỉnh thoảng hoàn triều từ ngôn mức mấy cái mỹ nhãn. Từ ngôn cảm thấy nơi này phải có tiếng vô tay, hơn nữa còn phải có con chúng Không gian trong cơ thể. Phượng ánh cau mày đọc sách, tựa hồ gặp phải cái gì khó hiểu kiến thức. Từ ngôn quyết định không quấy rầy Ánh mắt nhìn về phía nhị cát, đây vừa nhìn Từ Ngôn tức thiếu chút nữa không có tại chỗ đấm bạo nhị cấp đầu chó. Lúc trước hố hoa thế tống 4 bình bao đài. cùng Lý Lao Đầu cùng uống sạch 3 bình, hiện tại còn lại 1 bình. Hôm nay nhị cấp đã ra động tác đây bình bao đài chủ ý, chính nó không dám lên, liền lừa dối đến hai vị tượng đá, đi lên hủy đi đóng gói. Kết quả hai vị tượng đá bị Từ Ngôn bố trí cấm chế, điện toàn thân nám đen. Nhị cấp tắc lẻ lưỡi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệu Mao đại, vẻ mặt mong đợi. Xem hành một. Chó chết, làm cho gọn gàng vào a. Từ Ngôn thanh âm sâu kín truyền đến. Nhị cười nói: Đó là đương nhiên, cấp gia ta là ai? Ta chính là địa ngục Tam Đầu Huyền, Phật Môn Kim Cầu Tử. Liền hướng ngươi ánh mắt này, rượu này cấp ra thưởng ngươi một hồn mạch. Đột nhiên, Nhị Cấp trên mặt sững sốt, trừng mắt nhìn, tiếp theo trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến. Nhị Cấp xuất hiện ở từ ngôn bên người, đặt nông ngồi dưới đất. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Nhị Cấp há mồm muốn nói chuyện, lại bị từ ngôn một cái tát bay ở trên tường. Về sau lại tìm ngươi tiếp tục tính sổ. Từ ngôn cười lạnh nói. Vãi đại gia ngươi, lão tử ở bên trong nhạy khiêu vũ bỏ công như vậy, các ngươi đang làm sao? là coi lão tử không tồn tại sao? Tại Kim tuyến bên trong khiêu vũ mỹ nhân, nhìn đến một người một chó, trên mặt vốn là sững sốt, lập tức hồn nhiên nói: "Tư Ngôn nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi khiêu vũ không có nhạc đệm, cùng bệnh viện tâm thần bên trong người chạy đến khiêu vũ đại thần tựa như, có gì để nhìn? Ngươi mới là khiêu vũ đại thần, cả nhà ngươi đều là khiêu vũ đại thần, ngươi có bản lĩnh liền cho lão tử tới một cái nhạc đệm, ngươi xem lão tử nhảy nhìn có được hay không?" Mỹ nhân kia trong đôi mắt đều muốn lửa. Tư Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi xác định nói nhảm làm gì? Không hối hận?" nhanh mẹ nó gi như thả, ngươi lại tất tất lái ngại, lão tử mớm rồi ngươi. Từ ngôn thấy mỹ nữ này nghĩ như vậy phải nghe nhạc điện thiếu vũ, ngay sau đó lấy ra điện thoại di động, quyết định quả mãn nàng, chờ một hồi ta sẽ thả một cái dịu dàng một chút, chữa tình một chút hát. Nhanh nhanh nhanh. Mỹ nhân kia không dằn nổi nói ra. Rốt cuộc, Từ luôn tìm được thần khúc thất vọng. A ha ha ha nga. A ha ha ha nga ai. A hi đi a hi đi. Kim Tiến bên trong cung điện, mỹ nhân kia nghe thấy bài hát này âm thanh, đều trợn tròn mắt, ngươi mẹ nó quản cái này gọi là dịu dàng. Gọi chữa tình Vậy bằng không thì sao?" Ngươi nhăn nhẻ, "Ta cùng chó của ta chờ đợi thấy đây." Từ ngôn sờ trở lại bên cạnh nhị cấp đầu chó, nhìn đến kia vẻ mặt khó coi mỹ nhân nói ra. Nhăn nhẻ nhăn nhẻ, nhảy, nhảy, nhảy đep mắt, cấp ra thưởng ngươi đầu khớp xương ăn. Nhị cấp lẻ lưới, không khéo ngồi ở Từ ngôn bên cạnh, thúc dục mỹ nhân kia, "Mau mau khiêu vũ." Mỹ nhân kia tỉ mỉ nghe xong một hồi, Từ ngôn bên trong điện thoại di động chuyển đến tiếng hát, mặt đều tái xanh a, nhưng lập tức, nàng thần sắc nhất chuyển, "Thiên, Kiều bị nói, vị, không bằng đi vào cung điện, loại này cũng thấy rõ một chút a." "Không gì không gì, ta viết thị" Vị trí này thấy càng rõ ràng hơn một chút. Từ ngôn liền vội vàng cự tiện nói, "Nhị Các muốn lên đường, lại bị Từ ngôn một cái đè lại đầu chó. Mỹ nhân kia, kia thực, ta nơi này có tuyệt thế bản đảo, là ban đầu vương mẫu nương nương ban thưởng cho ta, phàm nhân chỉ muốn ăn một quả, là có thể đạp đất thành tiên." Mỹ nhân kia vừa nói, trên tay thật vẫn xuất hiện một quả trong trắng lộ hồng tiên đảo, màu sắc tươi đẹp, rất là dụ người. Nhị Các nhìn thấy kia trái đào sau đó, toàn bộ cậu đều kích động đang phát run, trong mắt còn kém không có bắn ra hai vệt kim qua rồi. Tứ ngôn vừa nhìn nhị Các phản ứng, cũng biết trái đào này, hơn phân nửa là sự thật. Nhưng mà chỉ có một a. Mỹ nhân kia thấy vậy, tựa hồ đoán được hai người suy nghĩ, một cái tay khác, lại lần nữa lấy ra một cái bản đảo, cười nói, chỉ cần các ngươi đi vào, ta tại đây bản đảo nhiều hơn nha. Tứ Ngôn nói, ngươi đem trên tay ngươi hai cái trái đào vứt ra, ta xem một chút, chỉ cần là thật, ta cùng chó của ta liền vào trong. Mỹ nhân kia trên mặt sững sở, còn có thể loại này sao? Nhưng mà suy nghĩ một chút, không bỏ được hại tử, bộ không được sói, hơn nữa đây hai quả trái đào, kỳ thực là mình ở vườn bản đảo cướp phẩm chất kém nhất hai cái cho bọn hắn cũng không sao, mà còn chờ bọn hắn đi vào, đây bản đảo liền coi như bọn họ ăn, dược lực không phải là lưu lại trên người bọn hắn sao? Được, ta cho các nguyên đếm thử một chút." Mỹ nhân kia cười nói, lập tức liền đem hai cái trái đảo ném ra. Thường ngôn tiếp tục một cái. Nhị cấp chân sau chạy nhảy, miệng chó ngầm một cái, răng rắc răng rắc mấy lần ăn xong, nó khí tức trên người liền bắt đầu bay lên, mặt chó kinh ngạc nói, lao đại ta thật giống như liền muốn đột nhiên phá nguyên thần cảnh rồi, trái đảo này dược lực có chút mạnh mẽ, ta đi về trước bế quan, không được ta không nhịn nổi." Vậy. Nói xong, nhị cấp tại chỗ đặt một cái quả bom tựa như rắm sau đó, lưu ở một cái bị rắm nổ ra hố, liền trực tiếp hồi không gian trong cơ thể. Từ ngôn nhìn đến trên tay bàn đảo, có thể cảm giác được, trong thần thoại đều là gần người. Tuy rằng sắc thực thành tiên, nhưng mà thành là lục địa thần tiên, cách chân chính tiên tiên, còn kém có chút xa. Đương nhiên, cũng không loại bỏ, là bởi vì quả này bàn đảo niên đại xa xưa, linh khí lưu thất hoặc là phẩm chất không cao lắm nguyên nhân. Khả năng nếu như an loại kia mới mẽ thực phẩm bàn đảo, thật có thể đạt đất thành tiên đi. Người trái đảo này, vừa nhìn chính là quá hạn đó a. Nhà ta cầu ăn một lần, đều trực tiếp vốn là đất lỡ một cái dám đi ra, cùng xét đánh tựa như, có hay không hơn một chút không có quá hạn. Cùng lúc đó, Từ ngôn vừa nhìn mỹ nhân kia ghét bỏ nói ra, một bên tại không gian trong cơ thể góc bảy xuống một cái chỉ có mình có thể nhìn thấy mở ra cấm chế, hơn nữa đem bản đảo đặt ở đây cái trong cấm chế, như vậy thì không sợ nhị cấp điểm ký. Lời nói, cảm giác này, cực kỳ giống khi còn bé tham ăn, người nhà đem đông tây tặng lên bộ dáng. Về phân quả này bản đảo, Từ ngôn tính toán đến lúc đó cho Phương Oánh, ngược lại đây bản đảo năng lượng chỉ có ấy Mình ngăn cũng không, có cái gì tác dụng, lãng phí." Cùng lúc đó, mỹ nhân kia khỏe miệng co giật, "Đây là thật hay giả, ngươi tâm lý không có điểm bức cân nhắc sao? Chỉ lộc vi mã thật tốt sao? Còn ngươi nữa có thể hay không đừng như vậy lòng tham." "Ai, xem ra ngươi không có a, kia đang tiếc, ta đi." Bị bị. Từ ngôn vừa nói, liền muốn chuyển thân rời khỏi. "FML, ngươi dừng lại, ta còn có tốt trái đảo, rất nhiều." Mỹ nhân kia kinh hãi đến biến sắc nói. Một giây kế tiếp, Từ luôn cười híp mắt quay đầu. Mỹ nhân kia ho khan mấy tiếng nói, "Cùng lúc trước đã nói mượn dạ." Ngươi đi vào, ta liền cho ngươi. Không, ngươi tiếp tục vứt ra. Thứ ngôn nghĩa chính nghiêm từ cự tuyển. Ép cụ ra ngươi, ngươi cái này tiểu vương bắt đảng, cầm lao tử chỗ tốt, còn muốn làm trận đổi ý sao? Ngươi không có tin lão tử ăn ngươi. Mỹ nhân kia kêu la như sấm. Một giây kế tiếp, toàn bộ cung điện bắt đầu tiêu tán, biến thành ban đầu đen nhèm cử động. Mà mỹ nhân kia chính là biến thành một cái mọc da dê thân thể, lão nhân mặt, con cọp răng nanh, người tay, hơn nữa con mắt lớn lên ở dịch va dữ tợn quái vật, cứ như vậy xuất hiện ở từ luôn trước mặt, lúc này đây toàn bộ quái, thở hồn hiện quách. Chính là Thao Thiết bản thể. Hoa Nga, ngươi là cái gì tạp chủng? Từ ngôn một bộ cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. FML, ngươi mẹ nó mới là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tạp trùng Lao tử là Thao Thiết, Thao Thiết ngươi nghe rõ chưa? Thao Thiết gầm thét liên tục, toàn bộ động trong lòng đất huyết đều lăn lư Trong hư không, Bạch Hổ nhìn đến lay động động trong lòng đất huyết, trên mặt sững sốt một chút, tiểu tử này, đến tột cùng làm chuyện gì, cư nhiên đem Thao Thiết chọc nổi giận như vậy. Chu Tước thấy vậy, cũng là Loner, đã từng cũng có người tộc vào trong, nhưng mà đều không ngoại lệ. Cơ hồ đều là bùn vào đại hại, chết không thể chết lại. Chú Tước sâu xa nói, hy vọng tiểu tử này có thể còn sống đi ra đi, nói không chừng, về sau ta còn sẽ tìm hắn giúp đỡ. Cái gì? Ngươi chính là ta tín ngưỡng thao thiết đại thần sao? Tướng ngôn trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Cái gì? Ngươi chính là lão tử tín đồ. Ngươi ngay cả lão tử tướng mạo cũng không biết, còn tín đồ, ngươi cái giả fan, cho ta xéo đi." Thao thiết tức đến méo mũi. Hắn quả thực không muốn thấy Từ Ngôn rồi, tiểu tử này cư nhiên không có nhận được sự cám dỗ của chính mình chi thuật. Hơn nữa hôm nay bản thể mình cũng để lộ, là cái kẻ đần độn đều sẽ không tiến đến, còn không bằng để cho tiểu tử này nhanh lên một chút cũng đi. Bất quá càng nghĩ càng giận à, nhớ hắn đường đường thao thiết, đi tới chỗ nào đều là hoành hành ngang ngược chủ, hôm nay cư nhiên bị một cái tóc vàng tiểu nhi lửa, còn gài bấy hai cái bản đạo. Đại thần, kỳ thực ta đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi. Đập ngươi mã nịnh bợ a, còn muốn mất dê mới sửa trùng. Cùng ngươi nói lao tử không mắc bấy này, hiện tại khen ta xoáy cũng vô dụng, ngươi liền cẩn thận chờ đi, chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định đem ngươi rút gần luật ra. Trưng nộ nấu xạo. Thiêu Thiết cười lạnh nói: "Không có không có, kỳ thực ta muốn nói là, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi rất xấu, không xứng nắm giữ soái như ta sao khí tín đồ." Từ ngôn vừa nói, còn đẹp trai vén một hồi trước chán tâm hái. "Thiêu Thiết, ngươi này sao mặt lại dày như thế? Nói mình lớn lên soái, lại còn nói tự nhiên như vậy. Ngươi cái quái gì vậy mà đâu? Mặt đi đâu? Ngươi cho ta xéo đi, lập tức cút đi, chớ xuất hiện ở trước mặt của ta, không thì lao tử hiện tại liền sông ra giết chết ngươi." Thiêu Thiết cắn răng nghiến lợi, sôi lên nói: "Không!" Ta muốn lưu lại bồi ngươi, ngươi đều một người ở chỗ này bên trong lâu như vậy rồi, nhất định rất tịch mịch, rất muốn người bồi, chuyện này ngoại trừ ta, bây giờ còn có ai có thể hoàn thành. Không muốn 199, chỉ cần 999 cái bản đạo, ta liền theo ngươi thật dài thật lâu, mà lao thiên hoàng. Tứ ngôn nói nghĩa bất dung tử, nước mắt vui mừng. Thảo thiết, nếu không phải lão tử nhìn thấy ngươi đem nước miếng bôi ở trong mắt, lão tử thiếu chút nữa thì tìm chuyện ma quỷ của ngươi. Trước 162, trả tiền trước, sau đó đến hàng. Cậu thư các khoa huyện tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 162, trả tiền trước, sau đó đến hàng. Tới tới tới, ngươi đi bảo, ta để cho ngươi hảo hảo theo ta. Thao Thiết bị từ ngôn mấy câu nói trọc cười vui lên. Vậy không được, được trả tiền trước, sau đó đến hàng, ta là một cái có nguyên tắc người. Từ ngôn nghiêm trang cự tuyệt nói. Thao Thiết một bộ nhìn kẻ đần độn tựa như bộ dáng nhìn đến Từ ngôn, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không coi láo tử lốc? Đồ vật cho ngươi, ngươi còn có thể đi vào. Ngươi cư nhiên không tin ta." Từ luôn trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Ta có thể quá tin tưởng ngươi rồi, không tin ngươi, từ trước ta sẽ đem bản đảo cho ngươi sao. Chính là những chuyện ngươi làm, quả thực quá làm ta đau lòng rồi. Thao thiết gương mặt càng khái, liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người Ai, ngươi cư nhiên không tin ta. Tứ ngôn vừa nói, một cước đã dâm vào kim tuyến bên trong, sau đó lại lập tức nảy ra, ngươi xem, ta không phải mới vừa tiến vào sao. Tới tới tới, đi vào nữa một lần. Thao thiết trận to hai mắt, nói thầm một tiếng kinh thường, không thì vừa mới là có thể một cái tắt đem tiểu tử này đập chết. không ta nói trả tiền trước Sau đó đến hàng, vừa mới ta đạp vào kiếm tuyến, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta nói được là làm được, tuyệt đối có thể tin, thuận tiện để ngươi trải nghiệm một hồi, nhưng là bây giờ, ngươi phải trả khoảng kia 999 cái bản đảo, ta mới có thể tiếp tục vào trong. Thứ ngôn miệng cười nói, "Lan, đường có bao xa, ngươi cút cho lão tử bao xa, ta một cái cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi." Thao thiết lên cơn giận dữ. "Hảo, ta cút." Thứ ngôn đi ra phía ngoài. Thao thiết thấy vậy, tâm lý thở dài một hơi, chuyển thân hướng bên trong động đi tới. Lập tức Hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cổ sâu đậm BI hay, tại tâm lý lan tràn ra. Cho đến ngày nay, nghĩ không ra ta Thao Thiết cư nhiên sẽ để cho đến bên miệng quen thuộc con vị bay, hơn nữa để cho con vịt bay người vẫn là bản thân ta. Ta còn lại bởi vì hắn đi mà cảm thấy cao hứng. Ta đã suy bại đến tận đây sao? Không được, chờ chút liền mẹ nó gọi phân thân đập chết tiểu tử này. Thao Thiết đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm tình nhất thời thoải mái lên. Lao tử bản thể xác thực ra không được, chính là Lao tử còn có phân thân à, chỉ cần đây tiểu vương bắt đạn không hề rời đi chỗ này cổ di tích chiến trường. Như vậy mình liền có thể dựa vào phân thân đập chết hắn a. Ta lăn trở lại rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, Từ ngôn Âm Thanh lại đang thao thiết sau lưng chuyển đến. Thao thiết sững sốt, không thể tin được quay đầu nhìn lại, ngươi cái quái gì vậy còn dám trở về? Từ ngôn sờ mũi cười khan nói, chủ yếu vẫn là cảm thấy, một mình ngươi ở chỗ này bên trong, quá cô đơn tịch mịch, ta nhớ bồi bồi ngươi, ta mới vừa rời đi đoạn thời gian đó, ngươi có hay không hối hận? Có cảm giác hay không đến cô độc? Có hay không muốn tiêu hao 999 cái bản đảo, để cho ta một mượn phụng đổi ngươi kích động? Xem một. Thiêu Thiết, ta hối hận cụ ra ngươi, ta hối hận cả nhà ngươi, ta hối hận ngươi tổ tông 18 đời, ta không cần ngươi bồi, ngươi cút cho lão tử, lăn à." Thao Thiết điên, toàn bộ sơn động đều bắt đầu đất rung núi chuyển lên, từ ngôn tại đây phía dưới, nhỏ bé như con kiến hôi. Trong hư không, Bạch Hổ không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, đập đi đập đi miệng, nói, "Ta đi, đây tiểu vương bắt đạn vừa cạn cái gì?" Trong thời gian ngắn như vậy, cái này thao Thiết thì đã liên tục hai lần nổi gióa, nếu không phải trận pháp ngăn cách lão tử tầm mắt, nhất định phải xem rõ ngọn ngành không thể. Lúc này Tư Ngôn nhìn đến nổi giận liên miên thao thiết, không nhịn được sở lỗ mũi một cái, mình có bực người như vậy sao? Bất quá xem ra, cũng không sai biệt lắm đi. Chờ chút thao thiết nén giận một đòn, không biết có thể hay không một lần sóng ngợp. Suy nghĩ, từ Ngôn đi vào kim tuyến bên trong. Xung quanh hốc mắt nước lệ thao thiết ngây ngẩn cả người, tiểu tử này cư nhiên thật dám đi vào. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi ha ha ha ha. Thao thiết kịp phản ứng sau đó, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ hưng phấn, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Tư Ngôn chụp được bên cạnh mình. Tư Ngôn chỉ cảm thấy, một cổ giống như núi cao không thể kháng cự sức mạnh to lớn, hàng lâm tại trên người mình. Đem chính mình trộm được thao thiết trước người. Tiểu tử, tự mình làm bậy thì không thể sống được, lao tử có thể sẽ không dễ dàng giết người, ta phải thật tốt hành hạ người. Thao thiết vừa nói, trực tiếp đem từ ngôn đạm xuống đất qua lại va chạm. Ken, tốc chủ bị thượng cổ hung thú thao thiết công kích, âm đế kinh 9 vạn, 9 vạn, 9 vạn. Âm thần kim thân 4999, 6738, 5476. Cảm thụ được thể nội không ngừng ra tăng lực lượng, từ ngôn trận to hai mắt. Không hổ là cảnh giới tiên nhân cường giả A. Lúc trước bán tiên cõi Phật giới hư hại đánh mình âm thần Kim thân cũng chỉ 999 công pháp cũng mới một vạn đến thao thiết tại đây trực tiếp tăng mấy lần hơn nữa nhìn bộ dáng thao thiết căn bản là vô dụng toàn lực đây chính là đại lao sao yêu yêu Tuy rằng lúc này từ ngôn trên thân thể bị hành hạ nhưng mà về tinh thần lại phi thường uy thích đồng thời từ ngôn thể nội ngô đồng chi khí, cũng bắt đầu vận chuyển thương thế mắt Trần có thể thấy khép lại thao thiết cảm nhận được từ ngôn sử dụng ngô đồng chi khí sau đó trên mặt rõ ràng mọi người một chút tiểu tử người cư nhiên có ngô đồng chi khí Ngươi cùng thủ ở bên ngoài tạp bao điểu, là quan hệ như thế nào hắn là tỷ tỷ của ta ngươi có sợ hay không từ ngôn thở thờ hồnn thở hồn thì nói hát sĩ trên hư không Ch chú tước đột nhiên liền hát xì hơi một cái trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thao thiết nhìn thấy bàn tay xuống từ ngôn bị vừa mới lời kia làm cho tức người chu tước chính là trời sinh đất dưỡng thần linh còn chưa nghe nói qua hắn có một đệ đệ tiểu tử thứ khoác lắc cũng không làm bản nhau a từ ngôn trận to hai mắt ai nói là thân tỷ tỷ rồi chúng ta là nhận mặc dù không phải hôn nhưng mà tỷ tỷ của ta đối với taphi thường tốt So sánh hôn còn thân hơn, đều trực tiếp rút ra lông Vũ cho ta, ta đây Ngô Đồng chi Khí, chính là hắn lông Vũ giúp ta tăng cường đầu. Thao Thiết ngay vậy, trên mặt suy tư một chút, cảm thấy tiểu tử này nói cũng có chút đạo lý. Dù sao nắm giữ Ngô Đồng Khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử này, thật có khả năng, là chủ tức nhận đệ đệ. Thao Thiết đại thần, ngươi xem ta cùng ngươi hữu duyên không? Trên thế giới ức vạn vạn người, duy chỉ có ta ở đây đụng phải ngươi, còn bị ngươi đạp xuống đất va chạm, không bằng loại này, ta nhận ngươi đại ca thế nào? Tưởng luôn trong mắt mong nhìn đến Thao Thiết, tuy rằng ngươi xấu một chút, Không xứng xoáy như ta sao khí người khi tín đồ của ngươi, nhưng mà ngươi có thể làm đại ca ta, à, loại này ta liền không quan tâm dung mạo của ngươi rồi. Vãi. Thao Thiết khỏe miệng giật một cái, một giây kế tiếp, bàn tay trực tiếp đặt tại từ ngôn trên mặt. Đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem từ ngôn cả đầu ấn vào rồi trong đất. Vù vù ô, đại ca, ngươi đây là đồng ý sao? Đối với ta nhiệt tình như vậy. Từ ngôn ấp úng âm thanh, tại thao Thiết dưới bàn tay chuyển đến. Thao Thiết. Hừ, làm tiểu đệ của ta người, đều không có kết quả tốt, ngươi xác định muốn nhận ta làm đại ca? Thao Thiết cặp mắt híp lại, hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy đến, nhưng không biết vì sao, lại cảm giác sau lưng của mình có chút sợ hãi. Đúng, không sai đại ca tốt, tiểu đệ ta ngửa ra, làm phiền ngài ra sức hơn nữa một chút, chỉ có ngần ấy khí lực, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không trong truyền thuyết Thao Thiết rồi, ta nên không phải nhận cái giả đại ca đi, lại xấu, lại cản bã. Hào hào hào, ngươi chờ đó, lao tử đây sẽ để cho ngươi biết, vì sao đại ca ngươi Thao Thiết ta có thể vì chân tư phương. Đây con mẹ nó, Thao Thiết khí đỏ ngầu cả mắt. Hai cái nhân thủ, ôm chung một chỗ liền hướng từ ngôn trên mặt truy, tiểu tử này không phải ra mặt dày sao? Xem có thể gánh nổi lão tử mấy lần. Dầm dầm dầm. Hướng theo thao thiết giận đập từ ngôn, toàn bộ cửa động, một lần nữa đất rung núi chuyển lên. Lần thứ ba ta kháo. Trong hư không, Bạch Hổ thần quân nắm chặt lấy hồ trảo, trận mắt hốt muồm, tiểu tử này, thật cái quái gì vậy là một nhân tài a. Chu Tước tán đồng gật đầu, vẻ mặt càng khái, lần này, cho dù tiểu tử này có thần mình kim thân, nô đồng chi khí, cũng nên bị đánh kim thân bẻ nát đi, đáng tiếc đáng tiếc. Một canh giờ trôi qua, Toàn bộ động trong lòng đất huyết đã đình chỉ lăn lư. Thao Thiết vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi một bên, mặt xương phủ thành đầu heo từ luôn, đang gợi híp mắt tự cấp hắn nắn vai xoa chân. "Đại ca, ngươi không được à?" liền nhanh như vậy dừng lại, "Ta giúp ngươi bóp nắn bả vai, chờ chút ngươi lại tiếp tục có thể không?" Từ ngôn trong mắt tràn đầy mong đợi. Vừa mới ngay tại cảm giác mình sắp bị Thao Thiết đập thời điểm chết, công pháp của mình âm đế kinh cư nhiên thăng cấp, từ tầng thứ 5 thăng cấp đến rồi tầng thứ 6. Đáng tiếc Thao Thiết lại ngừng lại, nói cái gì cũng không cần lại tiếp tục rồi. "Hừ, hừ không nhìn ra, thực lực ngươi không cao." Nhục thân đến lúc đó cường hãn có thể lại dám cầm bản tọa khi tôi luyện thạch. Nếu không phải bản tọa pháp lực tại phong ẩn này bên trong bị áp chế, ngươi sớm liền sẽ trở thành một đống bánh nhân thịt." Thao Thiết Hử lạnh nói. Hắn đã nhìn ra, tiểu tử này có gì đó quái lạ rồi, nhục thân bị truy, thực lực ngược lại nhanh chóng tiến bộ. Đây tiến bộ tốc độ chính là hắn cũng run sợ trong lòng. Nếu như đánh tiếp nữa, để cho tiểu tử này tiếp tục thăng cấp, làm không tốt liền đổi mình ở phía dưới bị nền cho. Đó thật đúng là đáng tiếc, đại ca kia ta phải đi." Tường luôn vẻ mặt đáng tiếc nói ra. Nhanh như vậy, Thiêu Thiết sửng sốt một chút, tâm lý cư nhiên lúc gần lúc hiện có chút không đúng bỏ. Lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người để cho mình truy như vậy thoải mái, ngay tiếp theo nhìn từ ngôn cảm quan đều tốt mấy phần. Tuy rằng bên ngoài có phân thân, nhưng mà kỳ thực hắn cùng phân thân đều là thân thể tồn tại, nếu không nếu mà một mực duy trì không chê phân thân mà nói, phân thân rất có thể bị chu tước bạch hổ tìm ra dấu vết đánh chết, cho nên rất nhiều lúc đều là do phân thân ý thức tự chủ tại hành động, đến thời gian nhất định, phân thân liền sẽ đem trong khoảng thời gian này đã làm gì truyền về. Dù sao Thiêu Thiết cũng không biết, chu tước Bạch Hổ hiện tại không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Đương nhiên, Thao Thiết chính là biết rõ, cũng sẽ một mực cẩu thả đến, bởi vì hắn không dám mạo hiểm rồi. Lúc trước cũng là bởi vì quá cuồng vọng, quá phết lối, lúc này mới rơi vào bị trấn áp ở chỗ này kết cục. Chẳng lẽ đại ca ngươi không nỡ bỏ ta đi, muốn cho ta một mực ở lại chỗ này bồi ngươi tán dốc sao?" Từ nôn miết miệng cười nói, kéo tới ngoài miệng vết thương, để cho hắn hít ngược vào một ngụm khí lạnh. "Ngươi đi, ngươi bây giờ liền đi, lập tức lập tức cho ta xéo đi." Thiêu Thiết dùng mình một cái, tiểu tử này giết lại giết không chết, đánh cũng đánh không được. Miệng còn cùng ăn ba một dạng động, ở lại chỗ này thuần túy là đến làm người tâm tính. Tư ngôn nghe vậy, vẻ mặt tỉnh mịch, lập tức lại tiến tới Thao Thiết bên cạnh, ti tiện cười nói, "Loại này à, đại các kia, ngươi có thể lại cho ta 999 cái bàn đọc không? Ngươi xem ta đều là tiểu đệ ngươi rồi, ngươi với tư cách uy trấn tứ phương Thao Thiết, tiểu đệ thực lực lại yếu như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Thao Thiết, chương 163, ta vẫn luôn rất nghiêm chỉnh. Cầu thư các khoa huyền tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lại chương 163, ta vẫn luôn rất nghiêm chỉnh. Ta cho ngươi biết tiểu tử, không nên được voi đòi tiên." Thao Thiết nhìn đến một bộ ti tiện nụ cười từ ngôn, hận nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu lại có thể có người quang minh chính đại đem chủ ý đánh vào trên đầu mình, phải biết, từ đạn sinh đến nay, vẫn luôn là hắn đánh người khác chủ ý a. "Đại các kia, ngươi thì không muốn ta đi chưa?" "Tốt, kia ta hôm nay liền xả thân bồi con tử." Từ ngôn nói trong mắt nước mắt vui mừng. Thao Thiết bị dọa sợ đến đổi sắc mặt, đây tiểu vương bắt đạn ở lại chỗ này, lao tử vẫn không thể khí ra bệnh tim đến a. Suy nghĩ, Thiêu Thiết hóa thành thân thể, là lão giả bộ dáng. Trực tiếp từ trong lòng lòngực móc ra một cái phẩm tướng cực tốt mà đ hướng phía từ ngôn trên mặt đập tới liền một cái này rồi không có ngươi muốn thật nguyện ý lưu lại ta cũng không có cách nào thao thiết lúc này rất là tức giận nhìn chăm tướng ngôn từ ngôn một cái nhận lấy trái đảo ở trong tay quan sát mấy lần ân trọng lượng so với trước kia kiaỏa kia trái đảo nặng một chút như vậy ngay sau đó từ ngôn chưa thỏa mãn nhìn đến thao thiết đại ca ta đại mẹ ngươi. người thao thiết trực tiếp cắt dứt từ ngôn mà nói từ trên chân thời xuống để lộ ra chân to ngón cái dài vải lần nữa hướng phía tử ngôn trên mặt đp tới Từ ngôn một cái xả bí là mình tránh thoát đây dàiy vải gương mặt thủ phất đại ca xin chào hùng vừa nói từ ngôn đem trên mặt đất đấty vải nhặt lên ở trên tayỗ vô, vô cảm thán một tiếng bảo bối tốt nói xong vừa nhìn về phía thao thiết nết miệng cười nói đại ca ta đi ngươi không muốn người ta ta sẽ còn trở lại lần sau mang cho ngươi thì cá còn nữa đại ca ngươi yên tâm ta sau khi đi ra ngoài nhất định hào hảo phát huy vi, vi danh của ngươi từ ngôn dứt tiếng thao thiết phải mí mắt rực một cái chờ hắn phản ứng lại thời điểm từ ngôn đã đi xa thao thiết túi đầu liế nhìn một cái quăng dẫ đạm mà chân khí miệng đều lệnh ra Ngươi cái quái gì vậy còn lao tử già ngươi ngay cả lao tử giày đều lấy đi ngươi có thể làm cái người sao còn nữa chẳng khác nào trở về lao tử không muốn thấy ngươi, có nghe thấy không Lệnh, chu tước Bạch hổ không đánh lại lao tử để cho như vậy cái ác tâm người tiểu vương bắt đạn đi vào ác tâm lao tử lao tử cùng các ngươi không xong nhưng mà thường nôn cũng không có nghe thấy thao thế nói đương nhiên nghe cũng là không nghe thấy thứ tốt đến trên tay mình nào có trả lại đạo lý cùng lúc đó trong hương không bạchhổ Chu tước đồng thời hát xì hơi một cái Hai người lẫn nhau kỳ quái mắt đối mắt. Bạch Hổ, đến chúng ta tu vi này, còn có thể nhảy mũi? Chu Tước, lòng ta có chút hoảng. Ngay tại hai người tiếng nói rơi xuống thời điểm, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy, một cái mặt xương phù thành đầu heo ra hỏa, từ kiếp như nuốt người trong động khẩu đi ra. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kia xóa sạch vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, Bạch Hổ hóa thành một cái lao giả tóc trắng bộ dáng, Chu Tước hóa thành một cái váy đỏ thiếu nữ bộ dáng, biến mất tại chỗ không thấy. Xem mảnh một, lại hiện thì đã ngăn ở từ ngôn trước người của. Căn cứ vào hai người không chút nào che giấu khí tức, trực tiếp liền có thể biết bọn hắn chính là Bạch Hổ, Chu Tước rồi. Người còn sống đi ra. Lúc này, Chu Tước hóa thành thiếu nữ, nhìn chằm chằm từ ngôn mặt. Từ ngôn lung túng cười nói, khục khục, Chu Tước tỷ tỷ, không nên nhìn mặt của ta, mặt của ta bởi vì quá tuấn tú, bị thao thiết đại ca ghét tỉ, cho nên hắn đem ta đập thành đầu heo, chờ ta một giờ là có thể khôi phục đẹp trai dung mạo. Chu Tước, Bạch Hổ. Ngươi như vậy ra mặt dày, xem ra chống đỡ thao thiết công kích, xem thực là vấn đề nhỏ a. Ngươi là làm sao đi ra ngoài? Thao thiết vì cái gì không có giết ngươi? Bạch Hổ hóa thành lao đầu, ánh mắt sáng rực nhìn đến Từ Ngôn. Từ Ngôn trên mặt cười lắc ý, bởi vì da mặt của ta quá dày rồi, hắn đánh không chết ta. Còn nói ta là ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, còn cường hành yếu thế thu ta làm tiểu đệ. Chu Tước, Bạch Hổ, chúng ta hỏi ngươi nghiêm chỉnh, đừng đả mã hổ nhãn. Chu Tước không lời nói. Ta vẫn luôn có nghiêm chỉnh nói chuyện a. Từ Ngôn trên mặt vô tội. Đầu năm nay nói nghiêm chỉnh nói đều không người tin không? Đem ta cho sẽ không a? Chủ tước Bạch Hồ liếc nhìn nhau, đóng lại, xem ra tiểu tử này cũng là không chuẩn bị nói thật, miệng lưỡi rẻ quẹo. Ngay sau đó, Chu Tước Lời nói thành khẩn nhìn đến từ Ngôn nói, mặc dù không biết tiểu tử ngươi ở bên trong trải qua cái gì, nhưng mà muốn nhắc nhớ, thao thiết tại bị trấn áp lúc trước có thể nói là không chuyện ác nào không làm, ngươi cẩn thận rồi hắn nói, ta nhắc nhở ngươi, là bởi vì ngươi là thần linh chuyển thế, không hi vọng nhìn thấy ngươi cứ như vậy chết yếu. Thao thiết nghe thấy lời này mà nói, đều muốn khí cười, hắn gặp Lao Tử đạo. Lao tử không được hắn đạo liền A Di đã Phật đốt nhăn rồi. Tử Ngôn vẻ mặt ngượng ngึก nhìn đến Chu Tước lập tức mặt đầy cảm kích nói, "Cảm ơn Chu Tước tỷ tỷ." Chu Tước bị từ ngôn một tiếng này tỷ tỷ, gọi tê cả ra đầu, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào bộ dạng. "Đi." Vừa nhìn liền biết tiểu tử ngươi không muốn nói nữa. Bạch Hổ vẻ mặt cảm thán, lập tức lại nói, "Cũng không biết ngươi kiếp trước nghĩ như thế nào, hôm nay chính là mặt pháp đại kiếp, lại người chuyển thế tộc, nhân gian hương hỏa không dễ chịu a hiện tại, cũng là muốn còn." Từ ngôn nghe Bạch Hổ nói, đột nhiên nghĩ đến, mình còn có cái tiểu tín đồ, thật giống như gọi Diệp Minh tới đây đi. Cũng không biết hiện tại tại làm chút chuyện gì. Quảng Hải thành phố Vọng đêm như mực. Lúc này Di Minh con ở sau lưng một cái bao bố khoả, đang cùng mấy cái tu sĩ đi tại một nơi ở tại ngoại ố khe núi nhỏ bên trong. Cũng không biết Lưu lão bản nghĩ như thế nào, tư nhiên để cho một cái ngoài miệng không có lông tiểu tử cùng chúng ta cùng đi tại đây, còn nữa, tiểu tử này cũng rất lớn mật, sẽ không sợ chết tại sơn, câu câu sao? Chúng ta phải đối phó, chính là thành Tình tương thi. Một trong người đi đường, một cái mặc lên rách dưới đạo bảo người trung niên, hướng về phía Diệp Minh một hồi âm dương quái khí nói ra. Hắn gọi chưởng là một cái sơn đạo quan tu luyện giả. Về phần vì sao đối với Diệp Minh như thế kỳ quái, chính là bởi vì hắn coi trọng một người đi trên đường một cái mối chỉ, nhưng mà Diệp Minh lúc trước lại tại chỗ để cho hắn, tại cô em gái này giấy trước mặt đều xấu. Suy nghĩ, châm vạn tầm mắt, liền thả ở một cái mặc lên màu đen á chữ váy, đôi giày trắng nhỏ, cao cao đôi ngựa, còn ở sau lưng một cái kiếm lánh diễm trên người cô gái. Thiếu nữ có một tấm rung nhan xinh đẹp, da như mỡ đông, chỉ là có chút băng lánh, phảng phất người lạ trở tới gần một loại, không dính khói bụi trần gian. Thật là xinh đẹp a. Vạn nhìn đến thiếu nữ bóng lưng, không nhịn được liếm khẽ miệng một cái. Hắn tu luyện chính là hợp hoàn công, nếu là có thể cùng bậc này tuyệt sắc song tu, thực lực tiến bộ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Vậy mà lúc này Diệp Minh, căn bản không muốn lý cái này gọi trầm vạn tu sĩ. Nói thật, liền người này thực lực còn chưa đủ mình mấy cái bàn tay tát. Như đã nói qua, Diệp Minh lần này mục đích chính là giúp muẫn mình Lưu lão bản giải quyết một cái cương thi, mà đây cương thi chính là Lưu lão bản ra ra. Lời nói đây Lưu lão bản là Quảng Hải thành phố một nhà cỡ lớn tập đoàn lão tổng, gọi Lưu Chí Huy, gia gia của hắn là thời kỳ dân quốc nhân vật, gọi Lưu Tổ Mộng. Lưu gia lão gia tử qua đời lúc trước từng lưu thoại, mình hạ táng đến thời gian nhất định, liền muốn di chuyển phần mộ. Cũng chính là 2 năm trước, nên phải phải đem phần mộ của hắn di chuyển, chính là Lưu trí huy nhưng bởi vì một ít chuyện trì hoãn, kết quả lại không nghĩ rằng, đây trực tiếp đã tạo thành Lưu gia lão gia tử thi biến. Thi thể thi biến thành cương thi sau đó, cái thứ nhất chính là tìm huyết mạch nồng đậm thân thu hút máu tăng thực lực lên, đây là cương thi bản năng, cho dù sản sinh ra linh trí, cũng không phải trước kia người kia, trừ kỳ tích phát sinh, cho nên Lưu lão bản luống cuống. Chư vị, dừng một chút. Lúc này Đoàn người trong đội ngũ, một cái lớn tuổi lão tu sĩ, nhìn đến la bàn trong tay, đột nhiên trên mặt nghiêm túc nói ra: "Chúng ta lần này phải đối mặt, là Lưu lão bản ra ra, rất có thể là một cái sắp đột phá đến phi cương cương thi, hôm nay Lưu lão bản đại ca đã đụng phải Lưu ra lão ra từ săn giết. Các người cũng biết, cương thi nếu như hấp thu thân thuộc huyết, thực lực tiến bộ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng, mà bây giờ ta đây là bản biểu thị, cái kia cương thi liền ở phụ cận đây. Cái gì? Liền nhanh như vậy muốn gặp phải?" Trầm Vạn Trừng lớn mắt, bất khả tư nghĩ nói. Diệp Minh nghe vậy, che kín sau lưng quanh. Bên trong đường chính là âm tiên tử Kim thân tự thần, cũng là hắn dám đến tiếp này nhiệm vụ phân khích. Chính là ngay vào lúc này, một vệt bóng đen từ trước mắt mọi người thoáng qua. Một giây kế tiếp, trong đội ngũ, một cái thực lực tương đối kém tu sĩ liền tại chỗ biến mất không thấy. Không tốt, Lưu ra lão gia tử đã đột phá đến phi cương cảnh giới. Lớn tuổi lão tu sĩ, trong nháy mắt trận to hai mắt, hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng may mắn không còn sót lại chút gì. Hôm nay, các vị đang ngồi, sợ là muốn dùng cái giá bằng cả mạng sống, đến giao lần này ôm tâm lý may mắn học phí. Một đám tu sĩ lúc này tụ tập một chỗ, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Đeo kiếm Lãnh diêm thiếu nữ cũng sắp trường kiếm sau lưng, từ trong vỏ kiếm rút ra, cảnh giác quan sát bốn phía. Diệp Minh đang bên cạnh nàng, đồng dạng tập trung tinh thần ngắm nhìn bốn phía. Người không sợ sao? Diệp Minh hướng nắm trong tay đến trường kiếm Lãnh Diễm thiếu nữ, nhỏ giọng hỏi. Thiếu nữ kỳ quái nhìn Diệp Minh một cái, nói: "Sợ, lẽ nào liền từ bỏ trống cử sao?" Có đạo lý. Diệp Minh gật đầu một cái. Lại cạnh. Ngay vào lúc này, một đạo vật nặng sạch trên lá cây âm thanh, ở phía trước vắt rồi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, rõ ràng là một cái máu me đầm địa của tay, chính là lúc trước biến mất Tu Si kia. Chỗ cụt tay vết thương cao thấp không đều, vừa nhìn thì biết rõ, là bị một cổ cự lực mạnh mẽ kéo giật xuống. "Vãi, thật xui quẩy a, sớm biết Lao tử liền không nhận nhiệm vụ này rồi." Châm Vạn sắc mặt trắng bệch nói ra, hắn hiện tại đã hối hận tím cả ruột. Chính là trên thế giới không có nhiều như vậy thuốc hối hận. Mọi người gợi lên đèn tin, hướng cụt tay rơi xuống phía trên nhìn đến. Liên nhìn thấy màu trắng dưới ánh đèn. Cả người mặc dân quốc thời kỳ trường sam, da thịt làm như cây tủi. Một cái hốc mắt có mắt cầu, một cái khác hốc mắt là đen nhanh cửa động láo giả, lương dán trên tầng tây, trên đầu đỡ lấy thưa tớt khô héo, hỗn loạn như ổ chim bắp trắng, khỏe miệng lưu lại huyết đục mặt mạt, một bên khỏe miệng, còn nói ra quỷ dị mỉm cười nhìn phía dưới mọi người. Hơn nữa nó bên kia miệng đã không có môi, cũng không biết là bị chuột gặm hết hay là thế nào, giữ tận màu vàng đại răng nanh, cứ như vậy bại lộ tại bên trong tầm mắt mọi người. Ôi u má của ta ơi, lão tử chính là một cái qua đường sĩ a, làm sao hôm nay liền gặp phải một cái thật cương thi a. Một cái mặc lên màu vàng đã bảo Trên mép giữ lại lượng tròm dâu đạo sĩ, bị dọa sợ đến không nhịn được qua oa kêu to lên. Hắn tâm lý đã đem Lưu Chí Uy tổ tông 18 đời, tính cả cái này cương thi đều thăm hỏi một lần, "Meo, ngươi biết đây là thật cương thi, ngươi còn không kiểm thử xem đạo sĩ chân thật tiêu chuẩn, chỉ cần là cá nhân đến ngươi hay thu, ngươi đây không phải là hại người hại mình sao?" Cùng lúc đó, giả đạo sĩ tiếng kêu tự nhiên hấp dẫn Lưu ra này ánh mắt của lao gia tử. Một giây kế tiếp, liền thấy Lưu ra lão gia tử hướng phía chuyện này đạo sĩ nhào tới. Lão tuổi lão tu sĩ thấy vậy, trong tay xuất hiện một tấm bùa vàng. Đột nhiên về phía trước ném ra, hóa thành một đạo quần quần liệt diễm. Lại bị lưu ra lão gia tử, dơ tay lên một cái tắt đập tắt máy. Một màn này, trực tiếp để cho này lớn tuổi lão tu sĩ đáy lòng triệt để tuyệt vọng, rốt cuộc là không nên tham tiền A, cư nhiên gặp phải như vậy cái đồ chơi. Đang lúc này, một đạo hàng quang ở trước mặt mọi người trật lẻ. Kêu đẹp lạnh lùng thiếu nữ, trường kiếm hướng lên vung đi, nhắm thẳng vào lưu ra lão ra tử hóa thành cương thi cái cổ. chương 164, cấm kiếm quyết, Cầu thư các khoa huynh tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc cuốn le chương 164, cấm kiếm quyết, hàn gia. Âm vang. Lánh Diễm thiếu nữ trường kiếm, chém vào rồi lưu gia lão gia tử hóa thành cương thi trên cổ, vậy mà toát ra một phiến tia lửa. Chính là lại chỉ là để lại một đạo bệnh ngân. Lưu gia lão gia tử hiển nhiên bị thiếu nữ nhất kiếm trọc giận, mọc da đen nhèm móng tay bàn tay, trực tiếp nắm lưỡi kiếm sắc bén, cho nên ngay cả chân mày cũng không nhăn một hồi. Lãnh thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Rút kiếm muốn rút lui, lại phát hiện kiếm này giữ tại lưu gia lão gia tử trong tay căn bản không rút ra được. Khoảng cách gần như vậy, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được từ lưu ra lão già tử thối giữa trong miệng, bắn ra ngoài cổ kia không nói rõ ràng mùi thối, cộng thêm mùi máu tanh. Lúc này, đạo sĩ Trầm Vạn thấy Lãnh Diễm thiếu nữ cư nhiên kéo lại lưu ra lão già tử, không chút nghĩ ngợi, nhấc chân chạy. Nếu như là cái trúc cơ đỉnh phong tầng thứ cương thi, hắn hoàn mượn ý lưu lại chơi đùa, nhưng đây cũng là kim đàn tầng thứ phi cương, quên đi tôi, tử đạo hữu không chết bản đạo, người tốt cả đời bình an. Lớn tuổi tu sĩ, thấy Trầm Vạn cũng không quay đầu lại chạy trốn, hắn rêu một tiếng Thật cảm thấy có thể chạy thoát kim đàn cảnh phi cương lòng bàn tay sao? Hướng theo lớn tuổi, lão tu sĩ dứt tiếng. Đúng như dự đoán, chỉ thấy Lưu gia lão gia tử vung tay ra bên trên lư kiếm, trực tiếp xuất hiện ở trầm vạn trước người của, trong cổ họng phát nơi ở ôi ôi ôi âm thanh, cười ác độc nói, muốn chạy, đều phải chết. Trầm vạn trận to hai mắt, một giây kế tiếp mấy năm nay tích góp đủ loại lá bừa, liều mạng hướng Lưu gia trên người lão gia tử động. Nhưng mà hiệu quả quá nhỏ, thậm chí có thể nói không hề có tác dụng. Cùng lúc đó, Lưu gia lão gia tử động, hai tay nâng bình, như búa một loại, nhanh chóng đảo qua. Sau một khắc, châm vạn đầu lâu, kèm theo bước hơi nóng cột máu bắn tung tóe lên trời. Mà đạo kia cột máu, thật giống như trường con mắt một loại, bay thẳng tiến vào lưu gia lão gia tử trong miệng, ù ù cục cục nuốt vào. Lưu gia lão gia tử nguyên bản khuôn mặt dữ tợn, cư nhiên bắt đầu từng bước thay đổi có vài phần khí sắc. Cứ như vậy con, chỉ cần cho nó đầy đủ hết, cho dù khôi phục thành người bình thường bộ dáng, cũng không là không có khả năng. Mà mọi người tại đây thấy vậy, tất cả đều rối rít kinh hại đến biến sắc. Cái này sơn gia đạo sĩ tuy rằng lâm trận bỏ chạy, chính là thực lực lại không thể chê, chính là chút cơ cảnh giới đại tu sĩ chính là tại Lưu gia lão gia tử thủ hạ, thậm chí ngay cả một cái hiệp đều không có chống đỡ xuống. Thằng đến trầm vạn thi thể, bị Lưu gia lão gia tử hút khô thi thể, ánh mắt của nó lúc này mới nhìn về phía tại chỗ đám tu sĩ. Lúc này, cái kia may mắn còn sống sót qua được sĩ, đã sợ nói đều sẽ không nói, đáy quần thậm chí đều ướt một phiến. Một mùi nước tiểu, đang lúc mọi người chót mũi du dãng, chính là lại không có người cố hạ. Lưu gia lão gia tử lại cau mày, ghét bỏ nói, đồng từ nước tiểu. Ân. Không thích. Hướng theo Lưu gia lão gia tử tiếng, Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn cái này hoàng bảo, lượng tròm dâu qua đường sĩ một cái. Tuổi tác cũng không nhỏ a, lão quan côn a đây là. Xem ảnh một. Chuyện này đạo sĩ lúc này thẹn thùng nhớ muốn tìm một cái lỗ để chui vào liền như vậy. Lưu ra lão gia tử, không muốn cố gắng cùng một cái cương thi kể chuyện xưa. Diệp Minh đang muốn nói, bên cạnh hắn cái kia lãnh diễm thiếu nữ liền lên tiếng lạnh lùng đánh gây nói ra. Ngậy. Diệp Minh sửng sốt, tùy tiện nói, kỳ thực ta có một cái biện pháp, có lẽ mọi người có thể sống sót, cũng có thể chu diện sạch cái này cương thi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chủ giật ta. Ha ha ha ha, đây chính là bản tỏa nhú khỏi đất đến nay, nghe êm thai nhất chê cười. Lưu ra lão ra tử hóa thành cương thi nghe vậy, trên gương mặt giữ tợn, để lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Biện pháp gì? Lánh Diễm giọng cô gái vững vàng hỏi, phản phất nàng chỉ là một cái chuyện ngoại nhân một loại, cho dù ở tại sinh tử trong cuộc, cũng không hề bị lay động. Nhìn đây là cái gì? Diệp Minh vừa nói, nhanh chóng thao xuống rồi sau lưng bọc quanh, lộ ra âm thiên tử kim tượng. Âm thiên tử? Lãnh Diễm thiếu nữ khẽ miệng giật một cái, hôm nay thiên đạo không hiển hách, thiên thần Phật đà ẩn núp. Tuy rằng còn có địa phủ quỷ sai vận hành, nhưng mà âm thiên tử thân là địa phủ ngay cả toàn bộ âm gian đệ nhất nhân, làm sao có thể vào lúc này đi ra, hơn nữa liền vì mấy cái nhân loại nho nhỏ. Một cái phi cương. Nói thật, một cái phi cương tại phổ thông tiên người trong mắt, đều chẳng qua là một ngón tay là có thể nghiền chết con kiến hôi, cùng khỏi phải nói địa phủ chúa tể âm tiên tử rồi. Chính là đây phi cương tại các nàng đoàn người trước mặt, lại cơ hồ tương đương ở tại một tòa không thể vượt qua Thái Sơn. Diệp Minh nhìn thấy lành Diễm thiếu nữ, tựa hồ có hơi ánh mắt không tin, hắn cười nói, "Thật sự không giam dầu dễ." ta thấy qua âm thiên tử. Diệp Minh nhâm thanh, có một chút tự hào nói, Lãnh Diệp thiếu nữ cảm thấy tiểu tử này bị sợ điên. Người ta âm thiên tử chính là Âm Gian Đế Quân, theo trong nhà cổ đơn giản lưu truyền ghi chép, chính là Liền Ngọc Đế đều không để vào mắt, nên hận hận, nên ăn chùa uống chùa sở, ngươi một cái phàm nhân, há có thể thấy đế quân diện mạo. Các người giúp ta ngăn cản, ta cho đế quân đốt nhang. Nói xong, Diệp Minh tìm một cái địa phương, đem âm thiên tử kim thân tạo thần, bày ở vừa ra vững vàng trên mặt đất, đốt ba nén nhang, ở đó bái lên. Sơn Nhạc thành phố. Thần ma trong chiến trường Từ ngôn đang hài lòng từ giam giữ thao thiết phía trên trong đại điện đi ra lần này không chỉ trực tiếp đem âm đế kinh tăng lên tới tầng 6 hơn nữa còn nhận thao thiết làm đại ca chu tước khi tỷ tỷ chính là chưa kịp để cho bạch hổ khi mình tiểu đại ca đáng tiếc đáng tiếc bất quá suy nghĩ một chút sau này có hai vị đại thần làm chỗ dựa mình coi như là không cố gắng cũng là có thể đi ngang ngay tại từ ngôn cảm thấy mỹ mãn thời khắc hệ thống đến nhắc nhở Ken tốc chủ tín đồ chính đang khẩn cầu tốc chủ hiện ra thần tích tốc chủ xin chú ý từ ngôn sứng sở một giây cây tiếp trong đầu của mình liền xuất hiện một hình ảnh, một nơi sơn câu câu, Diệp Minh cầm trên tay ba cái hương, chính đang đối với mình bái không ngừng. Phương xa, mấy cái tu sĩ bị một cái cương thi đánh téo cha gọi mẹ. Nhìn ra được, đây cương thi tu vi đã đạt đến phi cương trình độ. Hoàn toàn là ôm lấy mèo đùa giỡn con chuột tâm tính, đang cùng mấy cái tu sĩ chơi. Ồ, oh, làm sao còn có một mặt lên đạo bào ra hỏa, ngồi ở đâu dịch sát phát run, lên a. FML, quần làm sao ướt, tiểu. Nga đã minh bạch, nguyên lai like đây là cái hàng giả a. Cuối cùng Từ Ngôn nhìn thấy một cái ôm đầu ngồi dưới tầng cây, run lệ bảy thân ảnh, khỏe miệng, co quắp giúp nói, nói xong Từ Ngôn cảm thán một tiếng, "Bất quá đi, nói thế nào, cái này Diệp Minh cũng là của ta cái thứ nhất tín đồ tiểu lão đệ, vẫn là muốn xuất thủ cứu." "Keng, Tốc chủ âm đế kinh tầng 6, hệ thống chuẩn bị bên trong, tốc chủ bản thể ra ngoài thần ma chiến trường sau đó, sắp có kinh hỉ chờ người nga." Nghe thấy hệ thống âm thanh, Từ Ngôn sững sốt một chút. "Sơn câu câu." Diệp Minh lúc này thật đang nỗ lực cầu thần bái Phật. Lớn tuổi lão tu sĩ, còn rút kiếm lãnh diễm tiểu nữ, cùng mấy cái khác tu sĩ, Lúc này nhìn đến Diệp Minh còn tại đằng kia phần hương thân cầu. tâm tính đều muốn sụp đổ. Chúng ta đều phải bị đùa chơi chết rồi được không? Thú vị, thú vị, cô em gái, ngươi tiếp tục tới chém ta à, tiếp tục. Lưu ra lão ra tử nhìn đến cái kia hai tay cầm kiếm thiếu nữ, cười to liên tục. Tìm chết. Lãnh Diễm thiếu nữ lạnh rên một tiếng. Một mực nhắn nuôi tay trắng, tại lưỡi kiếm sắc bén bên trên xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu. Một giây kế tiếp, cả thanh kiếm đều bắt đầu hơi phát quang lên. Lãnh Diễm thiếu nữ khí tức cả người đều bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Cấm kiếm quyết, người của Hàn gia Lớn tuổi tuổiãoo tu sĩ thấy vậy ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn Tuy rằng tu vi không cao nhưng mà tuổi tác từng trải ở đây Hà ra Tuy rằng tại Quảng Hải thành phố nhưng mà cũng không hoàn toàn tại Quảng Hải thành phố mà là đang Quảng Hải thành phố mặt một không gian khác bên trong cái không gian này chính là Hàn gia đời trước bên trong Đảng sinh tiên nhân mở đầy đủ để tưởng tượng Hàn ra là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào cho dù hiện tại tiên nhân không ra nhưng mà cũng không thể so với tú Sơn Mao Sơn chờ một chút những tông môn này cánh cỏi hơn nữa giống như gia tộc như vậy không chỉ một có chút ý tứ Càng phản kháng, mới càng tốt chơi sao?" Lưu Gia lão gia tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Hừ." Lãnh diệm thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể giống như ếm ái chim rồi một loại, liền đã nhảy tốt lên Lưu Gia lão gia tử bên cạnh. Trường kiếm hướng phía Lưu Gia lão gia tử ngực đâm tới, chính là nó lại không nhanh không chậm đứng tại chỗ. Mặc cho mũi kiếm đâm tới, nó không tin, đây ngay từ đầu liền mình ra đều không phá được tiểu nữ hoa, còn có thể nhất kiếm đem mình đâm thông suốt hay là thế nào tích? Lưu Gia lão gia tử trận to còn sót lại một con mắt, không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn đến, trường kiếm kia cư nhiên thật còn giống như là các đậu phụ, đem mình chọc vào một lạnh thấu tim. Gào, bị một kiếm đâm xuyên lưu ra máu ra tử, nổi giận, Dơ tay lên chính là một cổ khổng lồ thi khí ngưng tụ, đem kia Lãnh Diễm thiếu nữ đánh bay ra ngoài, đập sập rồi ven đường một cây đại thụ. Lánh Diễm thiếu nữ dưới một kích này, không còn sức đánh trả chút nào. Dù sao cảnh giới áp chết là ở chỗ đó, nàng vừa mới đột phá trúc cơ cảnh giới không lâu, cho dù nàng là yêu nghiệt, cũng không khả năng là một cái kim đan cảnh tầng thứ đối thủ. Mắt thấy một tia hi vọng cuối cùng tan vỡ, Nhiên trưởng lão tu sĩ, còn có tại chỗ mấy cái tu sĩ, sắc mặt dối rít thay đổi trắng bệnh. Đây mới là phi cương thực lực chân chính a. Ngay từ đầu, người ta sẽ không có đem bọn họ coi ra gì. Các ngươi không muốn ngồi chờ chết, thử nghiệm chạy trốn đi, lão phu đến ngăn cản nghĩa xúc đây. Lúc này, lớn tuổi lão tu sĩ, tựa hồ hạ quyết tâm, hướng mọi người nói: "Đi, ta đều nói, một cái cũng đừng hòng đi, đều phải chết." Người coi bản toàn nói, "Là cái giám sao?" Lưu ra lão ra tử cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, liền xuất hiện ở niên trưởng lão tu sĩ bên người trực tiếp để trụ rồi cổ của hắn, đem hắn nói nhấc lên khỏi mặt đất. Nghiên xúc, lại dám tại bản đế trước mặt cản rỡ. Ngay tại Lãnh Diễm thiếu nữ ngã xuống đất không dậy nổi, nghiên trưởng lao tu sĩ bị lưu ra lão ra tử nói ở trong tay, mọi người đang lúc tuyệt vọng. Một đạo đạm nhiên, lại bộ lớn hết sức thanh âm nghiêm nghiêm, như xuân lôi một loại, ở trong lòng mọi người nổ vang. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy, Diệp Minh nơi bái vị kia âm thiên tử kim lúc tự thần. Lúc này búp quang, như một vị ánh nắng hừng đem lâm thế giữa, khí thế như cầu vồng một loại, đem nơi toàn bộ sơn câu câu chiếu giống như ban ngày đế quân làm sao có thể người là ai Diệp Minh thấy vậy trong mắt nước mắt vui mừng lánh diệ thiếu nữ bị mang theo cổ niên trưởng lao tu sĩ còn có mấy cái khác tu sĩ trận to hai mắt bất khả tương nghị lưu ra lão ra tử hóa thành phi cường mặt đầy kinh hoàng chương 165 đường này là ta mở. cầu thư các khoa Nguyễn Tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 165 đường này là ta mở. tu sĩ Hàn kiêu ngạo trời trong ra mắt đế quân trước tiên phản ứng lại lánh diễm thiếu nữ trực tiếp quỷ bái trên mặt đất Đám tu sĩ thấy vậy cũng dối rít nói theo lúc này âm thiên tử tự thần hóa thành trăm trưởng to lẫn nhau mọi người ngầm đầu như hàng ngày tại hắn dưới chân tựa như con kiến hôi. từ ngôn chỉ là túi đầu đạm nhiên trong coi bọn hắn một cái ánh mắt liền đặt ở cái kia mang theo một cái lao tu sĩ cổ cường thi trên thân chạm Âm thiên tử rất tiếng nhấc khẩu phi kiếm bông dưng mà già trên thân kiếm khắc ba chữ tên là thiên tử kiếm thanh này thiên tử kiếm chính là từ ngôn lúc ấy đột phá thì âmế nguyên Linh bên trong tiểu kiếm chỉ là hôm nay hướng theo từ ngôn thực lựcậ phá không giống ngày xưa thanh kiếm này phong mang lại cũng không che giấu được mắt thường không tốc độ rõ rệt hóa thành một và sáng trực tiếp xuyên thủng lưu ra lão ra từ đầu làm sao làm sao có thể lưu ra lão ra từ cái tránn xuất hiện kiếm miệng còn bốp kim quang nguyên bản trên mặt không ai bị nổi kiệt ngạo bộ dáng lúc này không còn sót lại chút gì còn giữ lại chỉ có kinh hoàng bất khả tương nghị người rõ ràng nói chém mà cái này rõ ràng gọi là đâm. xuống theo lưu ra lão ra từ lời còn chưa dứ hết từng đạo vết nước như lưới lệ một loại tại trên mặt của nó lan ra nước ra cuối cùng trực tiếp hóa thành liễu chân thổ, theo phong phi dương không bên trong tiêu tán. keng, tốc chủ chém giết kim đan cảnh phi cương một cái, công đức 999, 999. âm đế kinh 999, 999. âm thần kim thân một, một, một. Đây cũng là âm thiên tử sao? Chỉ là một đạo thần nghiệm hằng lâm, đây kim đan tầng thứ phi cương, cũng không phải địch. Hàn Tiêu náo trời trong trong tâm khiếp sợ tột đỉnh. Mà lúc này, nàng đang cùng một đám tu sĩ, vẫn lệ bái trên mặt đất, âm thiên tử không phát mà nói, bọn hắn ai cũng không dám lên. Nguyên bản bị lưu gia lão gia tử Một mực nói ở trên tay niên trưởng lao tu sĩ, đặt nông té ngồi trên mặt đất, nhưng ngay cả bận rộn xoay mình bỏ dậy, hướng từ ngôn lễ bái, tu sĩ mặc ăn, bái kiến đế quân. Hướng theo những người này lễ bái, từ ngôn rõ ràng nhìn thấy, tại trên người của bọn họ, cư nhiên toát ra lượng lớn hương hỏa nguyện lực. Từ ngôn hút một cái, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, hơn nữa mình thần linh kim thân, tựa hồ lại đọc lại một ít. Kỳ thực đối với cường đại tiên thần lại nói, hương hỏa nguyện lực chỉ là phụ trợ, bản thân tu hành mới là thật, nếu không một khi tín đồ không còn tin ngưỡng, dựa hết vào hương hỏa nguyện lực thành thần người, hoặc vợ thực lực liền biết rơi vào cực điểm, nghiêm trọng, liền sống sót đều là vấn đề. Từ ngôn túi đầu nhìn trên mặt đất quỳ xuống, nhỏ bé như hạt bụi mọi người. Cư nhiên không có cảm thấy chút nào có biến xoay, ngược lại đương nhiên, vốn nên như vậy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đặt ở Diệp Minh trên thân, nói thế nào tiểu tử này, cũng là bản thân mình nhận lấy cái thứ nhất tiến độ, phía trước chút thời gian, kỳ thực mỗi ngày cũng đều sẽ nhận được hắn hương hỏa nguyên lực, bản thân cũng nên cho điểm cơ duyên cho hắn. Xem ảnh một. Ngay sau đó, từ luôn tay vừa nhấc, nhất thời một đạo kim quang biến dần vào Diệp Minh cái trán. Sau đó lạnh nhạt nhìn mọi người tại đây một cái, liền rút lui hàng lâm nơi này âm đế nguyên linh, cùng tiến đế quân. Một đám tu sĩ tại từ luôn rời khỏi thời điểm, lại cung kính hô lớn, hướng theo âm tiên tử rời đi. Này Phương Sơn câu câu, lần nữa khôi phục đêm buồn thệ. Đám tu sĩ còn đắm chìm trong lúc này âm tiên tử hàng lâm bên trong. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu ngạo trời trong ánh mắt, đặt ở Diệp Minh trên thân, ánh mắt lộ ra một cổ nóng bỏng. Thiếu niên này, cư nhiên thật có thể mời động âm tiên tử, hơn nữa còn bị âm tiên tử cơ duyên. Các nàng Hàn gia, nhất thiết phải lôi kéo. Mà lúc này Diệp Minh hướng theo đạo kim quang kia trốn vào cái chán sau đó, cả người hắn thân thể đều bắt đầu hỏa nóng lên, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ có quáp, nhưng mà không lâu lắm, hắn trên thân da thịt trở nên nhiều hơn một tầng cáo bẩn. Sơn Nhạc thành phố, thần ma chiến trường. Âm Đế Nguyên Linh trở về quy bản thể sau đó, Từ Ngôn nhìn thấy phương xa, Lý Bình An chỉ huy một đám tu sĩ chạy tới đây. Từng cái từng cái người trên mặt hết sức phấn khởi. Vừa nhìn chính là kiếm tiền không ít. Tư Ngôn suy nghĩ một chút, loại này trên đường, mọi người cũng rủ vào hắn hố hư hại, cạo thu không ít bảo vật. Hơn nữa nếu là không có mình, những người này có thể hay không tại hư hại trong tay sống sót đều là vấn đề. Mình tại sao đến, cũng nên chia một ít đi. Nghĩ tới đây, từ ngôn yên tâm thoải mái lấy ra một cái vỡ cao màu đen, đeo vào trên đầu, hơn nữa để cho hệ thống cho mình đổi một bộ quần bò. Lại ho khan mấy tiếng, xác định em thanh thay đổi thô cạnh sau đó. Hắn lại từ dưới đất tiện tay nhặt lên một cái, lúc trước tu si rơi xuống thiết côn, trốn vào bên cạnh trong phê tích. Không muốn đến, tự nhiên còn có thể trong bãi đá, phát hiện một cái đại bảo hố. không sai Không thua thiệt cũng may mà có kiếm thánh tiền bối ở đây, nhất kiếm liền chạm có thể những cái kia nhìn bảo hứng thú, chúng ta lúc này mới có thể lấy được nhiều như vậy bảo vật. Một đám tu sĩ trên mặt, lúc này tràn đầy hạnh phúc mỹ mãn nụ cười, cảm thụ được mình đầy buồn đại bát, giống như nằm mộng được không? Mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà ưu sầu. Thân là kiếm thánh cách bình an, ngại vì mình ở trong lòng mọi người, tiền bối kiếm thánh hình tượng cao lớn, cũng chỉ ở bên trong tính cách tượng trưng cầm điểm bảo bối. Cho nên, chớ nhìn hắn trên mặt hiện tại phong khinh vấn đạm, nhưng hắn kỳ thực trái tim đều đang chảy máu, dọc theo đường đi một mực nghĩ lại mình. Mặt đáng giá mấy đồng tiền. Xem từ luôn cái kia tiểu vương bắt đảng một chút mặt cũng không muốn, hiện tại toàn được nhậu nhẹ tân ngon, dầu dầu mỡ. Đường này là ta mở, cây này là ta chở nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Mọi người ở đây đi dọc trên đường, mặt tôi cười thời điểm. Một cái khăn trùm đầu vỡ đen, mặc trên người toàn thân quần chảnh khốc huyễn quần bò, cầm trong tay cái thiết con người, liền như vậy nên ngang đi ở trước mặt mọi người, dùng tục tăng âm thanh, phách lối nói ra. Lý lao đầu đừng nóng là ta, cấp được đồ vật chia 37, ta 7 Lý Bình An thấy vậy, cười lạnh một tiếng chính là muốn thanh kiếm chém liền, thuận tiện rời rạc ngược đây ác khí thời điểm, đầu kia đỉnh vớ đen nam nhân, hướng hắn truyền âm nói: "Nghe thấy đây truyền âm, Lý Bình An trong mắt sáng lên, cái này tiểu vương bắt đạn, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Không được, ta 703." Lý Bình An không chút nghĩ ngợi liền phản bác: "Ta là chủ lực, ngươi là trợ thủ, ta 703 rất hợp lý, không thì ta đi, không làm đây cái ác nhân." "Đừng a, ngươi bảy giữa ngươi bảy, chờ chút lão tử phối hợp làm sao ngươi." Lý Bình An vội vã truyền âm: "Nhìn thị lực ta làm việc." Từ ngôn nói: "Lý Bình An Ngươi bao bọc cái vớ đen, ta xem đại gia ngươi ánh mắt. Tiểu tiểu mao tặc, ngươi không biết phía trước vị này chính là kiếm thánh tiền bối sao? Vậy mà còn dám đánh cướp. Nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi không chết. Nhất Diễn Chân Quân đi ra, hướng Tử ngôn trận mắt nói ra. "Meo, trong một đám người, là hắn nhất Diễn Chân Quân cầm bảo vật tối đa, đây nếu là bị đánh cướp rồi, vẫn không thể trốn trong cầu tiểu khóc chết." Tử ngôn thấy vậy, trong nháy mắt vui vẻ, "Được a ngươi cái nhất Diễn Mùi Châu, chờ chút lão tử liền ngươi nổ lông dê." Suy nghĩ, Tử Nôn lạnh rên một tiếng, kiếm thánh tính là cái đệ Lão tử đại ca chính là Thao Thiết là ta." Lý Bình An, "Vì bảo vật, nhị." Hắc sĩ, "Động trong huyết thao thiết, đột nhiên hát sĩ hơi một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tức đến méo mũi nổi giận mắng, "Tiểu vương bắt đạn, chân trước mới từ lao tử nơi này cách mở, chân sau ngươi liền lấy danh tiếng của lão tử gây sự tình, ngươi có thể hay không làm một người? Chê cười, ngươi nói ngươi là Thao Thiết tiểu đệ, ngươi có chứng cứ gì? Lão đạo ta cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua, thượng cổ hung Thao Thiết còn có thể thu tiểu đệ." Nhất Diễn Chân Quân cười lạnh nói, "Tư ngôn cười ha, ha. Một cái tay từ trong lòng ngực thận trọng móc ra, từ thao thiết kia lấy đi dày, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, la lớn, có thấy không, cái này dày chính là ta thao thiết đại ca mặc, các ngươi ai không tin nữa, ta để cho đại ca ta truy hắn cứt đều tiêu xuất đến. Đây trên dày, hơi thở thật là khủng bố. Thật sự chính là. Mọi người thấy vậy, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Ngay cả Lý Bình An trong mắt cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ, liền vội vàng hướng từ ngôn chuyên âm, ngươi dày này, từ lâu tới, thành thật khai báo, ngàn vạn lần chớ cho lão tử làm càng rỡ. Từ ngôn truyền âm trở về Lý Bình An, Từ thao thiết bản thể kia lấy đi. Lý Bình An nghe vậy, hoảng sợ cầm suýt chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Cái này tiểu vương bắt đản, cư nhiên thật đi thao thiết bản thể chỗ đó dương ai? Đây còn chưa có chết. Tiểu vương bắt đản. Lúc này, trong hang động thao thiết, ngửa mặt lên trời gào hét, vô năng giận dữ. Hắn không dám đem phân thân phái đi từ ngôn kia, bằng không, liền phân thân chút thực lực kia, còn không bị từ ngôn cho nổ chọc nữa rồi à. Các ngươi còn có cái gì có thể nói, nhanh đem đồ vật hết thảy giao ra, trời không tuyệt đường người, con người của ta làm việc cũng giảng đạo nghĩa chỉ lấy các người đang thần ma chiến trường cạo thu bạo vật 3 phần 10 thế nào? Không cho, hết thảy đều phải chết." Tướng ngôn lạnh lùng nói. "Hừ, cho dù đại ca ngươi thật sự là thao thiết vậy thì như thế nào? Hôm nay kiếm thánh tiền bối ở đây, chỗ nào cho phép rồi ngươi cản rỡ? Nhất Diễn chân quân cúi lên, mọi người muôn ngàn lần không thể thỏa hiệp a, mặc dù là 3 phần 10, nhưng mà ta số lượng nhiều a. "Ngươi chính là kia là cái gì kiếm thánh đúng không? Ngươi không có tin ta một gậy gõ chết ngươi." Tướng ngôn nghe vậy, Côn Chỉ Lý Bình An khinh thường nói ra. "Lý Bình An?" Tiểu Vương bắt đạn Lão tử cầm xong đồ vật, không đem ngươi treo ngược lên đánh, chuyện này chưa xong. Cái gì? Lúc này một đám tu sĩ nổi giận. Kiếm thánh chính là bọn hắn nhân tộc kiêu ngạo, tiểu tử này cư nhiên cuồng vọng như vậy. Sư phụ, ngài mau ra tay, để cho hắn kiến thức một chút thực lực của ngài. Lúc này, Thái vi chân nhân không nhịn được, đứng ra nói ra, "Nga, bọn hắn để ngươi xuất thủ, vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi." Từ Ngôn đem thao thiết cái hầm kia đến giày bại, nhét vào trong ngực, hướng Lý Bình An ngoắc ngoắt tay. "Xem kiếm." Lý Bình An lạnh rên một tiếng, một đạo kiếm quang bộ ra, đại khí bằng bạc khí thuần sân sông. Một đám tu sĩ thấy vậy, rối rít cảm thán, không hổ là kiếm thánh, vừa ra tay, chính là kinh thiên như vậy động địa. Từ ngôn thấy vậy, cũng bị giật mình, lao tiểu tử này, chẳng lẽ nhờ dùng việc công để báo thủ riêng đi. Bất quá sự thật chứng minh, Từ ngôn nghĩ quá rồi. Ánh kiếm này tuy rằng nhìn đến khủng bố, nhưng mà thực tế ẩn chứa lực lượng lại không có bao nhiêu, cái này không khỏi không nói, Lý Bình An nhường thật sự có một tay, ít nhất ở đây tu sĩ, ngoại trừ Từ luôn ra, căn bản không có người có thể nhìn ra. Ngược lại còn gương mặt mong đợi, kiếm thánh kia quang Có thể đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chém thành hai đoạn. Chỉ là, nếu để cho bọn hắn biết rõ, thân là kiếm thánh Lý Bình An, cùng cái đầu kia bộ vỡ đen muốn đánh cướp bọn hắn tiểu tử là một phe mà nói, sẽ có cảm tưởng thế nào? Kiếm quang tuy rằng rất nhanh, có thể tại từ ngôn trong mắt, lại thật giống như thả chậm gấp mấy lần. Hắn rút bỏ trong tay chuyên môn giả bộ cây gậy, giả vờ hừ hừ hừ cười lạnh mấy tiếng, một quyền cứ như vậy đập ra ngoài. Một giây kế tiếp, Lý Bình An kiếm quang trực tiếp bị từ luôn một quyền đánh tan. Cái gì? Làm sao có thể? Một đám tu sĩ Trên mặt dối dít không thể tin được, bọn hắn đi theo kiếm thánh dọc theo đường đi, vô luận gặp phải cái gì yêu ma quỷ quái, kiếm thánh đều là nhất kiếm cát. Nhưng là bây giờ, không chỗ nào bất lợi kiếm thánh, bổ ra như vậy kinh thiên động địa nhất kiếm, tự nhiên bị tiểu tử kia, một quyền đánh tan, điều này sao có thể. Lý Bình An thấy vậy, trong lòng cũng là cảm khái một tiếng, tiểu tử này thực lực quả thật có chút giả, làm thuốc rồi một dạng, không thì trước kia cũng không có thể kéo lại cái kia hư hải. Trước 166, một đám đáng yêu lao đầu tử. Cầu thư các khoa huyện tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la trường 166, một đám đáng yêu lao đầu tử. Cùng lúc đó, Lý Bình An nâng kiếm hướng Từ Nôn tiến tới. Hai người trong nháy mắt giao chiến cùng nhau. Từ ngôn trực tiếp nâng lên nắm đấm, liền cùng Lý Bình An kiếm đối chiến. Nhất thời kim qua nổ ầm âm vang âm thanh, liền vang vọng toàn trường. Thấy một đám tu sĩ trận mắt hốt hoồm. Người này, tư nhiên trực tiếp dùng nhục thân cùng kiếm thánh bảo kiếm rắn, đây còn là người sao? Cho dù là trong khi giao chiến Lý Bình An, cũng bị Từ Nôn nhục thân cường hãn chi trình độ, dọa sợ Mặc dù mình nượng, không có sử dụng toàn lực, chính là mình thanh này xanh hồng kiếm cường độ, chỉ có tự mình biết có bao nhiêu sắc bén, nhất kiếm tiêu diệt một ngọn núi, cũng bất quá là trong chớp mắt sự tình. Tiểu Vương bắt đảng, đợi một hồi cạo thu bảo vật, ít nhất cũng phải phân chia 5 năm, không thì lao phu liền lộ ra ánh sáng ngươi. Hai người trong khi giao chiến. Lý Bình an hướng Tử Ngôn nói ra. Tử Ngôn trận to hai mắt, thờ mắng một tiếng lao hồ ly, lập tức hét lớn, ngươi thật cái kiếm thánh, đều nói kiếm ngươi mạnh mẽ, không muốn đến ngươi ra mặt cơ nhân cũng như vậy dày, hôm nay để cho tiểu gia xem. Da mặt của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu dày?" Dứt lời, Từ ngôn dơ tay lên liền hướng Lý Bình An nét mặt giàn muôn đệ cho đi qua. Lý Bình An tức giận mắng một tiếng, "Tiểu Vương bắt đạn." Lập tức đồng dạng là lớn, "Ta xem ngươi mới là thật da mặt dày, tại đây trong không sinh có, an ta nhất kiếm, bị một quyền của ta." Hai người tiếp tục đánh nhau, đồng thời thấp giọng lẫn nhau phun. "Lý lao đầu ngươi không được a." "Tiểu tử ngươi mới phải cay gà." "Phân chia 5 năm còn cần hay không?" "Tuy rằng ta cay gà, nhưng mà ngươi so sánh ta càng cay gà." "Lão già chết tiệt ngươi không biết xấu hổ." "Phi Người cái tiểu vương bắt đạn còn có mặt mũi nói ta người đều không có mặt đánh ta nhanh Lý bình an thấy không sai biệt lắm liền vội vàng hướng từ ngôn nói đồng thời trận mắt nhìn từ ngôn một cái nhớ phân chia 5 năm, năm không thì ta liền lộ ra ánh sáng ngươi. Hảo hảo hảo phân chia 5 năm, năm phân chia 5 năm, năm tiếp lấy ta một quyền này từ ngôn khỏe miệng co giật xem ảnh một lập tức Lý bình An để lộ ra một sơ hở từ ngôn thấy vậy đấm ra một quyền, khí thôn sân sông nhưng lại thu 9/10 đạo ẩm từ ngôn một quyể đánh vào lý bình Anực nhất thời Lý Bình An cả người trực tiếp ngã bay ra ngoài, một ngụm máu huyết từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, vấy khắp trời. Kiếm Thánh, sư phụ. Một đám tu sĩ thấy vậy, rối rít kinh hại đến biến sắc, kiếm thánh cư nhiên bại. Trong mọi người nhất diễn chân quân, lo lắng kiếm thánh đồng thời, hận không được cầm khối bốc gạch đụng chết mình. Cùng lúc đó, Tử Nôn cũng bị Lý Bình An một phen biểu hiện, giật mình. Đặc biệt "Dagnel, đây lý lao đầu một mực bị người thổi ra châu rầm rầm, sẽ không liền một quyền của ta đều không tiếp nổi đi." Đang lúc này, Lý Bình An mở ra một con mắt, nhìn về phía Tử Nôn, còn nháy mấy cái. Tựa hồ muốn nói, lao tử đây diễn kỹ như bức không. Tường Nôn, hảo gia hỏa, áo tư tạm nợ ngươi một cái tiểu kim người. Cùng lúc đó, một đám tu sĩ rối rít vây Lý Bình An. Tường ngôn cười lạnh nói, hừ hừ, có thấy không, Lý Bình An, cái này tay gà, căn bản đánh không lại ta, ngươi liền nói, trên người các ngươi đổ vật, có cần hay không giao ra? Dứt lời, Tường ngôn nhìn về phía Nhất Diễn Chân Quân, vỡ đen phía sau nhếch miệng lên, người, không sai chính là ngươi, đem ngươi cạo thu bảo vật, giao một phần hai đi ra. Nhất Diễn Chân Quân đang tứ sứ xem chừng, Nhưng mà nghe thấy Tử ngôn mà nói, trong nháy mắt tâm lý FML. Hắn đau khổ một gương mặt dàn mua, vị tiền bối này cao nhân, mới vừa rồi là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngày trước không phải nói 3 phần 10 liền có thể sao? Tử Nôn nhếch miệng cười một tiếng, bọn hắn 3 phần 10, nhưng mà ngươi nhất thiết phải 1 phần 2, giao không giao ra? Không giao ta liền tự mình động thủ, đến lúc đó một cọng lông đều không thừa cho ngươi. Vừa nói, Tử ngôn trong tay xuất hiện một cái đại túi sách ra rắn, đi tới nhất diễn chân quân bên cạnh, hai tay kéo ra miệng túi, ném bên trong, tốc độ. Cái này nhất diễn Mùi châu Từ mình hố hư hại trên đường, mỗi lần đều là cái thứ nhất hướng ở phía trước, không, kêu một tiếng phát đại tài, thật sự cho rằng lao tử không có nhìn thấy a. Nhất Diễn Chân Quân nét mặt giàn mua có quắp, cầm mấy món cạo thu bảo vật, ném vào bên trong. Thấy vậy, Từ Ngôn trong lỗ mùi ân. Rồi một tiếng, Nhất Diễn Chân Quân run một cái, lần nữa thất lạc mấy món bảo vật vào trong. Người không thành thật a, xem ra cần phải ta tự mình động thủ sao? Từ Ngôn nhìn đến Nhất Diễn Chân Quân lạnh lùng nói, ông nội của ta a, nhiều như vậy, lần này thật sự có một nửa. Nhất Diễn Chân Quân phàn nét mặt giàn mua Thất lạc một đống bảo vật vào trong, đem Từ ngôn đều thấy sợ hết hồn, lao đầu tử này, thật là buồn bực thanh âm phát đại tài à, khó trách vừa mới gọi giữ như vậy. Coi như ngươi thất thời. Từ ngôn hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm lấy đại túi sách ra rắn, đi tới phía sau những tu sĩ kia trước mặt. Những tu sĩ này thấy nhất diễn chân quân đều đại xuất huyết, bọn hắn ít một chút cũng không cần quan trọng gì cả, lập tức rối rít tự giác đem cạo nhận được 3 phần 10 bảo vật, ném vào Từ ngôn xả bì trong ba bố. Cạo dẹp xong những tu sĩ này bảo vật sau đó, Từ Nôn đem túi xách ra dán kháng trên bờ bay, cùng mọi người cười nói, "Các vị ta làm việc coi trọng nhất thành thật, hôm nay thu lấy các ngươi bảo vật, các ngươi đi thôi." Nói xong, Từ luôn gánh vác túi sách ra rắn, chạy như một làn khói. Khô khục. Lý Bình An ho khan mấy tiếng, giấy rủa từ dưới đất đứng lên, trên mặt nghiêm túc dị thường nói, "Người này lớn lối như thế, nguy hiểm, lão phu gặp hắn an toán, lúc này mới chúng chiêu, hiện tại đã tốt lắm rồi, các ngươi đi ra ngoài trước thần ma chiến trường, lão phu hôm nay đi giúp các ngươi đoạt về những bảo vật này." Nói xong, Lý Bình An nhặt lên sạch ở một bên xanh hùng kiếm, nhấc chân liền theo, lớn mật mau tắc, chạy. Cuối cùng Lý Bình An thân ảnh cũng biến mất tại tầm mắt của mọi người trong đó. Kiếm Thánh không biết ngượng đức cao vọng trọng, chúng ta bội phục. Một đám nhìn đến Lý Bình An rời đi tu sĩ, rồi rít nước mắt vui mừng, thật quá cảm động. Lý Bình An truy kích Tử ngôn nửa ngày, cuối cùng tại một nơi rừng rậm một khoảng rưỡi tàng cây, nhìn thấy vừa đem tất chân khăn trùm đầu lấy xuống Tử ngôn. "Tiểu tử ngươi, chạy xa như vậy làm sao?" Lý Bình An thu hồi xanh hồng kiếm, hướng Tử ngôn vung muốn hỏi. Tử Nôn nghe vậy, quay đầu nhìn vừa tới Lý Bình An một cái, cười hắc hắc, "Ngươi đây liền không hiểu được đi, đây gọi thế nào, cái này gọi là cẩn thận." Ta cũng không muốn gây dựng sự nghiệp chưa một nửa, mà đạo bên trong bị người phát hiện. Hừ, Tiểu Vương bắt đạn, ngươi hết sạch làm một ít mất mặt mũi sự tình, chuyện này nếu như truyền đi, giới tu luyện ngươi đừng nghĩ lan loạn." Lý Bình An bĩu môi nói. Tương luôn, không không không, không phải ta, mà là chúng ta. Hơn nữa, ngươi suy nghĩ một chút, dọc theo con đường này, nếu như những tu sĩ này không có chúng ta mà nói, bọn hắn có thể như vậy an toàn lấy được như vậy nhiều bảo vật sao? Sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn, chúng ta thu chút phí bảo hộ làm sao? Cái này chẳng lẽ không lẽ sao?" Rất có đạo lý a, không có hai nhà chúng ta, toàn bộ Sơn Nhạc thành phố cũng bị mất, bọn hắn cạo thu giám bảo vật, thu chút phí bảo hộ, đương nhiên a." Lý Bình An vẻ mặt phi thường tán đồng tự ngôn nói. "Ha ha ha, đó cũng không." Tự ngôn vừa nói, một bên đã đem một cái đại xà bị bao bố bảo vật chia làm hai phần, sau đó hướng Lý Bình An hỏi, người muốn kia một phần?" Lại thấy Lý Bình An cũng không trả lời, mà là chuyển thân lấy ra một cái đống sát sừng, đem lượng cái túi sách da rắn đều sừng qua một lần. Cuối cùng quả quyết lựa chọn, nặng như vậy ném một cái vứt đại túi xách da rắn, nói: Lao Phu liền muốn đầy một túi. Từ ngôn thấy vậy, khỏe miệng giật một cái, nhìn đến Lý Bình an mặt, âm dương quái khí mà nói, cũng không biết là ai, đã từng lời thể son sắt mà nói, đồ vật trong này, chính là nhét vào trước mặt Lao Tử, lão Tử cũng không nhìn một cái. Lý Bình an trên mặt ngờ người, nghi ngờ nói, lão Phu khi nào nói qua những lời này. Ngươi cũng không thể mưu hại Lao Phu, nói thế nào chúng ta hiện tại cũng là một sợi dây bên trên châu chấu. Từ ngôn. Đúng rồi, tiểu từ ngươi, gần đây có tính toán gì hay không? Đột nhiên, Lý Bình an nghĩ tới điều gì, hướng ngôn hỏi ngôn người Không có gì tính toán a, ăn no chờ chết. Lý Bình An. Tướng Ngôn ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thực đi, ta tâm lý một mực có một cái mơ ước, đó chính là nơi đó có nguy hiểm, chỗ nào liền có ta từ luôn. Lý Bình An nhẹ hừ một tiếng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, vẫn chỉ là một cái phó cục trường, có chút cốt tải. Tướng Ngôn nghe vậy, trong mắt sáng lên, vui vẻ nói, chẳng lẽ các ngươi phải đem Hà Lao đầu vị trí nhường cho ta, ta sau này sẽ là quảng hại thành phố người đứng đầu sao? Lý Bình An, tiểu tử, ngươi làm người phải có điểm tự biết mình, ngươi cảm thấy ngươi đây cả ngày khắp nơi lãng đổ trời. Có thể làm bên trên trấn thủ một phương Thái Bình Quỷ Dị điều tra cục đang cục trưởng sao? Lại nói các ngươi cục trưởng vừa đột phá lục địa thần tiên không lâu, ngươi liền muốn lên trước. Ngươi sẽ không sợ đem các ngươi cục trưởng tức chết ta. Lý Bình An không lời nói, từ ngôn trận to hai mắt, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta xuống cấp à? Nếu ngươi dám, ta liền cùng ngươi cấp bác. Đây phó cục trưởng cái thân phận này còn là rất không tệ, lại không cần làm chuyện gì, cả ngày đánh đánh xì dầu, kiềm chế tiểu quái, liền có thể cầm tiền lương, còn có phòng ở phân, đây nếu là trực tiếp bị lộ, không phải khó chịu chết à? Lý Bình An không lời nói, lao tử ăn nhiều không có chuyện làm, hàng ngươi cấp làm sao? Từ ngôn sở mũi cười khàn nói, cũng vậy, dù sao Lý Lao ca ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái, soái khí vô cùng, cũng chỉ so sánh ta kém một tí tẹo như thế, nhất định là sẽ không làm những này chuyện tắt đức. Lý Bình An lạnh rên một tiếng, đừng cho lão tử lời tân thúc, tiểu tử ngươi về điểm kia tâm điệu giang dạo, lão tử còn không rõ ràng lắm. Bất quá lao phu lúc còn trẻ, sát thực so sánh ngươi soái hơn nhiều, nhưng phía sau sự tình quá nhiều, đều không thể với những chuyện này tốn tâm tư. Nói đến phần sau, Lý Bình An ấm thanh Tư Nhân hơi xúc động. "Ai đừng như vậy cả Khải, kỳ thực ngươi bây giờ cũng rất tuấn tú, cũng chỉ so sánh ta kém một tí tẹo như thế." Từ ngôn ngoài miệng đùa giỡn nói ra, tâm lý lại đối với Lý Bình An cảm thấy kính nể. Hoa Long quốc nếu là không có Lý Bình An, Hà Vệ quốc những này đáng yêu tiểu lao đầu tử, chỉ sợ sớm đã loạn thành một bầy rồi. Có câu nói tốt, không nhìn thấy hắc ám chi trùng, luôn có người tại thay ngươi phụ trọng đi về phía trước. Cùng lúc đó, Lý Bình An liếc nhìn Từ ngôn, tức giận nói, "Đừng, kéo những này có hay không rồi, nói chính sự đi." Linh khí từng bước hồi phục. Chúng ta Hoa Long Quốc cũng chuẩn bị hạng nhất đại kế hoạch, bất quá vẫn còn tại sơ kỳ, hơn nữa lấy ngươi bây giờ cấp bậc còn chưa đủ biết rõ, qua đoạn thời gian lão phu sẽ đem ngươi tiến cử đến tổng cục, ngươi tiểu tử này tính cách, cũng chỉ thích hợp tại tổng cục lên nô. Từ ngôn nghe thầy Lý Bình An mà nói, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phải biết, Quỷ dị điều tra cục tổng cục, bên trong tất cả đều lục địa thần tiên, quang đại thần thông hạng người, cũng là toàn bộ Hoa Long nội tình. Bên trong cường giả, thấy đến mọi khác Quỷ dị điều tra cục phân của người, đều là đại nhất cấp, bao gồm cục trưởng tại bên trong. Mình đây liền muốn đi vào. Hà Lao Đầu sẽ không tức chết đi. Chương 167. Chấm cho các ngươi nghỉ. Cầu thư các khoa huyền tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la trường 167. Chấm cho các ngươi nghỉ. Lý Lao Đầu, ngươi nói là sự thật sao? Không có lựa ta. Lựa ta ngươi không có tiểu lệ đệ. đệ. Tư ngôn trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Bình An con mắt hỏi. Lý Bình An không lời nói, lừa ngươi, ta có lợi ích gì không? Tiểu tử ngươi tuy rằng tiện rồi một chút như vậy, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Nhìn ngươi nói Lý Lao Đầu, ta đều không có ý tứ rồi, đúng rồi. Ta giúp ngươi ngăn cản cái kia hư hại cái kia tưởng tượng, ngươi tính toán tưởng thưởng cái gì cho ta a?" Tư Ngôn vẻ mặt mong đợi nhìn đến Lý Bình An hỏi. Lý Bình An khỏe miệng co quắp rút, lao tử thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, tiểu tử, chúng ta vẫn là muốn chút mặt, ta giúp ngươi lời mời vào tổng cục, ngươi liền không cần tiếp tục lại tất tất lại lại. Một con ngựa thì một con ngựa, ngươi làm sao có thể đem đồ của ta nuốt cơ chứ? Ta xem ngươi đây tê dần túi đồ vật cũng không ít, phân ta chút đi, ta liền khi chuyện này đã làm qua đi tới." Tư Ngôn trà sát xoa tay, ánh mắt liếc nhìn rồi Lý Bình An nhắc tới bên chân sả bì ba bố. Ánh mắt lộ ra hơi tinh quang. "Cút đi, không cho phép đánh lại lao tử chủ ý, những thứ này khả năng tương lai sẽ cử đi rất lớn dụng chẳng, ngươi đừng có mơ." Lý Bình An khí mũi đều lên ra, trực tiếp đem xả bị bao bố thu hồi bên trong chức nhận chữ vật. "Ngươi biết Thiên duyên sao?" Tướng ngôn đang nhớ phải tiếp tục cố gắng tranh thủ một hồi, thuộc về mình kết quả chiến đấu thời điểm, Lý Bình An đột nhiên mở miệng hỏi. "Thiên duyên? Vật gì?" Tướng ngôn trên mặt ngẩn người một chút, hỏi ngược lại. "Lý Bình An mắt thần ú, Thiên duyên là thứ gì?" Mặt chứa ý tứ, trên trời một đạo thâm uyên, nghe nói Đã từng địa phủ âm thiên tử đi nơi nào, liền biến mất không thấy. Nghe xong Lý Bình An những lời này, Từ ngôn trên mặt bất khả tư nghị, Âm thiên tử như bức như vậy rầm rầm nhân vật, đi tới đều biến mất. FML, hắn vẫn cho là kiếp trước của mình em tiên tử, là bởi vì tịch mịch khó nhịp, lúc này mới đầu thai chuyển thế, tìm thú vui, mẹ nói đây sẽ không phải là gặp phải chuyện gì bị người truy nổ, lúc này mới đầu thai à. Lý Bình An nghe vậy, nhìn Từ luôn một cái, từ từ nói, Lao phu làm sao biết, đây chính là chuẩn thánh cấp nhân vật khác. Nói xong câu đó, Lý Bình An lời nói thành khẩn thở phào nhẹ nhõm, phun ra một câu để cho từ ngôn không giải thích được, mặt pháp đại kiếp, chúng ta phía sau cùng trước khi, liền có thể là thiên nguyên chi vận. Ngạch, nghe không hiểu, rơi vào trong sương mù, cái gì cái gì gì à, cao thâm như vậy, ngươi liền nói cho ta, gây trở ngại ta kiếm tiền sao? Từ ngôn liếc mắt, những thứ này đều là lộn xộn cái gì đồ vật, ngược lại mình chỉ nhớ rõ một câu nói, gây trở ngại ta kiếm tiền người, đều là người xấu. Lý Bình An khỏe miệng co giật, Lao phu có chuyện quan trọng trong người, cụ thể một chút, chờ ngươi đi đến tổng cụ, ngươi sẽ biết. Nói xong, Lý Bình An xoay người rời đi, cùng tiểu tử này phí lời, tổn thương tuổi tò không chừng lúc nào liền bị tức chết rồi. Sú lao đầu lại lừa ta tưởng thưởng vẫn như thế có lý chẳng sợ không biết xấu hổ nhìn đến lý bình an chuyển thân bóng lưng rời đi từ ngôn ghét bỏ hướng hắn dựng thẳng cái nó giữa lại bị đột nhiên quay đầu lý bình an bắt quả tăng đấy từ ngôn như không có chuyện gì xảy ra thổi lên cỏi đưa tay cắm trở về túi quần xem ảnh một lý bình an trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng cuối cùng hóa thành một vệ sáng rời đi từ ngôn tuổi hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên đổi theo bay đến rồi lý bình an bên người vộiã nói lao lý lần ngày tách ra cũng không biết lúc nào có thể gặp lại ngươi, ngươi cho món đồ cho ta, khi tín vật đi, có được hay không?" Lý Bình An nghe thấy Từ ngôn mà nói, trực tiếp liền nghĩ đến lúc trước Từ ngôn dơ lên thao thiết dày, hô to ta là thao thiết tiểu lão đệ cảnh tượng. Nghĩ tới đây, hắn dùng mình một cái, nếu như đem thư vật cho tiểu tử này, mình nửa đoạn sau thời gian, liền thật liền vĩnh viễn không yên bình ngày rồi, chỉ sợ đâu đâu cũng có địch nhân. "Không cho, người muốn dám ăn." Lý Bình An trực tiếp tự tuyệt. Từ ngôn trận to hai mắt, "Vì sao? Vì sao ngươi trong lòng không có một chút bức cân nhắc sao?" Lý bình An nhìn đến từ ngôn một bộ tiểu bà tỏ người hiền lành bộ dạo, suýt chút nữa không có nâng kiếm liền lên trên chém lúc trước lần đầu tiên thấy từ ngôn thời điểm chính là bị tiểu tử này bề ngoài mê hoặc ra thấy thế nào cũng không giống một cái mất mặt mũi mặt hàng A nhưng mà luôn là không như mong m muốnn người không cho ta chúng ta liền ở ngay đây tán gấ đã đả thí, đảm luận nhân sinh đi hướng theo từ ngôn dứ tiếng tiếp tục Lý bình An cũng cảm giác trên chân nhất trọng túi đầu vừa nhìn từ ngôn cả người đã ôm ở trên đuổi của hắn Lý Bình An bất đắĩ Lý Bình An lấy ra một chuối ngọc bài Những này Ngọc Bài chính là ngươi cho phần thưởng của ta sao? Lý Lao Đầu, ta yêu ngươi chết được. Từ ngôn thấy vậy, trong mắt sáng lên, thả ra ôm bắt đuổi, liền muốn đi cưa. Lại bị Lý Bình An một cước đá vào trên mông, hùng hùng hổ hổ nói, nhớ ngươi cái hôi chừng ngươi ăn, đây là thuộc sơn thân phận trưởng lão ngọc bài, cho ngươi một cái, về sau ngươi chính là đánh thuộc sơn danh tiếng, cũng không cần đánh lao phu danh tiếng, biết không? Lý Bình An cảm thấy, ngược lại mình Đồ Nhi Thái Vi chân nhân đã tới nguyên thần cảnh rồi, phía dưới muốn tiếp tục đột phá có chút độ khó, hẳn cho hắn tăng thêm một chút áp lực mới được, chính cứ gọi là nuôi đồ ngày ngày. Dũng độ nhất thời, Thai Vi là người giúp đỡ vi sư gánh tiếp thời điểm rồi. Cuối cùng, từ ngôn chỉ từ Lý Bình An trong tay, cầm một hồi, Lý Bình An hiện trường đều khắc thuộc sơn thân phận ngọc bài. Hắc, cát, hắc, cát, hắc, Vender mới ra thần ma chiến trường, đến Nga Mi phía sau núi Thái Vi chân nhân, liên tục đánh nhiều cái nhảy mũi, xoa xoa mũi, ta đây là thế nào, chẳng lẽ là sư phụ nhớ ta không? Mà chúng mới tu sĩ, tại ra thần ma chiến trường sau đó, cũng đường ai nơi đi, tuy rằng bọn hắn bảo vật bị người thần bí cướp 7 10, nhưng mà chuyến này xuống, bọn hắn vẫn đầy buồn đầy bã. Phải nói buồn mực, cũng chỉ có Nhất Diễn Chân Quân rồi một người. "Sư phụ, ngươi không muốn sổ náo quát tức rồi, chúng ta lần này đến Nga Mi, kỳ thực cũng đã đại thu mạch rồi." Tiểu đạo cô an ủi khởi sư phụ của mình nói ra. Nhất Diễn Chân Quân nhìn mình Đồ Nhi ngoan một cái, gật đầu một cái, nha đầu nói không sai, bất quá vi sư luôn cảm thấy, cái kia đánh cấp vi sư người, trên thân cổ kia phỉ khí, rất quen thuộc. Nói xong, Nhất Diễn Chân Quân nhìn về phía Tuyệt Trần Sư thái, "Sư thái, sau này gặp lại, đúng rồi từ chân quân cho ta ba cái danh hạch, đến lúc đó, các ngươi Nga Mi linh Tuyển mở ra thời điểm, nhớ hẹn chặt bên trên quân một hồi na. Cút. Chính đang tiến khách rời đi Tuyệt Trần sư thái, nhìn nhất diễn chân quân mắt, chậm rãi phun ra một chữ. Nhất diễn chân quân cười hắc hắc, lập tức mang theo mình Đồ Nhi tiểu đạo cô, mẹ hiện tại, Hoa Thế Tống, liền muốn bên dưới Nga Mi Sơn. Trên đường, tiểu đạo cô lo lắng liếc nhìn phía sau thần ma chiến trường cửa vào, hướng nhất diễn chân quân hỏi, "Sư phụ, ngươi nói từ ngôn sẽ không xảy ra chuyện đi." Nhất diễn chân quân kỳ quái nhìn mình tiểu Đồ Nhi một cái. "Thanh quân, ngươi sẽ không hợp ý kia tiểu vương bắt đàn đi. Bất quá cũng vậy, ngươi tuổi này có tâm động người không thể tránh được." Tiểu tử này tuy rằng ra mặt dày một chút, nhưng mà nói tóm lại, điều kiện xác thực thật không tệ, có thể tranh thủ một hồi để cho hắn khi ta đồ con rẻ, để cho hắn hảo hảo biểu ta. Nói đến phần sau, Nhất Diễn Chân Quân thậm chí đã thấy, từ luôn vẻ mặt dáng tươi cười lịnh hót, cho mình bưng trà đưa nước bộ dạng rồi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy sảng khoái tinh thần a, có hay không? Tiểu đạo cô đỏ mặt lên, lập tức giận trách, sư phụ, không có, Đồ Nhi chính là hỏi một chút sao? Nhất Diễn Chân Quân buồn cười nhìn mình Đồ Nhi một cái, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này ra mặt dày, đây toàn bộ thần ma bên trong chiến trường Hắn khẳng định không có chết không chừng còn ở bên trong giả bộ đi bên kia từ ngôn cũng đi theo lý bình An từ du xuyên một nơi tại trong thành thị nhỏ thần ma chiến trường cửa vào đi ra lúc này sắc trời đã sớm vào đêm khuya được rồi tiểu tử chúng ta là thời điểm phân biệt đến lúc đó nhớ chờ ta thông báo ngươi tiến vào tổng cục điện thoại la phu còn có chuyện phải làm cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian Lý Bình An nói xong còn không chờ từ ngôn kịp phản ứng xoay người rời đi đợi Lý bình an sau khi đi từ ngôn quan sát tuần này tao một cái Phát hiện tại đây hẳn đúng là một nơi ngoại ô rừng rậm, rừng núi hoang vắng a. Ken, chúc mừng tốc chủ đột phá Âm Đế kinh tầng 6, mở khóa Phong Đô thiên tử điện vũ. Ngay tại hệ thống tiếng nói rơi xuống thời điểm. Từ ngôn cảm giác đến một cổ trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến. Tiếp theo, hắn liền cảm giác đến mình tựa hồ xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong, mà mình đang ngồi ở đại điện tận cùng bên trong phía trên. Phía dưới còn để đủ loại công phẩm, hương hỏa. Từ đại điện bên trong đi ra ngoài nhìn, đại điện hai bên bày đầy rất nhiều quỷ thần tượng thần. Trong đó có Ngũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La. Tứ đại phán quan 10 đại âm xoái chờ một chút đây là du xuyên tỉnh phong đô thiên tử điện Tứ ngôn không thể tưởng tượng nổi nói ra Tuy rằng chưa từng tới tại đây nhưng mà tại trên internet lướt sóng thời điểm chính là có suát đã đến cái này thiên tử điện video lại không nghĩ rằng mình hôm nay lại ngồi ở âm thiên tử tượng thần bên trong đến lúc đó ha chẳng phải là nói đúng là mình còn phải tiếp nhận những người đó quỷ bái sao Fml Nếu là có người ở chỗ này liền có thể nhìn thấy trên đại điện vàng xanh lộng lâ âm thiên tử tượng thần con ng cư nhiên đang chuyển động bất quá may mà lúc này thiên tử điện Liêu không có người ở. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, ai mẹ nó đêm hôm khuya khoát uống rượu độc đến đây chỗ trời à? Nhưng mà ngay tại Từ ngôn chuẩn bị rút lui lúc đi, dị biến đột nhiên phát sinh. Toàn bộ thiên tử điện đột nhiên huyền nhạc nổi lên bốn phía, kèm theo cuồn cuộn đánh tới xương trắng. Đại điện trong chớp mắt thay đổi hùng hồn bằng bạc, giống như như vũ trụ dọc lớn. Từng vị địa phủ tượng thần, dối rít hóa thành trông rất sống động thần linh, nhìn về phía trên đại điện Từ ngôn, âm thanh kích động cuồn cuộn. Đông phương quý đế, Úc Lũ, Tây phương đế, Triệu Văn Hỏa, Vương Chân Nhân. Bắc phương đế Trương Hành, Dương Vân, Nam Phương Quỷ Đế, Đỗ Tử Nhân, Trung Tâm Quỷ Đế, Chu Khất, Kê Khang, Nhất Điện Tần Quảng Vương, Nhị Điện Sở Giang Vương, Tam Điện Tống Đế Vương, Tứ Điện Ngũ Quan Vương, Ngũ Điện Diêm La Vương, Lục Điện, Âm Luật Ti, thôi Giác, Thường Thiện Ti, Ngụy Trinh, Phát Ti, Trung Quỷ, Sát Cha Ti, Lục Chi Đạo, Hát Bạch Vô Thường, Nghiu Đầu Mã Diện, Nhật Tuần Dạ Du, chúng Thần, Ra Mắt Đế Quân, nhìn đến đại điện bên trong từng vị tồn tại ở trong truyền thuyết địa phụ thần linh mình hô Từ ngôn ngắn ngủi sững sờ sau đó, chính là tâm sinh phòng khoáng, liền hướng các ngươi đây cổ kính, chấm cho các ngươi nghỉ. Đế quân, tuyệt đối không thể a. Một đám địa phủ chính thần nghe vậy, rối rít ngẩng đầu lên, trên mặt kinh hoàng thất thố nhìn về phía trên đại điện âm tiên tử. Chương 168, về sau so để các ngươi vây quanh địa phủ nhảy hết ba vòng. Cầu thư các khoa huyền tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường độc ôn lại trường 168, về sau so để các ngươi vây quanh địa phủ nhảy hết ba vòng. Ngày. Nhìn đến một đám kinh hoàng thất thố quỷ thần, thường luôn mê dại. Hảo gia hỏa Trên cái thế giới này cư nhiên còn có tốt như vậy nhân viên, tha rằng đi làm cũng không cần nghỉ, đây nếu là đặt ở những cái kia 996 lao bản trên thần, cái này còn không phải làm mộng đều muốn cười tỉnh a. Được được được, không nghỉ, không nghỉ, các ngươi khởi. Bình thân đi. Từ luôn thấy vậy, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói ra. Một đám quỷ thần, lúc này mới thở dài một hơi. Lần này lại đem Từ ngôn thấy bó tay một hồi, cảm thán thật là một đám chuỗi trách mắng chửi khổ cực lao hoàng lưu a. Cuối cùng, Từ ngôn ánh mắt tò mò nhìn về phía Ngũ Phương Quỷ Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế không lẽ chỉ có 5 cái sao? Tại sao các ngươi nhiều người như vậy? Chúng quỷ đế. Khô khục, đế quân, ngũ vương quỷ đế chỉ là gọi chung. Cuối cùng vẫn là Nam Phương Quỷ Đế, Đỗ Tử Nhân đứng ra yếu ớt nói. Nguyên lai là loại này a. Thường ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Chúng quỷ. Thường ngôn đột nhiên chuyển gi mục tiêu. Có thần. Đen da thịt, dâu ria sông xoàm, khôi ngô cao lớn, trên người mặc đại hồng bào con Trung quỷ, đứng dậy, hướng trên đại điện từ ngôn con người. Lúc này Trung quỷ, run lẩy bẩy, tâm lý một mực ép không ngừng, mình đây là làm chuyện gì? Làm sao lại trực tiếp bị đại lão bản danh? chấm rất yêu thích ngươi. Trên đại điện, Từ ngôn hướng Trung Quỷ nếm miệng cười một tiếng. "Thần không dám." Trung Quỷ sợ cổ chân đều mềm nhũn. "Đại buột yêu thích ta, mẹ nó nên không phải là muốn ăn ta đi." Nghĩ tới đây, Trung Quỷ mặt đen, đều muốn khóc. "Nhìn ngươi lay sợ, lui ra đi." Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, xem ra chính mình thật đánh giá thấp tâm thiên tử cái thân phận này của mọi người quỷ thần tâm bên trong địa vị a. "Xem ảnh một. Thần cảm ơn đế quân thánh nhân." Trung Quỷ thở dài một hơi. Từ Nôn lại hỏi, "Chú Ái Khanh, chạy tới đều là chân thân." Lúc này, hạ hiện Cái chàng có nguyện, đầu đội màu lưu, thân mang lá sen một bên phiến lĩnh tay áo lớn trưởng bảo, hai tay nâng hốt ngũ điện Diêm La Vương, Bao Trưởng đứng dậy, nhìn về phía Từ Ngôn nói, "Trở về đế quân, chúng ta chạy tới không phải là chân thân, mà là đây Thiên Tử Điện Hương Hỏa Chi Linh." "Ừ." Từ Ngôn gật đầu một cái, "Cũng vậy, người ta địa phủ chính thần chân thân cả ngày bận bịu làm việc, chỗ nào như chính mình cái này hất tay trưởng quỹ. Diêm La Vương, chắc cũng rất yêu thích người. Từ Ngôn nhìn đến Diêm La Vương Bao Trưởng, lại đột nhiên nói ra, "Dù sao vị này chính là trên lịch sử, thanh chính liêm kết, công chính nghiêm minh thanh quan." Bao thiên thiên. Nghĩ không ra, hôm nay cư nhiên nhìn thấy bản nhân, vẫn là dưới tay mình nhân viên, tuyệt không thể tả. Diêm La Vương khỏe miệng giật một cái, tâm lý cảm thán, đây không phải là lấy trước kia cái đế quân a, lập tức nâng hốt bài nói, thần cảm ơn đế quân ân sủng. Từ ngôn vất vất tay. Diêm La Vương lui ra. Suy nghĩ một chút, Từ ngôn đột nhiên lại hiếu kỳ hỏi, nghe nói chấm chi đi trước tiên duyên. Nghe thấy tiên duyên hai chữ, một đám địa phủ quỷ thần, sắc mặt tất cả đều biến hóa. Từ ngôn thấy vậy, dùng đầu ngón chân đều có thể biết rõ, những quỷ này thần nhất định là có cái gì gần mình. Nói mau." Tư ngôn khẽ quát một tiếng, thần sắc không giận tự y. Sợ một đám quỷ thần dối rít quỷ sụp xuống đất, lại không nói. Tư ngôn cau mày, nhìn tới nơi này mặt có cái gì không thể nói a? Vì sao không nói lời nào?" Tư ngôn nhàn nhạt hỏi. Lúc này, lại là Bao Trưởng đứng lên, "Đế quân, đây là ngươi chuyển thế lúc trước phân phó, mọi thứ cần dựa vào bản thân ngươi." Tư ngôn, "Vậy ta lại phân phó các ngươi, hiện tại lập tức nói cho ta có thể chứ?" Tư ngôn hỏi. "Bao Trưởng, bệ quỷ thần." Chỉ thấy Bao Trưởng nói nghẹn qua đi, trực tiếp quỳ trên đất lại không nói. Tư ngôn. các ngươi thực sự là. Ai, tản đi đi. Tư ngôn trong nháy mắt không có tiếp tục lái biết hứng thú, vung tay lên nói, bất quá trong lòng lại hùng hũng hồi hổ. Hồ. Hiện tại các ngươi không nghe lời của ta, chờ lao tử về mặt thực lực đi tới, để ngươi vây quanh địa phủ nhảy hết ba vòng, hơn nữa một bên nhảy còn muốn vừa kêu đế quân ba ba ta sai rồi. Ngay tại Tư ngôn ý tưởng này vừa ra, một đám quỷ thần dùng mình một cái, theo phía sau đứng dậy hướng Tư ngôn nhất bái, đồng thanh nói, chúng thần cáo lui. Nói xong, một đám quỷ thần trực tiếp tới cái biến mất tại chỗ. Mên bản rộng lớn đại điện, cảnh tượng khôi phục, xương trắng tàn đi, lần nữa trở thành bình tĩnh. Phảng phất hết thể đều chỉ là một cảnh. Vẫn còn tại Âm Thiên tử trên tượng thần Tử Nôn, khỏe miệng kéo một cái, chạy thật nhanh à, bất quá cái này chấm gọi là thật sảng khỏe a. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng không biết vì sao, vốn còn muốn tự xưng ta, nhưng mà đột nhiên liền đổi lời nói. Nhưng mà ngay tại Tử Nôn cảm thán thời điểm, hắn túi đầu nhìn thấy, mình tượng thần trước ngực lôi kéo dĩa mép, khóe miệng giật một cái, hắn đây sao cái nào nhà thiết kế gây ra, lão tử đẹp trai như vậy, lúc nào lưu dĩa mép sao? Ngay sau đó Từ Nôn cứ như vậy mang theo vông ngôn trở về đến bản thể. Khi Từ ngôn mở mắt ra, nhìn đến xung quanh rừng núi hoang vắng, Nghĩ thẩm, cũng không biết có thể hay không đột nhiên bỗng xuất hiện cái hồ tiên muội muội gì. Suy nghĩ một chút, Từ ngôn lấy ra 100 độ C bản đồ, lục soát một chút, hô gào, cư nhiên thật sự có tín hiệu. Ken, hướng đông, gần đây cư dân bên trong lầu, phát hiện tiên duyên tà ma, tốc chủ bên trên, vào chỗ chết cạn Đột nhiên, hệ thống âm thanh đột ngột xuất hiện ở Từ ngôn trong đầu. Từ Nôn trợn to hai mắt, tiên ma, là thứ gì? Đúng rồi tiên duyên Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là trên trời xuất hiện một cái động, sau đó bên trong có tà ma a? Ken, Mời túc chủ dựa theo hệ thống chỉ thị, làm thì xong rồi. Được, vào chỗ chết cạn. Tướng ngôn vừa nói, cũng lười suy nghĩ, trực tiếp liền hướng phía đông cấp tốc chạy tới. Nơi này là một đầu hẹo lánh đường, một cái nhà bị màn đêm phủ xuống tiểu xưa cư dân lầu, bề ngoài đã đầy rêu xanh, có vẻ ưu ám vô cùng. Cư dân lầu hẻm nhỏ bên cạnh con bên trong, một cái mặc lên màu trắng quần áo thể thao tuấn tú nữ sinh, tại đây nằm vùng. Nàng gọi đồng việc là một vị mới từ trường học đi ra, thực tập không lâu nữ đại học sinh. Ngay tại mấy ngày trước, bị nàng coi là thân nhân, cùng nhau sinh sống rất lâu cậu tử, mất tích, nàng điều tra theo dõi phát hiện, chính là tại đây cư dân lầu phụ cận mất tích. Không biết vì sao, nàng đã cảm thấy đây khu dân cư, khẳng định rất có vấn đề, nói không chừng trộm cậu tặc đang ở bên trong. Bởi vì trong trường học, nàng là tán thủ xã, cho nên hắn một người bất chấp nguy hiểm, dựa vào trên thân có vài phần võ nghệ, liền chạy tới tại đây nằm vùng, muốn tìm được trộm tì Giữa lúc nàng không chớp mắt, chứ câu câu nhìn chằm chằm cư dân lầu cửa thời điểm. Một cái khỏe miệng mang theo nụ cười âm nhu nam nhân, giống như quỷ mị, xuất hiện ở sau lưng của nàng, một cái như nữ nhân một dạng bàn tay, khoác lên trên vai của nàng, dịu dàng cười khẽ, người ở nơi này làm gì chứ?" Đồng viện giật nảy cả mình, quay đầu muốn dùng cầm ná thủ, đem chủ nhân của cái tay này rút xuống thời điểm. Một cỗ lực lượng khổng lồ, tại cổ của nàng nơi ở chuyển đến, đó lấy, ý thức của nàng liền lâm vào hám. Khi Đồng viện hướng trên mặt đất tê liệt ngã xuống thời điểm, Âm nam đem Đồng viện ngang ôm trong lòng. Nhìn đến nàng mặt Tuế tiểu, chật chừ nói, thật là đẹp một cái nữ nhân, đáng tiếc ngươi muốn xen vào việc của người khác. Âm Nhu Nam, chính là cư dân trong lầu các gia đình, là một cái hòa sĩ, gọi Tiết Diệu. Cái nữ nhân này cho ta có thể chứ? Ngay vào lúc này, tóc dày nặng như ổ chim một loại hỗn loạn, trên lô mũi đỡ một cái to lớn mắt kính gọng đen, trắng áo ba lô đen quần gục, dép lao, âm trầm lôi tôi nam nhân, xuất hiện ở Âm Nhu Nam sau lưng nói ra. Nhìn kỹ là có thể nhìn ra, cái này lôi thôi nam nhân màu trắng áo ba lỗ, đã sớm vào hố, cũng không biết là bao lâu không có tắm. Mà kia âm để cho Nam Tiết Triệu nghe vậy, quay đầu nhìn cái này lôi thôi nam nhân một cái, nhẹ bông nói ra, "Đây là sau đó mấy ngày thịt, nếu ngươi dám động nàng, ngươi sẽ chờ được bưng lên cái bàn đi." Nói xong, Tiết Triệu chuyển thân rời khỏi, hướng cư dân trong lầu đi tới. Lôi thôi nam nhìn đến Tiết Triệu bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tiêu kiêng kỵ, tiếp tục đi theo. Tiết Thiệu cùng lôi thôi nam rời đi sau đó không lâu, Từ Ngôn xuất hiện ở bọn hắn chỗ mới vừa đứng. Trên đường, Từ Ngôn đã thay đổi toàn thân a mã niêu phục, mắt kiếng gọn vàng ngăn mặc. Lịch sự bại hoại trở về. Là tại đây sao? Từ Nôn hướng hệ thống hỏi. Ken, đúng, không sai, tốc chủ vọt vào vào trôi chết làm những này thiên uyên tà ma, có giải thưởng lớn. Từ ngôn, ngươi liền là một tên lừa gạt, mỗi lần nói có giải thưởng lớn, liền một tí teo như thế. Ken, bất quá Từ ngôn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nhấc chân, hướng cư dân lầu đi tới. Khi Từ ngôn đi tới cư dân cửa lầu thời điểm, phát hiện bên cạnh trong phòng, ngồi một cái chính đang thiêu canh sương hầm, mặc lên hoa quần tử, màu hồng, dép nóng 3 lạng quyển lão a Kia lão a nhìn thấy Từ Nôn sau đó lại cẩn thận nhìn một chút trang phục của hắn, cười nói, "Vành trai là tìm đến người sao?" "Không phải nga, ta là đến cùng ngươi trò chuyện nhân sinh." Từ ngôn cười nói, Lão Aji trên mặt sững sở, lập tức cười mắng, "Ngươi tên tiểu tử này, liền a Aji đây chúng đã có tuổi người, ngươi đều đùa à?" Từ ngôn nhếch miệng cười một tiếng, "Được rồi, kỳ thực ta là đến muốn phòng, tại đây tiền muốn phòng thế nào? Ta cho mượn 1 tháng, bởi vì tại phủ cận có chút việc gấp, cho nên xin hỏi lão Aji, ngươi là chủ nhà sao?" Kêu lão Aji nghe vậy, cẩn thận nhìn Từ ngôn một cái, "Đứng vậy à, bất quá ngươi đây Anma cũng không giống cần cho mướn ta phòng này người a, ta tại đây hoàn cảnh rất kém cỏi, cho nên tiền mướn cũng rất rẻ, nhưng mà ta cảm thấy ngươi hẳn ở không được bao lâu, ngươi có thể đổi cái địa phương. Lão Aji, xin hỏi ngươi là đã có tuổi, lỗ hai bị giấy hai ngăn trận sao? Ta nói ta có chuyện quan trọng, liền muốn tại ngươi đây mướn phòng, có thể hay không không ok. Từ Ngôn đánh gãy lời của nàng, miệng tiến tới cái này lão Aji bên hai, gần từng chữ. "Tiểu tử, ngươi thật là biết vấn a, Aji chân đều mềm nhũn." Lão Aji giận trách rồi từ ngôn một cái, nuốt nịu nói ra. Tư Ngôn suýt chút nữa không nhịn được Một cái tắt liền đem đây Lào a Azi tắt trên tầng đi. Đang lúc này, một cái mặt xèo đầu trọc, đại hán hung thần đắc sát, xuất hiện ở khúc quanh thang lầu, lạnh lùng nhìn từ ngôn một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cái kia lão Azi, mới khách trợ. "Đúng vậy a, ở một tháng, rất tuấn tú một cái tiểu tử a." Lão Azi cười hết mắt, vẻ mặt hiền hòa nói. "Lão Azi, mang ta đi xem phòng, có thể, ta tối nay trước tiên tại đây ở một đêm, ngày mai cho người tiền, bởi vì ta hiện tại không có tiền." Từ ngôn hướng cái này lão Azi nói thẳng. "Cái này không là vấn đề, người đều có thời điểm khó khăn nha." Ngươi đi theo ta." a Aji phi thường thiện giải nhân y nói. Ngay tại lão Aji mang theo Từ ngôn hướng lầu 2 đi. Đi ngang qua cái kia hung thần ác sát đầu chọc mặt xẹo đại hán thời điểm, Từ ngôn chỉ nghe thấy đây đại hán đầu trọc nhỏ giọng mắng mình một câu, ngu xuẩn sau đó, đây đại hán đầu trọc liền ra khỏi cư dân lầu cửa chính. Từ ngôn không để ý hắn, đi theo Lào a Aji tiếp tục lên lầu. Khi tất cả mọi người không có mặt thời điểm, quay cùng nóng nhảy vọt lên cao trong nội, bay ra khỏi một cái người ngón tay. Mà Từ Nôn lúc này cũng đã đi theo lão Aji, đi tới lầu 4 một gian phòng góc phía trước. Cửa đẩy một cái mở. Một cổ nồng nặng mũi mốc phả vào mặt, nhỏ hẹp đen nhẹm không gian, chỉ có 7, 8 em mm mở bộ dạng. Ngay tại từ ngôn nhìn phòng thời điểm, phía sau một loạt, một gian cửa mở ra, hơn nữa chỉ lóe lên máy tính quang trong căn phòng, đột nhiên truyền ra một hồi giáo dục mạnh phóng ra ngoài âm thanh. Tiếp theo, cái kia mặc lên trắng áo ba lỗ, đen quần cụt lôi thôi nam, từ gian phòng này đi ra, cứ như vậy mặt đầy âm u, chữ câu câu nhìn chằm chằm từ ngôn. Phản phất tại nhìn một cái con mồi Từ ngôn nghe âm thanh, quay đầu nhìn thấy cái này lôi thôi nam nhân sau đó Trực tiếp để lộ ra đại bạch nha cười nói, ngươi xấu quá à, bộ dáng như vậy không thể đi ra gặp người, ngươi xem ta ăn mặc nhiều soái khí, ngươi mau vào nhà, dọa ta rồi, ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lão Di, Lôi Thôi Nam. Chương 169, ta có thể mang liền một hồi. Cầu thư các khoa huyền tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lai chương 169, ta có thể mang liền một hồi. Cuối cùng, cái kia Lôi Thôi Nam, sâu kín nhìn từ ngôn một cái, chuyển thân vào phòng. Lão Di hướng từ ngôn cười nói, tiểu xoái nổi, cảm thấy thế nào tại đây? Ngươi ở đây địa phương Đánh ra muốn bệnh, chỉ có chuột mới vui ở đây địa phương, bất quá không sao, ta có thể mang liền một hồi." Từ Ngôn nhếch miệng cười nói. Kêu lão Aji ngay vậy, trên mặt sững sở đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó nhìn về phía Từ Ngôn, cười nói, "Vậy tiểu Soái nổi, ngươi về sau liền ở nơi này đi, ta phía dưới còn có canh, ngươi muốn uống mà nói, bất cứ lúc nào đến uống nha." "Không có uống hay không? Mẹ ta nói cho ta, vóc người sói, ở bên ngoài đi, liền phải cẩn thận, không thể tùy tiện ăn đồ của người lạ, đặc biệt là dáng dấp xấu xí cho." Từ Ngôn nghiêm trang cự tuyệt. "Ha ha." Lão A Di ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng, tiểu xoé nổi, đừng lên lầu năm Nga, chỗ đó không người ở, cũng không có như thế nào quét dọn đi, cho nên có rất nhiều cho bụi. Loại này sao? Hảo thích, ta biết rồi, người đi mau đi, lão A Di. Từ Ngôn cười nói. Tiểu tử, ở vui vẻ. Lào A Di nhìn đến Từ Ngôn mặt, khẽ mỉm cười, lúc xoay người, nguyên bản cười mặt, thay đổi chết lạng, đi xuống lầu dưới. Từ Ngôn nhìn đến Lào A Di bóng lưng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn rất có thể chịu, tiểu tử. Ngay tại lão A đi không lâu sau, cái kia lên trắng áo lót lôi thôi nam nhân Lại từ đứng tại cửa phòng của mình, một tay lưng ở phía sau, nhìn chầm chầm đến từ ngôn. Huynh đệ, ta biết ta rất ấn tú nhưng mà ngươi đừng một mực nhìn ta chầm chầm như vậy, ngươi loại này, để cho ta rất hoài nghi ngươi thủ hướng. Từ ngôn nhìn đến cái này lôi thôi nam nhân, khỏe miệng kéo một cái nói. Kết. Cũng đang lúc này, một cái mặc đồ ngủ, mặt đầy là dầu, tóc cũng là dầu kết khối nữ nhân, từ từ ngôn bên cạnh căn phòng, đi ra. Khi nàng nhìn thấy từ ngôn sau đó, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị. FML, nơi này là ăn mày ổ, ổ sao Làm sao một cái so sánh một cái ăn mà quyết đại. Mỹ nữ, ngươi tóc mấy nửa năm chưa giặt đi, đều kết hôi. Tư Ngôn nhìn thấy cái này đi ra ngoài nữ nhân, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đầu bóng nữ nhân. Lúc này, một người dáng dấp âm nhu 5 nhân xuất hiện ở lầu 4 cùng lầu 5 trong thang lầu. Tư Ngôn sau khi nhìn thấy, trứng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, không phải nói lầu 5 không người ở sao? Người ở phía trên làm gì? Bên dưới con, chính là ngươi là công đó a ta đi. Ta ở phía trên quét dọn quét dọn vệ sinh, xin hỏi ngươi là mới nhà ở sao? Âm Nu Nam bị Từ Ngôn hỏi lên như vậy, vốn là sửng sốt một chút, quái lạ mình liền bị người hận, cũng rất một bước, nhưng mà rất nhanh hắn kịp phản ứng, liền cười nói: "Xem ảnh một, người này chính là cái kia Hoa Sĩ, Tiết Điệu." Từ Ngôn trả lời hắn cười nói: "Đúng vậy không sai, ta gọi là Tiết Điệu, cũng là nơi này nhà ở, buổi tối nhớ khóa chặt cửa nhà. Đột nhiên, Tiết Điệu không giải thích được nói một câu. Nói xong, cũng không để ý Từ Ngôn, tiếp tục đi xuống lầu dưới, kia đầu bóng nữ nhân, lôi thôi Nam, cũng theo sát đi xuống lầu. Khi bọn hắn đi một nửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cùng nhau quay đầu nhìn về phía từ ngôn trong đó tiết thiệu hỏi phía dưới có ăn ngon ngươi đi không không đi từ ngôn nhún vai nói mấy người thấy vậy, khỏe miệng rối rít nở nụ cười theo sau đó xoay người tiếp tục xuống lầu thật đúng là một tà ma ổa từ ngôn cảm thắn một tiếng ngay vào lúc này lúc trước tên đầu chọc đại hắn kia đi lên lầu hắn nhìn thấy đang ở ngoài cửa từ ngôn nói ra vì sao muốn tới tại đây mới phòng từ ngôn nhìn hắn một cái hỏi ngược lại vậy sao ngươi tới nơi này ở đâu không có tiền sinh hoạt bức bácch đắt tiền ở không nổi Ngươi mặc quần áo này hẳn thật đắt, không cần thiết ở nơi này, người nơi này đều không bình thường." Đại hán đầu chọc nói ra, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, "Qua lượng tiên thời giữa, ta liền chuẩn bị rời đi, không, có tiền cũng không ở nơi này." "Tốt vô cùng." Tư Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, "Bất quá, ta thích nơi này bầu không khí." Đại hán đầu chọc nghe vậy, trên mặt vốn là sức sở, thấp giọng mắng một câu, "Con mẹ nó, lại tới cái bệnh thần kinh." Nói xong, đại hán đầu chọc mở ra từ ngôn bên kia ở cửa phòng, đi vào. Tư Ngôn lắc đầu một cái, theo sau đó xoay người vào gian phòng của mình lại hơi đánh giá hoàn cảnh này, Từ ngôn liền thẳng tay mày, góc đều khởi lưới nhận rồi, trắng trên mặt tường, thậm chí còn có hai cái nho khô. Từ ngôn trực tiếp đều cho bó tay, cuối cùng hắn pháp lực đạo qua, chọn cái địa phương trực tiếp rực rỡ hẳn lên. Chung thùng. Khi Từ ngôn ngồi ở trên giường, suy tính làm như thế nào bịa đặt những này thiên nguyên tà ma thời điểm. Trên lầu đột nhiên chuyển đến động tính. Từ ngôn sắc mặt sững sờ, trực tiếp đem phượng cánh kêu lên. Công tử, làm sao rồi? Phượng cánh tò mò hướng Từ Nôn hỏi, đột nhiên, nàng cau một cái đẹp mắt chân mày, nơi này khí tức, thật kỳ quái. Cái này trái đảo người cầm trước. Từ ngôn cũng không có giải thích, từ không gian trong cơ thể, đem lúc đi tại thao thiết cái hầm kia, phẩm tướng cực tốt trái đảo, lấy ra, đưa cho Phượng Mánh nói. Đây là. Nhìn đến trái đảo phía trên khí tức, Phượng Mánh ngây ngẩn cả người. Tư Luân thấy vậy, một cái tắt trực tiếp đánh vào Phượng Mánh, "Trên nông, công tử cho đồ đạc của ngươi, ngươi tiếp lấy là được rồi." Phượng Mánh trên mặt thoáng qua một tia mắc cỡ đỏ bừng, nhận lấy từ ngôn cho trái đảo, "Phượng Mánh cảm ơn công tử." "Được rồi, nói chính sự, ngươi bay tới phía trên một tầng đi xem một chút, có cái gì không đúng mà nói, lập tức xuống." Từ ngôn nói. Được, công tử. Phượng ánh gật đầu một cái, sau đó thân hình trực tiếp lên trên trần nhà thổi tới, trực tiếp xuyên qua trần nhà, đi đến từ năm lầu. Một lát sau, Phượng ánh từ trên trần nhà trôi xuống, sắc mặt có chút khó coi. Tình huống gì? Từ ngôn hiếu kỳ hỏi. Phía trên đầy người hải cốt, còn có một cái bị trói nữ sinh. Cho dù Phượng ánh đã từng là một cái lệ quỷ, nhưng vẫn là trên chăn gian phòng cảnh tượng, cho chấn động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Phượng ánh lấy ra điện thoại di động, đưa cho từ ngôn, ta vừa mới quay rồi giống như Tư Ngôn vô cùng kinh ngạc nhận lấy điện thoại di động, điện thoại di động này chính là thực thể đó a, nhà đầu cư nhiên có thể mang theo đi, lập tức hắn mở video lên vừa nhìn. Tối tăm và mướt trong căn phòng, từng cổ nhân loại hài cốt, tùy ý vứt trên đất, nhìn kị những này trong xương cốt mặt, còn có từng hàng dấu răng, trong đó còn có một ít động vật hài cốt. Tại góc phòng, một cái mặc lên màu trắng quần áo thể thao nữ sinh, miệng bị dính lên băng dán, trên thân bị sợi dây vây khốn, thần sắc hoảng sợ có rút ở bên trong. Tư Ngôn nhìn sắc mặt trầm xuống, Thiên tà ma. Người tại những này tà ma nhãn bên trong, giống như xúc sinh. Giống như dê hai chân một loại, tùy ý ăn giết. Thật vậy, đứng ở nơi này chút Thiên Nguyên Tà Ma lập trường, bọn hắn thấy được nhân loại chính là lương thực không có sai, liền giống nhân loại đứng tại đỉnh chuối thực vật, đối mặt gà vịt cá mở rộng. Chính là đối với nhân loại mà nói, những này Thiên Nguyên Tà Ma chính là nhất đại ác vô cùng đồ đệ, nhất định phải phản kháng. Đáng chết Thiên Nguyên Tà Ma. Tướng ngôn mặt đen lại, hắn nhìn thấy trong này cư nhiên còn có Hải Nhi Hải Cốt. Suy nghĩ, tướng ngôn để cho vượng cánh hồi không gian trong cơ thể. Mình đi xuống lầu dưới. Lầu trong phòng. Tiết Diệu, lôi nam. Đầu bóng nữ, chủ nhà Lao A bốn người ngồi đối diện, uống sương thì canh. Lôi Thôi Nam nói, "Mới tới tiểu tử kia, để cho ta độc thủ." Tiết thiệu nhìn nói chuyện Lôi Thôi Nam một cái, "Ngươi chuẩn bị làm sao độc thủ?" Lôi Thôi Nam khỏe miệng để lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, miệng hắn hèn như vậy, ta liền muốn nhìn hắn trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng. Ngươi chính là ác tâm như vậy, trực tiếp giết không tốt sao? Đầu bóng nữ ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ, bất quá tiểu tử này tuy rằng truy độc, nhưng mà thật đẹp trai, giết lúc trước hắn, đem hắn chói đến phòng ta đến. Ngươi muốn đối hắn động thủ động cơ sao? Không sai. Động tay độc chân. Đầu bóng nữ còn có trên bàn mấy người, sắc mặt sương sở, hướng bên ngoài phòng nhìn đến. Chỉ thấy cái kia thân mặc câu phục, mắt kiếng màu vàng, giống như lịch sự bại hoại giống vậy nam nhân, khỏe miệng hàm chứa nụ cười, đứng ở cửa. Người đều nghe. Tiết Thiệu nhìn đến lối vào Từ ngôn, thần sắc tuyệt không kinh hồn nói. Đương nhiên nghe. Từ ngôn cười nói, "Vậy thật đúng là đáng tiếc, vốn là muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày." Âm Nu Nam Tiết Thiệu sâu xa nói, "Đúng vậy, thật là đáng tiếc, ta còn muốn để các ngươi sống lâu mấy giờ." Từ Nôn vẻ mặt nhận đồng nói ra. Âm Nam Tiết Chủ nhà Lao Aji, lôi tôi nam, đầu bóng nữ, mặt trực tiếp đen xuống. Con mẹ nó, là người kẻ đần độ đi, lớn lối như vậy. Tiểu xoé nổi, ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện còn bình tĩnh như thế, lá gan quá lớn, Aji liền thích như ngươi vậy. Chủ nhà Lao Aji nhìn về phía Từng ngôn, trên mặt để lộ ra một cái nụ cười hoa hái. Ồ, oh, lão thái bà rất xấu, luôn tham người ta, cả ngày liền thích nhớ dám ăn. Từng ngôn khinh bị nhìn chủ nhà Lao Aji một cái. Ha ha ha. <cười> Lao Aji cười cười không nói lời nào. Tiểu tử, nếu biết rồi, cũng đừng nghĩ đi. Lôi Thôi nam trên mặt để lộ ra một cái âm trầm nụ cười nhìn đến Từ ngôn, ngoắc tay, cư dân lầu cửa chính trực tiếp bị loạng choạng một tiếng khép lại. Từ Nôn thấy vậy sửng sở, không chút hoang mang hướng đi cửa chính, thử một chút môn này còn đánh nữa hay không mở. Bây giờ muốn chạy, một Lôi Thôi nam cười, đứng lên thân, từ phía sau lưng móc ra một cái sáng loáng dao bếp. Các người tiên nguyên tà ma nghèo như vậy sao, cư nhiên còn dùng dao bếp. Nhà ta cẩu trang bị đều so với các người già châu. Từ ngôn trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Trong căn phòng vài người, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ là cho rằng tiểu tử này biết mình và người khác muốn giết hắn mà thôi, lại không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả mình cùng người khác nội tình đều biết ừ. rõ. Chủ nhà Lao A Di nhìn về phía Từ Ngôn, cười ha hà nói, cái gì Thiên Nguyên Tà Ma, chúng ta nghe không hiểu nha. Nghe không hiểu? Từ Ngôn sững sở, lập tức cười nói, không gì, nghe không hiểu cũng không sao, chúng ta sẽ giúp các ngươi hào hảo nhớ lại một hồi. Giết hắn, đừng để lại người sống. Chủ nhà Lao A Di sắc mặt nhất chuyển, trực tiếp lạnh lùng nói, yên tâm, nhìn ta 10 giây đồng hồ giải quyết chiến đấu. Lôi Thôi Nam cầm lấy dao bếp, Long Tín tràn đầy hướng tử ngôn đi tới. Một giây kế tiếp, hắn liền bay ngược trở về, đập vỡ rồi trong căn phòng, vài người đang uống sương thì canh. Mà tử ngôn chính là bình tĩnh run lên ống quần, thật mẹ nó di nhi bẩn à, đã ngơi một cước, lao tử còn muốn đi về giặt quần áo. Tại chỗ mấy cái thiên uyên tà ma, không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau một cái. Lôi thôi nam mặc dù là giữa bọn họ yếu nhất, nhưng mà cũng là dết qua nhân tộc kim đang cảnh tu luyện giả. Hôm nay cư nhiên bị tiểu tử này trực tiếp một cước đá bay. Cùng lên đi, một người một người lên mà nói, quả thực quá lãng phí thời gian của ta rồi. Tư Ngôn Liệp nhìn điện thoại di động, sau đó hướng bên trong phòng một đám thiên uyên tà ma, ngoắc ngoáy tay, phách lối nói ra: "Tìm chết." Mấy cái tà ma thấy vậy, trên mặt nhất thời vừa giận vừa sợ. Ngã xuống đất lôi thôi nam, cũng lập tức xoay mình đứng lên, sắc mặt rất khó nhìn. Chương 170, ta nguyện ý. Cầu thư các khoa huyền tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lại chương 170, ta nguyện ý. Nhìn ta khó chịu sao? Tư Ngôn nháy con mắt, cưới híp mắt nhìn đến mấy cái ma. "Nào chỉ là nhìn ngươi khó chịu à, quả thực là muốn đem gương mặt này" rấp ở dưới chân va chạm va chạm a, mấy cái tà ma tại tâm lý hùng hãn suy nghĩ. "Tiểu tử, nhìn ngươi liền một thân một mình vào chúng ta tại đây, lẽ nào ngươi liền thật không sợ chết?" Chủ nhà Lao A Ji, hừ mắt nhìn về phía Từ Ngôn hỏi, sau đó dần dần dụ dỗ, nói, "Chỉ cần ngươi ném giự vào chúng ta, lấy ngươi thực lực trở thành tà ma vương, là hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó chỉ cần chờ mạng pháp đại kiếp đi qua, chúng ta tà ma tộc triệt để đánh chiếm nhân tộc, ngươi sắp có hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý." Từ Ngôn khinh thường cười nói, Không cần thiết, Lao tử hiện tại khoản tiền gửi ở ngân hàng còn có mười mấy ước tiền gửi ngân hàng, ưu sầu đến sải như thế nào xong đâu. Trước ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao? Chủ nhà Lao A Ji trợn to hai mắt. Từ ngôn nhíu môi nói, có tiền cũng không cho ngươi a, ngươi có phải ngốc hay không? Xem ra là không có nói chuyện. Chủ nhà Lao A Ji khệ miệng co giật, tên nhân loại này thật sự là quá không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, trên người của nàng từng bước toát ra hắc khí, nàng còn phân ra một cổ lực lượng, bảo vệ lại đây khu dân cư kiến trúc. Dù sao đến lúc đó, Nàng còn phải dựa vào đây cái địa phương giá thấp tiền mướn phòng, hấp dẫn những cái kia tầng dưới chốt nhân tộc qua đi tìm cái chết đi. Lời nói tòa nhà này, vẫn là mấy cái tà ma đi đến nhân gian sau đó, vì không đưa tới nhân tộc hoài nghi, đánh rất lâu công việc mới mua được, với tư cách một nơi căn cứ. Hơn nữa bọn hắn cũng không lốc, bình thường đều là đối với những cái kia từ bên ngoài đến vụ công việc nhân viên hạ thủ, bản địa thành phố người, bọn hắn cũng đều sẽ chỉ ở nghị cặn kẽ sau đó, mới xuống tay, như vậy hành sự cẩn thận, bọn hắn mới có thể cầu thả rất lâu. Về phần tại sao trực tiếp sẽ đối từ ngôn hạ thủ, Hoàn toàn chính là người này thứ nhất là đủ loại khiêu khích hành vi. Đem chủ nhà Lao Azi, lôi thôi nam, đầu bóng nữ, thiết thiệu, toàn bộ đều khiêu khích một lần. Với tư cách tà ma, bọn họ đều là có kiêu ngạo được không? Cùng lúc đó, tứ ngôn nhìn thấy chủ nhà Lao Azi tường rào động tác, không khỏi trong mắt sáng lên, hắn dơ tay chính là một quyền, đập mặt bên cạnh tường, các người nơi này kiến trúc, còn cần ra cô à, đây vừa nhìn liền biết, là không học quy cùng bọn mở dạng. Chủ nhà Lao Azi thấy vậy, mỹ mắt nhảy thật nhanh, lạnh lung nói, có chuyện gì, ngươi liền hướng ta tới Đối với phòng ốc của ta bên dưới cái gì tay? Cái gì? Ngươi muốn ta tiếp tục giúp ngươi kiểm tra nhà chất lượng. Từ Ngôn trận to hai mắt, đột nhiên lại là một quyền đập xuống, mấy con tà ma nơi ở trong phòng tưởng, trực tiếp bị Từ Ngôn một quyền đập sập rồi, ngã phát ra ầm. Một tiếng. Thật không phải Từ Ngôn nói, phòng này cho dù hắn không động thủ, cũng tương đương với nhà không an toàn rồi. Chủ nhà Lao Aji, sắc mặt lúc này cũng ăn phải con rồi một dạng khó coi, mẹ nó đây, đến cùng ai là tà ma a? Ngươi quá kiêu ngạo. Âm Nu Nam Thiết Triệu, lúc này mở miệng nói chuyện rồi, Ngươi người này làm sao nói đàn bà như vậy bên trong nơi khí? Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ăn đào đào thê lương không lạnh? Xem ảnh một. Từ ngôn trực tiếp nhìn về phía cái kia âm để cho nam, khinh bị nói một câu. Tiết Diệu, tiên khốn kiếp này làm sao lại như vậy miệng tiện đâu, ngươi ăn đào đào mới lạnh lạnh, cả nhà ngươi ăn đào đào, đào đều lạnh lạnh. Tìm chết. Tiết Diệu lạnh rên một tiếng, một chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình bay thẳng đến từ ngôn như như là tháo, đánh tới. Một giây kế tiếp, Tiết Diệu liền bị từ ngôn nói cổ, quải ở giữa không trung, mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đều gọi các ngươi cùng nhau lên, còn nhất định phải một người bên trên, hơn nữa còn kêu lớn tiếng như vậy, kết quả là đây liền đây. Sấm to mưa nhỏ, ngươi thì không phải đánh chết người khác, là chọc tự biệt người a, các ngươi thiên duyên tà ma, đều là hầu tử mời tới trêu ghẹo sao? Phục. Bị tử ngôn nói ở trong tay thiết hiệu, trực tiếp hành ra rồi một ngụm máu đen kiếm, khí tức yếu đối nói, ta là tứ phẩm hạ vị tà ma hoàng, ngươi dám đậu thủ, mặc pháp đại kiếp đến thời khác, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, phụ thân ta trên lục phẩm vị tà ma hoàng, nhất định sẽ báo thù cho ta. Dữa ngươi, tà ma hoàng ta ném, đều giống như ngươi vậy mà kê, vẫn là nhanh đi về tắm một cái ngủ đi, đừng nghĩ mặt pháp đại kiếp đến chúng ta tại đây dương ai. Tứ ngôn khán giả trong tay sách theo tiết điệu, cùng mang theo con gà còn tựa như, lắc mấy lần sau đó, không nhịn được nổ nước bọn một câu. Hử, đây là thuận ứng với thiên đạo. Tiết điệu trên mặt thoáng qua một tia vẻ xấu hổ, lập tức lạnh rên một tiếng. Ta thuần người mã, nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Tứ ngôn dứt tiếng thời khắc, trực tiếp một quyền nổ tiết điệu đầu. Ken, tốc chủ chém giết tứ phẩm hạ vị ta ma hoàng, công đức 2739, 3564. Âm đế kinh 3641, 3364. Âm thần kim thân 99, 99. Chú thích: Thiên Nguyên Tà Ma cơ bản cảnh giới cùng nhân tộc tu sĩ đối ứng. Luyện khí, Nhất phẩm. Tà Ma. Trúc cơ, Nhị phẩm. Tà Ma. Kim đan, Tam phẩm. Tà Ma vương. Nguyên thần một bước, Tứ phẩm. Hạ vị Tà Ma hoàng. Nguyên thần hai bước, Ngũ phẩm. Trung vị Tà Ma hoàng. Nguyên thần ba bước, Lục phẩm. Thượng vị Tà Ma hoàng. Nhìn đến Tà Ma cảnh giới, từ ngôn tâm lý không nhịn được nổ nước bọn một câu. Đây cựu phòng chế, không phải từ lớn đến nhỏ 1 đến 9 sao, tại đây ngược lại. Bất quá dù sao mỗi cái thế giới văn hóa không giống nhau nha, Từ Ngôn cũng chỉ lười quan tâm đồ chơi này rồi, tấm mắt nhìn về phía bên trong phòng mấy cái tà ma. Mà lúc này, trong căn phòng còn dư lại chủ nhà Lao Aji, đầu bóng nữ, Lôi Thôi Nam, nhìn đến hung tàn Từ Ngôn, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọn. Bọn hắn đoàn người này bên trong, tà ma hoàn có 2 vị, một cái là chủ nhà Lao Aji, một cái khác chính là bị Từ Ngôn bể đấu tiếp thiệu, bất quá đều là tương đương với nguyên thần một bước hạ vị ma hoàng mà thôi. Về phần còn dư lại đầu bóng nữ lôi thôi Nam đều chẳng qua là kim đang tầng thứ tả ma Vương mà thôi nói đi các người muốn chết như thế nào từ ngôn ánh mắt nhìn về phía đây ba cái còn dư lại tà ma chủ nhà lao A di trầm giọng hỏi chúng ta tựa hồ không có tổn hại hại ích lợi của người tại sao phải đối với chúng ta hạ thủ từ ngôn hừ lệnh đại nghĩa Lâm nhiên nói bởi vì vì sự hiện hữu của các người gây trở ngại ta kiếm tiền còn gây trở ngại ta tiêu tiền người nói các người có nên giết hay không cái gì mấy cáità ma nghe thấy lời này trực tiếp trận to hai mắt Cũng bởi vì cái này, ngươi liền muốn đến chúng ta vào chỗ chết. Mấy cái tà ma lúc này bực bội muốn chết, đây nếu là chuyện đi, bọn hắn không phải trở thành tà ma giới trò cười a. Đổi cái lý do có thể chứ? Ví dụ như bảo vệ nhân tộc, bảo vệ gia viên, sau đó ngươi cùng tà ma đại chiến, tà ma cuối cùng lực chiến không địch lại, chết tại dưới đao của ngươi. Chủ nhà Lao Aji nhìn đến từ ngôn mặt đầy khẩn cầu. Nàng cũng biết, cạnh mình người, hơn phân nửa không phải từ ngôn đối thủ, nhưng là vẫn hy vọng, để bọn hắn chết lý do, không muốn buồn cười như vậy, dấu gì bình thường một chút. Loại này Mấy người bọn hắn sau khi chết trận tin tức truyền trở về Thiên nguyên, sau khi chết danh tiếng cũng có thể khá một chút. Lao tử dựa vào cái gì muốn nghe các người. Tư Ngôn trên mặt cười lạnh, các người ngay từ đầu không phải rất ra châu rầm rầm muốn giết ta sao? Còn người nữa, không phải tham người ta sao? Tư Ngôn nhìn về phía đầu bóng nữ. Đầu bóng nữ trực tiếp sợ trên mặt đất hoàng ngủ bãi. Tư Ngôn, Lôi Thôi Nam, chủ nhà Lao Aji, mất mặt a. Các người Thiên Uyên tà ma, thật đều cùng các ngươi giống nhau sao? Tư Ngôn tò mò nhìn về phía còn giữ lại mấy cái ma hỏi. Chủ nhà Lao A Ji không nói hai lời, một trường đi xuống, cái kia sợ vãi đái cả quần đầu bóng nữ Tama, trực tiếp biến thành một bài thịt vụn. Muốn đánh muốn giết, tùy ý ngươi, nhưng mà xin ngươi đừng làm nhục chúng ta. Chủ nhà Lao A Ji, ánh mắt băng lánh nhìn về phía tử Ngôn nói ra, không có làm nhục ý của các ngươi a, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Từ Ngôn bất đắc dĩ buông tay nói ra, Chủ nhà Lao A Ji, Lôi Thôi Nam, các ngươi chuẩn bị tự mình động thủ, vẫn là ta giúp các ngươi. Từ Ngôn hướng hai người kia thăm thẳm hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơ ngừng nói, "Ngạch, các loại Các ngươi cùng ta các ngươi nói một chút Thiên Nguyên Tà Ma bên trong tin tức thôi. Chủ nhà Lao A nhìn kẻ đần độn tựa như nhìn về phía Từ ngôn, "Tiểu tử, ngươi sẽ chờ 100 năm sau đó, Thiên Nguyên Tà Ma ở ạt tiến quân đi, nhân tộc các ngươi không chống đỡ được." Nói xong, chủ nhà Lao A Ji trực tiếp ôm lấy Lôi Thôi Nam, ẩm. Một tiếng, cùng nhau nổ tung, trở thành một đoàn huyết vụ. Một màn này, Từ ngôn thấy thẳng cao mày, "Những này Thiên Nguyên Tà Ma đô ác như vậy sao? Cũng không biết còn có bao nhiêu tà ma, đã thẩm thấu tới chỗ nào?" Hắn lắc đầu một cái, "Cũng sẽ không muốn những thứ này, trời sập." Còn có Lý Bình An cùng tổng cục người đó lấy, mình trước hết hảo thật là bị hội trưởng thành là được rồi. Đúng rồi, lầu 5 còn giống như có một mối chỉ. Từ ngôn vừa nói, nhìn đến đây vừa bãi lộn một, một cây đuốc ném ra ngoài, những này vết nhục tàn bã, trực tiếp bị dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, Từ luôn đi tới lầu 5. Nơi này có một cánh nặng nghề cửa sắt. Trong cửa sắt, bị trói chéo tay, núp ở góc màu trắng củan áo thể thao nữ sinh, khóc lê hoa đại vũ. Người này chính là đồng viện. Nàng hiện tại cũng muốn hối hận muốn chết. Vốn là chỉ là muốn tìm một chỗ cầu tặng lại không nghĩ rằng tại đây dĩ nhiên là giết người bán ổ. Hơn nữa hôm nay bạn thân bị nhốt ở chỗ này, cùng vốn không chạy khỏi. Ba ba mù mù của mình, liên mình một đứa con gái, nàng đúng là muốn chết, ba mẹ nên làm cái gì à? Còn có mình cái kia cậu tử, nàng đã tại như hài cốt núi trong đống, thấy được, đã bị người ăn. Cốc cốc cốc. Ngay tại đồng viện đang lúc tuyệt vọng, từ luôn trực tiếp đem cửa truy mở. Tiếc đó, đồng viện đã nhìn thấy một cái xuyên qua, Âu phục, mang theo mắt kiếm hợp vàng, cùng trong tivi, những cái kia lịch sự bại hoại một dạng nam nhân, xuất hiện ở cửa. Vù vù ô. Đổng Viện thoáng cái tức động, mặc kệ cái này lịch sự bại ngoại là người tốt hay là người xấu, trước tiên hô lại nói, "Ứu gạo, nơi đó có cậu đang gọi." Lối vào kia lịch sự bại hoại, trên mặt nghi hoặc. Đồng Viện?" Lúc này từ ngôn đi đến Đổng Viện trước người của, trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng. Đổng Viện ngẩng đầu, ngẩn người một chút, thật là đẹp trai. "Hắc hắc hắc, nguyên lai like nơi này có cái tiểu mị nữ à, bất quá ngươi yên tâm, ta là tới cứu ngươi, cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp, nhìn ngươi nghèo như vậy, cho hai vạn của ta đồng tiền là được rồi." Từ ngôn nhìn đến cái này bị băng gián phong bế miệng nữ sinh. Mặt tươi cười nói, "Đồng viện, hai vạn đồng tiền, kia ngươi hay là đi thôi? Chính là bán đứng ta cũng không có nhiều như vậy a." Kết quả Từ Ngôn cũng không để ý nàng, trực tiếp ấn xuống đầu của nàng, gật đầu một cái, bóc giọng nói ra, "Ta nguyện ý." "Đồng viện, nhiều năm về sau, đến bây giờ hồi tưởng lại, lúc ấy người ta đều ngốc, trên thế giới tại sao có thể có ưu tú như thế người?" Chương 171, Ta đem nàng biến thành người con dâu. Cầu thư các khoa huyền tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 171, ta đem nàng biến thành người con dâu. Ta không có tiền. Khi Từ ngôn giúp cái này thân mặc đồ trắng quần áo thể thao nữ sinh, thời giây sau đó, cái nữ sinh này lập tức lột xuống ngoài miệng băng keo, chữ câu câu nhìn chằm chằm Từ ngôn tử ngư nhãn nói ra. "Từ ngôn. ngươi xác định ngươi nghèo như vậy, liền hai vạn đều không có sao?" Từ ngôn không thể tưởng tượng nổi nhìn đến cái nữ sinh này hỏi. "Ta lúc này mới mới từ trường học đi ra đi." Đồng viện bất đắc dĩ nói. Từ ngôn vẻ mặt thì ra là như vậy bộ dáng, nói, "Loại này à, khó trách ngươi nghèo như vậy, bất quá không có quan hệ, ngươi thêm ta phải chán, trả tiền phân kỳ liền có thể a." Đồng viện. Liên loại này, thứ ngôn tăng thêm đồng viện một trận. Tên gọi là gì, ta hảo chú thích. Thứ ngôn hỏi, Đồng viện, chữ Vương bên bệnh viện. Ok, đã chú thích được rồi, đến lúc đó nhớ muốn đúng hạn trả tiền a, hắc hắc. Thứ ngôn nói xong, nhìn đây đen nhẻm trong căn phòng, khắp nơi đều có đầu khớp xương một cái, đối với đồng viện nói ra, đi, ngươi đi đi. A, ta có thể đi được chưa? Đồng viện trên mặt ngốc manh. Thứ ngôn liếc nàng một cái, tức giận nói, ngươi không đi ở lại chỗ này làm sao, đi đi sao? Nhớ đi về nhà báo tin bình an tiền cũng phải nhớ còn. Đồng viện khỏe miệng kéo một cái, lập tức gật gật đầu nói, "Cảm ơn." Nói xong, coi lại Từ ngôn một cái sau đó, đi đem chính mình cậu tử thi thể ôm lấy, liền rời đi. Mà Từ ngôn chính là đã thông Lý Bình An điện thoại. "Tiểu Vương bắt đạn, gọi điện thoại cho ta làm sao? Lao tử đang bay trên trời." Bên đầu điện thoại kia, truyền đến Lý Bình An tiếng gầm gừ, còn có vụ vụ tiếng gió. "Từ ngôn. Người xem điện thoại di động, ta phát hình ảnh cùng vị trí cho ngươi." Từ Nôn nói ra. Một lát sau, bên đầu điện thoại kia, truyền đến Lý Bình An ngưng trọng âm thanh. Đây là tình huống gì một cái thiên duyên tà ma hổ bị ta diệt tưởng thưởng tưởng thưởng tưởng thưởng, thưởng, thưởng chuyện trọng yếu nói 3 lần từ ngôn không dằn nổi nói ra xem ảnh một bên đầu điện thoại kia Lý Bình An nhìn điện thoại di động trên mặt để lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình mình liền cho tiểu tử này nói một chút thiên luyên kết quả tiểu tử này sẽ đưa lão tử như vậy một đại phần kinh hỉ sau đó Lý bình An tự động coi thường từ ngôn phải thường mà nói nói ta bên này đã rời khỏi du xuyên rồi người trước tiên ở kia lợi ta gọi điện thoại cho thành phố đó điều tra cục cục trưởng qua xử lý Nói xong, Lý Bình An trực tiếp cúp điện thoại. Tư Ngôn nhìn đến bị cắt đứt điện thoại, trên mặt có chút hoài nghi nhân sinh, Lý Lao Đầu đã thiếu mình hai lần rồi thường cho, cầm tiểu buồn buồn đi lại. Không lâu lắm, một đạo lão thái thân ảnh, mang theo một cái, cầm trong tay một bao miếng khoai tây chiên, trong miệng răng rắc răng rắc nhai không ngừng tiểu bản đôn, đi tới cư dân lầu dưới lầu. Tư Ngôn lúc này cũng ở dưới lầu chờ đợi. Khi kia lao thái nhìn thấy, dị thường trẻ tuổi Tư Ngôn thì, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tùy tiện nói, dám hỏi là từ phó cục trưởng sao? Đúng. Tư Ngôn gật đầu một cái, cùng lúc đó Ánh mắt tò mò đặt ở chính đang răng rắc răng rắc ăn miếng khoai tây trên tiểu bàn đôn trên thân. Người muốn đến điểm sao? Tiểu bản đôn hổ đầu hổ não, bị Từ ngôn thấy toàn thân không được tự nhiên, liền đem trong tay miếng khoai tây trên, đưa tới Từ ngôn trước mặt yêu đất hỏi. Từ ngôn cười cười, chưa có trở về hắn, mà là vươn tay, trực tiếp tại tiểu bản đôn thị trên mặt bóp một cái, "Tiểu não phủ." Tiểu bản đôn trong mắt tuyệt vọng, cái người này làm sao ngay từ đầu liền đối với tự mình động thủ động thủ tức đâu? Nếu không phải mãi mãi tại đây, hắn nhất định biến thành bản thể, Bạch Mao đại lão phủ, hù chết tên hôn đản này. Khô khốc. Lão thái chính là càng thành phố quỷ dị điều tra cục, cục trưởng, quản Vân, nhận được lý tiền bối điện thoại, chạy tới. Đây là Lao thái Tôn Tử Tam cân, bởi vì ban đầu nhặt được hắn thời điểm, chỉ có nặng 3 cân, cho nên liền lấy cái tên này, Tam cân, nhìn thấy từ phó cục còn không hỏi thúc thúc hảo. Lúc này, kia Lao thái thấy vậy, mở miệng nói. Tiểu bản đôn nhìn từ ngôn một cái, liền đi qua giống vậy nói, từ thúc thúc. Têu ca ca, ca ca vĩnh viễn 18 tuổi. Từ ngôn trực tiếp đánh gãy đây tiểu bàn đôn mà nói, đầu năm nay, từng cái một đui ngủ gì nhị loạn. Minh còn trẻ như vậy xoái khí. Làm sao có thể kêu thúc thúc đầu? Tiểu Bàn Đôn Tam Cân, Quan Vân. Tiểu Bàn Đôn liếc nhìn mình mãi mãi, khi hắn phát hiện mình mãi mãi điểm thời điểm gật đầu, hắn chỉ đành phải mặt đầy xấu hổ hướng từ ngôn nói, "Kaka tốt. Chào ngươi, chào ngươi, đi thôi, cùng nhau vào xem một chút đi." Từ ngôn để lộ ra vẻ mặt nụ cười thỏa mãn gật đầu một cái, nói xong vỗ vỗ Tam Cân đầu. "Tam Cân, Kaka, ta là bách thú chi vương, cho chút thể diện có được hay không?" Tam Cân hai mắt lương chồng nhìn về phía Từ ngôn hỏi. "Được, không thành vấn đề." Từ ngôn gật đầu một cái, lần nữa nhéo một cái Tam Cân mặt. Cái này xúc cảm thật không tệ. Tam Cân, quên đi, không phản kháng được, liền hưởng thụ đi. Khi Từ ngôn mang theo lão thái quản Vân, còn có Tam Cân đi đến đây khu dân cư, thứ năm lầu thời điểm. Quản Vân hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Tam Cân vẫn còn tại không có tim không có phổi ăn miếng khoai tây chiên, dù sao bản thể là lão hổ, đối với những thứ này rất thực miễn dịch. Nghĩ không ra tại lão thái bà quản địa phương, tư nhiên ra nhiều người như vậy mệnh, lão thái bà còn không phát hiện gì hết, lão thái bà khó từ chối tội lỗi. Lão thái quản Vân, trên mặt lúc này rất khó nhìn nói. Từ Nôn lắc lắc đầu, nói Chuyện này đến lúc đó không há ngươi, đây quần tà ma bên trong, có nguyên thần cảnh tồn tại, các ngươi liền tính biết rõ cũng không có cách nào. Quản Vân, tuy rằng lời như vậy cái lý, chính là chúng ta có thể hay không nguyện chuyển một chút. Đi chuyện bên này liền giao cho ngươi, ta liền không làm phiền. Tư Ngôn nhìn thoáng qua Quản Vân nói. Quản Vân nói, "Được, vậy từ phó cục đi thông thả." Tư Ngôn gật đầu một cái, lúc đi, còn nhìn Tam Cân một cái, khi hắn nhìn thấy đây Tam Cân trên tay, còn chưa ăn xong miếng khoai tây trên thời điểm. Tâm lý ác thú vị dâng lên, trực tiếp một cái lại, vứt một khối ném trong miệng. Theo sau đó xoay người rời khỏi. Tiểu Bàng Đôn nhìn đến cũng trống giống như không trên tay của, suýt chút nữa hụi khuất khốc lên, cái người này làm sao không biết xấu hổ như vậy, đưa cho ngươi thời điểm ngươi không muốn, hiện tại ngươi ngay cả tiểu bằng hữu cái gì cũng muốn cướp. Quản Vân thấy vậy, cũng là khỏe miệng co quắp rút. quyền đả kính lao viện, chân đá nhà trẻ, nói chính là vị này từ phó của sao? Quả thật xem người không thể chỉ xem tướng mà a, lớn lên nho nhã lịch sự, nhã nhặn, làm lên chuyện đến, tuyệt không như một người có thể làm ra. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, một hạt châu từ ngoài cửa bay vào rơi vào tiểu bản đôn trên tay của, hơn nữa chuyển đến từ ngôn âm thanh, tiểu ná phủ, ngươi miếng khoai tây trên ta không trắng cầm, quả này giao long châu ngươi thù, hảo hảo tăng thực lực lên, bất quả nếu để cho ta biết ngươi dám đối với nhân tộc bất lợi, ngươi chờ đó bị lột ra đi. Quả này giao long châu, chính là từ ngôn lúc ấy chém giết hắc giao long thời điểm, có được, ngược lại để cũng là để, còn không bằng làm một thuận nước nâng thuyền. Hơn nữa nhìn đến cái này tiểu bàn đôn, từ ngôn liền nghĩ đến vì nhân tộc trấn áp thao thiết, không biết bao nhiêu năm tháng bạch hộ thần quân, nhất thời cũng có chút hảo cảm. Mà lúc này Tiểu Bàn Đôn Tam Cân nhìn lấy trong tay Hà Châu, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị, kịp phản ứng sau đó, trực tiếp vô cùng dứt khoát hô: "Đại Ca yên tâm, Đại Ca đi thông thả, ta nhất định hảo hảo tu luyện, chưa đến bảo hộ nhân tộc." Quản Vân cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến tiểu Bàn Đôn trong tay Long Châu. Vị này từ phó cục, xuất thủ cũng quá rộng rãi sai đi. Đây chính là lục địa thần tiên cấp giao Long Long Châu, chỉ cần Tam Cân chậm rãi luyện hóa, nguyên thần cảnh lúc trước, tuyệt đối không có bình chứng. Từ ngôn rời khỏi cư dân lầu sau đó, cũng chuẩn bị ngược lại trở về Quảng Hải thành phố. Hán hóa thành lôi đỉnh, trôi tại bầu trời đêm bất quá thời gian 2 tiếng, liền trở về Quảng Hải thành phố. Đến thời điểm, thậm chí ngay cả thiên đô còn chưa có sáng lên. Bất quá lúc này từ ngôn, lại nhìn thấy một tên gọi Ngạc Xương thôn thành trung thôn trong hẻm nhỏ, xuất hiện để cho hắn hai mắt tỏa sáng một màn. Mấy ngày trước, Ngạc Xương thôn xuất hiện một cái tin đồn, chính là mỗi khi đến lúc rạng sáng, đường phố phụ cận bên trên liền lại đột nhiên xuất hiện một cái tứ sứ du đang nữ nhân. Cái nữ nhân này cũng không biết là từ cái gì địa phương xuất hiện, có người nói, nàng là đột nhiên xuất hiện, cũng có người nói, đây cũng là một bệnh tâm thần, nhiều cách nói phân tranh. Ngay nơi cái nữ nhân này kinh thường xuyên khẩu trang, bởi vì nàng miệng nứt ra lái đến sau thai cái, mở ra sau đó, có thể một ngụm đem đầu của người ta cắn. Mà trong tay của nàng một mực cầm lấy một cây kéo, khi bị nàng ngăn cản, lấy xuống cậu trang, hỏi, "Ta đẹp không?" Thời điểm, nếu mà trả lời không xinh đẹp, như vậy thì sẽ bị nàng hủy dung. Nếu mà trả lời xinh đẹp, như vậy thì sẽ bị nàng cầm kéo, cắt thành giống như nàng bộ dáng. Nếu như muốn chạy trốn đâu, cũng sẽ bị nàng lấy tốc độ thật nhanh bắt trở lại, đánh gãy chân, tiếp theo sau đó lặp lại vấn đề kia. Ngay tại từ thôn đi ngang qua ngã xương thôn nửa giờ lúc trước. Một người 20 tuổi, bởi vì trong nhà vấn đề kinh tế, đọc xong cao trung thì không cần đã thôi học được làm thuê, đã 2 3 năm tiểu tử lá học, nhưng Thủy Trung không tin cái tin đồn này, hơn nữa hiệt mũi coi thường. Tối hôm nay, lá học chỗ ở công xưởng bởi vì đổi hàng, cho nên làm thêm giờ đến rạng sáng. Vừa thêm xong ban lá học, quán trách hãng không nhân tính hóa. Lúc trước ở công xưởng tuy rằng cũng làm thêm giờ, nhưng mà dâu gì còn có một ngụm bữa ăn khuya ăn. Nhưng là mình hiện tại chỗ ở cái công xưởng này, không chỉ làm thêm giờ không có ăn khuya ăn. Thậm chí ngay cả tiền lương đều không thêm, ngay cả công việc tạm thời tiền lương đều cao hơn chính mình ra rất nhiều. Cái công xưởng này quả thực đem hắn những này chính thức làm việc người, xem như lão hoàng như một loại trận ép. Muốn là dựa theo lá học nó trước nóng này, hoặc là trực tiếp khiếu lại hoặc là trực tiếp liền rời đi rồi. Chính là trong nhà còn có đi học muội muội, bị bệnh mâu thân. Toàn gia sinh tồn, toàn bộ đè ở hắn và cha mình là toàn bộ mồ hôi trên thân. Người tới trình độ nhất định thì không khỏi không hướng về sinh hoạt túi đầu, chính gọi là nhân sinh trăm loại trạng thái, có người trải qua ưu việt sinh hoạt, Có người lại còn đang là ngày mai tiền cơm dầu gì? Hôm nay, lá Học chính là đi theo cha mình, đi tới cái này không đem nhân viên khi người nhìn hẻo lánh công xưởng. "Ba, có đói bụng hay không? Ta đi ra xem một chút có hay không ăn quên mua." Nhà này hẻo lánh háng trong đại viện, lá Học nhìn đến cha mình, lá toàn bộ mồ hôi nói ra. Lá toàn bộ mồ hôi nhìn con trai mình một cái, nói ra, "Ngươi không biết gần đây tương truyền phụ cận xuất hiện một cái nữ quỷ a, chuyên môn cầm lấy cây kéo, kéo người miệng, tiểu tử ngươi cũng không nên kinh xuất. Lã Học ha ha cười nói, "Ba, này cũng nguyên đại gì, ngươi còn làm một bộ kia?" Đây nếu thật là có nữ quỷ, xinh đẹp mà nói, ngươi không có tin ta đem nàng biến thành ngươi con giàu. Lá toàn bộ mồ hôi. Mình nhi tử này, thật là độc thân lâu, khẩu vị đều thay đổi nặng như vậy rồi. Đi, ba, ngược lại ta là chết đói, ta đi ra bỏ bao 2 phần 4 xào trở về, ngươi chờ đó. Lá học khoát khoát tay, liền hướng công sửa ngoài đại viện đi tới. Lá toàn bộ mồ hôi thấy vậy, bất đắc di lắc lắc đầu, kỳ thực hắn vừa mới cũng là tùy tiện nhắc tới lời miệng, hắn cũng không tin, trên thế giới này thật có đồ chơi này tồn tại, một thân mệt mỏi bên dưới Hắn hướng phía công nhân túc xá đi trở về. Hắn lúc này chỉ muốn tắm một cái tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dù sao ngày mai còn muốn tiếp tục đi làm. Chương 172: Ta răng lợi còn đặc biệt hảo. Cầu thư các khoa huyền tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la trường 172: Ta răng lợi còn đặc biệt hảo. Lã học ra công xưởng đại viện sau đó, chính là một đầu tản ra mùi dòng sông. Thuần theo đây dòng sông hướng bên trái đi, chính là một phiến ngõ hẻm. Bất quá đến ngõ hẻm Lã học lại phát hiện, nguyên bản một mực tức liền đến dạng sáng 3 giờ cũng mở bốn sào cửa hàng, hôm nay lại đóng cửa. Tình huống gì đây là? Lá Học Hữu Điểm không nghĩ ra, làm sao hôm nay tiệm này đóng cửa? Bất quá có lẽ là chủ quán hôm nay có chuyện gì đi, nếu như vậy, hắn hôm nay cũng chỉ có thể đi khác địa phương nhìn một chút. Suy nghĩ lá Học rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng trong ngõ hẻm xuyên. Trong ngõ hẻm ánh đèn lẻ tẻ, vẫn là từ lối đi bộ đèn đường, xuyên thấu qua một cái nhà căn phòng ở, chiếu vào. Trui qua ngõ hẻm này, nơi đó có một đầu ngã tư đường. Ngôi đến tối lúc rạng sáng, liền có rất nhiều gian hàng thịt nướng trong đó. Cốc cốc, cốc. Chính là giữa lúc Lã tại tối tăm ẩm ướt trong hẻm nhỏ. Đi không bao lâu thời điểm, một đạo cung bước chân hắn trọng điệp dày cao gấp trầm thanh, ở sau lưng của hắn vang dội. Lá Học hữu chút kỳ quái hướng sau lưng nhìn đến, lại phát hiện không có một bóng người. Hắn sờ một cái đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều, có thể là gần đây mình làm thêm giờ, hơi mệnh chút đi. Suy nghĩ, hắn tiếp tục hướng trong ngõ hẻm đi tới. Chính là đạo kia giày cao gót tiếng bước chân, lại vang lên lần nữa. Đây sẽ để cho nội tâm của hắn có chút sợ hãi rồi. Lá Học bước nhanh hơn. Chính là phía sau cốc cốc, cốc tiếng bước chân cũng đi theo bước tiến của mình tăng nhanh lên. Vãi Lã Học đột nhiên quay đầu, lại phát hiện vẫn không có người nào ảnh. Hắn tâm lý thở dài một hơi, xoay người thời điểm, một cái bên lỗ hai bên trên treo màu làm khẩu trang, đồng tử co lại thành một điểm đen, miệng hai bên nứt ra một đạo vết nữ nhân, cùng hắn chốc núi đụng trong núi. A. Xem ảnh một. Lá Học bị đột nhiên này xuất hiện nữ nhân, bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Khi hắn nhìn thấy nữ nhân này trong một bàn tay mặt, cầm lấy hàn quang lạnh thấu xương cây kéo lớn thời điểm, lá Học cái trán toát ra nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Hắn chuyển thân muốn chạy, chính là một giây kế tiếp, nữ nhân kia, cơ giống như tuấn gi một loại trực tiếp xuất hiện ở hắn muốn phương hướng chống chạy, chặn lại đường đi. Tiếp đó, mặc kệ hắn muốn đi cái hướng kia chạy, nhưng mà một giây kế tiếp, nữ nhân kia đều sẽ chặn ở trước mặt của hắn, còn muốn tường chạy, liền muốn tiếp thụ trừng phạt rồi nha. Nghe nói như vậy, lá Học nghe vậy nuốt nước miếng một cái, đứng tại chỗ không dám động, đại khái đã bỏ đi chống cự, hắn tâm lý hiện tại chỉ có một hai chữ, đó chính là sợ hãi. Hắn không muốn đến, mình cư nhiên thật gặp phải cái này gần đây tại trong đồn đái nữ quỷ. Về phần lúc trước, hắn và cha của hắn Lã toàn bộ mồ hôi nói, nếu là thật gặp phải đây cái nữ quỷ liền đem nàng mang về làm lao bà lợi này, quên mất không còn một ngống. "Ta được không?" Lá Học đột nhiên nhìn đến nữ nhân kia, ở trước mặt mình cười lên, nước ra miệng lớn dính máu, dường có thể trực tiếp thả xuống một cái dưa hấu, thật giống như tương truyền giống vậy, hướng mình hỏi. Lúc này, Lá Học thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, cái nữ nhân này miệng lớn dính máu trong miệng toàn bộ răng, còn có sâu mọt. Bất quá Lá Học lúc này ngậm chặt miệng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra ngoài. "Ta được không?" Nữ nhân kia tiếp tục hỏi. Lá Học y song không nói lời nào, nhưng mà trên trán từng bước toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn sợ mình một lần trả lời, trở nên giống như tương truyền một loại, bị nữ nhân này cắt bỏ miệng. Không nói chuyện nữa, ta liền muốn trừng phạt ngươi nga hì hì ha ha. Nữ nhân kia trực câu câu nhìn chằm chằm Lã Học, nước ra miệng, phát ra một hồi nụ cười quỷ dị, cây kéo trong tay răng rắc răng rắc rồi hai lần. Hôm nay khí trời thật tốt. Lá Học nuốt từng ngụm nước bọn, lơm lớm lo sợ nói ra. Ta được không? Nữ nhân tiếp tục lặp lại cái vấn đề này. Ta. Đừng nói chuyện, hôn nàng. Ngay tại Lã Học không biết trả lời như thế nào thời điểm, một đạo âm thanh động, tại một người một quỷ dị bên cạnh. Nổ xong ván rồi. Một người một quỷ dị, tất cả đều khiếp sợ hướng bên cạnh nhìn đến. Quỷ dị nữ nhân khỏe miệng lại lần nữa nứt ra một cái nụ cười quỷ dị. Lá học, F.M.G, hôn nàng. Ta đây không phải là đem đầu hướng nàng tận cùng bên trong đưa sao? Mà ngươi nói chuyện, chính là Từ Du xuyên trở lại Quảng Hải thành phố từ ngôn. Lúc này Từ ngôn nhìn đến một người một quỷ dị, như vậy nhìn chằm chằm đến mình. Nhìn ta làm sao? Các ngươi tiếp tục a. Từ ngôn vô tội trừng mắt nhìn, hắn chờ đợi xem kịch vui đâu, tiểu tử, xông lên hôn nàng, hắn sẽ là của ngươi. Đại ca Ngươi bây giờ còn có tâm tình ư? Lá học đều muốn khóc lên. Người này là cái quỷ gì a, cái gì mới lạ nào đựng về, ta đều phải chết được chứ. Ta được không?" Quỷ dị nữ nhân vừa nhìn về phía Từ Ngôn hỏi. Từ Ngôn sững sờ nói, "Ngươi có đẹp hay không ống ta chuyện gì à, ta biết ngay ta dung mạo rất xoái vậy đúng rồi." Quỷ dị nữ nhân, Lá học, Hảo gia hỏa, ngươi cái quái gì vậy là tới nơi này khôi hại a. "Đừng không nói lời nào à, các ngươi tiếp tục à, đừng nhìn ta cái này đại xoái so sánh, các ngươi liền khi ta không tồn tại là tốt sao?" Từ Ngôn khoát qua tay gương mặt thúc rủ. Sau đó từ ngôn nhìn về phía lá học, ghét bỏ nói, đi theo ta làm động tác, đến xem điểm. Vừa nói, từ ngôn đi phía trước ôm lấy không khí, hướng trước ngực mình áp. Lá học thấy mí mắt ngảy lên, nếu là hắn đi phía trước vừa kéo, ôm lấy có thể thì không phải không khí à, mà là cái này miệng lớn dính màu nữ nhân. Lúc này, nữ nhân lắc người một cái, đi thẳng tới nhắm mắt lại, ôm lấy không khí, vẩy miệng, hôn đến không khí từ ngôn trước người. Ta được không? F.L. Bắt. từ ngôn đang vui ở trong đó, bị đột nhiên xuất hiện ở trước người. Cầm lấy cây kéo quỷ dị nữ nhân sợ hết hồn, đưa tay chính là một cái tắt đánh tới. Quỷ dị nữ nhân ánh mắt lộ ra chút hoài nghi nhân sinh biểu tình. Nàng bị đánh. Lá Học lúc này cũng là mở rộng tầm mắt, chấn sợ nói không ra lời. Vị này Laoka hung ác như thế sao? Quả thật chúng ta chi dai mô. Ta được không? Bắt. Ta được không? Bắt. Ta. Bắt. Nhìn đến quỷ dị nữ nhân hỏi một câu, cái kêu mặc lên Âu phục nam nhân liền tắt một cái tát, Lá Học tâm lý gọi thẳng FL, đã viện. Lúc này, quỷ dị nữ nhân trong mắt Vậy mà đã sinh ra mẹ hoặc, đáng chết mên rủa, có bản lãnh cũng đừng để cho chúng ta đối diện trả lời vấn đề của ta, hoặc là chạy ra một đoạn khoảng cách mới có thể làm cho ta xuất thủ. Tiểu tử, ngươi chờ đó, chỉ cần ngươi nói chuyện, lao tử đem mặt của ngươi, kéo nát bét, đem ngươi phía dưới rầm nát cho cho ăn. Ngươi khóc sao? Thường ngôn nhìn đến quỷ dị nữ nhân, không nhịn được kinh ngạc nói, "Ta, ta sinh đẹp không?" Quỷ dị nữ nhân vâng vâng lặm lặm, lúc này nàng đều không dám lên tiếng rồi. Một bên là học, thậm chí đều bắt đầu đồng tình lên cái này nữ quỷ dị, đầu năm nay Trên quầy cái vô sỉ như vậy chủ, thật không dễ dàng a. Làm thuê người bắt đầu bên trong quyển, liền quỷ dị cũng là như vậy sao? Cái này không đạt đến mục đích không bỏ qua trình độ, nếu như đặt ở công xưởng, dây chuyển sản xuất tuyệt đối hưu, một hồi liền cất cánh a. Tứ luôn mắt thấy không sai biệt lắm, tuyệt đối đã đem cái này nữ quỷ dị nội tâm phẫn nội điểm tới lớn nhất, liền mở miệng nói, kỳ thực ngươi rất xấu, xấu xí không thể nhìn thẳng, xấu xí kinh thiên động địa, xấu xí quỷ khốc thật gấp, ta liền chưa hề chưa thấy qua ngươi xấu như vậy người. Nữ quỷ dị, Lã Học, ngươi này nói, làm sao độc như vậy đâu? Cái gì? Đột nhiên, Lá Học kịp phản ứng, trận to hai mắt, nhìn về phía Từ Nôn, "Huynh đệ, đầu góc ngươi làm sao? Người phải chết ta. Nói xong, Lá Học xoay người chạy. Ngược lại Từ Đạo Hữu không chết bất đao, hắn còn muốn làm thuê chiếu cấu người nhà đâu, mình chết rồi, người nhà thế làm sao bây giờ? Nhưng mà, lúc này quỷ dị nữ cũng không có ống chạy ra Lá Học, trên mặt vâng vâng lặp lặp cũng biến mất, hai cái điểm một dạng đồng tử, Thâm Độc Loan nhìn chằm chằm Từ Nôn, khóe miệng đắc ý nước ra một cái miệng lớn dính máu. Miệng há lớn như vậy, ngươi là đang chờ ta đút ngươi ăn cứ sao? Tử Nôn không lời nói. Nữ quỷ dị, hôm nay ngươi chết chắc rồi, thật chết chắc rồi, mặt của ngươi, ta muốn nhất tiến đao cây kéo kéo toái. Nữ quỷ dị mặt đầy dữ thợn, cầm đến cây kéo trong tay, trực tiếp liền hướng từ ngôn trên mặt đâm. Từ ngôn cứ như vậy cười híp mắt đứng tại chỗ, không tránh cũng không né. Ầm vang, nữ quỷ dị tê kéo, kéo đến từ ngôn ra mặt thời điểm, vậy mà trực tiếp phát ra một đạo thanh âm của kim loại. Keng, tốc chủ bị quỷ dị công kích âm đế kinh 897, 787, 897. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tử Nôn trực tiếp bất đắc dĩ, quỷ dị này thật kỳ yếu ớt được chứ. Cùng lúc đó, nữ quỷ dị không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, ngươi sao mặt lại dày như thế? Đúng vậy, ta không chỉ ra mặt dày, ta răng lợi còn đặc biệt tốt, ngươi lại nhìn đến. Tứ ngôn nói xong, trực tiếp đem nữ quỷ dị cây kéo trong tay đoạt lấy đến, miệng đầy đại bảnh nhà, trực tiếp biến thành âm thần kim thân một ngụm đại kim nhà, há mồm liền răng rắc răng rắc, tại nữ quỷ dị không thể tin được trong ánh mắt, đem nàng cây kéo kia gặm xong. Đây, đây còn là người sao? Mình sẽ không phải là đụng phải đồng hành đi. Nữ quỷ dị tâm lý dùng mọi cách trí nghĩ. Đồng hành thấy đồng hành trong mắt hận hoảng nhưng mà nữ quỷ dị còn chưa kịp hận đã nhìn thấy cái nam nhân kia trong tay đột nhiên xuất hiện một cái nạm mấy quả bảo thạch cây kéo lớn cơm ép nhét vào trên tay mình còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói giữa người đây phá cây kéo đi ra chơi cái gì xem đây cây kéo chính là vân Bạch Long Vương dùng để tu dâu rồng người dùng cái này đến kéo ta đây trương xoáy khí mặt nữ quỷ dị mặt đầy hoài nghi quỷ sinh nhìn về phía cây kéo trong tay từ Đạnng sinh trở thành quỷ dị bắt đầu nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải phóng đáng như vậy sự tình người dám tin tưởng một người Tuy nhiên cầm lấy một cái cây kéo lớn, cứng ép nhét ở trong tay mình, cứng bách để cho mình kéo mặt của hắn. Nữ quỷ dị càng nghĩ, lại càng thấy được khủng bố, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Kết quả một giây kế tiếp, cái nam nhân kia liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Nữ quỷ dị đổi phương hướng, muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà tiếp theo, cái nam nhân kia xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Nữ quỷ dị, trang diện này, ít nhiều có chút hiểu rõ, vừa mới nàng thật giống như chính là chơi như vậy người tuổi trẻ kia đến, đây xoay ngược lại có chút nhanh a. Cầm đồ của ta, liền muốn làm việc cho giỏi à, lại nghi chạy liền muốn tiếp thụ trừng phạt rồi nha. Thứ ngôn nhìn trước mắt nữ quỷ dị, cười híp mắt nói ra, "Nữ quỷ dị, nàng đều muốn khóc ca. Đây cây kéo lớn là ta muốn sao? Không đúng a. Rõ ràng chính là ngươi cưỡng ép nhét cho ta. Ngươi cái người này làm sao như vậy không dạng đạo lý đâu. Cho tới nay, đều là chính nàng chủ động tìm tới cửa a, nơi nào còn có người cầu nàng động thủ a." Cùng lúc đó, nàng tâm lý cuối cùng biết rõ, những người bình thường kia tại nhìn thấy mình thời điểm, là cảm giác gì nữa rồi à? Chương 173, Tiên nhân phủ. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nữ quỷ dị trên mặt, có chút tuyệt vọng nói ra. Một há to mồm, quắt đều muốn cắp lên, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Từ ngôn thiếu chút nữa thì không nhịn được, trực tiếp cái nàng. Bất quá lúc này, Từ ngôn lại cau mày nói, tình cảm từ trước ta nói, ngươi cũng không nghe đó à, ngươi như vậy yêu thích kéo người mặt, ta hiện tại để ngươi kéo đủ à. Nữ quỷ dị, cái người này sợ không phải trêu chọc mình. Ngươi như bức như vậy, ta kéo mặt của ngươi, ngươi chờ chút nếu như để tay sau lưng đem ta đập chết, ta làm sao bây giờ, có còn hay không điểm tiên lý, có hay không điểm vương pháp nữa rồi a. Tứ ngôn nếu như biết rõ đây nữ quỷ trong lòng nghĩ, nhất định sẽ đến một câu, chết, thuộc quỷ, tất cả thuộc về lao tử ống, lao tử chính là vương pháp, còn chưa đọc thủ. Tứ ngôn lạnh rên một tiếng, không giận tự y. Nữ quỷ dị bị dọa sợ đến toàn thân run một cái. Hai tay cầm tay kéo, run run dày dày hướng từ ngôn trên mặt kéo đi. Nàng đánh chết cũng thật không ngờ, có một ngày, loại này để cho mình chuyện vui sướng, cư nhân sẽ để cho mình sợ hãi. Ken, tốc chủ nhận được nữ quỷ dị công kích âm đế kinh 2322 1243, 2312. Âm thần kim thân một, một, một. Nghe hệ thống nhắc nhở, Từ Nôn nhíu chặt mày, chính mình cũng đem bảo vật cho bài hát này nữ quỷ dị, làm sao vẫn như vậy kéo? Đổi cái góc độ, dùng thêm chút sức có thể chứ? Từ Nôn nói. Nữ quỷ dị, tình cảm người mẹ nói đây là đem lão nương đây xem như xoa bóp đường rồi phải không? Nhìn lao nương không giống nhau cây kéo. Cái góc độ này có thể chứ? Nữ quỷ dị vẻ mặt định hốt định hốt hướng Từ ngôn cười hỏi. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở Từ Nôn, thêm kinh nghiệm càng ngày càng ít. Từ Nôn khoát tay một cái, được rồi, không cần thiết, bị bị. Bị bị. Nữ quỷ dị sướng sở. Một giây kế tiếp, một cái đại thủ bấu vào nữ quỷ dị trên chán. Xem ảnh một Ách ra. Nữ quỷ dị hét thảm một tiếng, trực tiếp tan thành mây khói. Trước khi chết, nàng hung hãn nhìn trọng trọc từ ngôn một cái, muốn chém giết muốn dốc thịt. Ngươi vì sao không sớm một chút độc thủ. Thế nào cũng phải làm đục ta một phen ngươi mới bỏ được cho ra tay. Muốn ta lãng phí tình cảm. Ken, tốc chủ tiêu diệt nữ quỷ dị một cái, công đức 2344, 2344. Âm đế kinh 765, 876, 233. Tư ngôn trận to hai mắt, Hảo gia hỏa, thực lực không lớn tích, liền nguyên thần cảnh đều không có, cư nhiên có thể cung cấp 2000 trở lên điểm công đức. Người này rốt cuộc làm nhiều thiếu thiên giận người đoán sự tình a? May mà hôm nay gặp phải mình cái này lòng nồng nhiệt, vẫn thích đỡ không người chính nghĩa, mới đem mang ra công lý, cứu vãn chúng sinh ở tại trong dầu sôi lửa bỏng, tránh khỏi hai nạn lớn hơn phát sinh. Ta thật sự là một người thật tốt a. Bên kia, mở rộng bước chân, chạy thật nhanh lá học, hiển nhiên cũng đã nghe được nữ quỷ dị kia hét thảm một tiếng. Hắn quay đầu lại, hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Hảo gia hỏa Đây là có chuyện gì, không phải là cái kia nam phát ra tiếng kêu thảm sao? Tiếng này nghe làm sao giống như là cái kia nữ quỷ. Bất quá, lá học mặc dù hiếu kỷ, nhưng mà cũng không dám lúc này lại trở về. Vậy thật chính là ông cụ ăn thịt xương. Ghét bỏ tự tử không đủ nhanh rồi. Tướng ngôn đi qua nơi này sự tình sau đó, trực tiếp trở về Long Hà nhạc phủ. 8. Năm ở mềm mại trên giường lớn, thoải mái a, vẫn là trong nhà mình hương một chút. Cùng lúc đó, Tướng ngôn ý thức trầm tĩnh vào không gian trong cơ thể. An bản đào nhị đang nằm trên đất khọ khọ ngủ say. Tướng ngôn đi tới Sờ chút nó lộn hai hai lần. Kết quả người này tứ chi mở rộng, đánh cái hắt cắt, tiếp tục khò khò ngủ say. Lại hướng Phượng cánh nhìn đến. Lúc này Phượng ánh xếp bằng ở thư sơn bên trong, nhắm mắt tu luyện, khí tức trên người bộc phát nồng hậu. Đây thư sơn không phải là từ hình dung, bởi vì Phượng ánh xung quanh chất đống sách, thế nào cũng có 1 2 mét rồi. Khi từ ngôn ánh mắt nhìn về phía hai cái tượng đá thời điểm, cầm kiếm tượng đá, còn có cầm roi tượng đá, lúc này đang trợn mắt nhìn tích tụ như núi bảo vật, trông tròn con mắt. Trong đó có mấy khối thạch tinh. Bọn nó muốn cầm tu luyện, nhưng mà không có tưởng luôn phấn phó. Bọn nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước cái kia hiện tại đang khó khó ngủ say cậu, rực dây bọn nó lấy ra trực tiếp dùng, nhưng mà bọn nó cũng nhịn được. Lúc này, Nguyên Bản đang đắm chìm trong bạo vật trong đống hai vị tượng đá, mới phát hiện tử Ngôn đã tới đây. Bọn nó liền vội vàng đứng lên, hướng tử Ngôn nhất bài nói, gặp qua chủ nhân. Từ Ngôn gật đầu một cái, đây mới là bé Ngôn a. Suy nghĩ, Từ Ngôn nói, hai người các người, nếu như nhìn thấy bên trong có cái gì muốn dùng đồ vật, trực tiếp cầm tu luyện là được rồi, nhưng mà điều kiện chỉ có một, đó chính là chỉ cho phép tại đây mặt dùng không thể lén lén lút lút mang đi ra ngoài, ta biết rồi, các người liền muốn nổ tung." Hai vị tượng đá nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, liếc nhìn nhau. "Những thứ này, thật có thể cầm cho chúng nó dùng." "FML, đi theo chủ nhân này, kiếm bộn rồi a." "Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đem vật lấy ra đi." Lúc này, hai vị tượng đá, tất cả đều âm thanh có chút kích động hướng từ ngôn nói ra. "Cảm ơn cái gì, nếu đi theo ta, đương nhiên sẽ không bạc đái các người rồi, bất quá tu luyện nhanh hơn, ta tại đây cũng không nuôi phế vật." Từ ngôn không có vấn đề nói. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện." Hai vị tượng đá vội vàng nói. Tướng ngôn hài lòng gật đầu, lập tức rút lui không gian trong cơ thể. Bên kia, Lý Bình An lúc này ngự kiếm đi đến một nơi núi thanh thủy tú trong núi, tại đây linh khí chẳng tệ, vậy mà không thể so với thân là một đường đại phái Nga Mi Sơn mầm manh. Khi Lý Bình An hóa thành một vệ sáng rơi xuống thời điểm, một cái hắc bào lão nhân, một cái thắt lưng trong vắt năm trận, trên mặt lại mặt như hàn xương hồng bảo mỹ phụ, đột nhiên đột nhiên xuất hiện tại Lý Bình An trước mặt. Hai người ăn mặc phục cổ, hoặc có lẽ là là vốn là xa xa niên đại cổ Lô sĩ. Lúc này, Hắc Bảo Lao nhân nhìn về phía Lý Bình An, hỏi: "Cuối cùng đem ngươi chồng nuốt vận đại trận sự tình như thế nào?" "Đã không còn đáng ngại, còn phải làm phiền lúc trước cùng các ngươi đề cập tới tiểu tử kia, ngăn cản bảy trận hư Hải, lão phu đây mới có cơ hội phá kia đại trận, tuy rằng hư Hải đã chạy trốn, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra được gây sóng gió." Lý Bình An nói ra. Hắc Bảo Lao nhân thổ thức, "Vậy thì tốt rồi, chỉ là không nghĩ tới người bảy trận này, dĩ nhiên là đức cao vọng trọng Lăng Vân tự chủ trì, hư hại thiên sư." Thật ra khiến Lao phu có chút ngoài ý muốn, bất quá ta ngược lại càng hiếu kỳ hơn trong miệng ngươi tiểu tử kia, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, đương hạnh lại làm sao? Lý Bình An ra mặt kéo ra, lập tức nghĩ tới điều gì, liền cười nói, tiểu tử này không sai vô cùng, Lao phu đến lúc đó sẽ đem hắn tiến cử tiến vào quy nhất điện, đến lúc đó các ngươi nhất định phải cùng hắn nhiều tản bộ a. Lao phu chịu khổ, cũng không thể liền bản thân một người như vậy gánh vác à, chính gọi là có nạn cùng chịu sao? Lời nói, Lý Bình An trong miệng quy nhất điện. Kỳ thực chính là Hoa Long quốc, quỷ dị điều tra cục tổng cục khác một cái sứ hô. Hồng Bảo Mỹ phụ nghe xong Lý Bình An mà nói, văng lên sắc mặt, kinh ngạc nhìn hắn một cái nói: "Nhưng cho tới bây giờ không nghe ngươi như vậy khen ngợi quá đáng thế hệ thanh niên tu sĩ. Không tệ, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, lại được kiếm thánh như thế khen ngợi, nghĩ đến là vị thiền tư chắc tuyệt người, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại chỗ này phát hiện tiên nhân đạo phụ, quả thực có chút khó làm." Hắc Bảo lão nhân vốn là cười nói, nói đến phần sau, sắc mặt của hắn từng bước nghiêm trọng. Vị này Hắc Bảo lão nhân cùng Hồng Bảo Mỹ phụ, cũng là quỷ dị điều tra cục tổng cục một thành viên. Mà vị này Hắc Bảo lão nhân là một vị gần như sắp muốn biến mất đám tu sĩ trong trí nhớ tồn tại, Hắc Huyền Chân Quân. Ký thực, Chân Quân, Chân Nhân cũng chỉ là kính xưng, cũng không có nghĩa là thực lực, có chút tu sĩ đột nhiên phá cảnh giới sau đó, vẫn sẽ lựa chọn dọc theo dùng trước kia xưng hô. Cùng lúc đó, Thông bào Mỹ phụ nhẹ hừ một tiếng, nói: "Hắc Huyền nói không sai, chỗ này tiên nhân động phủ cửa thứ nhất đã kẹt chết không ít tu sĩ." Kiệu canh gác Chi Linh nói ra một cái vấn đề, có thể là bất kể thế nào trả lời vấn đề của nó, cũng đều là sai, ta xem đây chính là làm khó chúng ta, nếu quả thực không được, chúng ta liền động thủ mạnh mẽ xông tới đi. Ta nói Liêu Nhạn phù, mấy trăm năm rồi, người đây nóng nảy vẫn là như vậy tá bạo, kia động phủ trước tượng đá, lúc còn sống có thể có không ít đều là giống như người tâm tư này." Hắc Huyền Chân Quân vung luôn nói ra. Liễu Nhạn phù nhíu mày, nhìn về phía Hắc Huyền Chân Quân, đó là bọn họ thực lực không đủ, bản toàn xuất thủ, liền tính không đánh lại trải qua kinh thiên cấp thiên tiên, nhưng mà thu thập một cái coi cửa chi linh, lại có gì sợ. Hắc Huyền Chân Quân lắc đầu một cái, "Không có người nghĩ đơn giản như vậy, tại chỗ kia địa phương, canh gác chi linh cũng có thể mức độ động thiên tiên pháp tắc." Liễu Nhạn cười lạnh nói, "Có thể điều động toàn bộ không" Không thể liền cho lão nương im lặng. Hắc Huyền chân quân. Hắc Huyền chân quân cảm giác mình chơn váng, cư nhiên cùng cái nữ nhân này dạng đạo lý. Phải biết liếu Nhạn phù tại tổng cục là có tiếng tính tình nóng nảy, mình và nàng giảng đạo lý, còn không bằng cùng một tảng đá dạng đạo lý đến thoải mái. Đi, đừng cái cổ, mang lão phu đi qua nhìn một chút. Lý Bình An không lời nói. Hắc Huyền chân quân, liếu Nhạn phù nghe vậy, tất cả đều gật đầu một cái. Nhìn ra được, cho dù đều là quy nhất điện cao thủ, nhưng hai người lại đối với Lý Bình An rất tôn kính. Sau đó, Lý Bình An liền hướng theo hai người đi tới núi này giữa một nơi cửa động khổng lồ bên ngoài. Lúc này tại đây, bên ngoài cây đầy từng vị, thần sắc khác nhau tượng đá, bọn nó tư thái không giống nhau, sinh động như thật, có mặc lên người cổ đại y phục, có người mặc chính là hiện đại trang phục. Mà những này tượng đá tại thạch hóa lúc trước, cũng đều là từng cái từng cái vui sướng chân nhân, chỉ vì trả lời vấn đề sai lầm, liền mất đi sinh cơ, tại đây hóa thành tượng đá, dầm mưa dãi nắng dầm mưa. Lúc trước tại đây tụ không ít tu sĩ, ta cùng với nhạn phủ trong bóng tối xem chừng, nhưng lại không có một người đáp đúng vấn đề, những này trả lời sai vấn đề người liền hóa thành tượng đá. Do sự bất đắc dĩ, ta cùng với nhạn phù hiện thân, đem những tu sĩ kia xua tan, nếu không sợ là muốn hao tổn không ít tu sĩ. Hắc Huyền Chân Quân nhìn đến những này tượng đá, thở dài nói: Ba vị chính là muốn vào Tiên Nhân Động phủ. Nếu như muốn vào, liền cần phải trả lời vấn đề. Không phải vậy, liền người không nên ở chỗ này lưu lại. Đang lúc này, một cái mặc lên áo tơ trắng, trên thân không nhiễm một hạt bụi bà lão, xuất hiện ở trước mặt ba người Sơn Động Miệng Đường Yên, trên mặt cười híp mắt nhìn đến mấy người, âm thanh mở ảo nói: Lý Bình An thấy vậy, hỏi: Các hạ chính là cái này động phủ canh gác chi linh? Lão thái bà chính xác. Áo tơ trắng bà lão cười nói. Lý Bình An hỏi, dám hỏi các hạ, là vấn đề gì? Áo tơ trắng bà lão nhìn đến Lý Bình An, cười hiếp mắt nói. Một cái không nói vệ sinh nam nhân, cùng một cái nữ nhân thích sạch sẽ, trên thân đồng thời dơ bẩn, có một thùng nước tại trước mặt bọn họ, ai biết tắm rửa trước. Một người qua, đều qua. Nếu cảm thấy trả lời không ra, có thể rời khỏi liên được, các người cũng có thể thảo luận, nhưng nếu là đi ra đáp để người trả lời không đúng, cho dù tu vi cao hơn nữa, cũng sẽ hóa thành lâm lập này trong tượng đá một thành viên. chương 174 thực hành ra chân lý. Cầu thư các khoa huyễn tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 174, thực hành ra chân lý. Ngày. Nghe nghe thời Hạo Tơ trắng bà lao nói, Lý Bình An trên mặt sững sốt. Đây đặc biệt meo meo chính là vấn đề gì? Quái gì? Lúc này, Liễu Nhạn Phù đi ra hừ lạnh nói ra, mặc kệ ngươi trả lời nam nhân hoặc là nữ nhân tắm rửa trước, đều là sai lầm, bởi vì hai cái đáp án này đều không đúng. Lý Bình An cũng khó trách Liễu Nhạn Phù sẽ nổi giận như vậy, cái vấn đề này xác thực đủ lư manh. Bởi vì cuối cùng giải thích quyền Bất kể như thế nào, đều là đang canh giữ chi linh trên thân. Thiên Diễn 49, biến mất thứ nhất, chỉ cần là vấn đề, đều sẽ có câu trả lời. Áo thơ trắng bà lão cười ha hà nói. Hạ Huyền Chân Quân nhìn về phía Lý Bình An, nhỏ giọng nói, nếu như trả lời không ra cái vấn đề này, chúng ta liền rút lui trước đi, vấn đề này hoàn toàn chính là cái vô giải lưu manh vấn đề, mặc kệ chúng ta nói thế nào, nàng nói đúng hoặc sai, nàng đều có lý. Lý Bình An suy nghĩ một chút, nói, cái này ra để người không biết xấu hổ, lão phu đến lúc đó nhớ đến một người, có lẽ có thể phá rồi đây đề. Để... Lai ai Hạ Huyền chân quân, Liếu Nhạn phù đều là tò mò nhìn về phía Lý Bình An hỏi. Lý Bình An vẻ mặt cao thâm khó dò, cười không nói, lập tức nhìn về phía kia canh gác Chi Linh, áo tơ trắng bà lão hỏi, có thể hay không chờ chút lát? Có thể. Áo tơ trắng bà lão cười híp mắt gật đầu một cái. Lập tức Lý Bình An lấy điện thoại di động ra, đi đến một khoảng dưới tầng cây, đã thông từ ngôn điện thoại. Làm sao? Ta đang chuẩn bị ngủ đâu? Từ không gian trong cơ thể đi ra ngoài từ ngôn, đang nằm ở trên giường, móc chân. Lý Bình An cười nói, Tiểu Vân Bát, ta phát hiện nơi này rồi một nơi tiên nhân độ phủ. Ngươi có muốn tới hay không xem?" Tư Ngôn Khinh thường nói, "Ngươi còn thiếu nợ ta hai lần tưởng tượng đâu, lại nói, có tiên nhân động phủ loại vật này, ngươi biết gọi ta. Nhất định là ngươi bản thân một người một mình muốn ta, bây giờ gọi ta, hoặc là chơi ta, hoặc là chính là gặp phải cái gì khó dây dưa vấn đề." Lý Bình An kinh ngạc nói, không nhìn ra ngươi đây đầy đầu cũng là muốn chỗ tốt ra hỏa, cư nhiên còn có thể nghĩ sâu như vậy. "Tư Ngôn, Lý Lao đầu ngươi như vậy khen ta, ta có thể quá cảm ơn ngươi, cảm ơn cả nhà ngươi." Lý Bình An. Trong thời gian trước trên internet lướt sóng, Đây ta quá cảm ơn ngươi có thể không phải thật cảm ơn ý tứ." Lý Bình An tiếp tục nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng lao phu theo không kịp thời đại, ta cảm ơn cả nhà ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta bên này xác thực gặp phải một chút vấn đề, nhưng mà đâu, tiên nhân động phủ là thật, nếu ngươi đến, bên trong lấy được bảo vật, ta cùng ngươi phân chia 5 năm." "Thật?" Xem ảnh một. Từ ngôn trận to hai mắt, từ trên giường ngồi dậy. "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Lý Bình An khẳng định nói. "Ha ha, ta cũng không tin ngươi thì sao, ngươi cái lao đầu nát rượu, ta muốn ngươi đối với thiên đạo" Lựa ta, ngươi không có tiểu lệ đệ." đệ. Tư Ngôn nói ra. Lý Bình An khỏe miệng có quát rút, "Cái này tiểu vương bắt đạn là thật tàn nhẫn a." Bất quá lập tức, Lý Bình An hay là thật thể, "Ta lựa ngươi, ta không có tiểu lệ đệ, đệ." "Ha ha, Lý lao đầu, ngươi lừa bịp quỷ đâu. Danh tự đâu? Còn cần phải nhớ đem ba cái tay chỉ giơ lên, không thì không đếm. Tư Ngôn nói ra. Lý Bình An cắn răng nghi lợi, "Tiểu vương bắt đạn, ngươi không nên được voi đòi tiền, làm người lưu lại một đường ngày sau tốt." "Ta không đi. Ta Lý Bình An bây giờ đối với Thiên Đạo phát thế." Từ ngôn nếu như giúp chúng ta mở ra tiên nhân độc phủ, bên trong bảo vật chia một nửa. Lý Bình An trên mặt bi thẳng thể, mình từ một lấy điện thoại di động ra một khắc này, đã sai lầm rồi à. Bên kia, Hạ Huyền chân quân, liếu Nhạn phù nhìn đến thẳng đứng ba ngón tay, thể với trời Lý Bình An, trên mặt liền cũng như là gặp ma. Bên này, Từ ngôn mặt tươi cười buông điện thoại xuống, tại đứng ở cửa sổ, hóa thành một đạo luôi đỉnh, trực tiếp biến mất ở trong trời đêm, hướng Lý Bình An cho vị trí chạy tới. Cũng không lâu lắm, Từ ngôn phiù đi tới Lý Bình An nói địa phương. Nhìn đến tại đây từng vị trông rất sống động tượng đá, Từ ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Tiểu tử, tại đây." Lúc này, Lý Bình An hướng Từ ngôn ngoắc tay nói. Từ ngôn nghe tiếng nhìn sang, phát hiện Lý Bình An bên người còn có một cái hắc bảo lao nhân, cùng một cái hồng bảo người mỹ phụ. Từ ngôn chạy tới, cũng nhìn thấy núi trước cửa hàng, đứng, trên thân không nhiễm một hạt bụi hào tơ trắng bà lão. Vị này là Hắc Huyền chân quân, vị này là Liễu Nhạn phụ, đều là tổng của người, là người tiền bối, đứng rồi, tiểu tử này chính là giúp lão phu ngăn cản hư hại tên tiểu tử kia. Đó cũng là Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục phó cục trưởng Từ ngôn. Lúc này, Lý Bình An cho Từ ngôn còn có Hắc Huyền Chân Quân, Liễu Nhạn Phù, giới thiệu lẫn nhau nói. Từ ngôn nhìn về phía hai người, khôn khéo nói, "Từ ngôn gặp qua Hắc Huyền lão ca, Liễu Nhạn Phù tỷ tỷ." Lý Bình An, hát Huyền Chân Quân, Lý Bình An đều không còn gì để nói rồi, tiểu tử này thật là đi tới đâu, lão ca liền hô đến kia à, càng vô liêm sỉ. Hắc Huyền Chân Quân không biết vì sao mình biết đột nhiên cả da đầu, nhưng vẫn là cười nói, "Quả thật anh hùng xuất thiếu niên a." Liễu Nhạn Phù chính là hướng cười nói, "Không tệ, cái miệng nhỏ nhắn thần ngọn, tiếng này tỷ tỷ ta yêu thích. Lý Bình An. Hắc Huyền chân quân. Không biết xấu hổ, đều mấy trăm tuổi lao thái bà. Từ ngôn nghe vậy, chính là kinh ngạc nói, phải không? Vậy ta về sau chỉ cần thấy được tỷ tỷ trước mặt, liền gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ về sau nếu là có người bắt nạt ta, ngươi có thể phải bảo vệ hào đệ đệ ta hả? Nói đến phần sau, Từ ngôn một bộ ngoan ngoãn bảo bệ bộ dạng. Liễu Nhạn phu nở nụ cười nói, thần ngoan, về sau ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ giết chết hắn cho ngươi hả giận. Hắc hắc, có tỷ tỷ thật tốt. Tư ngôn cười hắc hắc nói ra, "Lý Bình An, Hắc Huyền chân quân, tiểu tử này mới là thật không biết xấu hổ a." Cùng lúc đó, Lý Bình An đồng tình nhìn Liễu Nhạn phù một cái, "Lão muội cuối cùng là ra đời không lâu à, tiểu tử này đại ca đại tỷ, chính là không tốt đẹp gì làm a, không chừng ngày nào liền bị người của toàn thế giới truy sát." Khô khục, khục, "Xin hỏi mấy vị, còn đáp để sao?" Lúc này, bị bỏ rơi rồi thật lâu áo tơ trắng bà lão, không nhịn được mở miệng hỏi thăm, "Lý Lao đầu, nàng là ai?" Tư ngôn nhìn về phía nói chuyện áoเตอร์ trắng bà lão, hướng Lý Bình An hỏi, "Lý lão đầu?" Hàn Huyền Trấn Quân, Liễu Nhạn Phù không thể tưởng tượng nổi nhìn từ ngôn một cái, tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu đi. Lý Bình An lại giới thiệu, người này chính là canh gác tiên nhân động phủ Chi Linh, vấn đề cũng là nẳng ra, cái vấn đề này liền được, một cái không nói vệ sinh nam nhân, cùng một cái nữ nhân thích sạch sẽ, trên thân đồng thời dơ bẩn, có một thùng nước tại trước mặt bọn họ, ai biết tắm rửa trước. Tiểu tử, ngươi nói một chút ai biết tắm rửa trước. Cái vấn đề này ngươi được nghĩ giở đang trả lời, không thì lao phu nếu như đi trả lời cái vấn đề này, sai lão phu liền phải biến thành tượng đá, ngươi bảo vật cũng chỉ bị lỡ. Từ ngôn trợn to hai mắt, Này cũng nên đại gì, tại sao còn muốn trả lời vấn đề? Trực tiếp làm vào trong không thì xong rồi sao? Bạo lực mỹ học hiểu một chút không? Liễu Nhạn phù thấy vậy, khẽ mỉm cười, tiểu tử này thật rất phù hợp khẩu vị của mình a, cái đệ đệ này làm nhận, vậy là sao? Phí lời nói nha, trực tiếp làm thì xong rồi không được sao? Áo thơ trắng bà lão khỏe miệng giật một cái, người trẻ tuổi này, ít nhiều có chút không đem mình để trong lòng a. Không khục, không được, đây canh gác Chi Linh có thể mức độ động thiên tiên quy tắc, không cứng quá đến đến, bằng không, nàng nếu như đầu góc một rút, đem động phủ che, chúng ta liền không đi vào. Lý Bình An bất đắc gì nói, "Loại này a, kia cái vấn đề này các ngươi cũng không có nghĩ tới đáp án sao?" Thư ngôn gật đầu một cái hỏi, "Cái này thật đúng là không tốt trực tiếp lô mang rồi, dù sao nếu mà chỉ là mình, so với bảo vật, đương nhiên càng thêm quan tâm thực lực. Đây nếu là có thể được tiên tiên quy tắc làm một hồi, tuyệt đối sảng khoái, vũ hổ, tại chỗ cắt cánh. Nhưng mà Lý Bình An cùng mình quan hệ tốt như vậy, mình lại không thể bản thân tư dục nữa rồi à, bất quá lúc đi có thể thử một chút, khiêu khích một hồi cái này thiên tiên quy tắc." Thư ngôn tại tâm lý loại tính toán này đấy. "Chư vị Nghĩ xong đáp án sao? Áo tơ trắng bà lao thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng do hỏi: "Tiểu tử, nghĩ ký chưa?" Lý Bình An hướng Tử Ngôn hỏi. Hắc Huyền chân quân, Liễu nhạn phù tất cả đều nhìn về phía Tử Ngôn. Tử Ngôn sờ một cái đầu, trả lời sai lầm phải đổi tượng đã. "Lại không để ngươi trả lời, đem người nghĩ xong đáp án nói cho lão phu." Lý Bình An hướng Tử Ngôn nói: "Ngươi tin tưởng ta như vậy?" Tử Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Lý Bình An. Hắc Huyền chân quân, Liễu nhạn phủ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lý Bình An. Bọn hắn cũng không nghĩ ra Lý Bình An cư nhiên thật nguyện ý đem tánh mạng của mình, giao đến tử ngôn trong tay. Dù sao ngươi đây tiểu vương bắt đảng, hẹn như vậy, cũng chỉ có ta tin tưởng ngươi nữa rồi A Lý Bình An vẻ mặt cảm khái. Tử ngôn. Đi, đơn giản như vậy một đạo đề, các ngươi lại nhải nửa ngày, xem ta. Tử ngôn trực tiếp khoát tay một cái nói. Tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn, lầm mà nói, ngươi liền thành tượng đã rồi. Lý Bình An vội và nói. Tử ngôn cười, hắn sợ sao? Hắn không sợ. Suy nghĩ, tử ngôn nhìn về phía bà lão Khi phát hiện bà lao trên thân sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi quần áo thời điểm, Từ ngôn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đi tới áo tơ trắng bà lao trước mặt. Lý Bình An, Hạ Huyền Chân Quân, Liếu Nhạn Phù tất cả đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Từ ngôn. Áo tơ trắng bà lao chính là cười híp mắt nhìn đến, đi đến trước mặt mình Từ ngôn. Tiểu đạo hữu lẽ nào đã nghĩ đến? Hệ phải. Áo tơ trắng bà lao, lời còn chưa nói hết, Từ ngôn trực tiếp một ngụm hàm chứa pháp lực nước miếng, cùng cao áp súng bắn nước mở dạng, trực tiếp đem trước mặt mình lao ẩu này phun tấu xuyên tim. Áo tơ trắng bà lao trợn to hai mắt, Bên trong tràn đầy bất khả tư nghị tên nhân loại này lại dám hướng nàng nổ nước miếng dám lớn lối như vậy Ngươi không biết lao Thái bà ta có bệnh thích sạch sẽ a phản ứng lại áo tơ trắng bà lão thần sắc kinh hoàng liên tục nôn mửa vội vã vận dụng pháp lực muốn đem trên thân nước miếng hóa giải chính là cái này thủy mỗi một giọt đều ẩn chứa từ ngôn pháp lực căn bản không phải dễ dàng như vậy hóa giải lúc này từ ngônết miệng cười một tiếng trực tiếp từ không gian trong cơ thể mang da nhị các lúc trước định dùng đến tắm thùng nước tắm thả ở trên mặt đất sau đó vận chuyển pháp lực dùng cái ngương thủy thuật lại thêm hóa giải bà lao trên thân nước miếng pháp lực, tay một chỉ, trong thùng tắm lập tức xuất hiện thủy, nói, trong này thủy có thể giặt sạch đi nước miếng của ta nha. Kia mặt đầy giữ tợn áo tơ trắng bà lão, nghe vậy vốn là trên mặt sức sở, lập tức không nói hai lời, trực tiếp phủ phù một tiếng, nhảy vào thùng nước tắm. Cái gọi là thực hành ra chân lý, ta nói ta qua, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này, từ ngôn hướng trên tay của mình, phi phi ói lượng miếng nước bọt sau đó, hướng trong thùng tắm áo tơ trắng bà lao, cười híp mắt hỏi. Áo tơ trắng bà lão nghe vậy, trên mặt rút rút, không có Từ ngôn lần này dưới thao tác đến, trực tiếp đem nàng cho chọn sẽ không. Kỳ thực, chân chính đáp án kỳ thực là phụ tại mẫu trước tiên quên. Nhưng mà tiểu tử này lần này thật sự thao, nàng đều mộng bức rồi được chứ? Hơn nữa á khẩu không trả lời được, muốn phản bác đều không được phản bác, dù sao mình đều trực tiếp nhảy tiến vào thùng nước tắm rồi, đáp án không phải rõ ràng sao? Nữ nhân tắm rửa trước. Mà Lý Bình An, Hạ Huyền Trân Quân, Liễu Nhạn Vũ ba người, lúc này cũng là trận to hai mắt, còn có thể chơi như vậy sao? Lý Bình An tâm lý gương mặt cảm thán, quả nhiên, gặp phải không biết xấu hổ liền phải tìm một cái càng không biết xấu hổ tôi a. Chương 175, Gõ tâm thê. Cầu thư các khoa huyễn tiểu thuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 175, Gõ tâm thê. Kỳ thực bà lão tại đây chẳng qua chỉ là thứ một cửa ải mà thôi, phía sau còn có hai đạo cửa ải, nhìn chư vị có thể tiếp tục qua cửa. Đang lúc này, ngâm mình ở trong thùng tắm áo tơ trắng bà lão, mở miệng hướng mấy người nói. Nói xong, cũng không đợi mấy người phản ứng, tay vung lên. Tương ngôn, Lý Bình An mấy người, nhất thời cảm thấy trời đất cuồng. Một giây kế tiếp, cảnh tượng biến đổi xuất hiện ở một đầu ánh vàng rực rỡ bậc thang trước mặt. Bậc thang hướng trời cao kéo dài, ước chừng 99 giây. Đây là cái gì địa phương? Nhìn đến đầu này ánh vàng rực rỡ bậc thang, Từ luôn trong mắt sáng lên. Đang lúc này, Từ luôn, Lý Bình An, Hắc Huyền Chân Quân, Liếu Nhạn Phù trong mắt, bậc thang cuối cùng điểm, không gian một hồi vận mèo. Tiếp theo, cả người mặc áo bào vàng, đầu có màu đỏ dọc văn lão giả, xuất hiện ở bậc thang cuối cùng điểm. Đây cũng là kia đệ nhị trạm kiểm soát canh gác Chi Linh đi. Hắc Chân Quân nhỏ giọng nói, phải như vậy. Lý Bình An gật đầu một cái đáp ứng. Đang lúc này, kia Kim Bảo lão giả mở miệng, cất cao giọng nói, "Chư vị có thể qua cửa cửa ải thứ nhất, bản tọa vốn là hận chúc mừng các ngươi, bất quá các ngươi sắp gặp phải là gõ tâm thê cũng gọi là đường khấu tâm." Tổng cộng 99 giai, mỗi đi nhất giai, trên thân trọng lượng liền biết nặng thêm gấp đôi, đương nhiên, đây trọng lượng là theo theo tự thân các ngươi tu vì đến, trong đó cũng sẽ kèm theo lọt vào đủ loại huyễn cảnh, kia huyễn cảnh chính là trong lòng các ngươi nhất độ sợ hãi. Chỉ có đại nghị lực người, lúc này nhưng đến đạt đến cực điểm nhất, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, một người qua, đều qua. Nếu cửa ải này Các ngươi cảm giác mình vừa tải bất quá, có thể từ đi vứt bỏ, bản tọa sẽ đem các người đưa ra đi, nếu không cưỡng ép vừa tải, chỉ có thể rơi vào cái bị Thiên Tiên pháp cắt chen bệ thành huyết vụ kết cục. Nếu đã đi tới nơi này, lao nương liền không có trở về đạo lý, nhìn kỹ, lao nương cho các người đánh bộ dáng. Lúc này, Bạo nóng nảy liễu nhạn phụ, nhẹ hư một tiếng, nhấc chân liền bước lên gõ tâm thê. Chỉ thấy nàng sai bước về phía trước. bước, Trên đường thông suốt, chính là khi nàng đi tới thứ 30 bậc thời điểm, cái trán đã toát mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy một cổ giống như mấy tòa Thái Sơn trong lượng, từ bốn phương tám hướng áp trên thân nàng, mua đi một bước, đầu khắp xương đều ma sát phát ra rắc, rắc rắc rắc vang lên. Nhưng mà nàng cắn răng, vẫn kiên định hướng trên bậc thang bước. Chỉ là khi đến thứ 60 bậc thời điểm, Liễu Nhạn phù trong mắt, đột nhiên lọt vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Xem ảnh một, Nhạn phù mới đi đến thứ 60 bậc, liền lọt vào huyễn cảnh sao? Hắc Huyền Chân Quân, Lý Bình An không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau một cái. Liễu Nhạn phù thiên phú cũng không kém, thậm chí gọi là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng dù cho như thế, cũng mới đi tới thứ 60 bậc. Bậc thang điểm của Kim Bảo lão giả thấy vậy, Bay ở giữa không trung, khỏe miệng khẽ mỉm cười, đây đường khấu tâm khó khăn, cho dù là chính hắn đến đi một lần, tâm cảnh chưa tới mức, cũng có uống một bầu, huống chi mấy người này rồi. Kia nữ tu sĩ có thể đi tới thứ 60 bậc, cái này đã để cho hắn có chút không ngờ. Dù sao lấy phía trước những cái kia đến một đại, trên căn bản đi tới 31 cấp thời gian, hoặc là nổ, hoặc là liền buông tha rồi, ít có người có thể qua cửa. "Tiểu tử, người chờ chút trở lên, ta cùng Hắc Huyền Chân Quân lên trước." Lý Bình an ngưng trọng nhìn từ ngôn một cái. Lại phát hiện lúc này Tử Nôn, nhìn thẳng con ngươi trực câu câu đỡ lấy. Đây ánh vàng rực rỡ bật thang, trong mắt lấp loè kỳ quái quan mang. Đây tiểu vương bắt đạn, lại nghĩ đến cái gì ngoài điểm từ sao? Lý Bình An trên mặt sửng suốt một chút. Được, các ngươi lên trước đi, ta cho các ngươi đánh hậu thủ. Lúc này, thứ luôn mới phản ứng được trả lời. Nếu có cái gì không đúng, ngươi liền rời đi đi. Lý Bình An gật đầu một cái, lập tức trực tiếp cùng Hắc Huyền Chân Quân bước lên gõ tâm thê. Hai người ngay từ đầu cũng như liễu nhạn phù một loại, thông suốt. Bất quá hát Huyền Chân Quân tốc độ lại đẩy Lý Bình An mấy cấp. Chẳng được bao lâu, hai người liền gạt bỏ bảy bắt bộ dạng. Hắc Huyền Chân Quân nhìn đến bước nhanh đi về phía trước Lý Bình An, trên mặt để lộ ra vẻ cười khổ. Khi hắn đi tới thứ 40 bậc thời điểm, liền dừng bước, trong mắt không có thần thái, hiển nhiên là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chỉ có Lý Bình An còn tại tới trước, trên mặt hoạt nhìn, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Kim Bảo lão giả thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chiếu theo lao đầu này tư thế, thật có khả năng qua cửa. Chặn chặn, đây Lý lao đầu có chút vốn liếng a. Tứ Ngôn nhìn đến chạy tới gõ tâm thê thứ 60 bậc, đi ngang qua Liễu nhạn phủ bên cạnh Lý Bình An. Tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Không thể hô hoán cái khác lọt vào huyễn cảnh người, nếu không trực tiếp coi là vứt bỏ, tuần này sẽ đem các ngươi chuyển tống ra ngoài." Lúc này, Kim Bảo lão giả phát hiện Lý Bình An có hô hoán liêu nhạn phù động cơ thời điểm, liền mở miệng nói: "Lý Bình An nghe vậy, chỉ đành phải vứt bỏ, tiếp tục hướng đường khấu tâm phía trước, phát động tấn công." Lúc này, Lý Bình An đã tới đường khấu tâm thứ 70 bậc. Tốc độ của hắn mắt Trần có thể thấy chậm lại. Lúc này Lý Bình An, cái toát ra rất nhỏ mồ hôi lạnh. Mỗi khi giơ chân lên thời điểm, đều là thở hổn hộc. Nếu là không được Ngươi liền từ bỏ đi, tại thứ ba cửa ải, không thể so với hiện tại đơn giản, bước lên đường cầu tâm, chính là một đợt khó được cơ hội. Lúc này, Kim Bảo lão giả nói ra: "Vút bỏ." Lao phu trong từ điển, liền chưa từng có hai chữ này. Lý Bình An một tiếng gầm ra, trên thân bùng nổ ra ngút trời kiếm ý, khí thế như cầu vồng, bản thân phản phất liền hóa thành một ngụm bảo kiếm tuyệt thế một loại, ruyện không thể đỡ. Kim Bảo lão giả chờ mở to mắt, bất khả tương nghị nói: "Nhất giới phạm nhân, làm sao có thể đem kiếm ý tu luyện tới mức như thế?" Ngay tại lúc đó, Lý Bình An tốc độ tăng nhanh, Đã bước đến thứ 77 bậc, hơn nữa tốc độ vẫn không giảm đi về phía trước, rất nhanh sẽ 78 bậc, 79 bậc, 80 bậc, 87 bậc, 93 bậc, 97 bậc. Từ ngôn thấy vậy, trong mắt hơi sáng, không hổ là hoa long quốc sùng tính kiếm thành A. Mấy trăm năm trôi qua, chẳng lẽ hôm nay, thật lại có người muốn thông con A. Kim Bào lao giả nhìn đến, chạy tới thứ 97 cấp Lý Bình An, trong tâm mọi thứ cảm khái nói. Lý lao đầu đây sóng ổn A. Từ ngôn thở dài nói, chính là, ngay tại từ ngôn giấc tiếng thời khắc. Lý Bình An đi tới thứ 98 bậc thời điểm, cả người đột nhiên tắt máy dừng lại, trong mắt mất đi thân màu, tối đầu xuống. Trên thân uy khí cũng bắt đầu tiêu tán. Cùng Hắc Huyền Chân Quân, Liễu Nhạn phủ một dạng, ba người bọn họ lâm vào cùng một cái huyễn cảnh bên trong, đó chính là mạt pháp đại kiếp thời khác, nhân tộc đối mặt thiên uyên tà ma, không có chút nào sức chống cự, từng vị đại năng vẫn lạc, sơn hà sụp đổ. Đây cũng là ba vị tổng cục cao thủ, không muốn nhất nhìn thấy sự tình, nhưng hôm nay, Đường Khấu tâm lại đem bọn hắn không muốn, nhất, sợ nhìn nhất đến cảnh tượng, lấy cảnh phân tích, có hiện tại trước mắt của bọn hắn Lúc này, Từ Nôn trợn to hai mắt, ép lời vô tình, mình đây thật là lớn một ngụm độc sữa a. Lúc này, Kim Bảo lão giả thở dài một hơi, nhìn về phía Từ Nôn cười nói, "Tiểu Lạc Hữu, ngươi các vị tiền bối đã đều lần lượt lọt vào gõ Tâm Thê nguyên cảnh, ngươi có thể còn muốn tiếp tục. Nếu như ngươi bây giờ nói vứt bỏ, lão phu có thể để các ngươi tất cả mọi người bình yên rời đi. Nhưng nếu là ngươi cũng tới đến gõ Tâm Thê, lọt vào nguyên cảnh, không người nào có thể nói buông tha mà nói, các ngươi đem có khả năng vĩnh viễn bao vây Gỗ Tâm trên thang mặt, thẳng đến bị Gỗ Tâm phía trên áp lực, đè tan thành mây khói mới thôi." Tư Ngôn lại không trả lời thẳng, mà là hỏi, "Phải qua cái này gõ tâm thê, có cái giới hạn gì sao?" Kim Bảo lão giả nghe vậy, trên mặt sương sở, lập tức cười nói, "Cũng không hạn chế." Tư Ngôn cười, "Vậy ngươi cái này gõ tâm thê là làm bằng vật liệu gì đến?" Kim Bảo lão giả khẽ mỉm cười, tự tin vô cùng nói, "Đây là thanh nguyên tiên kim chế tạo, kiên không thể thoái, phía trên có tiên tiên cấp cường giả, tự mình khắc xuống pháp văn, phàm nhân không thể phá hủy." "Tiên kim a?" Tư Ngôn nuốt từng ngụm nước bọn, đồ chơi này khẳng định đáng tiền a. Lúc này, kia Kim Bảo lão giả tiếp tục hỏi, Tiểu đạo hữu còn tiếp tục hay không vừa lại mong rằng tiểu đạo hữu nghĩ lại sau đó làm a không cần quên ta muốn vừa đại từ ngôn vô cùng kiên định nói vậy Liên xin mời Kim vào lao giả thở dài nói ra cuối cùng là tuổi trẻ khinh quồng hại mấy cái mạng A lúc này từ ngôn nhìn đến đây đại khí bàng bạc tiên Kim cấp thê cổ học La cuộn. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì từ ngôn ý thức chìm vào không gian trong cơ thể phát hiện đang ở kho ngủ say nhị cáp lúc này khí tức đã thận trọng ổn định ở nguyên thần cảnh giới từ ngôn khhé mỉ cười trực tiếp đem nhị cấp đưa ra không gian trong cơ thể, đột nhiên bị Từ ngôn làm ra nhị cấp, có chút thủy nhãn lung lung. "Đại ca, ngươi để cho ta đi ra làm gì?" Nhị cấp ngáp, hướng tử ngôn nói ra. Bên kia, Kim Bảo lão giả nhìn đến đột nhiên này xuất hiện, trong mắt mang theo dự trí quang mang cậu, trên mặt sững sở, nghi ngờ trong lòng, tiểu tử này đột nhiên gọi một con chó đi ra, là muốn làm gì? Cùng lúc đó, Từ ngôn ánh mắt tỏ ý nhị cấp, hướng tiên kim cấp thê nhìn. Nhị cấp không giải thích được tuân theo từ Nôn tâm mắt nhìn đến. Một giây kế tiếp, trực tiếp trợn to mắt chó, FML Đại ca, ta không có nằm mơ chứ?" Nhị Cáp không thể tin được túi đầu, dùng vuốt chó, rủi rủi con mắt, thật giống như thật, không có biến mất. "Đương nhiên là thật, thế nào, giá này chị không thể đo lường phá bỏ và rời đi kế hoạch, ngươi có hứng thú hay không?" Từ luôn mép miệng cười một tiếng. Nhị Cáp mắt chó bắn ra kim quang nhìn đến đây bập thàng, "Đại ca, chúng ta trực tiếp động thủ đi." Nghe một người một chó đối thoại. Kim Bảo lão giả suýt chút nữa cười xoa khí. "Hai cái này khờ hàng, vậy mà đánh lên tiên kim chế tạo gõ tâm thê. Mẹ nó đây chính là đến khơi hại a." Chết cười lão tử. Thật sự là cái gì cũng dám nghĩ a. Suýt chút nữa cười xóa khí kim bảo lão giả nhìn đến một người một chó, trên mặt để lộ ra hài hước qua mang. Lúc này nhị Các cũng đã bị từ ngôn che giấu khí tức, cho nên kim bảo lão giả cũng không có nhìn ra nhị Các bản thể. Chính là một giây kế tiếp, hắn liền không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy, con chó kia trong miệng phun ra một cái để cho hắn kiêng kỵ đồ vật. Hàng ma kim cương sự. Kim bảo lão giả ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đồ chơi này không phải Phật môn trí bảo sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở một con chó trong miệng? Tiếp theo Hắn tâm lý truyền đến một hồi dự cảm xấu, gõ tâm thê tại đây hàng ma kim cương sứ trước mặt, giống như là tiểu vu thấy đại vu a. Dầm dầm dầm. Lúc này, nhị cấp cầu tàn nhẫn không nói nhiều, khi lấy được từ ngôn chỉ thị sau đó, ngậm hàng ma kim cương sứ, đỡ lấy đường khấu tâm bên trên áp lực, liền mở tạo, phát ra liên tiếp tiếng vang lớn. Cái gọi là huyễn cảnh, tại có Phật môn trí bảo nhị cấp tại đây, căn bản không có tác dụng. Mà từ ngôn chính là ở sau lưng, cho nhị cấp cố lên động viên. Một màn này, nhìn kim bảo lão giả mí mắt nhếch lên, chính là vừa mới hắn đã nói trải qua đường khấu tâm không có bất kỳ hạn chế nào, điều này cũng xác thực là phương này trong động phủ, thiên tiên pháp tắc bên trong một đầu, không thể sửa đổi. Lúc này hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn đến con chó kia, ngậm hàng ma kim cương sự, không ngừng đập đường khấu tâm, hắn là thật nghị không ra, lại có thể có người thật dám đánh tiên nhân động phủ bên trong, đường khấu tâm chủ ý a. Chương 176, ngươi quản cái này gọi là bình thường vừa tại. Cầu thư các khoa huyền tiểu tuyết ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 176, ngươi quản cái này gọi là bình thường vừa tại. Lúc này Nị Cáp ngậm hàng ma kim cương sự, hướng về phía đường khấu tâm chính là ngừng lại điên cuồng đập, chuyển ra một hồi cốc cốc cốc, âm thanh. Bất quá chốc lát, đường khấu tâm liền sinh ra như lưới nện giống vậy vết nước. Nhìn thấy vết nước sau đó, nị Cáp trong mắt tỏa sáng, đập càng thêm ra sức. Hắc tổng cố lên, đập xong con đường này, đại ca ngươi ta tưởng tượng ngươi bình kia phi thiên mau đài. Từ ngôn tại nị Cáp phía sau, dùng sức cố lên. Nhị Cáp nghe từ ngôn mà nói, ngầm hàng ma kim cương sự, tốc độ nhanh cùng lên một tầng, giống như một cái đạo thành động cơ một dạng. Thẳng đến một khối tiên kim hoàn toàn bị đập ra đến. Nhị cấp nuốt chó một đảo, tiên kim sau này bay, Từ ngôn liền trực tiếp hoàn mỹ nhận lấy, đem đây tiên kim thu vào không gian trong cơ thể. Liên loại này, nhị cấp ở phía trước tạo, Từ ngôn ở phía sau thu hoạch. Cùng lúc đó, hướng theo tiên kim tạo thành đường cấu tâm, sinh ra vết nước, hơn nữa bị nhị cấp đập phá một khối đi ra. Đường khấu tâm bên trên pháp văn mất đi hiệu lực. Nguyên bản chìm ở huyễn cảnh bên trong Lý Bình An, Hạ Huyền Chân Quân, Liễu Nhạc Phù cũng lần lượt tỉnh lại. Giữa lúc bọn hắn đại hít hơi, lơ mơ thời điểm, bọn hắn nhìn thấy một con chó đang điên cuồng đập đường cấu tâm mà từ ngôn chính là vẻ mặt cười híp mắt ở phía sau chờ đợi thu tiên kim. Một màn này, ba người cầm đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất rồi. Đây là vừa tỉnh lại, liên tới một cái khai bình bạo cái sao? Tiểu tử này, thật không đi đường tường a. Vừa tỉnh lại Lý Bình An, thấy chán lười, tâm lý không biết phải hình dung như thế nào rồi. Lời nói, tiểu tử này ngay từ đầu nhìn thấy đây đường khấu tâm thời điểm, sợ là đã đang hiểu sai phương pháp đi. Hạ Huyền Chân Quân, Liễu Nhạn Phù hiện tại cũng còn chưa kịp phản ứng, tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu lòng tham, liền người ta thiết trí cửa ải đều không tha. Đột nhiên, Kim Bảo lão giả nhìn đến lần lượt tỉnh lại Lý Bình An ba người, trong mắt hắn sáng lên, được cứu rồi. Lập tức hắn vội vã hướng từ ngôn hô to, nói: "Tiểu tử, nhanh để cho chó của ngươi dừng tay. Ngươi đem ba người này đánh thức, chính là vi phạm Thiên Tiên pháp tắc, bản tọa muốn đem các ngươi truyền tổng ra ngoài." Từ ngôn sững sở, nhìn về phía đây Kim Bảo lão giả, nghi ngờ nói: "Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta đi đánh thức bọn họ. Vu oan giá họa, ngươi vi phạm nơi này thiên Tiên pháp tắc, muốn ta đây bình thường ngựa tại ngươi tặng ra ngoài, chính là đối với cái này động phủ tiên nhân, cũng chính là chủ nhân của ngươi bất chung." Ngươi áp đặt ta không có việc làm cho ta, chính là không biết xấu hổ. Ngươi nói, ngươi có phải hay không bất trung, có phải hay không không biết xấu hổ. Nói đến phần sau, từ ngôn cảm giác mình có lý chẳng sợ, thậm chí trực tiếp chen vào thắt lưng rồi. Kim bảo lao giả trận to hai mắt, há to mồm, hoài nghi nhân sinh, ta không phải, ta không có, ngươi không nên nói bậy bạn. Lao tử lúc nào bất trung rồi, còn nữa, là ngươi cái quái gì vậy không biết xấu hổ đi. Kim bào lao giả thiếu chút nữa thì không có phun ra một ngụm lao huyết, đây đều là cái gì đó ngụy biện a. Xem ảnh một còn có a Ngươi quản cái này gọi là bình thường vừa tại. Ngươi đây nếu là gọi bình thường vừa tải mà nói, lão tử dựng ngược ăn tức có được hay không? Đó chẳng phải đúng rồi, ta không có vi phạm thiên tiên pháp tắc, cả, cho nên ngươi không thể đuổi chúng ta ra ngoài." Từ ngôn giọng điệu phi thường khẳng định nún nhún vai, vương tay nói. Nhìn đến Từ ngôn tấm kia muốn ăn đòn mặt đẹp trai, khi Bảo lão giả che kịch liệt bộ ngực phập phồng, "Cái này tiểu vương bắt đản, hạ viện chân quân, Liêu nhạn phụ." Tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được nghiêm trang nói bậy bạ? Lý Bình an thở dài, đây sợ vẫn là tiểu trang diệt đánh các ngươi chết đánh giá cũng không dám nhớ, tên tiểu hỗn đản này trực tiếp từ thao thiết kia đem người ta bản thể trên chân dạy, lấy được trên tay mình rồi, lúc trước còn lấy ra diếu vỏ dương ai hố một đám tu sĩ, cho tới bây giờ tiểu tử này còn vui sướng, ngươi dám thương. Đừng xem nơi này là tiên nhân độ phụ, chính là nếu để cho cái này động phụ chủ nhân đi đơn độc đối mặt thao thiết mà nói, sợ rằng còn còn lâu mới đủ tư cách. Bất quá tiểu tử này không biết xấu hổ như vậy, sẽ không có người đập chết hắn sao? Lý Bình an nghi ngờ trong lòng. Đây nếu là đổi thành mình lúc còn trẻ gặp phải tiểu tử này, Chỉ sợ đã rút kiếm rồi. Tiểu tử, ngươi dừng tay, ta coi như các ngươi qua không được sao? Lúc này, Kim Bảo lão giả nhìn đến Đao Ít đi một đoạn nhỏ đường khấu tâm, mặt đầy nhức nhối, không nhịn được hơ ngừng nói: "Nên đem tiểu tử này ném vào cửa thứ ba, để cho hắn hảo hảo tiếp nhận người kia tàn phá." Từ ngôn nghe vậy, lão đầu này muốn ngăn cản mình kiếm tiền. Như vậy sao được? Nghĩ tới đây, Từ Nôn lời nói thành thẩn hỏi: "Tiểu lão đầu à, ta hỏi ngươi, ta đi tới cuối sau. "Không có." Kim Bảo lão giả khẽ miệng cổ quất. "Vậy ngươi này rõ ràng chính là không có đem lời của ta mới vừa rồi." Đặt ở trong 2A, chúng ta phải theo thiên tiên thiết lập quy ta đến Ta cùng chó của ta, nhất định phải đi đến cuối cùng điểm mới được từ ngôn vẻ mặt đại nghĩa Lăng nhiên Ta nhổ vào Người đây tiểu vương bắt đạn chính là tham lão tử cửa ải này tiên kim Tất yếu nói như vậy đại nghĩa lắm như sao Thật sự là nói so sánh hát đều rất nghe A Nhưng mà hắn thật giống như cũng không thể nói thêm cái gì à Chỉ là nhìn đến con chó kia, cắn hàng ma kim cương sự Một hồi một cái đập vào đường khấu tâm bên trên Hắn trái tim tan nát rồi Lời nói, đây hàng ma kim cương sự Làm sao còn có thể đặc biệt meo nhận một con chó vì chủ nhân a? Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi Phật tổ diện ngươi. Liên loại này, nhị cấp ở phía trước đập, Từ Nôn ở phía sau thu. Mà nhị cấp đập phải phía sau, phản phất tìm được bí quyết một loại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ ngôn ở phía sau mặt mày hớn hở, đây nhị cấp, mình thật không có uổng công nữa a. Cùng lúc đó, Hạ Huyền chân quân, Lý Bình An, Liễu Nhạn phù diệp phi ở giữa không trung, cùng Lý Bình An tụ tập một chỗ. Hạ Huyền chân quân nhìn về phía Lý Bình An hỏi, Lý, ban đầu ta hỏi ngươi, hắn đức hạnh như thế nào thời điểm? Ngươi nói rất không tồi." Còn để cho chúng ta đến lúc đó chờ hắn tiến vào quy nhất điện thời điểm, nhiều cùng hắn đi đi lại lại, ta bây giờ hoài nghi ngươi tại hại chúng ta. Lý Bình An thấy mình bị tại chỗ phơi bày, sắc mặt của hắn thoáng qua một tia cuốn bách, lập tức lại nói: "Ta nói rất không tệ ý tứ, là hắn toàn thể không tệ, đương nhiên, với tư cách người nhà, không thể tránh được, đều sẽ có một tí kẹo như thế chấm quyết điểm." Chúng ta hẳn nhìn thấy trên người của hắn điểm nhấp nháy, các ngươi nói, nếu là không, có tiểu tử này, ba người chúng ta có phải hay không liền ở ngay đây quan bệnh sốt chết sao? Hạ Huyền chân quân, hỏi một đằng, trả lời một nẻo a. Cái này kiếm thánh, bất quá ngươi xác định, cũng chỉ là một chút xíu sao? Lúc này, Liễu Nhạn Phù cũng cao mày nhìn về phía Hắc Huyền Chân Quân nói, kiếm thánh nói không sai, là cá nhân liền nhất định là có thiếu sót, nhưng cái kia không có thiếu sót người, 100% đều là tại ngươi trang. hơn nữa Hắc Huyền, ngươi không cảm thấy ta cái này mới nhận đệ đệ rất đáng yêu sao? Lý Bình An, hảo gia hỏa, ngươi cư nhiên cảm thấy hắn đáng yêu. Nếu ngươi biết rõ, tên tiểu hỗn đản này, một người một con chó, đem thân là thần linh vân bạch long vương lòng cung cấp sạch một lần. Hy vọng ngươi còn sẽ nói như vậy. Hát huyền chân quân lúc này bỏ tay, rất muốn đi lên tranh cãi một hồi, nhưng mà hắn nhịn được, tuyệt đối không thể cùng cái nữ nhân này sinh khí, sinh khí cũng là khí mình, trai huyền không cùng nữ đấu ta phải nhẫn, ta phải nhẫn. Cùng lúc đó, Kim Bảo lao giả vẻ mặt chết lặng, xem ra, bản thân đã gặp phải thất nghiệp nguy cơ à. Nếu mà đầu này đường khấu tâm không có, vậy sau này mình còn làm cái gì hả? Thật giống như gì cũng không biết ta. Đột nhiên, nhị cắp dừng động tắt lại. Kim Bảo lao giả thấy vậy, trận to hai mắt, chẳng lẽ chó này lọt vào huyến cảnh sao? Chính là, một giây kế tiếp, liền thấy nhị cấp bên cạnh xuất hiện một cái hồ lô rượu, lơ lửng ở giữa không chung. Con tự động hướng trong miệng nó ngã một cái. Thông khoái thông khoái, uống cái rượu lại tiếp tục, thoải mái. Uống rượu xong nhị cấp tiếp tục ra sức làm lên xuống đến. Rượu này là Long Tiên rượu. vốn là nhị cấp là gét bỏ, nhưng mà đi, cuối cùng vẫn không thể tránh được thật là thơm định luật. Mắt thấy hy vọng tan mỡ, Kim Bảo lão giả suýt chút nữa không muốn đụng đầu vào đường khấu tâm bên trên. Nhớ hắn đường đường tiên nhân động phủ canh gác chi linh. Địa vị biết bao tu sủng. Nhưng hôm nay cư nhiên, ai Kim Bảo lão giả vẻ mặt lụ bại. Bất quá cũng vậy, pháp văn đều vỡ vụn, làm sao có thể tiếp tục để cho người bước vào huyến cảnh đâu? Liên loại này, Từ ngôn cùng nhị các, tại Kim Bảo lão giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đập đá hơn nửa ngày, cuối cùng tiến tới đến điểm cuối. Kim Bảo lão giả trên mặt để lộ ra giải thoát nụ cười, "Chúc mừng, tiểu đạo hữu, người đã thông quan. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, nếu tự nhìn thủ cửa ải không có ở đây, kia hà tất không liền như vậy hạ cương, xem thật kỹ một chút đây thật tốt non sông đâu? Không có. Nhị các trợn to hai mắt, nhìn đến dưới chân không không. Trợn to mắt chó, bên trong tràn đầy chưa thỏa mãn. Từ ngôn khẽ mỉm cười, hai lòng sớm một cái nhị các đầu chó, nói ra, "Lao Ca, ngươi vào trong không gian trong cơ thể đi, Kêu mao đại cấm chế ta rút lui hết, đi chọn điểm thật tốt khao mình một chút. Ta ơn lão đại nhiều." Thở hôn hển nhị các, mắt chó sáng lên, trực tiếp trở lại từ ngôn không gian trong cơ thể đi tới. Mà lúc này, từ ngôn không gian trong cơ thể cầm kiếm tượng đá, cầm roi tượng đá, nhìn đến tích tụ giống như núi thiết kim, ánh mắt lộ ra rung động thần sắc. Người chủ nhân này, sẽ không phải là đem cái kia tiên nhân ồ ồ cho đánh cấp đi? bên ngoài Kim bảo lao giả lúc này nhìn về phía mọi người nói chư vị đã thông qua đệ nhị trạm kiểm soát ta đưa các ngươi đến cửa thứ ba đi thôi nói xong Kim bảo lão giả phất ống tay náo một cái trực tiếp đem từ ngôn Lý bình An Hắc huyền Tr chân quân Liễu nhạn Phù đưa vào cửa thứ ba Hướng theo mọi người rời khỏi Kim bảo lao giả nhìn đến ban đầu là tiên Kim tạo thành đường khấu tâm lúc này lại là trống giống hắn hít một hơi thật sâu sau đó lao tử tự do rồi à đây thế giới phún hoa đợi lao phu dán ngân cốt một cái nhưng mà một giây kế tiếp Bầu trời đột nhiên bay ra mấy chữ, cửa ải đã phá, canh gác chi linh cần lại lần nữa xây dựng một cửa ải. Kim Bảo lão giả nhìn đến đây một câu chữ to, thần tình trên mặt lẫm lốc, không phải đâu, còn có thể chơi như vậy. Bên kia, tương Ngôn, Lý Bình An bốn người cũng bị Kim Bảo lão giả chuyển đến cửa khẩu thứ ba. Chỉ thấy tại đây xung quanh vây quanh một vòng trong trèo dốc núi nhỏ. Dốc núi nhỏ trung tâm có một phiến hồ nhỏ. Trong hồ có một cái ngói xanh đỉnh nhỏ, bên trong đỉnh ngồi một cái dâu bạc trắng bạch tí lão giả, hướng về phía một mầm cỏ cây, một mình đối dịch. Mấy vị có thể đi tới nơi này Đáng giá lão phu chúc mừng một tiếng, đạo thứ ba cửa ải, chính là khảo nghiệm tư vị tài đánh cờ, một người qua, đều qua, như không người qua, liền phải ở chỗ này giúp lão phu xây một chút cỏ rại, đủ loại ruộng, khi người phàm phu tục tự ra đi. Trong đình lão nhân, một tay đỡ dậy đánh cờ ống tay áo, một tay nắm cửa, lại cách, quân cờ rơi xuống, như xuân lôi một loại ở trong lòng mọi người nổ vang. Chương 177, đại ca hắn chửi người chân hôi. Lực lượng thật kinh khủng, nơi này tiên tiên phát tắc, chỉ sợ tư có thể khống chế hơn nữa. Lý Bình an sắc mặt nghiêm túc nói, "Hắc Huyền chân quân" Liếu nhạn Phù tán đồng gật đầu xác thực như thế vừa mới đây lão giả dâu bạc trắng trong tay kia một quân cờ rơi xuống địa bàn thời điểm trực tiếp tại bọn hắn đáy lòng nổ tung nguyên thần run dậy lúc này từ ngôn lại sao cũng được móc móc lỗ thay hỏi cái kia lão giả dâu bạc trắng nếu như ta không cùng ngươi đánh cờ đâu lão giả dâu bạc trắng là người không giới cờ không giới ngươi coi như thất bại liền muốn một mực ở chỗ này bên trong loại này nha vậy ngươi nhìn kỹ một chút chúng ta bên này có mấy người từ ngôn nhìn đếnãoo giả kia cười hát, hát nói người muốn xông vào lão giả dâu bạc trắng sứng sở lập tức cười, không muốn đến a, tự nhiên bị ngươi phát hiện." Tứ ngôn vẻ mặt kinh ngạc. Lao giả dâu bạc trắng, hảo gia hỏa, vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ từ chối mấy lần, không muốn đến ngươi lại lớn như vậy mới thừa nhận, có chút không nở, tiểu tử ra bài không theo hệ thống a." Ma Lý Bình An, Hạ Huyền Chân Quân hai người, cắt trận to hai mắt, "Chúng ta lúc nào nói qua muốn xông vào? Ngươi có thể hay không đừng nói mọ." Chỉ có Liêu Nhạn Phù vẻ mặt tán đồng, "Không sai, xem ai khó chịu, trực tiếp lên đi cam hắn nhà, tại đây phí lời nói a." Cùng lúc đó, lão giả râu bạc trắng trên mặt trầm biếm, "Tiểu tử Ngươi có thể không biết, tại phía thế giới này, ta có thể điều động chủ nhân lưu lại thiên tiên tiên pháp tắc, nói cách khác, ta là nhân vật không thể chiến thắng. Thiên tiên rất trầu phê bình sao? Thiên tiên đến đỉnh sao? Ngươi đem Tam Thanh Thánh nhân thả đi nơi nào? Từ ngôn trên mặt nghi hoặc. Lão giả dâu bạc trắng, Lý Bình An, Hắc Huyền chân quân, Liêu Nhạc phụ. Lão giả dâu bạc trắng khỏe miệng có giật, lập tức cả giận nói, lão tử nói chính là thiên tiên pháp tắc, ngươi mẹ nó kéo tới thánh nhân trên người làm cái gì? Đối với ngươi mà nói, thiên tiên đương nhiên phê, chỉ là, một giây kế tiếp, Hắn liền nói không ra lời, chỉ thấy từ luôn trực tiếp móc trong ngực ra thao thiết dày. vậy ngươi có thể không biết, đại ca ta kỳ thực là thao thiết, ta là hắn tiểu lão đệ. Lao giả dâu bạc trắng. Lý Bình An. Hát Huyền chân quân. Liễu Nhạc Vũ. Lý Bình An trong tâm lúc này cư nhiên có chút đồng tình thao thiết, bị tiểu tử này đổi kịp, thật sự là vào chỗ chết nổ a. Hắn thật là thao thiết tiểu lão đệ. Hắc Huyền chân quân tò mò tiến tới Lý Bình An bên người, nhỏ giọng hỏi. Xem mảnh một. Lý Bình An khẽ miệng giật một cái, hắn đã từng cũng nói, hắn là ta tiểu lão đệ. Loại này a. Vậy ta đại khái hiểu." Hắc Huyền Chân Quân vẻ mặt hiểu do gật đầu, lập tức nhìn về phía từ Nôn, tiểu tử này rối loạn kéo cờ lớn, lẽ nào sẽ không sợ thao thiết đi ra sau đó, gọi hắn sao? "Đúng rồi, tiểu tử này còn giống như gọi ta Hắc Huyền lão ca tới đây." Hắc Huyền Chân Quân nghĩ được như vậy, có chút không dám tiếp tục đi xuống mặt nhớ, không ổn a. Lý Bình An trong tâm bất đắc dĩ, có sự tình vừa nói vừa nói, lại trở thành thật. Du xuyên tỉnh, thần ma chiến trường, thao thiết bị trấn áp chi địa. Lúc này hóa thành lão giả bộ dáng thao thiết, hai con mắt trừng mắt châu lớn bằng. "Không phải Tiểu tử này 3 ngày 2 đầu cầm lão tử danh hiệu ra tới làm gì? Thao thiết là thật hối hận, lúc ấy để cho Tử Nôn tiến vào tới nơi mình rồi, hơn nữa mình trên đầu môi, tự nhiên thật đúng là đáp ứng làm đại cả hắn rồi. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm giác mình lúc ấy thật thật sự là đầu gộc rùa. Có thể ai có thể nghĩ tới đây tiểu vương bắt đạn đánh không chết? Bản ý của mình chính là thuận miệng một đáp ứng, sau đó giết chết đây tiểu vương bắt đạn là được. Thật là biết vậy chẳng làm, nên phải tại đây tiểu vương bắt đạn xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem hắn đuổi đi, hiện tại đây không phải là rảnh rỗi đau bị để cho đây tiểu vương bắt đạn khắp nơi đánh mình danh hiệu, tìm cho mình không thoải mái sao? Không được, lao tử không thể để cho tiểu tử kia tiếp tục đánh lao tử danh hiệu khắp nơi đuổi mù chỉnh, mẹ nó đây mười mấy thiên thời giữa, tiểu tử này sẽ cầm lao tử danh hiệu làm hai lần sự tình, đến lúc đó thật vất vả đi ra ngoài, đây nếu là vừa ra, lập tức lại đi vào làm sao bây giờ? Thao Thiết trong mắt trầm tư, lập tức chuẩn bị vận dụng bí pháp, trực tiếp đem lực lượng phân thân, đem gần đến giờ mình ném cho tử ngôn trên dậy. Chỉ bằng mượn đây chỉ có Thiêu Thiết hơi thở hồi dậy, ngươi liền nói ngươi là Thiêu Thiết tiểu lão đệ, ngươi tại đây lựa bị quỷ đâu? Lão giả dâu bạc trắng vẻ mặt nhìn kẻ đần độn tựa như nhìn về phía Từ ngôn, không tin nói: "Ngươi loại này, có phải hay không xem thường đại ca ta? Có phải hay không cảm thấy đại ca ta là cát bã? Ngươi còn dám mắng đại ca ta chấn hôi?" Từ Nôn sững sờ, lập tức lòng đầy căm phẫn nói ra: "Lý Bình An trận to hai mắt, lời này cùng ban đầu hố lao tử, quả thực giống nhau như lúc a, đây tiểu vương bắt đạn thật đúng là một chiêu tươi mới, an lần trời ạ." Lao giả dâu bạc trắng hừ lạnh nói: "Thật sự không dám dầu dizn, ban đầu chủ nhân nhà ta liền tham dự trận kia chấn áp thao thiết chiến đấu, lão phu đi theo chủ nhân." Chính mắt thấy được thao thiết bị phong ấn, ngươi một tên hoàng bao tiểu tử, làm sao nhận thao thiết làm đại ca? Tư Ngôn: "Ôi hú a, đây lão gia hỏa có chút không tốt lửa rồi à, quả nhiên gừng càng già càng tay, so với ở nhà kia tiểu tử thông minh nhiều a." "Ha ha, ngươi không tin đúng không? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Chu Tước thần quân biết đi. Nàng là tỷ tỷ của ta, ngươi tin không?" Tư Ngôn tiếp tục ném ra đại bài: "Lý Bình An, Hát Huyền chân quân, Liễu Nhạn phụ, tiểu tử này còn nhận thức Chu Tước. Thiệt hay giả a?" Nhạn phụ đã hùng hùng hổ hổ rời khỏi đàn trò chuyện. Lúc này, Liễu Nhạn Phù cảm giác mình không xứng làm từ ngôn tỷ tỷ, tiểu tử này nếu như nói là sự thật mà nói, kia cái quái gì vậy tại hai vị này đại lao trước mặt, mình coi là một cầu a. Thần ma chiến trường. Đang trên tảng tây ngủ gà ngủ gật chu tước, đột nhiên mở ra mắt, là ai dám gọi ta tỷ tỷ? Chu tước tự hồ nghĩ tới điều gì, khẽ miệng giật một cái, nhất định là tiểu tử kia, tuyệt đối không sai. Là hắn đây không biết xấu hổ kêu lên vốn thần quân tỷ tỷ. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi có phải là nằm mơ hay không chưa tỉnh ngủ a? Chu tướng thần quân cùng thao thiết chính là kẻ tự thủ. Ngươi còn có thể đồng thời nhận bọn hắn làm tỷ tỷ, làm đại ca. Ngươi muốn đem lão tử chết rồi, thảo thừa kế chủ nhân ta động phủ sao? Ha ha ha ha. Lão giả dâu bạc trắng cười nước mắt đều suýt chút nữa rơi ra ngoài. Lý Bình An cũng là vâng nôn, tiểu tử này, cầm những ngày khôn lác, lựa gạt một chút những cái kia ngu đột xuất người còn có thể, đây dâu bạc trắng lão đầu, rõ ràng liền rất tinh minh, không dễ lửa à, thiệt là. Nhưng vào lúc này, từ nôn trên tay, đột nhiên soạn, một hồi, toát ra một bó hỏa. Lựa này miêu phía trên còn mang theo ẩn chứa sinh cơ bừng bừng nô đồng chi khí. Chính đang cười to lão giả dâu bạc trắng, trên mặt lại một lần nữa sững sốt, trừng mắt nhìn, nô đồng chi khí, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi thật sự là Chu Tức thần quân?" "Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." "Tiểu tử, ngươi lại lựa ta, ngươi liền chết chắc rồi." "Lựa ngươi làm gì vậy? Ta tất yếu lựa ngươi sao?" Từ Ngôn không lời nói, "Làm sao không cần thiết, ngươi lựa lão phu?" Sau đó trực tiếp qua cửa, chẳng phải thu được tiên nhân động trong phủ bảo vật sao?" Lão giả dâu bạc trắng hử lạnh nói, "Từ Ngôn, được rồi, ngươi muốn nói như vậy thật đúng là, nhưng mà ta thật không có lựa ngươi." Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút để cho chúng ta qua cửa, bộ dáng như vậy chờ linh khí triệt để hồi phục thời điểm, ta liền không để cho đại ca ta, còn có tỷ tỷ của ta tìm ngươi cùng ngươi chủ nhân phiền thoái, nếu không hừ hừ, ngươi đã đắc tội mạnh như vậy hai vị đại lao thích nhất tiểu lao đệ, ngươi đoán một chút ngươi chủ nhân có thể hay không giết chết ngươi." Lao giả dâu bạc trắng khinh thường nói, "Ngươi không cần làm ta sợ, làm ta sợ là không có ích lợi gì, ta từ nhỏ chính là bị dọa, bọn hắn nếu thật là ngươi đại ca đại tỷ, ngươi có bản lĩnh liền để bọn hắn tùy tiện một ra đến a." Tiểu Vương bắt đạn, "Ngươi lại lừa ta." Đang lúc này Từ ngôn trong tay dạy đột nhiên chuyển ra một hồi thanh âm thở hỗn hển. Lão giả dâu bạc trắng, Lý Bình An, Hắc Huyền Chân Quân, Liễu Nhạc Phù, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt. Chỉ thấy từ ngôn trên tay dạy đột nhiên bay ra một đạo lão giả hư ảnh. Thao Thiết. Nhìn đến đạo hư ảnh này tàn mát ra khí tức, ở trong sân người nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là lão giả dâu bạc trắng, lúc này nhìn đến cái bóng mơ kia, không nhịn được toàn thân phát run, lúc ấy gặp qua Thiêu Thiết, cho nên hắn mới biết Thiêu Thiết khủng bố đến mức nào. Lúc đó nhà mình chủ nhân vừa đột phá thiên tiên đi vào tham chiến, cũng chỉ có thể ở phía xa đâu đâu pháp thuật mà thôi, nick tới gần chút đều sợ bị thao thiết khí tức cho trọng thương. Cho nên cho dù thao thiết bây giờ không phải là bản thể xuất hiện ở đây, dâu bạc trắng lao đầu vẫn bị dọa sợ đến run rẩy. Tiểu Vương bắt đạn, đánh lao tử danh hiệu khắp nơi lừa gạt, chơi rất khá phải không? Thao thiết trận mắt nhìn về phía tự ngôn hỏi. Haha không có không có, ta chính là nhớ phải thật tốt phát huy một hồi đại ca uy danh a. Thật không có lửa bị ngươi ý tứ, ta đây cũng là vì xin chào a, ta nếu là không giúp ngươi tuyên truyền uy danh của ngươi, hiện tại rất nhiều người đều quên ngươi rồi. Từ ngôn lắc đầu cùng chống lắc tựa như, đùa, loại chuyện này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, chính là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Thao Thiết, ha ha, vậy ta thật đúng là quá cảm ơn ngươi tiểu lão đệ. Thao Thiết lời này vừa nói ra, lão giả dâu bạc trắng nhau mắt, đây Thao Thiết, thật nhận một nhân tộc vì tiểu lão đệ. Lý Bình An mấy người cũng là chỗ mắt nhìn nhau, trong tâm không biết giấy lên cảm tưởng thế nào. Đang lúc này, Từ ngôn mỉm miệng cười một tiếng, đại ca, ngươi đây liền thái hòa tiểu đệ ta khách khí, giúp đại ca trọng trấn mạnh mẽ oai phong, là tiểu đệ phải làm, đại ca không cần khí. Thao Thiết Mọi người im lặng, đây mở miệng một tiếng đại ca, gọi thời điểm, có thể là thật trôi chạy a. Đột nhiên, Thao Thiết nhìn thấy trong đám người Lý Bình An, trên mặt sững sờ, đang muốn nói. Chỉ nghe thấy từ ngôn nói, đại ca, ta cùng ngươi nói, cái người này hắn chửi ngươi, chửi ngươi là cặn bã, mắng chân của ngươi hôi rãy hôi. Hắn còn là năm đó cùng nhau chấn áp người của ngươi đầu. Đồ chơi này chúng ta không thể nhẫn nhịn a. Thao Thiết nghe vậy sững sờ, mắt thần u hướng dâu bạc trắng lao đầu nhìn đến, lúc ấy vây công trong đám người của hắn, thật đúng là có lão đầu này khí tức tới đây. FML. Lão giả dâu bạc trắng trận to hai mắt, miệng há lớn trừng quả trứng gà. Ngươi nói chuyện a, đừng không nói lời nào a, há miệng làm sao? Đại Kata không đến thời điểm, ngươi không phải còn rất phách lối sao? Xem thường Đại Kata coi như xong đi, ngươi còn vũ nhục Đại Kata chân hôi. Ngươi tiếp tục khoe khoang a, nhìn Đại Kata không một cái tắt đập chết ngươi. Tướng ngôn lúc này, đem cáo mượn oai hùng mấy chữ, thể hiện tinh tế. Lão giả dâu bạc trắng lúc này trên mặt to khó coi, tâm lý to bất tức, ai có thể tới, hung danh dội thao thiết, cư nhiên thật sẽ nhận một nhân tộc làm tiểu đệ, đây quả thực bất khả tư nghị. Còn nữa, lao tử chẳng phải nói ra đầy miệng hôi dày sao? Làm sao lại Vũ nhục thao thiết chân hôi cơ chứ? Có nghiêm trọng như vậy sao? Mà lúc này, Thao Thiết chính là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Từ Nôn, tiểu tử này cáo mượn oai hùng thuần thục trình độ, vừa nhìn liền biết, loại chuyện này, hắn liền làm không ý ta. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 178, ta hiểu rồi. Thao Thiết tiên trường, người không nên nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn, ta không có nói chân ngươi hôi, chẳng qua là cảm thấy, hắn một cái phàm nhân. Đây làm sao có thể nhận ngài làm đại ca đâu?" Lao giả dâu bạc trắng liền vội vàng bổ túc giống như nói, "Thao Thiết ngay vậy, trên mặt năm chiêu, có lẽ có thể dựa vào đây một cơ hội duy nhất, cùng cái này tiểu vương bắt đản, đem quan hệ nhân quả phủi sạch sở. Chính là, ngay vào lúc này, Từ ngôn nhìn đến Thao Thiết vẻ mặt vẻ mặt trầm tư, cũng biết đây là muốn chuyện sâu a. Kia tại sao có thể? Ngay sau đó, Từ ngôn lập tức nói, "Đại ca, lẽ nào ngươi thả rằng tin tưởng cái này đã từng tham dự chơn áp ngươi người nói, cũng không tin ngươi đáng yêu tiểu lão đệ sao?" Hơn nữa hàm ý của lời này Chẳng phải là dễu cợt ngươi nhãn quang cay gà sao? Đại ca ngươi đây đều có thể nhẫn. Vậy ta thật nhìn lầm ngươi rồi, dấu gì ngươi cũng là một phương vi danh hiển hách thượng cổ tứ đại hung thú a. Thiêu Thiết vừa nghe, đúng vậy a, hảo có đạo lý a. Lần này, thao Thiết lưỡng nan lên rồi, một mặt muốn hất ra từ ngôn, mặc khác, cảm giác mình thân là thao Thiết, làm sao có thể nghe cựu nhân mà nói, đây không phải là bắt bắt bắt đánh mặt mình sao? Cùng lúc đó, lão giả dâu bạc trắng vẻ mặt biệt khốt nhìn đến Tử Ngôn, "Tiểu tử, ngươi làm sao hết sạch yêu tại đây mở to mắt nói đâu? Ngươi kia cái lỗ tai nghe thấy?" Lão phu nói thao thiết thượng tiên nhãn quang tay gà. Ngươi cũng không thể nói mọ a. Một bên Lý Bình an ba người cũng là trận mắt hồ mồm. Tiểu tử này tuy rằng miệng đầy chạy khắp nơi tàu hỏa, chính là vừa nghe, xác thực làm cho không người nào có thể phản bác. Lý Bình an nhìn đến cái kia lão giả dâu bạc trắng, tâm lý vì hắn đốt ba nén nhang, đắc tội ai không tốt, ngươi muốn cùng tiểu tử này gây khó dễ, lần này xong chưa. Ta đương nhiên không có nói mọ, ngươi bây giờ nếu như thứ thời, cũng nhanh chút để cho chúng ta qua cửa, không thì chờ ta thao thiết đại ca phá vỡ phong ấn lúc đi ra, khẳng định tìm các ngươi tính sổ. Tư Ngôn lập tức nói ra. Thao Thiết nhìn đến một mực rượi vào mình danh hiệu, Hiêu trương bạc hố Tư Ngôn, khỏe miệng cô cấp rút, "Tiểu tử, đến cùng ngươi là Thao Thiết, hay ta là Thao Thiết? Ngươi đang dạy ta làm việc?" Tư Ngôn vừa nghe, liền vội vàng giải thích, "Đại ca, ngươi cũng không nên nghe cái này, dâu bạc trắng lao đầu tạ thuyết mê hoặc người khác, quan hệ của chúng ta thân thiết lắm, hắn có thể cùng chúng ta so sao? Đại ca bản thể của ngươi có phải hay không tình mật, cần ta đi mua lượng chút thức ăn đi bồi người sao?" Thao Thiết vừa nghe, thần sắc thoáng qua vẻ khẩn trương. "Hảo hỏa, cái này tiểu vương bắt đạn uy ta?" Nếu để cho hắn đến bản thể mình đây mình há chẳng phải là sẽ bị tức hồ máu nghĩ tới đây thao thiết trong tâm biệt khuất vô cùng con mẹ nó ngay sau đó thao thiết ánh mắt thâm trầm nhìn về phía lao giả dâu bạc trắng có phải là ngườiơ hay không ngăn ta tiểu lao đệ không để cho hắn qua quan Lý bình An H huyền Trân Quân Liếu nhạn Phù ba người nghe vậy hoảng sợ trận to hai mắt thao thiết cư nhiên lần nữa chính miệng thừa nhận từ ngôn là hắn tiểu lao đệ. hơn nữa hiện tại rất rõ ràng là giúp từ ngôn nữa rồi A lao giả dâu bạc trắng đồng dạng trận to hai mắt bất khả tương nghị không phải thao thiết thượng tiên ta Thiêu Thiết lạnh rên một tiếng, nói, "Ngươi liền nói, có phải hay không, ngươi còn dám mắng lao tử chấn hôi? Ngươi sẽ không sợ mạt pháp đại kiếp đi qua, lão tử đi ra sau đó, tìm chủ nhân nhà ngươi uống trà." Lao giả dâu bạc trắng nghe vậy, kinh hãi đến biến sắc. Thao Thiết thượng tiên, ta hiểu rồi, ta đây liền để các ngươi thông qua cửa thứ ba." Lao giả dâu bạc trắng liền vội vàng nói, "Xem ảnh một." Đùa, thật muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân, để cho thao Thiết cái này ác thần, dây dưa tới chủ nhân mình, đánh giá mình được bị một cái tát độc chết." Dứt lời, lão giả dâu bạc trắng tay vung lên, Tương ngôn, Lý Bình An và người khác lại là một hồi trời đất quay cuồng. Khi ổn định lại sau đó, trước mắt mọi người xuất hiện một phan tuyệt vời tuyệt luân cảnh tượng. Chỉ thấy mọi người xuất hiện ở một phiến mênh mông bao là một nơi trên thảm nguyên, bầu trời xanh thẳm, đồng cỏ xanh biếc. Ở phía trước có chín tòa đài cao. Mỗi cái đài bên trên, tất cả bày đến từng món một lưu quang bốn phía bảo vật. Mọi người thấy vậy, hô hấp đều dồn dập. Nơi này là thiên tiên mở ra không gian. Lý Bình An tâm lý vô cùng rung động, đây cũng là tiên tiên lực lượng sao? Đồng thời, hắn tự hồ cảm giác Mình đột nhiên ngộ được rồi là thứ gì?" Linh ngải một hồi sững trong. "Con mẹ nó, Tiểu Vương Bát Đạn, đây là một lần cuối cùng, ngươi về sau nếu như còn dám đánh lao tử danh hiệu làm việc, lao tử vừa ra tới, liền lột ra của ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không." Ngay vào lúc này, Thao Thiết thanh âm tức giận, trực tiếp đem say đắm ở bảo vật bên trong mọi người đánh thức. Từ Ngôn nhìn đến Thao Thiết hư ảnh, vẻ mặt ủy khuất nói, "Đại ca ngươi đừng loại này, ta sợ sợ, ta lần sau nhất định chú ý." Tuy rằng sợ, nhưng mà ta còn dám a. Thao Thiết nghe vậy, mũi đều muốn tức điên, "Ngươi còn dám có lần sau?" Nếu có lần sau nữa, lao tử nhất định đại nghĩa diệt thân giặc ngươi, ta nói Ngọc Đế đều không giữ được ngươi." Nói xong, Thao Thiết lúc này quyết định không lại tiếp tục lưu lại tại đây, tiếp tục lưu lại, thật sẽ bị tức chết ta, tiểu tử này liền không thích đáng người." Hướng theo Thao Thiết rời khỏi, Lý Bình An, Hạ Huyền Chân Quân, Liễu Nhạn Phù, tất cả đều thần sắc cổ quái nhìn đến từ ngôn. Lý Bình An nói, "Tiểu tử ngươi, thật nhận Thao Thiết làm đại ca sao? Đây còn chưa đủ rõ ràng sao?" Từ ngôn mặt đầy nghi hoặc, lập tức lại cười nói, "Yên tâm đi Lý lão đầu, thân vị nhân tộc, ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm." Lý Bình An nghe vậy, đây mới yên tâm gật đầu. Ngay vào lúc này, Từ Ngôn chuyển đề tài nói, "Lý Lao đầu à, ban đầu chúng ta trong điện thoại đã nói, bảo vật chia một nửa, ngươi xem nơi này có 9 cái bảo vật, ta xem không bằng như vậy đi, ta chỉ lấy bên trong 5 cái, còn thừa lại 4 cái cho các ngươi thế nào?" Hắc Huyền chân quân, liêu Nhạc Vũ, tiểu tử này thật đúng là đủ lòng thăm a." Lời nói, lúc trước tại Từ Ngôn đứng phó đủ loại cửa ải thời điểm, Lý Bình An liền đem chuyện này cùng bọn họ nói qua. Đối với chuyện này, bọn hắn cũng không có ý kiến gì, dù sao không có Từ Ngôn mà nói. Bọn hắn cũng không có thể đủ tiến vào tiên nhân động phủ bên trong Lý bình An nghe vậy không được, ngươi cầm một cái từ ngôn trận to hai mắt suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái vậy được rồi nghe thấy từ ngôn mà nói Lý bình An trên mặt vô cùng kinh ngạc tiểu tử ngươi hôm nay là thế nào cư nhiên dễ nói chuyện như vậy từ ngôn cười nói kỳ thức đi thiên Nguyên tà ma đã xuất hiện khả năng các ngươi so sánh ta càng thêm cần bảo vật bên trong Lý bình an nghe vậy trên mặt càng thêm vô cùng kinh ngạc tùy tiện nói vậy nếu không ngơi đem tất cả đồ đều nhường cho bọn ta đi từ ngôn trên mặt xứng sở Lập tức cả giận nói, "Lý Lao Đầu, ngươi không nên được voi đòi tiền, không có ta, các ngươi có thể thuận lợi đi vào sao?" Đường Khấu Tâm bên trên các ngươi liền sập tiệm. "Là ngươi phải hiểu được cảm ta, ngươi nói là đi nhạn phù tỷ." Liễu nhạn Phù nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, lập tức gật đầu một cái, "Là như vậy cái đạo lý." Lý Bình An, Hát Huyền Chân Quân. Cuối cùng, từ ngôn phân trong đó bốn cái bảo vật, mà Lý Bình An ba người bên này chính là cầm năm cái. Khi mọi người đang chuẩn bị đi ra thời điểm, từ Ngôn đột nhiên hỏi, "Các ngươi nói, nơi này thiên tiên pháp tắc, có linh chỉ sao?" Lý Bình An trên mặt mà người, tùy tiện nói: "Thiên tiên chi uy, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có lẽ có đi." Từ Ngôn Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hướng phương thiên địa này bầu trời nhìn đến, đột nhiên la lớn: "Trên trời xa Diêu, người đang xem ta sao? Người xem ta lớn lối như vậy, có muốn hay không đánh ta a?" Nói xong, Từ Ngôn làm ra một cái quốc tế thủ thế. Dầm dầm dầm. Đang lúc này, vạn dặm một phiến quang dáng thảo nguyên trên trời. Đột nhiên mây đen tụ họp, lôi đỉnh cuồn cuộn. Thần mây tụ họp chung một chỗ, từng bước hình thành một mặt người. Lý Bình An, Hắc Chân Quân, Liễu Nhạc phụ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Từ Nôn, ngươi đều đem người ta bảo vật cầm đi, ngươi còn muốn khiêu khích người ta một hồi, làm người bộ dáng không phải vậy làm a. Đương nhiên, ngươi muốn khiêu khích một hồi cũng không phải không thể, nhưng mà ngươi có thể chờ hay không chúng ta đi sau đó, một mình ngươi lại làm chuyện này. Cùng lúc đó, trên trời thật lớn mặt người thành hình, cặp mắt gắt gao nhìn phía dưới, vẻ mặt muốn ăn đòn Từ ngôn, "Lan." Một giây kế tiếp, hướng theo đây đạo như lôi đình êm thanh rơi xuống. Từ ngôn và người khác xung quanh cảnh tượng biến đổi, xuất hiện ở ngay từ đầu trước sân đấu. "Đi ra." Từ Nôn trợn to hai mắt, Không phải, đây sóng thiệt tỏi lớn rồi a. Cái này tiên tiên pháp tắc cư nhiên có linh trí, tư nhiên không đánh mình một hồi hạ giận. Quả thực so sánh ngàn năm vương bắt còn có thể nhận a. Nghĩ tới đây, Từ ngôn gương mặt nhức nối. Nhìn đến Từ ngôn vẻ mặt thật giống như thất lạc mấy triệu biểu tình. Lý Bình An, Hạ Huyền Chân Quân, Liễu Nhạn Vũ đều không nói, ngươi đây chẳng lẽ còn muốn để cho tiên tiên pháp tắc đánh ngươi một hồi vẫn là thế nào? Khô khục, được rồi, tiểu tử rối, chúng ta cũng nên đi. Lúc này, Lý Bình An nói ra. Từ Nôn nghe vậy, nhìn về phía mấy người, kinh ngạc nói, "Trở đi nhanh như vậy à?" ta còn có cái gì tặng cho các ngươi đâu." Vừa nói, Từ ngôn trực tiếp lấy ra tại tiên nhân động phủ bên trong, lấy được trong 4 kiện bảo vật ba kiện. Tại Lý Bình An, Hắc Huyền chân quân, Liễu Nhạn phủ trong tay, một người nhét một kiện, nói: "Lý Lao ca, Hắc Huyền Lao ca, nhạn phủ tỷ tỷ, về sau tiểu Lao đệ vẫn còn cần các ngươi chiếu cố nhiều hơn một hồi mới được a." Nghe Từ ngôn mà nói, ba người nhìn thêm chút nữa tay bảo vật bên trong, trong nháy mắt có loại muốn đem vật này trả lại cho Từ ngôn kích động. Đây nếu là thu được, cuộc sống tương lai, sợ là muốn gấp 10 lần hoàn lại đi. Thao thiết có thể không phải là một cái rõ ràng trôi qua ví dụ sao? Nhưng là nghĩ đến, Ma pháp đại tiếp thời kỳ cuối, ba người vẫn là đem bảo vật lặng lẽ thu vào. Từ ngôn thấy vậy, trong mắt sáng lên, tùy tiện nói, "Tiểu lão đệ ta liền đi trước rồi, ba vị lão ca lão tỉ nhỏ, về sau chủ ý thân thể, khi trời lạnh nhớ giữ ấm a." Nói xong, Từ luôn hóa thành một đạo lôi đình rời khỏi. Hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại tại đây, bằng không, Lý Bình An tản tạc, đã là mình tiểu lão ca, đây vạn nhất hắn huyền chân quân, còn có Liễu nhạn phủ nếu như đột nhiên đổi ý làm sao bây giờ? Nhìn đến Tử ngôn rời đi thân ảnh, Lý Bình An trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, các ngươi cảm thấy, đây tiểu vương bắt đạn thế nào? Hắc Huyền Chân Quân, Liễu Nhạn Phù trầm mặc một chút, nhìn trong tay bảo vật một cái. Đã lâu, Hắc Huyền Chân Quân sâu xa nói, khả năng người sơ qua muốn ăn đòn rồi một chút như vậy, nhưng mà cái khác cũng không tệ lắm. Hướng theo Hắc Huyền Chân Quân dứt tiếng, Liễu Nhạn Phù tán đồng gật đầu. Tử ngôn nguyện ý trực tiếp đem bảo vật đưa cho bọn họ, làm sao không phải là một loại phương thức khác tại ủng hộ nhân tộc đâu? Chỉ có điều tiểu tử này thích thể diện, phải có dưới bậc thang những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 179, Tự Tiến Việt. Tử Ngôn rời khỏi Tiên Nhân Động phủ nơi ở sau đó, liền về đến nhà. Cứ như vậy thản nhiên qua vài ngày nữa cá mặn sinh hoạt, không gì truy truy loại, thỉnh thoảng lưu lưu cầu, đùa giỡn một chút vừa đột nhiên phá nguyên thần cảnh giới phượng Ánh. Sinh hoạt hào không sung sướng. Công tử, Lý Tiền Bối gọi điện thoại tìm ngươi. Tử Ngôn đang nằm trên ghế salon, nhổ nước bọt một bộ phận phim truyền hình thời điểm. Phượng Hoánh cầm lấy Tử Ngôn điện thoại, đi tới Từ ngôn nghe điện thoại, "Uy, Lý lao đầu, ngươi có chuyện gì a?" "Tiểu tử, ngươi sau này sẽ là quý nhất điện một thành viên." Lý Bình An tại bên đầu điện thoại kia nói ra. Từ ngôn sửng sốt một chút, "Ừm, quý nhất điện? Thì sao? Quý nhất điện liền là quỷ dị điều tra cục tổng cục, ngươi bên này, ta đã cho các ngươi hạ cục đả hào chiêu hô, bản thân ngươi xem lúc nào có thể tới quý nhất điện xem." Lý Bình An ở bên kia nói ra. "Được, ta biết rồi, nga đúng rồi, Lý lao đầu, ta giúp ngươi ngăn cản hư hại tưởng tượng." "Wi tín hiệu không tốt, bỉ bỉ." "Tút Nghe bên trong điện thoại một hồi tín hiệu báo máy bận từ ngôn khỏe miệng giật một cái suy nghĩ một chút từ ngôn mở ra Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục mẹ chặt làm việc đàn Tuy rằng cùng người bên trong này sống chung không phải rất lâu nhưng mà đối với từ ngôn lại nói những người này vẫn còn có chút tình cảm ví dụ như ngạo kiểu hứa rơi hàm lạnhnh lùng Vương thắng Nam mình chưa lần độn đổ nhi chu chắc hạo yêu đầu kiếm lao đầu Hà vệ Quốc nhưng mà đúng vào lúc này Hà vệ Quốc cũng gọi điện thoại tới từ ngôn kết nối tiểu từ tú có thể a tuổi còn trẻ đi ngay quý nhất điện Lão phu nếu mà không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị cứ như vậy không nói tiếng nào chạy trốn a? Bên đầu điện thoại kia, chuyến đến Hà Vệ Quốc cười mắng âm thanh. Từ ngôn cười hắc hắc nói, làm sao có thể, ngươi còn thiếu nợ ta 10 ức đầu, ta như thế nào có thể có sao chạy trốn. Hà Vệ Quốc vốn là nổi lên một phen tâm tình, kết quả Từ ngôn mở miệng, lần này toàn bộ cũng bị mất. Tối nay Thiên thủy tiệc cơm, ngươi không đến, đánh gãy chân của ngươi. Xem ảnh một. Hà Vệ Quốc tức giận nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Từ Nôn nhìn đến bị cắt đứt điện thoại, khóe miệng cười một tiếng. Thời gian rất nhanh, liền đi đến 4 giờ chiều bộ dáng. Từ ngôn cũng biết, Hà Lao gia tử là tự cấp mình cử hành tiệc tiễn biệt, mình thân là trận này hiến hội nhân vật chính, tự nhiên không có chế đạo lý. Ngay sau đó Từ ngôn đổi lại toàn thân sạch sẽ nhàn nhã quần áo, liền chạy tới Thiên Thụy tiệm cơm. Sau khi vào cửa, liền có người đón khách đi lên hỏi thăm. Từ ngôn nói cho cái này người đón khách, Hà vệ quốc đặt phòng riêng số. Tiếp tục cái này người đón khách, trực tiếp tại một cái thùng nước một dạng người máy phía trên thao tác phen, cuối cùng từ người máy dẫn đường. Từ Nôn nhìn tại tâm lý, cảm thán tổ quốc phồn vinh hưng thịnh. Đến địa phương sau đó, người máy rời khỏi, từ luôn đẩy mở cửa phòng. Bành bành bành. Một giây kế tiếp, hai bó băng lửa màu pháo đông ống, trực tiếp tại từ luôn trước mặt nổ tung. Từ luôn nhìn đến phun băng lửa màu pháo đông ống hứa duyệt hàm, còn có Vương Thắng Nam, từ luôn từ luôn khỏe miệng co giật, các ngươi đây là suy nghĩ nhiều để cho ta đi à, liền đồ chơi này đều đem ra hết. Không có không có, đây là chúc mừng người thăng trước đi tới tổng cục sao? Hứa duyệt hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, ngạc từ vắt cổ chảy ra nước rốt cuộc đi rồi. Nhị Tử Nôn suýt chút nữa không nhịn được, một cước bay đến nạng trên ngông. "Sư phụ." Chu Trác Hạo vẻ mặt lệ quang nhìn đến Từ ngôn. Từ Nôn vẻ mặt vông non, "Con mẹ nó, người phản nạn đâu, lão tử lại không chết." "Chu Trác Hạo." Xuốt xuống, cả đoạn sốt xuống, hắn còn tưởng rằng sư phụ nhìn thấy mình vẻ mặt này, còn sẽ cảm giác mình cái đồ nhi này thật không tệ đâu, kết quả bị mắng, thương tâm. Lúc này, Từ ngôn cũng chú ý tới bên trong bao xương người, đều là Quảng Hải thành phố, Quỷ dị điều tra cục tổ trưởng, phó tổ trưởng. Lúc này, Lưu Thủ Bị, Hoàng Hâm Sở phát sinh nhìn đến từ ngôn tất cả đều ánh mắt tính sợ có thể vào quỷ dị điều tra cục tổng cục tối thiểu đều muốn nguyên thần cảnh giới lực lượng hơn nữa còn phải là trong đó người xuất sắc từ ngôn có thể đi vào nói rõ cái gì chẳng phải là nói rõ từ ngôn thực lực đã sớm vung bọn hắn 10 vạn 8.000 làm sao cùng lúc đó từ ngôn đi tới Hà vệ Quốc bên cạnh ngồi xuống mọi người cũng bắt đầu hạ huyên. đến một nửa thời điểm từ ngôn kéo Hà vệ Quốc đến tiệm cơm thiên đài đi lên tiểu tử người đem lão phu gọi tới đây làm sao Hà vệ Quốc vẻ mặt vô cùng Nghghi họ hỏi từ đó Từ nguồn trực tiếp từ thể nội, mang ra tại tiên nhân trong đập phủ, lấy được một đống lớn ánh vàng rực rỡ tiên kim. Hà vệ quốc trực tiếp trận tròn mắt, đây là tiên kim. "Đúng, cho ngươi đây một đại đống, mới ức, thế nào?" Tại đây tuyệt đối đủ quảng hải thành phố quỷ dị điều tra cục, mỗi cá nhân trên người mặc vào một kiện nội giáp rồi. Từ ngôn xoa xoa tay nói: "Hà vệ quốc, tiểu tử, chúng ta tình cảm, còn cần tiền tài để cân nhắc sao?" Nói chuyện tiền tổn thương cảm tình. Một con ngựa thì một con ngựa, đây chất tiên kim ngươi tất phải ra 10 ức, không thì ta không cho ngươi. Vừa nói Tử Ngôn tựu muốn đem đồ vật thu hồi đi không gian trong cơ thể. Dừng một chút dừng lại. Hà vệ Quốc thấy vậy, liền vội vàng hơ ngừng, trực tiếp thuần thục móc ra bản ghi chép, xé lượng trang đi lên, xoạt xoạt soạt viết lên giấy nợ, hơn nữa cắn nát ngón tay, ở phía trên đóng thủ ấn. Tử Ngôn đều thấy choáng, người cái này có phải hay không trước đó thời điểm, tập luyện qua. Làm sao có thể? Hà lao gia tử vừa nói, liền mặt mày hớn hở đem đây chất tiên kim thu vào. Có đây chất tiên kim, trực tiếp chế tạo thành vũ khí, hộ giáp, phát cho cục điều tra thành viên. Đến thời gian toàn bộ Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục chiến lược, lại sẽ tăng lên một cái mặt bản. Ngay vào lúc này, Từ ngôn tự hồ nghĩ tới điều gì, từ trong lòng ngực của mình, móc ra Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục căn cứ chính xác cái, đưa cho Hà Vệ Quốc, những thứ này thật giống như thuyên chuyển muốn lên dao, sau đó lại lần nữa phát đúng không? Đúng. Hà Vệ Quốc vẻ mặt cảm khái nhận lấy Từ ngôn trên tay giấy chứng nhận, nhìn một chút, lại cười ha hả nói, ban đầu tiến tử ngươi tiến vào Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục, kỳ thực là muốn cho ngươi thừa kế lão phu vị trí tới đây, không muốn đến a. Xem ra lão phu còn phải tiếp tục làm nhiều vài năm. Không gì, Hà lão đầu người thân thể này xương, ta xem còn có thể lại tiếp tục làm nhiều năm nay, chính gọi là lão đương đích trắng, bảo đâu chưa ra sao?" Tư Ngôn đấm đấm Hà vệ quốc bạ vai nói ra. Hà vệ quốc liếc mắt, tức giận nói, Người tiểu tử này, đi tới Quy Nhất điện cũng không thể như vậy không lớn không nhỏ rồi." Tư Ngôn cười nói, "Vậy ngươi cứ yên tâm đi Hà lão đầu, Quy Nhất điện bên trong, ngoại trừ kiếm thánh là lão ca ta già, Hắc Huyền chân quân, Liễu nhạn phủ tỷ tỷ cũng là bao bọc ta." Hà ra tử nghe vẻ mặt một bức, "Tiểu tử này, Bình Mã chưa nhúc nhích, Lương Thảo đi trước. Người đều còn chưa tiến vào quy nhất điện đâu, bắt đuổi liền tìm xong rồi. Người tiểu tử này, về sau nhớ trở lại thăm một chút, bất cứ lúc nào hoan nên, Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục chính là nhà của ngươi. Hà Vệ Quốc cười mắng một tiếng. Từ ngôn cười hắc hắc, được, bất quá lần sau ta tới, nhất định là gánh vác túi sách ra rắn thu tiền đến. Hà Vệ Quốc. Đúng rồi, ta nếu như chuyển đi, ta nhà kia. Sau đó, Từ ngôn cười híp mắt tiếp tục hướng Hà Vệ Quốc hỏi. Hà Vệ Quốc khẽ miệng cô quất rút. Vì sao ngươi luôn tại những này không quan trọng trên sự tình hao phí tâm tư, phòng này về sau đều là ngươi, sẽ không thu về, nhưng mà tiểu tử ngươi phải biết, đi tới tổng cục không phải dễ dàng như vậy, tổng cục phải đối mặt nguy hiểm, so với chúng ta kinh khủng này rồi không biết bao nhiêu bị. Yên tâm yên tâm, đánh không lại ta báo tên ngươi." Thứ ngôn cười nói. "Hà Vệ Quốc." Sau đó hai người trở lại tiệm cơm. "Trận này tiệc tiễn biệt, kéo dài đến buổi tối 10 giờ nửa đường từ ngôn ghét bỏ rượu nơi này không đủ thắng hái, trực tiếp cầm một vỏ long tiên rượu đi ra, trực tiếp rót đổ rồi tất cả mọi người Cũng chỉ có Hà lão gia tử duy trì may mắn. "Ông, tiểu tử, rượu này có còn hay không? Đưa lão phu một vọ." Trên mặt thường đỏ Hà lão gia tử, hướng tử Ngôn vấn đạo ngươi. Từ Ngôn khẳng khái cho Hà lão gia tử một hồ lô long tiên rượu. Lúc này, uống rượu say hứa duyệt hàm, nằm úp trên bàn, lẩm bẩm nói, "Tuy rằng phó cục trưởng ngươi tự luyến, lại vắt chảy ra nước, nhưng mà ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta phó cục trưởng." Từ Ngôn thấy vậy, hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, đặt ở Hứa Duyệt tùy tiện quay lên. "Ngươi đây là đang làm gì?" Hà lão gia tử nhìn trực tiếp Ngôn, Từ ngôn cười nói đi chép không có hảo thời khắc tiểu nha đầu này ban đầu cũng không ít cho ta vuung sắc mặt hắc hắc, đến lúc đó nàng lại muốn miệng cố trước ta để cho đoạn này thu âm cho nàng nghe Hà lao gia tử giúp ta đón xe một đám người uống xe thước giống như cái gì nói ờ. Hà lao ra tử ở rượu nói ra từ ngôn cuối cùng từ ngôn bọc mấy chiếc xe đem một đám người đưa đến mở tốt khách sạn trong đó từ ngôn nhìn đến đây một số lớn tiêu xài khóc không ra nước mắt đây thật là bồi thường lòng tiên rượu lại bè đi tiền làm xong hết hệ các thứ này Tư Nôn cùng Hà Lao ra tử lên tiếng chào, liền rời đi. Đi tại Quảng Hải thành phố, cảnh đêm phồn hoa trên đường, từ ngôn đã thông lý Bình An điện thoại. "Làm sao làm sao? Lão phu chính đang ngự kiếm." Lý Bình An âm thanh chuyển đến. Từ ngôn, tại sao ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi đều tại ngự kiếm đâu?" Từ ngôn hiếu kỳ hỏi, "Ngươi sẽ không phải là có ngự kiếm nghe điện thoại giờ hơi đi, đây nếu là trên trời đột nhiên đánh một cái lôi xuống, ngươi làm sao đây?" Haha, ha, tiểu tử ngươi đây liền kiến thức thiện đi, không biết ngươi có hay không tại trên internet nhìn thấy một người dựa không chuẩn bị sẽ đánh." Lý Bình An cười nói, "Tư Ngôn trận to hai mắt, vậy sẽ không chính là ngươi đi?" "Không sai." Lý Bình An giọng điệu ngạo nghễ, "Nho nhỏ lôi đỉnh có thể làm khó dễ được ta?" "Tư Ngôn, chặt chặt, vừa nhìn ngươi chính là làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình." "Lý Bình An." "Tiểu tử trơ dốc, có chuyện gì nói mau." Lý Bình An nói, "Vậy cái gì? Ta khi nào đi quý nhất điện phát tín a? Ta nghĩ ta Hắc Huyền ca ca, nhạn phụ tỷ tỷ." Tư Ngôn nói, "Ngày mai lão phu phát cái vị trí cho ngươi, ngươi chạy tới, lão phu mang ngươi tới, đứng rồi." Sau đó khả năng có chuyện cần ngươi giúp đỡ." Lý Bình An nói ra. Tướng ngôn trận to hai mắt, không phải đi không phải đâu, ta lúc này mới vừa suýt vào Quy Nhất Điện, ngươi liền muốn chèn ép ta. Chính đang ngự kiếm Lý Bình An ra mặt bên trên du lên, lại đột nhiên cởi nói, "Chuyện này cần một cái đại soái ca đi làm, mới có thể thành công, chờ ngươi ngày mai chính thức đến Quy Nhất Điện thời điểm, ngươi chính là Quy Nhất Điện điện cổ, ngươi nói, chuyện này không rơi vào trên đầu ngươi, rơi vào ai trên đầu? hơn nữa à, chuyện này trong quá trình, nói không chừng ngươi có kiếm tiền cơ hội a." Tướng ngôn nghe vậy, mắt nhìn Ngươi xem nơi lý lao đầu, loại này nghĩa bất dung từ sự tỉnh, ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Đến lúc đó ngươi có thể rất tốt giới thiệu cho ta một chút ta. Lý Bình An. Tên tiểu tử thúi này, quả nhiên vẫn là như cũ a. Những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 180, Quy nhất điện. Sáng sớm ngày thứ 2. Tướng ngôn nhận được đến từ Lý Bình An gửi tới xác định vị trí. Nằm ở trên giường từ ngôn, rất không tình nguyện ngồi dậy. Công tử, sớm như vậy liền tỉnh rồi. Tướng Nôn lôi vào Phượng Mánh cái đầu nhỏ mò vào. Từ Ngôn gật đầu một cái, Lý Lao Đầu bên kia phát xác định vị trí qua đây, ta lát nữa muốn qua đi. "Hảo công tử, bữa ăn sáng lập tức liền được rồi, ăn xong lại đi đi." Phượng Mánh chấp chấp nước mắt giống như mùa thu đẹp mắt con người nói ra. "Được." Từ Ngôn đáp. "Lập tức, hình ảnh nhất truyện." Từ Ngôn cùng Nhị cắp tại bồn rửa tay đánh răng. Nhị Cáp một con chó móng đuôi nắm bàn chải đánh răng, một con chó móng đuôi bưng ly, gương mặt sinh không thể yêu, "Đại ca, ta là thần cậu, không cần thiết đánh răng a." Từ Ngôn nhìn Nhị Cáp một cái, hừ lạnh nói, "Con mẹ nó Ngươi tối hôm qua ngủ ở ta phòng ngủ, trong miệng mùi rượu phun láo từ một phòng, ngươi không có điểm bất cân nhắc sao?" Nhị Cáp dựa mặt xong, ăn điểm tâm xong sau đó, Từ Ngôn liền đón một chiếc xe, đến Lý Bình An phát xác định vị trí. Kết quả phát hiện lao đầu này đang ở một cái sạp nhỏ trước mặt, ăn lòng lợn canh hả phấn. Thỉnh thoảng dính một hồi bên cạnh một tiểu điệp nước tương. Từ Ngôn đi tới ngồi xuống, hiếu kỳ nói, "Lời nói, người lao đầu này không phải hẳn đã sơ lục tốc sao, làm sao còn ăn được?" Lý Bình An nhàn nhạt nhìn Từ Ngôn một cái, nói, "Ăn cơm là thú vui, ngươi không cũng có thể lục tốc sao?" Vì sao ngươi trên hàm rằng còn có rau quả đâu? từ ngôn trên mặt sương sở đầu lươi liếm liếm thật đúng là nếu là bởi vì tu vi cao liền không ăn cơm kia nhiều bi hay ha từ ngôn cười hát, hát nói lúc này Lý bình An cũng ăn xong rồi liền hỏi từ ngôn một câu ngươi có muốn hay không đến một phần từ ngôn lắc đầu một cái ăn xong lên đường đi Lý bình An hơi kinh ngạc bất quá lập tức gật đầu một cái trả tiền xong sau đó liền dẫn từ ngôn đi tới một chiếc xe chạy bằng bình điện phía trước dừng lại từ ngôn chừng mắt nhìn ngươi sẽ không chính là muốn dùng đồ chơi này mang ta đi tổng cụ đi Lý Bình An mang xong tiểu hồng màu khôi đầu, nhấc chân bên trên xe chạy bằng bình điện, quay đầu nhìn Từ ngôn một cái nói, "Ngươi có đi lên hay không? Không ra đây ngươi liền ở phía sau truy." Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, "Hảo gia hỏa thật là hảo gia hỏa, tổng cục bức cách như vậy kéo hôm sao? Sớm biết liền đem mình đại ngưu lại tới." Bất quá suy nghĩ, Từ ngôn vẫn là ngồi lên Lý Bình An xe. Lý Bình An xoay tay đưa cho Từ ngôn một cái màu vàng khôi đầu, "Mang theo, không thì cho cảnh sát giao thông già tăng phiền toái." Xe mảnh một. Từ Nôn nghe vậy, ngoan ngoãn nhận lấy cái mũ, đội ở trên đầu sau đó Lý bình An lắc một cái chân ga tiểu điện lửa liền xông ra ngoài ngồi ở phía sau từ ngôn gương mặt cảm thán lúc này lý lao đầu tại người bình thường trong mắt chính là một cái phổ phổ thông thông lao đại gia mặc cho ai có thể nghĩ tới đây thật ra là uy trấn nhất phương kiếm thánh đâu. Thật đúng là đừng nói cái này lý lao đầu hiện tại trạng thái có điểm giống trong truyền thuyết phản phát quy chân cảm giác ngay tại từ ngôn tâm sinh lúc cảm khái, Lý bình An đã mang theo hắn đi tới một nơi tiểu lâm tử đem tiểu điện lừa dừng lại xong Lý bình an nói người ở đâyế người chờ chút theo xác nói xong Lý bình An trực tiếp hóa thành một vệ sáng biến mất từ ngôn hơi kinh ngạc lý lao đầu ở trước mặt mình thanh tú tốc độ A đây là thật đúng là đừng nói lúc này Lý bình An ngự kiếm tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không biết xem ra lao đầu này thực lực lại có đột phá suy nghĩ từ ngôn lập tức cũng hóa thành một vệ sáng theo thật sát lý bình an phía sau lý bình An quay đầu nhìn từ ngôn một cái hảo ra hỏa tiểu tử này ăn kích thích tố nữa rồi A thật lao tử vừa ra một kiếp, vẫn là thoát không nổi tiểu từ này liên loại này từ ngôn hướng theo lý bình An xuyên qua một phía mặt biển Đi tới một tòa lệ lơi trên đảo nhỏ. Tổng cục liền ở ngay đây. Như vậy hiệu lãnh sao? Ta còn tưởng rằng sẽ bố trí tại cái nào phồn hoa tỉnh thành đi." Thư Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bất quá khoan hay nói, chỗ này đảo nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới, một phiến thanh sơn vần quanh, linh khí hùng hậu. Hiển nhiên là một nơi hiếm có động tiên phúc mà. Tại đây gọi là quy nhất đảo, quy nhất điện cũng ở nơi đây rồi." Lý Bình An giới thiệu, ánh mắt tỏ ý từ luôn dõi theo. Không lâu lắm, bọn hắn tiểu đi tới một nơi cung điện to lớn phía trước. Cung điện tuy nhiên khí thế bàng bạc, nhưng trên thực tế Ngay cả một buồn hoa đều không có, lạnh lạnh thanh thanh. Lý Bình An dư quang miểu nhìn đánh giá chung quanh Từ ngôn, không nhịn được lên tiếng nói, "Chỗ này cung điện là một nơi thượng cổ tông môn lưu lại, nhìn đến đại khí, nhưng trên thực tế bên trong vật đáng tiền đều thu lại dự phòng rồi, tiểu tử ngươi cũng không cần đánh ý đồ xấu rồi." Từ ngôn vừa nghe, không lời nói, "Phòng ta, không cần thiết đi." Lý Bình An, "Ha ha." Sau đó, Từ ngôn nhìn một vòng, hiếu kỳ hướng Lý Bình An hỏi, "Lớn như vậy cái quy nhất điện, làm sao quản như vậy đâu?" Lý Bình An nói, "Rất nhiều quy nhất điện cao thủ Đều ở đây hoa Long gốc các nơi gió sét cho nên bây giờ quy nhất điện ngoại trừ hai chúng ta còn có năm nay chị thủ người liền còn dư lại những cái kia bế quan còn có hai vị tôn giả rồi tôn giả cái gì thực lực từ ngôn Hiếu kỳ hỏi Lý bình An nhìn từ ngôn một cái, cáiết miệng cười nói không phải thiên tiên nhưng mà ré phổ thông thiên tiên như giết chó người thì không từ ngôn trong mắt sáng lên thật tiểu từ ngươi lại đang đánh cái gì chú ý Lý bình An nhìn đến từ ngôn tỏa sáng ánh mắt cả người thần kinh trực tiếp căng thẳng lên cái này tiểu hút đàn cũng đừng ở quy nhất điện tại đây đâm rắc rối a. Đang lúc này, năm nay chị thủ người, Liễu Nhạn phù đi ra, nhìn thấy Từ Ngôn sau đó, trong mắt sáng lên, "Ô kìa, Đệ Đệ, tỷ tỷ nhìn sao nhìn trang sáng, cuối cùng cũng làm người trông." "Ha ha, tỷ tỷ kia có cho Đệ Đệ chuẩn bị lễ vật gì sao?" Từ Ngôn chấp chấp bố trí linh bố trí linh con mắt, hiếu kỳ hỏi. "Ô kìa, hôm nay khí trời có thể thật không tệ a, thích hợp đi bởi biển câu cá." Liễu Nhạn phù đột nhiên quẹo đi, giao đến Từ Ngôn một bên, hướng quy nhất điện đi ra ngoài. "Từ Ngôn, không nhìn ra a." bạo nóng này Liễu Nhạn phù còn có thể có đây thao tác. Lý Bình An cũng là khỏe miệng giật một cái, "Đi, nhạn phù đừng làm rộn, đem giới chỉ cho ngươi tiểu đệ đệ này đi." "Ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi." Lúc này, đang đi ra cửa bên ngoài Liễu Nhạn phù lại đi trở về, hơn nữa lấy ra một cái nhẫn ngọc đưa cho Từ ngôn, sắc mặt nghiêm túc nói, "Cái giới chỉ này, biểu tượng quy nhất điện chi thân phận của người, có thể dùng để chữ vật, hơn nữa phía trên liên quan đến nhân tộc bí mật lớn, nhớ lấy, giới chỉ tại người tại." Từ Nôn nhận lấy giới chỉ quan sát một chút, phát hiện có chút vấn lượng, lập tức cười nói, "Tỷ tỷ yên tâm." Chấp nhận này vừa nhìn liền giá trị liên thành, ta chắc chắn sẽ không làm mất." Ừm." Liễu Nhạn Phù gật đầu một cái. Lúc này, Lý Bình An nói, "Được rồi, tiểu tử, ngươi lấy được giới chỉ, liền là thực sự trở thành quy nhất điện một thành viên, ngày hôm qua cùng sự tình mà ngươi nói, chúng ta thương lượng một chút." Liễu Nhạn Phù sửng sốt một chút, "Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị hy sinh đệ đệ của ta sắp đẹp, sử dụng mỹ nam kế, đi tới gần cái kia Bích Liên Tông Tông chủ đi." Tứ Ngôn nghe vậy, nhìn về phía Lý Bình An, cả giận nói, "Đưa ga ngươi, Lý Bình An, người này lại muốn hy sinh sắp đẹp của ta?" giúp ngươi đặt thành mục đích, cái kia Bích Liên Tông tông chủ hình ảnh có không? Nghiên kỳ bao nhiêu? Có xinh đẹp hay không? Lý Bình An. Liễu Nhạc Vũ. Hảo gia hỏa, ngươi đây là ngoài miệng hét bỏ, tâm lý chỉ mong a. Không sợ nói cho ngươi biết, giống như Bích Liên Tông loại này, tu luyện thái dương bổ âm loại này, ta đạo công pháp tông môn, bình thường đều sẽ không quá xấu, huống chi là tông chủ đầu. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ sai, đây Bích Liên Tông không phải là đi chuyện nam nữ hấp thu dương khí, mà là trực tiếp lấy công pháp, đem nam nhân dương khí, từ mắt mũi trở thất khiếu hút, thôn văn đoàn loại kia. Lý Bình An nghiêm túc nói, tâm lý chính là đối thủ, kỳ thực, đây Bích Liên Tông là cái kỳ lạ, một cái cá thể hình đầu mập thai to." Từ ngôn sở lên cằm, "Hảo có đạo lý bộ dáng, nhưng mà đi, sắc đẹp tuy rằng dụ người, nhưng mà còn đánh không nhúc nhích được ta, dù sao sắc đẹp đến cuối cùng, hoặc là trở thành khô lâu chôn trong đất, hoặc là liền hỏa thiêu một đống cho, ta đáp ứng người, là bởi vì ngươi nói cho ta có thể kiếm tiền lý lao đầu. Lý Bình An khỏe miệng kéo một cái, nói, "Đây Bích Liên Tông chính là chuyển thừa rất lâu tông môn, nội tình khẳng định không ít, có thể lấy được bao nhiêu, đều nhìn ngươi bản lãnh của mình." Tư ngôn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, vậy ta đến lúc đó mục đích chủ yếu là làm cái gì? Lúc này, Lý Bình An lấy ra một chồng lá bừa, nói, đây là có thể ẩn giấu tu vi lá bừa, đến lúc đó ngươi chỉ cần trang người bình thường, sau đó bị bắt dẫn vào bọn hắn tông môn sau đó, tự do của ngươi phát huy, tiếp cận tông chủ của các nàng, sau đó giết thế là được. Thiên Nguyên sự tình vội vàng ở trước mắt, đây Bích Liên tông hiện tại đến nơi ở cấp đoạt trẻ tuổi nam giới hút dương khí, hành động càn rỡ vô cùng, tiểu tử ngươi nhờ kỹ, dám cả gan trong khoảng thời gian này, làm chuyện tà đạo tông môn, không chừa một mống. Lý Bình An nói đến phần sau, ánh mắt băng lánh. Từ ngôn nhận lấy lá bùa nói, chậc chậc, ác như vậy sao, nếu như nàng quá xinh đẹp đó, ta không nhận tâm xuống tay làm sao bây giờ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những lá bùa này, mình căn bản không cần a. Lúc này, Lý Bình An không lời nói, ngươi làm xong chuyện này sau đó, ta đem nợ phần thưởng của ngươi, chia ngươi như thế nào, cũng không biết tiểu tử ngươi mưu đồ gì, rõ ràng cái quái gì vậy đã giàu đến chảy mỡ. Từ ngôn cười hắc hắc, còn phải thêm tiền. Lý Bình An mặt đen một tớt, thành dao. Tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng mà ai bảo chỉ có từ ngôn mặt, mới có thể được tuyển chọn, hơn nữa tiếp cận cái kia Bích Liên Tông Tông chủ đầu. Lời nói, Bích Liên Tông Tông chủ hành tung cực kỳ ẩn núp, quý nhất điện các cao thủ nhóm tìm rất lâu, đều không có phát hiện một điểm đầu mối, bất đắc gì mới ra hạ sách này. Mà cùng lúc đó, Liễu Nhạn phu nhìn đến Tráng Chợn cùng Lý Bình An trả giá từ ngôn, vẽ mặt thổ thức, thật sự là hảo gia hòa rồi, dám loại này, tại Hoa Long quốc bất quá một tay số lượng. Lúc này, Lý Bình An sầm mặt lại, nhìn từ ngôn một cái, nói ra, tiểu tử, Bích Liên Tông không tại Quảng Hải thành phố. Ở trên tỉnh Tây vốn là châu thành phố bên kia, đến lúc đó ngươi qua được đến nơi đó, sau đó mỗi lúc trời tối ở bên ngoài dùng sức lắt lư. Liền đây, Tứ ngôn mặt đầy vô cùng kinh ngạc, ngươi xác định đơn giản như vậy là có thể chui vào sao? Cũng không phải là thu đệ tử, cha ngươi rõ ràng như vậy làm sao? Nhớ y phục đừng quá lộ liễu, phổ thông một chút, điệu thấp một chút là được." Lý Bình An vung luôn nói ra. Tứ ngôn gật đầu một cái, vậy đi, thời gian cụ thể bản thân ta an bài phải không? Không sai." Lý Bình An nói, đây là ngươi bước vào quý nhất điện trận chiến đầu tiên, làm cho gọn gàng vào điểm. Yên tâm yên tâm, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều dễ nói." Từ Ngôn vũ bộ ngực nói ra. Lý Bình an biểu thị mình nói ra. Đây tiểu vương bắt đạn, làm sao vẫn loại này, há mồm ngậm miệng chính là tiền. Rời khỏi quy nhất điện sau đó, Từ Ngôn trực tiếp liền quay trở về Quảng Hải thành phố, Long Hà nhạc phủ. Khi ngày liền mua một tấm ngày mai buổi sáng đường sắt cao tốc phiếu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Ngôn mang theo Phượng Oánh, Nhi Cáp, chuyển nhà khoác một cái sách tay nhỏ, liền xuất phát đến đường sắt cao tốc đứng. Rất nhanh, đường sắt cao tốc đã đến bên trên tỉnh Tây. Những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 181, người hung ta. ra đường sắt cao tốc đứng sau đó, Từ ngôn liền dạo bước đến buổi tối. Màn đêm rút thấp, 3 giờ sáng, Từ ngôn tại tiêu điều trên đường dạo bước. Tại Từ ngôn phía sau, hai cái mặc lên đồng dạng trang phục màu xanh lục cô gái mập, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Tiểu tử này dáng dấp không tệ, mang vẻ, nói không chừng có thể được trưởng lão ban thưởng. Một cái trong đó cô gái mập, nói như vậy. Một cái khác mũi có nốt rồi cô gái mập, tán đồng gật đầu. Lập tức Nói chuyện cô gái mập, trong tay xuất hiện một cái bổng cầu con con. Khác một cái lô mũi con nốt rồi cô gái mập, chính là móc ra một cái bao bố. Liên loại này, hai người lạng yên không tiếng động đi tới Tử Nôn sau lưng. Ẩm. Cây gậy trực tiếp đập chúng Tử Nôn sau gáy, phát ra một đạo nặng nghề âm thanh, bổng cầu côn tử trong đoạn gãy. Gặp cắm đầu một kích Tử Nôn. Thiên trì tiếng trung. Cả người Hoàng hoảng Du Du xoay người lại, thần sắc kinh hoàng sợ, các người nhớ muốn làm gì? Hà mập, ách. Ta đau đầu quá a. Nói xong, Tử Nôn phụ phụ một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhìn đến nam nhân này như thế cương liệt, cái kia trong tay còn cầm lấy nửa đoạn đồng cầu côn con cô gái mập, khỏe miệng giật một cái, lập tức lại đi tới bổ một vậy. Khắc một cái lô mũi con nốt rồi cô gái mập thấy vậy, chính là lập tức cầm lấy ba bố, trực tiếp đem từ ngôn cả người bộ tiến vào, sau đó vác lên vai sau đó, hai người bước đi như bay hướng trong núi chạy tới. Khi từ ngôn cảm giác đến, bước chân dừng lại, tựa hồ đến cái gì địa phương thời điểm. Kia cô gái mập đem bao bọc từ ngôn ba bố, thả ở trên mặt đất, kéo xuống. Khi từ ngôn mở mắt ra, liền phát hiện mình tựa hồ xuất hiện ở một nơi mở tối trong địa lao. Tiểu Lang Quân, hảo hảo ở tại đây đợi. Ngay tại đây là, từ luôn trước mặt, một cái lô mũi trên có một rổi to cô gái mập, hận tại trước mắt hắn, trả lại cho hắn ném một cái mị nhãn nói ra. Phụt. Từ luôn tại chỗ nghiêng đầu, đem hôm nay bữa ăn sáng phun ra ngoài. Mũi có nốt rổi cô gái mập, có bị mạo phạm đến. Hừ. Kia mũi có nốt rổi cô gái mập, hừ lạnh một tiếng, chuyển thân liền rời đi. Xem ảnh một. Đợi nữ nhân này đi sau đó, Từ luôn đây mới có cơ hội quan sát bốn phía. Phát hiện cái này trong địa lao, còn nằm nhiều cái xương gãy như que tuổi nam nhân lùi vào, một cái coi cửa mập mạp nữ đệ tử, tay thuận bên trong mang theo một cái xương gẩy như que tuổi nam nhân, mở ra miệng to, từng đạo mắt trần có thể thấy dương khí, từ kia xương gầy như que tuổi nam nhân thất khiếu bức ra, bước vào nữ đệ tử kia trong miệng, mập mạp kia nữ đệ tử khuôn mặt tím ngắm, mà nam nhân kia vốn là thân thể gầy yếu, thay đổi buộc phát gọn mỏng. Khi không sai biệt lắm thời điểm, kia mập nữ đệ tử, liền đem đây xương gầy như que tuổi nam nhân, như ném gà vịt một loại, ném vào trong địa lao. Cùng lúc đó, trong địa lao người, đều là vẻ mặt đồng tình nhìn đến mới tới từng Tiểu tử Vị bắt tới đây, kết cục đều là rất thảm em mở chợ tổ. Con. Đang lúc này, một cái gầy ra bọc xương lão đại gia nhìn đến tử Ngôn đồng tình nói ra. Từ Ngôn trên mặt sững sở, tâm lý dùng mọi cách ghép ML, không phải đâu, bách liên tâm ngửi, như vậy bụng đói ăn quảng. Liền đây lão đại gia đều không đúng tha. Lão đại gia, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Từ Ngôn trên mặt nghi hoặc vấn đáp. Lão đại gia kia nghe vậy, trên mặt sững sờ, lập tức cả giận nói, ngươi mới là lão đại gia, cả nhà ngươi đều là lão đại gia, lão tử năm nay mới 25. Từ Ngôn đập đi đến miệng Người đầy dáng dấp có chút gấp, kia nói mình 25 lão đại gia, trên mặt cười lạnh nói, "Yên tâm, đến nơi này, không được bao lâu, ngươi cũng sẽ biến thành ta như vậy." "Vậy tất nhiên không thể nào." Tứ Ngôn lắc đầu, "Mình đẹp trai như vậy, làm sao có thể biến thành loại này?" "25 tuổi, lão đại gia nói ra, ngươi biết không, tại đây gọi là Bích Liên Tông, nơi này nữ tu sĩ, chuyên môn hút nam nhân dương khí, đạt đến thải dương bổ âm hiệu quả, giống như vừa mới dạng này. Cho nên nơi này nữ tu sĩ đều mập như vậy." Tứ Ngôn tò mò quan sát địa lao bên ngoài, đứng gác mấy cái cô gái mập, tâm lý thâm thẳm Cái này lý lao đầu gạt người à, còn nói Bích Liên Tông nữ đệ tử đều sẽ không quá xấu. 25 tuổi lão đại gia. Bên ngoài Bích Liên Tông nữ tu sĩ cũng sâu kín quay đầu, nhìn về phía Từ ngôn. "Tiểu tử, lời nói của ta, ngươi làm sao lại bắt không trọng điểm đâu? Qua không được bao lâu, ngươi cũng sẽ biến thành ta loại này, sau đó thẳng đến bị ép khô cuối cùng một tia tác dụng, bị những này nữ tu sĩ ném tới bai thảm mà, lúc trước tại phía trước ta đã có mấy người loại này sập tiệm." 25 tuổi lão đại gia trên mặt Bi ai nói ra. Mấy cái khác nằm trên đất, xương gầy như que tủ người. Trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên, bọn hắn đã dự đoán đến tương lai mình bộ dạng. Từ Ngôn thấy vậy cảm khái nói, các ngươi xác thực đủ thảm, kỳ thực ta là đến trưởng cứu các ngươi ở tại trong dầu sôi lửa bỏng, các ngươi tin tưởng sao? 25 tuổi lão đại già cười, tiểu tử, thổi như cũng không làm bản nháp, muốn làm sơ, lão tử cũng là trúc cơ tu sĩ, ham hở đi tới nơi này, kết quả còn không phải bị trói, biến thành hiện tại bộ dạng này, nghe nói Bích Liên Tông tông chủ chính là nguyên thần cảnh giới lục địa thần tiên, hơn nữa hành tung phi hồ bất định, ngay cả quy nhất điện cao thủ đều không có tìm được nàng tránh địa phương, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, đỉnh cá điều dùng. Thư ngôn sững sốt một chút, ngươi còn biết quý nhất điện. 25 tuổi, lão đại gia cởi khẩy, nhìn ngươi tiểu tử này, cũng biết ngươi xem thường người, quý nhất điện với tư cách hoa long quốc, nhân vật mạnh mẽ nhất, có thể vào bên trong, đều là hiện nay thế giới cao thủ tuyệt đỉnh, người nào không biết, người nào không hiểu. Nhìn tiểu tử ngươi tuyệt không hốt hoàng bộ dáng, chắc cũng là nhà nào hầu bối đi, nhận thức một chút, tại hạ bên trên tỉnh Tây, thạch gia, Thạch ngôn cười nói, tại hạ thuộc sơn, Thư ngôn Dựng theo từ ngôn lời này vừa nói ra, Nguyên bản chính đang thuộc sơn uống trà thái vi chân nhân, chân mày đột nhiên giật một cái. Thuộc sơn. Trong điệu lao, lão đại gia bộ dáng Thạch Bưu trận to hai mắt. Nguyên lai là thuộc sơn đệ tử, thất kính thất tính. Thạch Bưu vẻ mặt cung kính nói, "Đang lúc này, cái kia trên mũi có khỏa nốt rồi nữ nhân, mang theo một cái mặc lên váy đen, chân mập suit đem tất chân xanh phá cô gái mập, đi tới nơi này." Em mở chợt cổ tổ. "Con, Phái linh trưởng lão, cái kia mới trộm tới tiểu thị tươi, liền ở ngay đây. Cái kia mũi có nốt rồi cô gái mập." mang theo gọi to lớn phái linh vớ đen mập mạp trưởng lão, đi tới tử ngôn điệu lao trước cánh cửa. Khi to lớn phái linh nhìn thấy tử ngôn sau đó, trong mắt sáng lên, hảo tuấn tú tiểu tử. Ngay sau đó nàng hài lòng gật đầu, nói, "Không tệ không tệ, chờ chút người liền đem tên tiểu tử này đưa tới động phủ của ta đến." "Vâng, phái linh trưởng lão." Mùi có nốt rồi cô gái mập, ánh mắt lộ ra tinh quang. Trong điệu lao Thạch Bưu, đồng tình nhìn tử ngôn một cái, "Đạo hữu, không muốn đến, hết thể các thứ này đến nhanh như vậy, chú ý bảo trọng thân thể." Nói xong, Bưu trực tiếp nằm thi, không nói tiếng nào. Tường Nôn. Cùng lúc đó, cái kia phái Linh trưởng lão, cùng mũi có nốt rồi cô gái mập, trò chuyện sau một hồi, rời đi. Mà cái kia mũi có nốt rồi cô gái mập, chính là mặt đầy cười ác độc liếc nhìn từ Nôn. Lập tức tỏ ý bên cạnh, hai cái canh gác nữ đệ tử, mở cửa ra. Sau đó, nàng đi vào, nhìn đến từ Nôn, thấp giọng nói, "Tiểu xoé nổi, ta gọi là Loan Nhã nhàn, nhớ kỹ ta nga, đến lúc đó cẩn thận mà tại phái Linh trưởng lão trước mặt nói ta lời khen, bằng không, chờ ngươi thời điểm vô dụng, ta liền đem ngươi ngủ mã phân thây, vế đút vế đút vế đút." Trật Con. Tướng ngôn trừng mắt nhìn, liếm khỏe miệng một cái nói, loại này sao, vậy ta muốn ăn gà nướng, ta còn muốn ở năm tinh cấp khách sạn, ta còn muốn. Loan Nhã nhàng ngay vậy, sắc mặt trực tiếp đen xuống, "Tiểu tử, ngươi không muốn cầm lấy lông gà làm lễ tiễn, vế đút vế đút vế đút." Chậc cô tổ. Con. Tướng ngôn trên mặt vô tội nói, "Ngươi thật hung, ngươi gào ta, ta lát nữa muốn tìm phái linh trưởng lao tố cáo." "Ngươi?" Loan Nhã nhàng trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói, nàng vẫn là lần đầu gặp phải, thân ở, ở trong nguy hiểm, còn dám lớn lối như vậy người, cư nhiên trực tiếp uy hiếp tự mình làm. Một bên nằm thập đưu, đồng dạng bất khả tư nghị, hảo gia hỏa, vị này thuộc sơn đạo hữu, xem người không thể chỉ xem tướng mà a. Mấy cái khát xương gầy như que tuổi nam nhân nghe vậy, trong tâm hối hận, vì sao ban đầu liền không học một ít cái này gọi từ ngôn bộ dáng như vậy đâu. Nói không chừng lúc ấy còn có thể sống tốt điểm. Hào hào hảo, ngươi chờ đó, gà chiên đúng không, chờ ngươi từ phái linh trưởng lão chỗ đó đi ra, ta lại mang cho ngươi." Loan nhã nhàn cắn răng nghiến lợi nói ra. Tứ ngôn miệng môi nói, ngươi liền không vui như vậy ý. Vậy ta phải nói cho phái linh trưởng lão, ngươi. Im lặng. Loan Nhã Nhàn trực tiếp gầm thét Tử Ngôn một tiếng. "Ngươi hung ta." Tử Ngôn trận to hai mắt, "Ngươi tại sao có thể hung ta? Ta phải nói cho phái linh trưởng lão ngươi hung ta." Loan Nhã Nhàn thấy vậy, suýt chút nữa không khí trực tiếp gầy sạch 200 kg, tiểu tử này, làm sao vô liêm sỉ như vậy? Hắn sẽ không sợ sau này mình đem hắn băng thành 8 mảnh sao? Một bên Thạch Bưu và người khác, cũng là bất khả tư nghị. Nhìn đến gào thét Tử Ngôn, còn có sau lưng nhìn có chút hạ hê hai cái mập nữ đệ tử, Loan Nhã Nhàn sắc mặt lúc này lại đột nhiên êm dịu xuống, vẻ mặt ôn nói, "Tiểu xoé nổi, Ngươi ngoại trừ lúc trước muốn ở năm khách sạn cấp sao, còn có ăn gà nướng yêu cầu, còn có yêu cầu gì khác sao? Nói ra, ta đều hết sức thỏa mãn ngươi nha. Tử Nôn, ngươi xác định. Xác định. Được, ta muốn ngươi gọi ta ba ba. Yêu cầu này, quá phận tiểu soái nổi. Loan Nhã nhàn hối hận, mình ngay từ đầu phạm cái gì tiện, phải để cho tiểu tử này giúp mình nói tốt, lần này được rồi, đây tiểu tử sơ sinh nghe con không sợ tội, trực tiếp cho mình tạo lên rồi. Ta bất kể. Từ Nôn hừ lạnh, ngươi không gọi, ta liền nói cho phái Linh trưởng lão, ngươi mắng nước thắt lưng chân voi. Không xứng nắm giữ soái như ta sau khi nam nhân, ngươi còn nói, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ giữ nàng, thừa kế nàng hậu cung 3000 mỹ nam. Loan Nhã Nhàn nghe xong từ ngôn mà nói, đều trợn tròn mắt có được hay không, tiểu tử này càng nói đến phần sau, càng ngày càng vượt quá bình thường a. Tiểu tử, ngươi không muốn bêu xấu ta, ngươi nếu như vậy, về sau chờ ngươi thời điểm vô dụng, ta liền muốn để ngươi hưởng thụ 18 tầng địa ngục giống vậy hành hả? Gọi không gọi? Không gọi ta liền gọi phái Linh trưởng lão. Từ ngôn cũng không nghe phía lời, nhìn chằm đến Loan Nhã Nhàn hỏi: "Ba ba?" Loan nhã Nhàn cả người Hiện tại hầu như đều muốn thất khiếu bức quối, chờ đi, sớm muộn có một ngày, lao nương phải đem ngươi băm thành tán mảnh. Sau lưng nàng, lựa cái coi cửa Bích Liên Tông nữ đệ tử, mặt chợt đỏ bừng. Cái này loan nhã nhàn, dựa vào mình có chút thực lực, bị phái linh trưởng lão nhìn chúng, vận đối với các nàng những này phổ thông nữ đệ tử, động một chút là cơ tay múa chân. Nhìn đến nàng ăn quả đắng, thật rất sảng khoái a. Cùng lúc đó, Tứ ngôn ghét bỏ giống lên một câu, nói: "Lan, ta đẹp trai như vậy, không có ngươi xấu như vậy nữa nhi." Phốc. Ngoài cửa hai cái canh gác nữ đệ tử Rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp cười ra ngống tiếng tê ở. Loăn nhã nhàn khí trên mặt thịt béo run run. Lão nương thật sự là bị coi thưởng, cùng một cái như vậy không biết xấu hổ người tầng gấu. Suy nghĩ, nàng trực tiếp đem từ ngôn vác lên vai, hướng phái linh trưởng lão động phủ đi tới. Thạch Bưu nhìn đến bị gánh vác rời đi Tử ngôn, bội phục trong lòng không thôi, vị này thuộc sơn đạo hữu, là mình luôn muốn làm, lại chuyện không dám làm. Một bộ chuyện theo phong cách củ mỗi mẹ, thế giới quan độc đáo, tính tiết lôi cuốn. Chương 182, cư nhiên trở mặt. Tiếp đó, Tử Nôn rất nhanh bị loăn nhã nhản Phiếng lên một nơi động ngoài cửa phủ. Phái linh trưởng lão, người kia đệ tử đã mang tới." Loan Nhã Nhàn ở ngoài cửa nói, dẫn hắn đi vào. Bên trong chuyển đến phái linh trưởng lão âm thanh. "Vâng." Loan Nhã Nhàn đáp một tiếng, lập tức đem Từ ngôn dẫn vào động phủ. Vừa tiến vào động phủ, Từ ngôn đã nhìn thấy kia một đôi như chân, gần như sắp phải đem vớ cao màu đen chống đỡ nổ nữ nhân. Hình ảnh này quá đẹp, không dám nhìn nữa. Từ ngôn thật nhớ che tạm mắt, che mặt rời đi. Thiên trì tiếng trung. "Đi, đem nam nhân này để ở chỗ này, ngươi lui ra đi." Phái linh trưởng lao phất phất mập tay nói ra: "Vâng." Trước khi rời đi, Loan Nhã Nhàn hung hãn nhìn Từ ngôn một cái. Từ ngôn hướng thẳng đến nàng le đầu lưỡi, làm mặt quỷ. Thấy Loan Nhã Nhàn không khí tại chỗ qua đời, "Ngươi cứ tiếp tục phế lối đi, chờ ngươi trở thành một phế vật không hữu dụng sau đó, ngươi liền biết lỗi rồi." Loan Nhã Nhàn nội tâm nghĩ như vậy. Chờ sau khi nàng đi, phái linh trưởng lão nhìn về phía Từ ngôn, quan tâm nói: "Tiểu đệ đệ, chờ chút ta dẫn ngươi ra ngoài, không cần nói." Từ Nôn nghe vậy, trợn to hai mắt, "Tình gì?" Lại thấy lúc này Phái Linh trưởng lão gương mặt bất đắc dĩ, lúc ấy ta tu luyện Bích Liên công, cũng đúng là bất đắc dĩ, mấy năm nay ta phạm vào tội lỗi, đã sớm mục trời, hôm nay không muốn lại tiếp tục làm bậc này chuyện thương thiên hại lý rồi. Vãi. Tư ngôn biểu thị mình nức ra, mình thật vất vả, vẫn bị đánh lượng cây gậy mới lẫn vào đến, kết quả ngươi nói cho ta, ngươi muốn thả ta đi. Khục khục, vị trưởng lão đây, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Tư ngôn trong tâm cảnh giác, những này người trong ta đã nói, quả quyết không thể tùy tiện tin tưởng. Phái Linh trưởng lão thở dài, không có lựa ngươi, ta một cái kim đại tu sĩ. Lựa ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm cái gì? Tư Ngôn thấy vậy, xoa xoa tay, nếu nói như vậy, vậy ngươi có thể hay không đem tông chủ các ngươi vị trí nói cho ta? Ta đi giật nàng, sau đó đem Bích Liên Tông bảo vật toàn bộ cấp đi thế nào? Phái Linh trưởng lão, bị Tư Ngôn nói chọc cười, trên mặt thịt run cùng súng máy tựa như. Tư Ngôn bất đắc dĩ, ngươi cười cái gì? Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, tông chủ chúng ta chính là lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được sao? Phái Linh trưởng lão cười không thể nổi. Sự do người làm nha, ngươi xem ta đẹp trai như vậy Đúng không? Xem ảnh một. Phái Linh trưởng lão chậm thở ra một hơi, có ý tứ, ngươi tiểu đệ đệ này rất có ý tứ rồi, không chỉ lớn lên tuấn tú, vẫn như thế có thể trọc cười, thật là một cái bảo a, tỷ tỷ không đùa ngươi rồi, vốn đang tính toán cùng ngươi chơi đùa nhọ bắt con chuột cho chơi, lại hút ngươi dương khí, bất quá hiện tại đến lúc đó không có ý tưởng này rồi. Như vậy đi, ta lấy hiến Mỹ Nam kế sách, đem ngươi đưa đến tổng chủ nhà ta bên cạnh, đến lúc đó, ngươi tìm một cơ hội, dùng cây đao này, đâm vào ngực của nàng, nàng tuyệt đối nghị không ra, một con quân lại dám ra tay với nàng, loại này Nàng liền chắc chắn phải chết, sau đó ta thừa kế toàn bộ Bích Liên Tông, ngươi chính là thủ hạ ta nhất kiện tướng đắc lực, vinh hoa phú quý hưởng chi vô tận. Vừa nói, Phái Linh trưởng lão trực tiếp lấy ra một thanh đoàn đao, đưa cho Từ Nôn. Từ ngôn nhìn đến trên mặt tàn nhẫn Phái Linh trưởng lão, khóe miệng co giật, con mẹ nó, nữ nhân, quả nhiên đều là trời sinh diễn viên, tên mập mạp chết bầm này, ngay từ đầu còn nói muốn thả rồi lao tử đến. Đây nếu là mình không có chút tu vi, thực có can đảm đi ám sát nguyên thần cảnh giới cao thủ, sợ là chết cũng không biết chết thế nào đi. được a, vậy ta nhất định sẽ đem hết toàn lực Phụ tá phái linh trưởng lão. Lập tức, thứ ngôn lại nhận lấy đao, biểu tình nghiêm túc nói. Một giây kế tiếp. Ken, túc chuẩn bị độc tố nhập thể, kháng độc 3451, 5432. Trên đao có độc. Thứ ngôn trận to hai mắt, hào ra hỏa. M chất cổ tổ. Con. Đều nói cô gái xinh đẹp đều có độc. Không có nghĩ tới đây không cô gái xinh đẹp trên thân, cũng là có kịch độc A. Cây đao này bên trên, có ta lau độc dược, giải dược chỉ có ta mới có. Nếu ngươi dám phản bội ta, sẽ chờ độc dược nhập thể mà chết đi Phái linh trưởng lão thần sắc băng lãnh. Đây trên đao độc không chỉ đối với người bình thường có hại, hơn nữa chuyên môn khắc chế tu luyện Bích Liên công người, càng mạnh, độc tố phát huy càng tốt. Tướng ngôn giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, "Phái linh trưởng lão, tiểu nhân không dám." "Không dám tốt nhất, không thì kết quả của người, chính là vạn kiến đốt thân nỗi đau, thẳng đến ngươi nhục thân toàn bộ thối giữa thành một đống hôi thịt mới thôi." Phái linh trưởng lão cười nói, kỳ thực đây làm sao không phải là nàng đánh cược một hồi, Bích Liên chủ có thể hay không lơ là đi. Tướng ngôn thấy vậy, tâm lý hừng hừng hồ hồ, đợi khi tìm được nhà ngươi tông chủ, liền đem ngươi làm thịt con mẹ nó cư nhiên ác độc như vậy, lòng dạ rắn giết. Đi theo ta, ta dẫn người đi gặp tông chủ." Phái Linh nhàn nhạt nhìn từ ngôn một cái, lập tức đứng dậy, đi tới trong đọ phụ, một cái truyền tống trận pháp phía trước, đem từ ngôn trực tiếp như sách con gà con một loại, nhắc tới bên cạnh mình. Một giây kế tiếp, trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến. "Phái Linh, đến bản tọa tại đây chuyện gì?" Đang lúc này, một đạo huy nghiêm lời biếng thanh âm nữ nhân chuyển đến. "Nữ vương Phương Phạm." Từ ngôn đột nhiên mở cặp mắt ra, một giây kế tiếp, suýt chút nữa không có trực tiếp khạc trên mặt đất, "Lý Lao đầu ngươi hại ta!" Đang uống trà lý bình an đột nhiên hát xỉ hơi một cái nhưng lập tức trên mặt để lộ ra một nụ cười hình ảnh trở lại từ ngôn tại đây nơi này là một khu đại điện chỉ thấy một đống giống như bùn lấy giống vậy xe tại thân ảnh khổng lồ thân mặc lục bảo ngồi ngay ngắn ở trên đại điện kia dùng xương người xây dựng ra vương tỏa phía trên thân hình đem trọn trông ngồi chen lấn tràn đầy đường đường, đều tràn ra quả thực mập ra phía chân trời Nếu không phải còn có hai ánh mắt một cái miệng từ ngôn đều không nhìn ra đây là cái người hiện tại từ ngôn thật tốt hoài nghi đây Bích Liên tông công pháp có phải hay công việc tu luyện đến cuối cùng càng mập Đông chủ, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn Dương khí đỉnh lô, ngài thấy thế nào?" Phái Linh trưởng lão cung kính hỏi, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị, trên đại điện vị này chính là Bích Liên tông chủ nhân một tông, Đại Bích Liên. Cùng lúc đó, kia Bích Liên tông tông chủ, Đại Bích Liên nghe vậy, tầm mắt đặt ở từ ngôn trên thân, hài lòng gật đầu, "Không tệ, qua đây để cho bản tọa nhìn kỹ một chút. Đi nhanh, nhớ chờ chút trực tiếp đem đao cắm vào ngực của nàng." "Phái Linh trưởng lão," hướng Tử Nôn truyền âm nói ra. Tử Nôn khẽ miệng giật một cái, liền đây mập trình độ, này ngươi xác định có thể cắm vào ngực của nàng. Em ở Cổ Tô. Con, ngươi không có Trọng ta. Bất quá Từ Ngôn suy nghĩ, vẫn là hướng trên đại điện Bích Liên Tông tông chủ đi tới. Khi đi đến một nửa thời điểm, Từ Ngôn đột nhiên chỉ đến phái Linh trưởng Lao hô to, "Tông chủ, cái nữ nhân này hắn muốn lại dám phạm thượng giết ngươi, hơn nữa thay vào đó." "Cái gì?" Phái Linh trưởng Lao sắc mặt đại biến, "Tiểu tử này hắn đang làm gì?" Cư nhiên trở mặt. "Lẽ nào hắn không sợ chết? Hắn nói là sự thật." Trên đại điện đại Bích Liên, nhìn về phía phía dưới phái Linh trưởng Lao hỏi, "Tông chủ nhìn rõ mọi việc, đây là hắn lời của một bên." Phái Linh đi theo tông chủ nhiều năm, làm sao động như thế ý đồ xấu, vđút vđút vđút. Trật cốt tổ. Con. Phái Linh trưởng lao sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, trực tiếp quỷ dưới đất. Nàng đang nói xạo. Tư ngôn cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp lấy ra phái Linh trưởng lao vừa mới cho chủy thủ của mình, ở trên tay lắc lắc, "Tông chủ ngươi xem, phía trên này cây đao này, lao động. Vì chính là đem ngươi đưa vào chỗ chết cho thỏa khoái, hảo đem ngài thay vào đó a." Đại Bích Liên nhìn thấy chủy thủ này sau đó, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, "Phái Linh, cây đao này xác thực là bản tọa ban thượng cho ngươi." ngươi nói một chút, vì sao đau sẽ ở tay của người này bên trên? Hôn đàn hại ta. Phái Linh trưởng lao thấy tình hình không đúng, không lại giải thích, nghiêng đầu liền hướng phía phía sau chuyển tống trận cấp tốc lao đi, nghị muốn chạy trốn. Hừ. Đại Bích liên lạnh rên một tiếng, một giây kế tiếp, kia nghị muốn chạy trốn Phái Linh trưởng lao trực tiếp bạo nổ thành một đoàn vết vụ, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền chết không thể chết lại. Khí. Tứ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hạt dưa đậu phụng đều vẫn không có lấy ra đâu, đây chó cắn chó trả diện liền kết thúc. Tiểu tử, hộ vệ ngươi bản tọa có công, nói đi. Ngươi muốn tưởng tưởng gì? Ngay tại từ ngôn xứng sở thời điểm, Đại Bích Liên hướng từ ngôn hỏi. Từ ngôn chừng mắt nhìn, nhìn về phía trên đại điện, kia mập để cho người phát hoàng thân ảnh, cười khan nói, làm tông chủ đại nhân hiệu lực, đó là phải. Không tệ, có vài phần tư thời, bản tọa chờ một hồi để cho ngươi chết thoải mái một chút. Đại Bích Liên hài lòng gật gật đầu nói, "Từ ngôn, không phải đâu, cái này Bích Liên tông tông chủ ác như vậy. Tông chủ, nói thế nào ban nãy ta cũng cứu ngài một mạng, lẽ nào ngài lại không thể tha ta sao?" Từ ngôn hai mắt lưng tròng nhìn về phía trên đại điện thân ảnh hỏi, Tha ngươi. Đại Bích Liên sắc mặt sững sở, lập tức cười lệnh nói, ngươi chỉ là công cụ của ta, một cái xuất sinh mà thôi, tha ngươi. Nói vớ vẩn A. Tư ngôn. Người tông chủ kia, xem ở ta cứu ngươi một mạng phân thượng, có thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ tâm nguyện. từ ngôn nói vẻ mặt thành khẩn. Cái gì tâm nguyện, ngươi nói. Đại Bích Liên hỏi. Con người của ta, từ nhỏ đã là khổ lớn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua rất nhiều rất nhiều tài bảo, chính là tông chủ ngươi tại giết từ trước ta, có thể hay không để cho ta mở mang tầm m Từ Nôn thở dài, Người coi bản tọa là người ngu, tài sản không lộ ra ngoài đạo lý, bản tọa không hiểu. Tiểu tử, cơ hội đã mất, ngoan ngoắn làm ta đỉnh lô đi. Vừa nói, phía trên cung điện Đại Bích Liên cười lạnh, bổ phiến lớn bàn tay một trảo, Từ ngôn trực tiếp bị cách không nắm lên. Một giây kế tiếp, Từ ngôn cũng cảm giác được một cổ kinh khủng lực hút chuyển đến. Thể nội dương khí không tự chủ được, từ mình tất khiếu tôn trảo, tuy rằng có thể dễ như trở bàn tay phản kháng, nhưng mà Từ Nôn nhận được. Ken, tốc chủ bị Bích Liên tông chủ hút dương khí, dương khí 1342, 4567. 3121. Ước chừng 2 giờ sau đó, trên đại điện, vóc dáng to mập, hành động bất tiện đại Bích Liên, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến bị mình nói ở giữa không trung, không ngừng bị hút dương khí từ ngôn. Nàng cảm giác đến, nếu như chính mình lại tiếp tục hút đi xuống, thân thể rất có thể liền không chịu nổi, muốn nổ tung, chính là cái nam nhân này cư nhiên một chút việc đều không có. "Ô u, đừng dừng a, ngươi đây cường độ làm sao còn giảm bớt đâu? Ta người tốt làm tới cùng, giúp ngươi một chút đi." Từ ngôn cảm giác đến, đây Bích Liên tông, tông chủ, cường độ từng bước giảm bớt, ngay sau đó mở miệng ầm ĩ nói: Nhưng trong lòng thì hứ lạnh, đây nếu là biến thành người khác đến, chỉ sợ cũng đã trở thành đây trên đại điện, đây Bích Liên tông chủ dưới mông đóng cốt một thành viên. Thiên chỉ tiếng trung. Không, không được. Đại Bích Liên trợn to hai mắt, vội va hô ngừng. Chính là từ ngôn căn bản là không để ý nàng. Ngươi nếu giết ta, ta thể nội ngủ say thượng vị ta ma hoàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đang lúc này, Đại Bích Liên gầm thét nói ra. Nàng hiện ở chỗ nào vẫn không rõ, trước mặt người trẻ tuổi này là giả heo lá hổ. Từ ngôn trên mặt sững sốt một chút. Ngươi cùng tiên ma, có căn nguyên Tướng Nôn trên mặt trầm xuống hỏi: "Vốn là cho rằng chỉ là một đợt đơn giản vui vẻ tầm bảo hành trình, không muốn đến chuyện tiến triển, có chút không ngờ a." "Hừ, mặt pháp đại kiếp đi qua, Thiên Liên Tà Ma tức sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính, không quý hạng, lẽ nào chờ chết sao?" Đại Bích Liên cười lạnh nói. Tướng ngôn lắc lắc đầu, "Cho nên, đây chính là ngươi bây giờ dám đến nơi ở lướt Đọa Nam nhân lý do." "Không tệ, thức thời ngươi hôm nay rời khỏi, bản tọa khi chưa từng xảy ra chuyện này." Trên đại điện, mập mạp Đại Bích Liên nói như thế. Tướng Nôn cao giọng cười lớn tiếng nói: "Đừng nói trước những này" Người trước tiên lớn tiếng nói cho ta, "Ngươi tiểu kim kho ở đâu?" Đừng Hỏng. Đại Bích Liên lạnh rên một tiếng. "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Từ ngôn cười một tiếng, lập tức tiếp tục đem mình dương khí, hướng Đại Bích Liên trên thân dốc vào. "Ta nói, ta nói." Đại Bích Liên toàn thân căng đau khổ không thể tả, liền vội xin thà nói ra, "Nàng khóc không ra nước mắt, người nọ là biến thái đi, làm sao mình càng hút hắn dương khí, hắn càng hung mãnh bộ dáng. Đến cuối cùng, hắn vậy mà còn chủ động, ngươi dám tin tưởng." Một bộ truyện theo phong cách mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 183, ta tự bạo. Chính là ngay tại Đại Bích Liên chuẩn bị giao phó mình tiểu kim khố thời khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy Đại Bích Liên đột nhiên hét thảm một tiếng. Tương đạo hắc khí từ ánh mắt của nàng, mũi, miệng phun mạnh ra ngoài, đi thành một đạo hình người. Đại Bích Liên, bản hoàng ngủ một giấc, ngươi hút nhiều như vậy dương khí làm sao, chuẩn bị đem lão tử trường chín rồi phải không? Kia đạo hắc khí hình thành nhân tính, hùng hùng hổ hổ nói. Tương ngôn nhìn đến một màn này, chợn mắt hốt muồm. Hào ra hỏa, cái này tà ma hoàng là cái trêu gẹo đi. Ơn. tiểu tử Ngươi là ai? Dương khí là ngươi có đúng hay không? Lúc này, kia tà ma hoàng cũng phát hiện từ ngôn tồn tại. Ngạch, ta nói cho ngươi chừng xnạ ngươi tin không? Thứ ngôn mép miệng cười một tiếng. Diệp Nhiên đại nhân, người này muốn giết ta. Đang lúc này, đại điện xương chỗ ngồi đại Bích Liên, hướng vị này tà ma hoàng tố cáo. Ngươi là cái học sinh tiểu học, bị đánh tìm người nhà tố cáo sao? Còn nữa, lao tử lúc nào đánh ngươi? Là không phải là bởi vì quá béo, không mở mắt nổi tại đây nói lưu nói vượng. Thứ ngôn nhìn đến đại Bích Liên, không lời nói. Đại Bích Liên Mà kia bị kêu là Diệp Nhiên thượng vị Tà Ma Hoàng, chính là ánh mắt sâu kín nhìn về phía Từ ngôn, "Tiểu tử, ngươi trông xem vốn ma hoàng sao?" Từ ngôn sửng sốt, "Ý gì? Vốn ma hoàng cho tới bây giờ không có xuất hiện ở nhân gian giới. Diệp Nhiên Ma Hoàng nói như thế, "Đại nhân." Đại Bích liên trợn to hai mắt, đây ý là rất rõ ràng, không muốn quản mình a. Từ ngôn cũng là nháy nháy mắt, cái này Tà Ma Hoàng thế nào rồi đây là? Mà lúc này, Diệp Nhiên Ma Hoàng nhìn đến Từ ngôn, tâm lý cười lạnh một tiếng, "Mình ra thiên nguyên giới thời điểm, sư phụ liền có đặc biệt qua giao phó, có thể cậu ta Liên tận lực không muốn lãng, cái gì tranh bá khí vận cũng phải có mệnh lại nói. Hơn nữa trong nhân tộc có vài người rõ ràng rất cao tu vi, chính là liền thích giả heo ăn thịt hổ, không phải thường âm hiểm, cho nên tuyệt đối không muốn xem thường bất kỳ một cái nào tạp nhĩ, mình có thể đánh bại dễ dàng nhân tộc tu sĩ. Phí lời nói, ra tay đi, nhường ngươi ba chiêu. Tướng ngôn rất là phách lối nhìn về phía Diệp Nhiên Ma Hoàng nói ra. Diệp Nhiên Ma Hoàng vẫn không hề bị lay động, cái nhân tộc này tu sĩ, tu vi nhìn đến không cao, nhưng lại như thế không có sợ hãi. Xem mảnh một, như vậy chỉ có hai loại khả năng Thứ nhất, hắn chính là yêu thích trận dấu tu vi lào âm so sánh. Thứ hai, chính là trên người hắn có cấm chế, chỉ cần mình một đánh hắn, như vậy thì sẽ kích động cấm chế, tiếp tục xuất hiện tu sĩ cường đại trình diện. Đây hai loại tình huống, bất kể là loại nào, chính mình cũng không thể tùy tiện ra tay. Nhìn đến bị khiêu khích, vẫn không hề bị lay động diệp nhiên tà ma. Từ ngôn có chút nghĩ không thông, lúc trước ở đó cư dân lầu gặp phải tà ma, trên căn bản đều là một chút liền ổn. Lần này gặp phải đối thủ a. Cùng lúc đó, Diệp Nhiên Ma hoàng nói chuyện, "Tiểu tử, ngươi có thể như vậy không có sợ hãi?" Bản Hoàng có thể không tin ngươi không có có hậu thủ, hôm nay bản Hoàng không muốn ra tay, đây cô gái mập bản Hoàng ở tại trong cơ thể nàng cũng thẩm được Hoàng, hôm nay chúng ta liền khi lẫn nhau chưa từng gặp mặt, nữ nhân này ngươi tự mình giải quyết liền như vậy. Nói xong, diệp nhiên ma Hoàng trực tiếp tiêu tán. Tứ ngôn không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, trong tâm gọi thẳng FML, cái này thượng vị ta ma Hoàng, vương vàng như vậy sao? Cùng lúc đó, Đại Bích Liên đều trận tròn mắt được không? Lúc đó cái này ta ma Hoàng tìm đến nàng nói chuyện thời điểm, hung hăng thứ lác, nói cái gì Nhân tộc lập tức tối đa cũng bất quá tương đương với thượng vị ta Ma Hoàng cực giả, chỉ cần đi theo bản hoàng, bản hoàng dẫn ngươi giả bộ dẫn ngươi cho, nhớ làm cái gì làm cái gì. Lần này được rồi, gặp phải sự tình, cái thứ nhất chạy đúng là hắn. Hơn nữa còn là bị một cái nhìn đến tuổi quá trẻ tiểu tử chưa giáo máu đầu hù dọa chạy. Đây liền vượt quá bình thường. Khốc khục, đại nhân, ta đem ta tiểu kho bạc vị trí nói cho ngươi biết, ngay tại ta xương tỏa sau lưng trong mặt thất, ngươi có thể thả ta sao? Đại Bích Liên lúc này giống như nắm được một cái phao cứu mạng một dạng, cầu xin tha thứ hỏi. Thấy vậy, Từ Nôn cười lạnh một tiếng, lấy ra liễu nhạn phủ cho giới chỉ, mang ở trên tay, ngươi cảm thấy khả năng sao? Xem nơi phía dưới mông ngồi là thứ gì, tội ác ngút trời không thể bỏ qua, bà tọa với tư cách quý nhất điện cường giả, làm sao có thể bỏ qua ngươi? Quy nhất điện? Đại Bích liên trợn to hai mắt, nhìn đến từ ngôn trên tay giới chỉ, tâm chìm xuống thấp nhất, lại vừa nghĩ tới cái kia đường chạy Diệp Nhiên Ma Hoàng, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, đáng chết Diệp Nhiên Ma Hoàng, ngươi chết không được tử tế a. Thấy vậy, từ Nôn trong mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên thân bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng tức. Lập tức lấy ra điện thoại di động, nhắm ngay Đại Bích Liên, đem Thiên Nguyên Tà Ma lửa gạt ngươi mà nói, hết thể nói ra, nghệ tình ngươi quay đầu lại là bờ, bản tọa có lẽ thả ngươi một mạng, ngược lại ngươi mập như vậy, lò thiêu cũng không nhét vào, chôn đất bên trong còn muốn lãng phí bác nông dân rộn đất. Khi Đại Bích Liên cảm nhận được từ ngôn bộ phát ra khí tức thì, nguyên bản mang trong lòng một tiên nếu mà phản kháng, còn có thể sống tâm lý may mắn, không còn sót lại chút gì, cổ khí tức này quả thực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không chỉ nguyên thần ba bước, nàng một cái vừa đột nhiên phá nguyên thần một bước, làm sao có thể phản kháng? Chính là nghe thấy Tử ngôn phía sau nói sau đó, Đại Bích liên con mắt hồng lên, quả thực hận không được đem Tử ngôn tại chỗ ăn, lập tức nản quát. Thiên Huyền Tà Ma đô là tên lường gạt. Đặc biệt là cái kia Diệp Nhiên Ma Hoàng, ban đầu đã nói ta đầu nhập vào hắn, hắn liền bao bọc ta, kết quả cho tới bây giờ, chạy nhanh nhất chính là hắn. Mọi người tuyệt đối không nên học ta, phản bội nhân tộc, bị Tà Ma che đôi mắt, ta đáng chết. Chỉ có vị này quý nhất điện cường giả, tìm ra Diệp Nhiên Ma Hoàng, đem tên khốn kiếp này đánh nghị ra đến, ta có tội, ta để tội, ta mẹ nó tự bạo, không cần lò thiêu, không cần ngươi chôn. Nói xong, "oành" một tiếng, trực tiếp tại ống kính trước mặt tự bạo. Còn chưa chạy bao xa diệp nhiên ma hoàng, cảm nhận được từ ngôn lúc trước buộc phát ra khí tức, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, nuốt từng ngụm nước bọn, mẹ kiếp, tạm tạm lao tử thông minh chạy nhanh. Hình ảnh trở về đến đại điện, từ ngôn nhìn đến tự bạo đại bí liên, trận mắt hốt mồm. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm mình nhiều phi sức. Chính là, người trước khi chết, có thể hay không trước tiên nói cho lao tử, người cái kia cửa làm sao mở trước tiên? Mỗi lần đều muốn lão tử lấy lực phá đi, làm cho ta rất giống thổ phỉ được chứ. Một bên cảm thán. Từ luôn tu điện thoại di động tốt, trực tiếp một cây đuốc vút xuống đại bích liên tự bạ bá bã hụt, còn có những cái kia khung xương xếp thành vương tỏa phía trên. Một giờ sau, mới đưa nơi này đổ vật đốt thành cho. Lộ ra chợt lóe cửa sắt, mặt trên còn có cái mật mã khóa. Thật đúng là rất nhanh thứ thời. Từ ngôn nổ nước bọt một tiếng, lập tức mấy quyền đi xuống, liền đem cái này cửa sắt hủy đi. Nhất thời một đồng ánh vàng rực rỡ vàng, xuất hiện ở từ ngôn trước mặt. Cạo dẹp xong tại đây, từ luôn bước lên trong đại điện truyền tống trận pháp. Một giây kế tiếp, xuất hiện lần nữa tại to lớn phái linh trong động phủ. Khi Từ Ngôn bước ra động phủ thời điểm, đã nhìn thấy ở ngoài cửa coi Trừng Loan Nhã Nhàn. "Tiểu tử, ngươi sao lại ra làm gì?" Loan Nhã Nhàn hơi khép đến cặp mắt, nhìn đến Từ Ngôn hỏi, "Ta gà nướng, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Từ Ngôn nhếch miệng cười nói, nhìn đến tinh thần sung mãn Từ Ngôn, Loan Nhã Nhàn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tùy tiện nói, "Bưng lên." Tiếp đó, hai cái bích liên tông nữ đệ tử, bưng một cái mâm lớn đi lên. Phía trên để một cái thật to nướng hỏa kê. Từ Ngôn đi lên phía trước, kéo dưới một cây đùi gà, trực tiếp nhét vào trong miệng. Loan Nhã Nhàn nhìn thấy một màn này, khẽ miệng để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cái này đùi gà bên trong rồi thuốc tiêu chạy, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà chỉ cần ăn một hớp nhỏ, cũng tuyệt đối đủ một người thấp giai tu sĩ kéo lên cái ba ngày hai đêm rồi, Cũng đừng nói một cái người bình thường rồi. Ken, tốc chủ ăn thuốc tiêu chạy, lánh được một, một, một. Cùng lúc đó, Tướng ngôn cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Loan Nhã Nhàn hỏi, lớn như vậy một cái hạc kê, ta không ăn hết à, ngươi có muốn hay không cũng tới một ngụm. Loan Nhã Nhàn mặt liền biến sắc, không cần, ta ăn xong, thật, vù, vù, vù, vù. Tư Nôn có thể bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp đem phao câu gà nhét vào Loan Nhã Nhàn trong miệng. Loan Nhã Nhàn khoé mắt, chảy ra không chịu thua kém nước mắt, một giây kế tiếp, một cái giấm trực tiếp sụp đổ, một tiếng, mang theo màu vàng độ vật, phun mạnh ra ngoài. "Lăn cho ta." Loan Nhã Nhàn sau này lùi nhanh, đồng thời phun ra trong miệng hỏa cây thịt, hai tay che phía sau, trên đường hô to, hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy như điên. Lập tức, Tư ngôn nhìn về phía kia hai cái bưng cái mâm bích liên tông nữ đệ tử, trên thân để lộ ra một tia khí tức mạnh mẽ, tham thầm hỏi, "Muốn ta đút cho các ngươi ăn?" Vẫn là chính các người độc thủ hai cái nữ đệ tử kinh hại đến biến sắc trực tiếp ăn hai cái một giây kế tiếp hai cái này nữ đệ tử cũng điên cuồng hướng nhà vệ sinh chạy tới sau đó từ ngôn bưng lên cái mâm dọc theo đường đi chỉ cần gặp phải Bích liên tông người liền hỏi các nàng ăn gà sao không ăn rất tốt vậy liền một cái tắt đập chết cho nên chẳng được bao lâu phạm là chỉ cần gặp qua từ ngôn Bích liên tông đệ tử ngoại trừ thành làm thịt nãoo chính là đi hầm cầu từ ngôn cứ như vậy xuất hiện ở nốt thạch ưu đi lao trước mặt Tại đây còn có hai cái canh gác địa lao Bích Liên Tông mập nữ đệ tử. Khi các nàng nhìn thấy ngông Nên xuất hiện ở nơi này từ ngôn sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ ngôn thấy vậy, liền vội vàng cười nói, "Chào hai vị tỷ tỷ, phái linh trưởng lao đối với ta rất hài lòng, cho nên để cho ta có thể tự do hành động. Ta nơi này có gà nướng, các ngươi ăn sao?" Vừa nói, Từ ngôn đem một mâm gà nướng đặt ở hai cái Bích Liên Tông nữ đệ tử trước mặt. Kêu hai cái nữ đệ tử nghe vậy, liếc nhìn nhau, cảm thấy cái người này hẳn không có lựa các nàng. Bởi vì lúc trước, cũng là có cái tình huống này. Tiểu đệ đệ chân thức lẫn nhau. Hai cái nữ đệ tử cười nói, lập tức một người xé một khối thịt gà xuống. Một màn này, nhìn trong địa lao thạch bỉu và người khác, thẳng nuốt nước miếng. Chính là, khi tia hai cái bích liên tông nữ đệ tử ăn thịt gà sau đó, cả người trực tiếp đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn từ ngôn một cái, cảm nhận được rời sông lấp biển bụng, cũng không nói lời nào hướng nhà vệ sinh chạy tới. Từ ngôn liếc nhìn trong địa lao thạch bỉu và người khác, cười hát hắc nói, "Ngươi xem, ta nói ta là tới cứu các ngươi a, không trải qua chờ một lát." Nói xong, Từ ngôn trực tiếp phóng thích nguyên thần chi lực xác định những này Bích Liên Tông nữ đệ tử, toàn bộ đều tụ tập ở hầm cầu sau đó. Liên lấy ra điện thoại di động, không chút hoang mang tại trong địa lao thạch build và người khác ngộng bức trong ánh mắt, đi ra địa lao chỗ ở địa phương, một nơi thật lớn sân động. Tiếp tục tìm một có tín hiệu vị trí, đã thông Lý Bình An điện thoại. Giải quyết. Lý Bình An âm thanh chuyển đến. Không sai, Bích Liên Tông tông chủ tự bạo. Từ ngôn nói. Lý Bình An trầm mặc một hồi, hỏi, người tức giận? Từ ngôn bất đắc dĩ nói, không có, chính nàng thông suốt xong, liền tự bạo, ta thật không có chêu tức nàng. Lý Bình An ha ha. Từ Nôn. Hảo Gia Hỏa, mình bây giờ hình tượng, tại Lý Bình An trong tâm chính là ác liệt như vậy hả? Lý Bình An nói, ngươi chờ đó, ta bây giờ đang ở bên trên Tây tỉnh nơi này quỷ dị điều tra cục, hiện tại dẫn người tới, ngươi tới, nơi đó còn có không có những cái kia bị bọn người. Từ ngôn đập đi bĩu môi nói, có, một cái 25 tuổi lão đại gia, còn có một đám gia bọc sườn, lau thảm, nếu là không có ta, chỉ định không sống được, ta phát xác định vị trí cho ngươi. Lý Bình An. Không lâu lắm, Lý Bình An nhận được Từ ngôn xác định vị trí sau đó, liền dẫn đội đến nơi này. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả, võ sư. Chương 184, miễn phí chương sẽ đến. Tiểu tử thối. Lý Bình An mang theo một đám sau khi đi tới nơi này, trực tiếp đã nhìn thấy đang ngồi ở chỗ đó, tay máy điện thoại di động từ luôn. "Ô kìa, Lý lao đầu ngươi đã đến rồi a, mang theo ta tiền thưởng tới sao?" Từ ngôn nghe thấy âm thanh, ngẩn đầu lên, nhìn về phía đến Lý Bình An. Phát hiện lúc này, Lý Bình An bên người, còn đi theo một cái mặc lên âu phục váy, da trắng mạo mỹ chân dài thanh niên nữ nhân. Từ chỗ đó ra, Phía sau còn đi theo một đám treo bài nhãn tú sĩ. Xem ra, chính là đây địa phương quỷ dị điều tra cục người. Vốn là Châu thành phố quỷ dị điều tra cục, cục trưởng, Hứa Duy Mỹ, gặp qua từ tiền lối. Kêu mặc lên Âu phục váy thanh niên nữ nhân, nhìn thấy Từ ngôn trên tay giới chỉ sau đó, hướng tử ngôn chào hỏi. Tâm Lý Âm thầm lấy làm kỳ, người thanh niên này thoạt nhìn cũng quá trẻ tuổi, thân phận cư nhiên là quý nhất điện cao thủ. Từ ngôn cũng là kinh ngạc nhìn đến cái này gọi Hứa Duy Mỹ thanh niên nữ tử, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, muội muội của ngươi có phải hay không gọi Hứa Duệ Hàm. Hứa Duy Mỹ sắc mặt sửng sở, gật gật đầu nói, "Đúng vậy à, từ tiền bối nhận thức muội muội ta sao?" Từ ngôn vỗ tay một cái, cao hứng nói, "Nhận thức, đương nhiên nhận thức, từ trước ta chính là Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục phó cục trường a." Từ vắt cổ chảy ra nước. Hứa luôn Mỹ bật thốt lên, một giây kế tiếp kịp phản ứng, lúng túng nói, "Từ tiền bối ta không phải cái ý này." Từ ngôn hiện tại sắc mặt đen một tấc, cái tiểu nha đầu này xem ra không ít toán giận mình a. "Hiểu rõ, hiểu rõ, ta biết ngươi không phải cái ý này, các ngươi chờ ở đây, ta đi phát một tí tức." Tướng luôn mép miệng cười nói, nhìn đến Từ luôn rời đi bóng lưng. Lý bình an cổ quá nhìn hứa duệ Mỹ một cái nói nha đầu về sau cẩn thận một chút hứa ruệ Mỹ nàng muốn khóc ai có thể nghĩ tới mọi mỗi mình thường xuyên ở trong điện thoại đoán trách cái kia từ vắt cổ chảy ra nước sẽ trực tiếp xuất hiện tại mình tại đây a lúc này từ ngôn đi qua một bên đem ngày đó thu âm phát cho hứa ru hàm không lâu lắm hứa ruệ hàm bên kia liền phát tới một đầu giọng nói từ ngôn mở ra nhất thời một hồi gầm thét chuyển đến từ ngôn người muốn chết ta nghe thấy thanh âm này từ ngôn hài lòng bắt đầu sau đó trở lại mọi người bên cạnh nói được rồi Các người đi theo ta." Vừa nói, Từ Ngôn mang theo Lý Bình An và người khác tiến vào Bích Liên Tông Trô ở sân động. "FML, thật là thối. Có người ở tại đây đi ị sao tàn nhẽm. Con mẹ nó." Xem ảnh một. Một vào sân động, vốn là Châu thành phố quỷ dị điều tra cục mọi người, liền che lấy miệng mũi. Hứa Duy Mỹ đồng dạng đôi mi thanh tú hơi nhíu, không phải nàng tiểu cách, mà là nơi này mùi vị đều thật có chút để cho người ta không được. Tại đây làm sao vậy, ngươi sẽ không đem người khác cứ đều đánh tới đi?" Lý Bình An không nhịn được hướng Từ Ngôn hỏi. "Hắc không có, đúng rồi." "Thưa cục trưởng a, để cho thủ hạ của người đi nhà vệ sinh bắt người đi." Thư Ngôn hướng hứa duyệt Mỹ nói ra. "Vâng." Hứa duyệt Mỹ bất đắc dĩ, "Song, thật bị mượn." Không lâu lắm, mấy cái đi tới nhà vệ sinh người, vẻ mặt khổ bức tới Hứa duyệt Mỹ tại đây báo cáo, "Cục trưởng, trong nhà xí, đồ chơi kia nôn bay lở trời, cùng đánh giặc một dạng nôn." Người kia nói, Trực tiếp hỏi, "Làm sao?" Hứa duyệt Mỹ vẻ mặt một bức, lập tức nàng đi nhà vệ sinh, kết quả cũng là lập tức lui ra, che ngực sau khi trở về, quái dị nhìn từ ngôn một cái. "Hảo gia hỏa, chẳng lẽ cái này từ tiền bố?" là có cái gì đặc thủ thích sao đây? Những này nhà vệ sinh người giao cho các người, đúng rồi đi theo Tà Địa Lao đi." Tưởng Nôn hướng về phía mấy cái chính đang nôn quỷ dị điều tra cục thành viên cười nói, lập tức mang theo những người khác, đi tới Thạch Bưu bị giam địa phương. Khi Thạch Bưu và người khác nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lý Bình An và người khác sau đó, kinh ngạc không nói ra lời. Tiếp đó, bọn hắn tại một đám vốn là châu thành phố quỷ dị điều tra cục nhân viên cứu trợ bên dưới, ra địa lao. "Tưởng Nôn huynh đệ, người đây là?" Bưu lúc này bị hai cái cục điều tra người dìu đỡ, vẻ mặt ngượng ngึก nhìn đến Tưởng Nôn. Tư Ngôn cười nói, "Ta ngả bài, ta không giả, ta kỳ thực là quý nhất điện cao thủ." Thạch Bưu nghe vậy, trợn to hai mắt, lầm bẩm nói, "Nguyên lai cao nhân liền ở bên cạnh ta." Lý Bình An nhìn thấy tình cảnh như vậy, khỏe miệng co giật, "Hảo gia hỏa, tiểu tử này thật là một chút khiếm tốn, khiêm tốn ý tứ đều không có a." Hứa Duệ Mỹ cũng là quái dị nhìn đến từ Ngôn bóng lưng, nhìn nhìn bên cạnh một bộ tiên phong đạo cốt kiếm thánh, vì sao đều là quy nhất điện cao thủ, khoảng cách lớn như vậy chứ? Hướng theo Thạch Bưu và người khác bị mang đi, Tư Ngôn tò mò hướng Lý Bình An hỏi: Giống như vừa mới cái kia 25 tuổi lão đại gia dạng này, còn có thể khôi phục sao? Có thể hay không nửa đời sau đều sinh hoạt tại hắn lão bà bóng ma trong đó? Hứa Duệ Mỹ sắc mặt thoáng qua một tia mắc cờ đỏ bừng, "Hảo gia hỏa, ta không muốn hiểu rõ đó à Cùng lúc đó, Lý Bình An nhìn từ ngôn một cái, lắc lắc đầu, "Hơn phân nửa là không có khôi phục, cho dù khôi phục, cũng không nhất định có thể trở lại đỉnh phong." Chậc chậc, thật thảm. Từ ngôn nói ra, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Lý Bình An nói, "Vậy cái Bích Liên chủ, trên thân xuất hiện thiên ma, hơn nữa vi không thấp." Trở về Mỹ ngay vậy, sắc mặt sương sở, tại đây xuất hiện Thiên Uyên Tà Ma. Ngay tại mấy ngày trước, quý nhất điện giá trị thủ giả Liễu Tiên Bối hướng về mua cái quỷ dị điều tra cục phân cục, hạ thứ nhất thông báo, chính là liên quan tới Thiên Uyên Tà Ma. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp phải. Lý Bình An lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc, vậy Thiên Uyên Tà Ma là cảnh giới gì? Người lưu lại hàng không? Tướng ngôn lấy ra video, cho Lý Bình An, nói, là cái Tà Ma Hoàng, bất quá nhìn thấy ta thân thể chấn động kịch liệt sau đó, liền bị hù chạy, ta quay một đoạn có thể dùng để tuyên truyền video. Nếu như ngươi muốn lấy đi cái video này mà nói, ngươi phải trả tiền." Lý Bình An nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, sau đó cầm lấy từ ngôn điện thoại di động, sau khi xem xong, sắc mặt hắn, cổ cái nhìn đến từ ngôn, lò thiêu, "Lãng phí ruộng đất là cái quỷ gì? Tiểu từ này, còn nói không phải ngươi đem người ta khí tự bạo, thật là tin ngươi ta. "Không khục, không có gì, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là ngươi có muốn hay không cái video này, cho ngươi đánh gặp lại, 10 vạn thế nào?" "Ta tin tưởng, cái video này giá trị, tuyệt đối không chỉ 10 vạn." Từ ngôn cười hắc nói, "1 vạn tối đa." liền một cái video mà thôi. Lý Bình An trận to hai mắt. Video này chính là ta liệu lĩnh nguy hiểm thánh mạng quay phim xuống, còn nữa, ngươi còn thiếu nợ ta tiền thưởng. Đó là cuối năm thưởng năm sau cùng nhau chia ngươi, ngươi cấp bách cái gì? Lao Khanh so sánh. Nhìn đến như chợ rau một dạng trả giá Lý Bình An, thướng ôn. Hứa rễ Mỹ còn có dưới tay nàng một đám tu sĩ đều ngây dại. Đây thật là quý nhất điện cao nhân. Rất cao thượng hình tượng, đúng một hồi sẽ không có có được hay không? Còn nữa, Từ rợi Mỹ rốt cuộc biết, vì sao mọi muội mình phải gọi từ ngôn bắt cổ chảy ra nước nữa rồi à. Cuối cùng, Lý Bình An lấy năm chục ngàn ra cả. Khi trận bắt lấy cái video này. Đúng rồi, người cạo thu bao nhiêu Bích Liên Tông bảo buổi tốt? Lý Bình An đến gần từ ngôn hỏi. Không có, một phân đều không có, cái này Bích Liên Tông nghẹo phải chết. Từ ngôn liền vội vàng nói, "Lý Bình An." "Từ rợi Mỹ, tin người cái quỷ, Bích Liên Tông nói thế nào cũng là một có lục địa thần tiên đại tông môn, một phân không có, gặt quỷ hả?" Ở trên Tây tỉnh một nơi rừng rậm trong đó, Nơi này có một tòa cao ngất cổ tháp. Lúc này, cổ tháp tỏa ra một cầu ngút trời khí tức. Một vị lao tu sĩ, hai mắt lập loé ánh sáng nhạn, đứng tại cổ tháp cách đó không xa. Hắn gọi đóng hiếu, phụ mệnh canh gác cái này nữ bát tháp, hắn còn có khác một cái xưng hô, đó chính là thủ tháp người. Bên trong tháp ở, nghe nói là thượng cổ hoàng đế nữ nhi, nữ bạn, cũng có một cái tên khác, hạ bạn. Nghe nói nữ bạn đã từng tham dự cùng Xi đại chiến, lấy bản thân hành tàu địa phương đất cần ngàn rằm bản lãnh, phá Xi Vu mưa lớn, cuối cùng giúp hoàng đế giành được thắng lợi. Cuối cùng hoàng đế mệnh lệnh thủ hạ xây dựng một tòa tháp, tên là Nữ Bạc Tháp, cũng chính là đóng hiếu phía trước tháp. Nữ Bạc liền cư trú ở này. Những ngày gần đây, Nữ Bạc Tháp thường thường bạo xuất dị động. Đóng hiếu với tư cách thủ tháp người, thời khắc thần kinh căng thẳng. Đang lúc này, Nữ Bạc Tháp đột nhiên chấn động. Một đạo mắt Trần có thể thấy nóng hồi nướng lãng, thứ sứ càn quét mà tới. Cổ tháp bên ngoài cây cối, cơ hồ trong nháy mắt khô héo. Nguyên bản dịu dàng mặt đất dạn ra một từng cái từng cái khe. Cả tòa cổ tháp, lúc này giống như mặt trời chói chang một dạng, thiếu nướng đại địa. Hắn đi ra Đang lúc này, đóng hiếu bên người lại tăng thêm mấy bóng người. Bọn hắn là các đời thủ khác người. Ngay tại mấy người ngưng thần thời điểm, một cái mặc lên thanh y liễu, dung nhan cô gái tuyệt mỹ, xuất hiện ở nhóm người này trước mặt. Mà hắn sau lưng, nguyên bản đúc cục thông thông lầm, thay đổi rồi vô sinh cơ, buồn đất giạn nước, cây cối khô héo, thật giống như trải qua 10 năm hạn hán một dạng. Nữ bạc nương nương, kính xin trở về tháp. Đóng hiếu cùng sau lưng các đời thủ khác người, hai tay ôm quyền, cùng tính đồng quan lên. Trở về tháp. Thanh y nữ tử khẽ miệng để lộ ra một tia cười tà. Ta kia hạ muội muội nghe theo hoàng đế Lao Nhi mà nói, giai nắng giâm mưa, kết quả đổi lấy chẳng qua chỉ là giam lỏng tại đây trong cổ tháp không biết bao nhiêu năm tháng, các người hôm nay còn muốn bản tỏa trở về." Đóng Hiếu nghe vậy, đột nhiên trợn ngẩng đầu, "Ngươi không phải nữ bạc nương nương?" Thanh y nữ nhân khẽ mỉm cười, thật thật giả giả, hư hư thật thật, "Các người nhìn ta có phải hay không nữ bạc đầu." Đóng Hiếu sắc mặt khó coi, nghe nói nữ bạc có hai người vạch, một cái dịu dàng như nước, một cái khác bạo ngược vô cùng, lúc chính lúc tà, mà cái người này vạch chính là hạ bạn. "Nếu ngươi trở về tháp, chúng ta thì sẽ không động thủ." Đổng Hiếu sắc mặt khó coi nói: "Các ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Biết không, các ngươi tổ tiên chẳng qua chỉ là cho bản tọa đưa nước đồng tử mà thôi, lại dám phạm thượng, đáng giết." Thanh Y nữ nhân cười lạnh. Một giây kế tiếp, Đóng Hiếu nơi này thủ thân người, rối rít bạo phát ra thực lực mạnh mẽ. Cho dù là yếu nhất, đều là nguyên thần hai bước, chính là trong hô hấp. Thanh Y thân ảnh của cô gái tiếp tục hướng Dậm rạp Sơn Lâm đi ra ngoài. Nơi đi qua, như một đầu âm dương phân giới tuyến dạng, hạn đại địa, đem nguyên bản thảm thực vật từng bước một thôn phệ. Ở sau lưng của nàng, Đồng hiếu một đám thủ thấp người, ngơ ngác đứng tại chỗ, một giây kế tiếp, một đám người giống như bong bóng một dạng nổ tung. Khắp trời huyết dịch rơi xuống trên mặt đất, phát ra xì xì xì âm thanh, giống như rơi vào nung đỏ bàn ủi trên nền một dạng. Bên kia, Nguyên bản chính đang bích liên tông động phủ bên trong Lý Bình An cùng Từ Luân. Đột nhiên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đang tại chỉ huy hứa duyệt mỹ, trong lòng cũng thoáng qua một tia bắt nguồn từ sợ hãi sợ hãi, mà lúc này, Từ Luân đập đi đến miệng, miễn ví trưng sna đến. Lý Bình An. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả. Võ sư, chương 185, ta không phải tán tiên, ta là... Tiểu tử, đây cũng không phải là chương sản Lý Bình An sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra là vị kia đi ra. Vị nào? Từ ngôn hiếu kỳ hỏi. Nơi này liền giao cho ngươi. Lý Bình An không trả lời từ ngôn, mà là nhìn về phía hứa rưỡi Mỹ, phân phó nói, nói xong, lúc này mới nhìn về phía từ ngôn, tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi nhớ biết là ai, liền theo đến. Dứt tiếng, Lý Bình An trực tiếp biến mất tại chỗ. Từ ngôn bất đắc dĩ, nhìn hứa Mỹ một cái nói Gọi nha đầu kia nhiều khen ta một cái xoái khí, không muốn luôn mắng ta vắt cổ chảy ra nước, thật muốn mắng mà nói, cũng phải nhớ tại vắt cổ chảy ra nước trước mặt cộng thêm đẹp trai bà chữ. Nói xong, cũng không lo hứa dụệ mỹ trên mặt im lặng biểu tình, liền men theo Lý Bình An khí tức đuổi theo. Thanh ý nữ tử chỗ ở sơn mạch. Lúc này, nàng như tản bộ nhàn nhã một dạng, lên núi mạch đi ra ngoài. Nơi đi qua, chim thú phân tán bốn phía, những cái kia còn chưa kịp chạy trốn sinh vật, tại chỗ nằm chết, trên thân toát ra nướng khét mùi tôm. Tới gần sơn mạch bên ngoài thành thị. Từng vị cư dân, nóng đầu đầy đại hán một cái vừa lấy ra kem que bé trai, còn không có ăn mấy miếng, đã trơn. Cách lao tử, đây là cái quỷ gì khí trời? Làm sao đột nhiên thay đổi nóng như vậy sao? Trái đất nóng lên sao? Đa Biêu, coi như là trái đất nóng lên, cũng không đến mức nóng như vậy a, ngươi nhìn xem điện thoại di động tin tức khí tượng, mẹ nó đây đều sắp tới cát hắc lạp sa mạc rồi, mở máy điều hòa không khí thổi phòng lên đều là hơi nóng. Làm thuê tộc nhóm rối rít toán trách. Đang lúc này, hai đạo lưu quang, xẹt qua cơ hồ bị thiêu đốt vận bèo bầu trời, rơi vào một cái thanh y nữ tử trước mặt. Nữ bạn Ngươi có biết ngươi tự tiện ra tháp, đã tạo thành bao lớn tội nghiệt sao? Với hóa thành lưu quang rơi xuống Lý Bình An, nhìn đến khô nước đại địa, khắp nơi thi thể lập vật, không nén nổi cao mày a nói. Đột nhiên, nhìn đến thanh y nữ tử, Lý Bình An tựa hồ kịp phản ứng cái gì, nguyên lai là Hà Bạt, ta liền nói, nữ bạt nương nương mang lòng nhân ái, sao sẽ như vậy cam lòng nhẫn tình sinh linh đồ thán. Hạt Bạt nữ bạt trọng yếu sao, đều là ta, các ngươi nhìn ta là cái gì, ta chính là cái đó. Thanh y nữ tử cười nói, ta xem ngươi như một con ba ba có lông dít, ngươi cho ta biến một cái a. Xem một Tư Ngôn không chút suy nghĩ, bật to lên. "Lý Bình An, Thanh ý nữ tử." Hào một cái miệng mồm lanh lợi hoàng mao tiểu tử. Thành ý nữ tử cặp mắt híp lại, bên trong lập lệ nguy hiểm qua mang. "Cho ngươi cái cơ hội, mình trở về tháp nếu không đừng trách bản tọa nhất kiếm chém ngươi." Lý Bình An cười lạnh nói. "Ban đầu bản tọa giúp đỡ hoàng đế lao nhi chính chiến, hắn không phải là như vậy nói với ta." Thanh ý nữ tử cười nói. Lý Bình An lắc lắc đầu, ngươi biết trở thành hạ thần, thật chẳng lẽ liền tâm lý một chút cân nhắc đều không có sao? Cho dù phía sau ngươi giúp đỡ hoàng đế lập xuống đại công, nhưng cũng bất quá là công không đội qua, hoàng đế vì ngươi xây dựng một nơi cổ tháp, có thể để cho ngươi trong đó thế giới làm chủ, cũng đã là lớn nhất ban ân, ngươi không nên được voi đòi tiên. Thanh y nữ tử nghe thấy lời này, hơi biến sắc mặt. Nàng không muốn đến một cái người đời sau tộc, vậy mà biết rõ như thế tân bí, thượng cổ thời kỳ, nàng xác thực phạm một cái sai lầm lớn, tạo thành thiên hạ tờ mở sáng bạch tính, thương vong thảm trọng, hoàng đế đều suýt chút nữa lần xe, thiếu chút nữa thất lạc thân thể, nếu không phải hoàng đế nể tình nàng vô ý chờ đến, lại là mình nữ nhi miến yêu đã sớm một cái tắt đập trên nàng. Ngay sau đó nàng bị hoàng đế khóa tại Thâm cung. Chính là nàng cũng bị chúng oán nguyên rủa trở thành người người kêu đánh hạ thần, nơi đi qua không có một mảnh cỏ. Hoàng đế vì người bảo lãnh tộc, lại hướng nữ nhi mình biến hóa thúc thủ vô sách bất đắc dĩ chỉ có thể đem con gái mình trục xuất, từ đó về sau, nàng liền sinh ra hạn bạt cái người này vạch. Như đã nói qua, thượng cổ tiên dân nguyên rủa cùng tín ngưỡng, vậy thật không phải đùa giỡn a. Cùng lúc đó, từ ngôn tràn đầy tò mò hướng Lý Bình ăn hỏi, "Lão nói nàng phạm phải chuyện gì tới đây?" Lời nói, im lặng. Lý Bình An chính yếu nói, kết quả lại bị Thanh Y nữ tử lên tiếng quát lớn, cười lạnh nói, cho dù ngươi biết những này lại làm sao, nhỏ bé con kiến hôi có thể ngăn lại được bản tọa. Chẳng không ngăn lại được, vậy liền muốn đấu một hồi phân thắng thua rồi. Lý Bình An cười lạnh một tiếng, Hàn Quang lạnh thấu xương xanh hồng kiếm xuất hiện ở trong tay. Lúc này Lý Bình An, toàn thân kiêu căng khó thuần, ngày càng ngạo nghễ, đỉnh thiên lập địa giữa, chỉ còn lại một mình hắn một bản. Tướng ngôn bị Lý Bình An bùng nổ khí tức sợ hết hồn, đây đặc biệt mèo, tuyệt đối không phải là nguyên thần cảnh giới rồi. Thanh y nữ tử đồng dạng ánh mắt hí lại, nguyên lai là một vị tán tiên, khó trách không có sợ hãi, có thể cho dù này phương thiên địa đem bản tọa cảnh giới áp chế, cũng chưa chắc ngươi là bản tọa đối thủ." Thanh y nữ tử mà nói, để cho Từ Ngôn sững sốt, lập tức hô lớn, "FML, Lý Lao Đầu, nguyên lai ngươi cái quái gì vậy tu thành tán tiên rồi, nhanh chém lao tử nhất kiếm, lao tử có thể một quyền đem hạn bạn đánh về trong tháp mật." Lý Bình An. "Thanh y nữ tử, tiểu tử, khẩu suất cùng ngôn, cho dù bên cạnh ngươi có một vị tán tiên, cũng không che chở được ngươi." Thanh y nữ tử nổi giận, Tiểu tử này hoàn toàn không đem mình cái này thượng cổ thời kỳ, uy danh hiển hách hạn bạn coi ra gì à. Hướng theo thanh y nữ tử dứt tiếng, một đoạn bạch liên ngẫu giống vậy cánh tay, bay thẳng đến Tử ngôn chụp tới. Lý Bình An thấy vậy suýt chút nước lợi, tiểu tử này, sợ rằng không cần thiết mình bảo hộ a, dù sao Tử ngôn cũng có thể ngăn cản bán tiên cũng coi Phật giới hư hải, so với vừa binh giải tán tiên, thực lực cũng sẽ không kém bao nhiêu, lấy hiện tại mạn pháp thế giới, đối với thiên tiên cảnh đích áp chế, đây hạn bạn cho dù mạnh hơn tán tiên, nhưng cũng không thể trực tiếp đem tán tiên đánh chết. Cũng vừa lúc đó, Tử Nôn trực tiếp cảm giác đến Một cổ kinh khủng sức nắm, đem toàn thân mình bao lấy. Như mấy tòa Thái Sơn, từ tứ phía kẹp chặt một dạng, từ ngôn mặt đều bị đè biến hình. Ken, tốc chủ bị tiên tiên cảnh hạn bạn công kích, âm đế kinh 2 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Âm thần kim thân 2000, 2000, 3000. Ken, tốc chủ khoảng cách âm đế kinh thăng cấp tầng thứ 7 còn kém hơn nữa, tốc chủ không ngừng cố gắng, muốn chết đi về phía trước. Cùng lúc đó, Thanh Y nữ tử cũng phát hiện không hợp lý rồi, nhân loại này tiểu tử, tại mình một đòn phía dưới, vậy mà không có trực tiếp nội tung. Phải biết ngay mới vừa rồi. Nàng bất quá dùng lúc này vô cùng, một không tới lực lượng, liền trực tiếp đem một đám cường hãn thủ tháp người tiểu giật ta. Nghĩ tới đây, Thanh Y nữ tử không khỏi sắc mặt biến hóa, đây cũng là một tán tiên. Ta không phải tán tiên, ta là người lão công. Thứ ngôn dương bị lực lượng khổng lồ áp biến hình miệng, gằn từng chữ. Ở bên cạnh xem trường, chỉ cần phát hiện vừa có khát thượng, liền chuẩn bị xuất thủ lý bình an, chuẩn bị rút lui Thanh Y nữ tử. Tiểu tử, cho dù tu vi ngươi đến tán tiên chi cảnh, cũng phải biết, không phải là người nào ngươi đều có thể chọc nổi. Thanh Y nữ tử tức thiếu chút nữa trở thành miệng méo chiến thần. Đối với không sai, ta ai cũng không chọc nổi, nhưng mà ta là có thể chọc nổi ngươi. Không chỉ chọc nổi ngươi, ta còn có thể đem ngươi cứt đánh ra. Từ ngôn lấy yếu nhất tư thái nói ra mình mạnh nhất. Lý Bình An thấy thẳng cau mày, chính là muốn rút kiếm giúp Từ ngôn, lại nghe thấy Từ ngôn lớn tiếng ầm ĩ nói, "Lý Lao Đầu ngươi đừng ra tay, cái này đại mỹ nữ là ta. Ngươi dám động thủ, ta liền để ngươi làm trận trả tiền lại." Lý Bình An, "Hào hào hảo, tiểu tử ngươi ngông cùng như vậy, lao tử còn bất kể, hạn bạn cho ta dùng sức chút, giết chết tiểu tử này, ngươi là không biết ta" Tiểu tử này mỗi ngày tại chúng ta kêu hành hành ngang ngược, khắp nơi cho vay lại suất cao, giết chết hắn nhà, người chết khoản nợ tiêu tan. Lý Bình An nghe thấy Từ ngôn mà nói, mũi đều muốn tức điên. Bất quá lúc này, Lý Bình An tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn thời khắc cảnh giác. Hơn nữa lén mắt hắn, rõ ràng cũng phát hiện Từ ngôn cát thường, tuy rằng tại bị đánh, nhưng mà khí tức trên người vẫn là chậm chậm kéo lên, khả năng trong chiến đấu hạn bạc không có phát hiện điều này, nhưng lại không thể trốn đi được Lý Bình An con mắt. Lúc này, Lý Bình An tâm lý lén lút tự nhủ, chẳng lẽ tiểu tử này công pháp tu luyện Thật chỉ cần bị đánh là có thể biến tưởng. Lúc trước tiểu tử này tại Long Cành Đạo, đối mặt Vân Bạch Long Vương nhi tử, cái kêu bị nó chặt tiểu đệ đệ hắc giao Long thời điểm, cũng là tình huống như thế. Cùng lúc đó, thanh y nữ tử cười gần nhìn về phía Từ Nôn, "Tiểu tử, ngươi hành động liền người bên cạnh ngươi đều không nhìn nổi, ngươi không phải mới vừa rất ngông cùng sao, ngươi tiếp tục a." Vừa nói, thanh y nữ tử một cái gì, đi tới tử Nôn trước mặt, trực tiếp một cước hung hãn đá đá Từ Nôn trên đũng quần, "Ngươi mẹ nó không phải rất già trâu sao, tiếp tục a. Ngươi không phải kêu muốn làm lão nương lão công sao, ngươi lại tiếp tục a." Ngươi đánh trả a, ngươi đừng không hoàn thủ a. Ta một cái tắt đánh ngươi trên mặt, ngươi không ngất tức sao? Đến đánh ta a. Đánh thắng lao nương đừng nói gọi ngươi lao công, chính là quỷ giới đất rửa chân cho ngươi cũng không có vấn đề a. Đến a, đánh ta a, ngươi vừa mới phách lối kính đầu. Ta nhổ vào. Trên thế giới nam nhân không có một độ tốt. Thanh y nữ tử một bên mang theo từ ngôn cổ, một bên công kích lại điền cuồng khiêu khích đến, đem trong lòng lựa giận phát tiết sảng khoé đến bật lên. Nhưng mà, lúc này từ luôn tuy rằng như cùng một con cá chết một dạng, nhưng trên thực tế lại đắm chìm trong hệ thống đinh đinh đinh ken bên trong, đồng dạng sảng khoái đến bật lên. Đặc biệt là thanh y nữ tử lần thứ nhất đá một cước kia, trực tiếp để cho từ ngôn nửa người dưới thật kim cương bất hoại. Mà ngay tại lúc đó, Lý Bình An chính là nhìn run sợ trong lòng, nửa người dưới lạnh cả người, quá hung tàn. Tiểu tử này, về sau sẽ không giới bán thân bất bại đi. Ngay tại thanh y nữ tử, lửa giận phát tiết không sai biệt lắm thời điểm, nhìn lấy trong tay bị mang theo cổ, mặt bị đánh thành chư ca từ ngôn, nàng nuối lòng miệng khí, lần này thật sự sảng khoái rồi, nhiều năm chất chứa oán hận tâm lý, hiện tại thoải mái khâu ít. Làm sao ngừng bảo bối? Ngay tại Thanh Y nữ tử, nghỉ xả hơi thời điểm, từ ngôn hơi thở mong manh thân ảnh, tiếp tục chuyển đến. Vãi. Thanh Y nữ tử không thể tin được trận to hai mắt, người này miệng đều bị đánh thành xúc xích, còn có thể nói chuyện. Bản tọa không ưa nhất ngươi loại này ngả ngớn người, ngươi cho bản tọa đi chết. Thanh Y nữ tử giận quát một tiếng, trực tiếp đem từ ngôn hướng một tòa khô nước ngọn núi nhỏ ném tới, tốc độ kia, giống như một quả đạn tháo. Ầm ầm. Chỉ thấy núi nhỏ kia đầu trực tiếp bị Thanh Y nữ tử ném ra từ luôn đập sập, vung lên tràn đầy thiên ai. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả, võ sư. Chương 186, dạy hạn bạn chơi game. Thật là đau, bà bối, ngươi làm sao có thể đối với vi phu bên dưới nặng tay như thế, chẳng lẽ ngươi muốn thủ mà quả, sống một mình tở chồng chết, sao? Từ luôn âm thanh từ chỗ kia sườn núi vọng chuyển đến. Thanh y nữ tử trận to hai mắt, này cũng còn không có chuyện gì. Lý Bình An cũng là gương mặt cảm thán, cái này tiểu vương bắt đạn thật sự là đánh không chết tiểu cường, da dày thịt béo, thật nén tạo. Lập tức, thanh y nữ tử giận dữ Lần nữa hóa thành một vết sáng, bay đến rồi từ ngôn chỗ ở địa phương, rầm rầm dầm. Một hồi bên thai không dứt tiếng nổ lớn chuyển đến, từ ngôn chỗ ở trên núi, đều trực tiếp ít đi nửa đoạn. Thanh y nữ tử tỏ hờ hực, không có hình tượng chút nào nhìn đến bị mình dẫm ở dưới chân từ ngôn. Nghe nói hạn bạc rất như bức, nguyên lai like đều là phong đại, liền đây liền đây. Bị thanh y nữ tử dẫm ở dưới chân, hôi đầu thổ kiểm từ ngôn, âm thanh tử xương phủ trong miệng chuyển ra. Thanh y nữ tử ra mặt kéo ra, giáng không ra lời đến. Người này đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Thực lực rõ ràng rất yếu. Chính là làm sao lại là cái quái gì vậy đánh không chết mẹ nó đâu. Ngươi đừng dừng, ta còn đi, lao bà đánh ta đừng có ngừng. Thứ ngôn trong miệng hừ hừ nói. Thanh y nữ tử, ngươi cái quái gì vậy đầu góc có phải hay không có một bệnh nặng. Thanh y nữ tử nổi giận, nhưng mà lập tức nhưng lại nhũ trí, có thể làm sao? Đánh lại đánh không chết, nói như vậy không nói lại, loại vật này là dựa vào cái gì tích trữ ở trên thế giới. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Thanh y nữ tử ánh mắt ngon lệ, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến thiết lập sao, khóe miệng nàng khẽ mỉm cười, cầm trong tay ra một cọng lông chim. Trực tiếp ngồi xuống đem Tử Nôn dạy thoát ra. Sau đó, bên trên lông chim, tiếp tục. Tử ngôn liền cảm giác đến lòng bàn chân của chính mình trên nền mặt chuyển đến một hồi ngứa. "FML, Người không nói vo đức." Tử ngôn đột nhiên mở ra xương thành không sai biệt lắm một tòa núi nhỏ tựa như con mắt, một cước đạp ở rồi vẻ mặt cười ác độc thanh y nữ tử trên mặt, đem nàng đạp bay ra ngoài. Lý Bình An đều nhìn trận tròn mắt, không phải đâu. "Xem ảnh một. Thật tốt một trận đại chiến, bước họa mạnh mẽ biến thành cái gì?" Lúc này, bị một cước đạp bay giữa không trung thanh y nữ tử, cũng ổn định thân hình. Cả người miệng há lớn chừng quả trứng gà, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được một cổ không đúng mùi vị, tại lỗ mũi mình phía trên vần quanh, tiếp tục trong dạ dày một hồi sôi trào, nôn. Hướng theo thanh y nữ tử một nôn, một đống hồng đồng đồng dung nham, trực tiếp từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Từ ngôn vừa vặn lúc này, cũng đứng lên, nhìn thấy một màn này, đập đi miệng nói, "Mẹ nó đây, được uống bao nhiêu dùng nhà à?" Đại di mẹ đều không dám tới đi. Lý Bình An. Lúc này, Lý Bình An cũng rơi vào Từ ngôn bên cạnh, hỏi, "Tiểu tử ngươi không có sao chứ?" Từ Nôn nhìn Lý Bình An một cái, chỉ bản thân mặt tức giận nói: "Ngươi không nhìn thấy ta anh tuấn tiêu sái, xoáy khí vô cùng, phong lưu phóng khoáng gương mặt tu tú, hiện tại trực tiếp xương thành đầu heo sao?" "Không gì, ngươi thử xem." Vốn là tại nôn mửa cái không được thanh y nữ tử nghe thấy lời này, cường độ lại gia tăng mấy phần, suýt chút nữa không đem lục phủ ngũ tạng cho phun ra. Lý Bình An không lời nói, bản thân ngươi miễn tiện, chê ai?" Từ ngôn nói: "Lý Lao Đầu, ta đây cũng tính là vì nhân tộc, hy sinh thân thể của mình, ngươi nói, có cần hay không bồi thưởng ta một chút?" Dừng lại, "Là bản thân ngươi không muốn lao tự xuất thủ trợ giúp, ngươi không nên đụng sứ." Lão tử mới vừa rồi còn chuyên môn lấy điện thoại di động thu âm lại, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" Lý Bình An nhảy ra cách xa 5m, còn lấy ra bản thân cũng là có thể xem video người ngàn nguyên lão người máy, tại Từ ngôn trước mặt lắc lắc. "Từ ngôn. được rồi, lão đầu này học tinh minh a, liền thu âm loại chuyện này đều làm được. Dựa vào, hiện tại nhân tộc cường giả cấp cao nhất đều là giống như các ngươi loại này sao?" Một bên ôm bụng thanh y nữ tử, không nhịn được nói ra. "Dám, không nên bởi vì tiểu tử này một khóa cút chuột, hỏng hóc loạn." Lý Bình An liền vội vàng phụ nhận. Lão phu chính là độc nhất vô nhị kiếm thánh. Từ ngôn, ta là kiếm thánh tiểu lạc đệ. Thanh ý nữ tử, là hai quả cất chuột được rồi. Kỳ thực đi, ta thật hâm mộ ngươi loại này, một mực ngốc tại một cái địa phương, cái gì cũng không cần làm ra sinh hoạt. Từ ngôn đột nhiên cảm khái nói, Thanh ý nữ tử, cân nhắc thời gian ngàn năm một người sinh hoạt, ngươi còn hâm mộ, nói chuyện không có ai phục bồi, làm chuyện gì đều là bản thân một người, ngươi còn muốn như vậy sinh hoạt. Ngươi sợ không phải có một bệnh nặng. Thanh ý nữ tử tức đến méo mũi. Đó là ngươi không hiểu hiện ở cái thế giới này phát triển đến trình độ nào. Như vậy đi, ta cho ngươi một dạng bảo vật, bảo đảm ngươi biến thành một cái trặng nữ, đánh chết ngươi cũng không muốn đi ra loại kia." Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm trang nói. "Ồ, bảo vật gì?" Thanh ý nữ tử tò mò. Từ Ngôn nói, "Ngươi chờ đó." Nói xong, Từ Ngôn hóa thành một đạo lôi đỉnh, không có qua một hồi trở về, trên tay còn ôm lấy mấy cái điện thoại di động cái hộp. Lý Bình an trận to hai mắt, tiểu tử này muốn làm gì? "Đến, ta dạy cho ngươi đánh thuốc trừ sâu, đánh ăn gà. Không lâu lắm, Từ Ngôn xương thành chư ca trên mặt, mang theo tự tin biểu tình đã trở về. Tâm lý chính là hồi tưởng lại, mình vừa mới mua điện thoại di động thời điểm, trên đường tràn đầy quay đầu tỉ số, quả nhiên, ca bất kể là đi tới chỗ nào, biến thành hình rắn gì, đều là cả con đường, cả con đường, nhất định nó con. Đây, Lý Bình An trên mặt sững suốt, với tư cách yêu tại trên internet lướt sóng tiểu lao đầu, hắn tự nhiên biết rõ, thuốc trừ sâu, còn có ăn gà đây hai trò chơi, chính là mẹ nó đây làm được hả? Đây chính là thật bạn, không có nói đùa sao? Cứ như vậy mấy cái vật nhỏ, cũng muốn để cho có thể để cho bản tọa an phận đợi tại trong tháp cổ. Nếu là không có ý tứ bạn tọa hại chết người. Thanh y nữ tử cười lạnh nói, "Thứ ngôn trên mặt sừng sốt một chút, hại chết ta. Đây là chuẩn bị muốn ép khô ta sao? Hắc hắc, tính tận nhân vong loại kia sao? Ta thích, thành quỷ cung phong lưu sao? Yêu dâu xanh." Thanh y nữ tử khỏe miệng giật một cái, muốn ra tay, nhưng mà suy nghĩ một chút hay quên đi, tiểu tử này đánh không chết, đau vẫn là mình tay. Lúc này, Từ ngôn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lấy ra một bộ điện thoại di động, cớ lấc để đao loạn thuốc sâu. A còn có một nữ sinh thích nhất kỳ tích đỡ áp, nói, "Qua đây, ngồi xuống." Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là thứ gì?" Thanh y nữ tử lạnh rên một tiếng, lập tức tại từ ngôn bên cạnh ngồi xuống. "Không phải ta cùng ngươi thổi, ban đầu ta chơi thuốc trừ sâu thời điểm, một cái đánh năm cái. Trong lớp muội tử mỗi ngày cầu ta dẫn các nàng ta đều không mang theo, cũng chính là ngươi rồi, lão bà." Từ ngôn ha ha cười nói. "Thanh ý nữ tử, con mẹ nó, tên khốn kiếp này là thật không biết xấu hổ, chính là nghĩ đến đây đồ chơi bất kể như thế nào đều không đánh chết, nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thả xuống năm đấm." Một lát sau, hướng theo quen thuộc tí mi âm thanh truyền đến. Thanh y nữ tử nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn từng bước nhập thần. Má mẹ, các ngươi cái quái gì vậy ngược lại đẩy ta, ta thanh tú đại gia người trở về thành. Tứ ngôn trợ mắt nhìn đến binh tuyến, đẩy tới phe địch thủy tinh, kết quả mấy cái hàm phê đồng đội tại người ta nước suối trước mặt thanh tú trở về thành, sau đó binh tuyến không có, sau đó, sau đó sẽ không có sau đó. Trò chơi kết thúc. Tứ ngôn nhìn trên màn ảnh thật to bại mới mở vập tở, trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt ta biểu tình. Liền đây, nhìn đến bản tọa cho ngươi thao tác một cái. Thanh y nữ tử cười lạnh một tiếng. Trực tiếp từ từ ngôn trong tay giành lấy điện thoại di động, chọn một cái đặc kỷ. Sau đó bắt đầu siêu phạm hành trình. Từ ngôn trận mắt hốt muội, không hổ là lao bà của ta, học thật nhanh a. Thanh y nữ tử, Lý Bình An. Bất quá đến phía sau, thanh y nữ tử cũng từng bước nóng nảy, trực tiếp mở lỗ mạch, con mẹ nó chế trượng, có thể hay không chơi thuốc trừ sâu à. một đánh năm, ngươi sao không đi chết đi đâu. Người qua đường, muội chỉ. FM L. Muội chỉ. Âm thanh hảo dễ nghe muội chỉ. Xa xa Lý Bình An, cảm giác mình cả người cũng sẽ không Ngay sau đó hắn nhìn một chút trên tay phải xanh hùng kiếm, nhìn lại mình một chút tay trái bộ này ngàn nguyên lão người máy, sau đó cũng kế tiếp một cái thuốc trừ sâu. Không lâu lắm, Lý Bình An, Từ Ngôn, Thanh Y nữ tử ba người ngồi quanh trên mặt đất. Ferret Blue, Double Kiểu, Triple Kiểu, của Dạ Kỳ Hữu, Penta Kiểu. Đánh xong mấy cái thuốc trừ sâu sau đó, Từ Ngôn cười híp mắt nhìn về phía Thanh Y nữ tử hỏi, "Thế nào?" "Hừ, bình thường, tiếp tục ga, ngươi không phải nói ngươi cũng muốn đem năm giết sao?" Thanh Y nữ tử trong lỗ mũi hừ một tiếng. Lão phu Lý Bạch, các ngươi có gì nghĩ sao?" Lúc này, Lý Bình An trên mặt còn có chút chưa thỏa mãn nói, "Không hổ là kiếm thánh." Từ ngôn thích hợp A Junior nhốt, lập tức nhìn thoáng qua, đang trực câu câu nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn thanh y nữ tử, khỏe miệng không khỏi khẽ mỉm cười, xem ra, vị này đại danh đỉnh đỉnh hẳn bạn, đã vào hồ a. Nhìn ta làm sao, tiếp tục a." Lúc này, thanh y nữ tử cảm thấy Từ ngôn ánh mắt, cau mày nói, "Đừng gọi, dạy các ngươi cái thứ nhị trò chơi." Từ Nôn cười hắc nói, "Liên loại này, Từ Nôn duy nhất một lần đem thuốc sâu, ăn gà." Do tất cả cho thanh y nữ tử, Lý Bình An cũng vui ở trong đó. Đã lâu, thanh y nữ tử đập đi đập đi miệng, bây giờ nhân tộc đều chơi như vậy tổn sao? Lão bà, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tới điểm càng thêm hoa a. Từ luôn khóe miệng để lộ ra một vẻ xấu xa cười. Lan, thanh y nữ tử tức giận mắng một tiếng, lập tức cầm điện thoại di động liền hướng cột tháp đi tới. Về sau có thời gian nhớ tìm ta bắt đầu hăng hại, không thì ta liền ra cổ tháp. Thanh y nữ tử âm thanh nhẹ vọng truyền đến. Từ luôn, Lý Bình An, tiểu tử Ngươi đến tột cùng là làm sao nghĩ đến một chiêu này? Hướng theo thanh y nữ tử biến mất trong tầm mắt, Lý Bình An hiện tại cũng còn có chút không phản ứng kịp. Ngươi dám tin tưởng, lão tử cùng thượng cổ thời kỳ nhân vật, Hàn Bạt bắt đầu hám hại chơi game. Từ ngôn nhếch miệng cười một tiếng, cái này có gì? Ta còn có càng thật tốt hơn phương pháp đâu, có muốn hay không ta ra quyển sách, ngươi trả bản quyền phí cho ta. Sau đó ngươi chậm rãi học. Lý Bình An ha ha cười nói, sách tên gọi tiện, nhưng là luyện thế nào thành sao? Từ Ta đây dỗ gì đem Hàn Bạt khuyên hồi trong thắc mắc, cũng là nhân tộc anh hùng. Ngươi chính là như vậy đối đại nhân tộc anh hùng sao?" Tưởng ngôn trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói, "Lý Bình An, tiểu tử này thật đúng là không sai, chính là đánh chơi game liền cứu vãn chúng sinh ở tại khổ cực lầm than bên trong, còn thuận liền trở thành nhân tộc anh hùng, vậy làm sao nhìn cảm giác thế nào khác thường a, nguyên bản còn tưởng rằng có trận kinh trời đại chiến tới đây." "Ngươi muốn làm gì?" "Đừng nói tiền, nói chuyện tiền tổn thương cảm tình, ngươi cái này có tiền thưởng, vẫn là cuối năm thượng, đến lúc đó cùng nhau chia ngươi, ngươi liền đừng hỏi." Lý Bình An vội vã phía sau bổ thêm một câu, "Tiểu tử này tính cách làm chuyện đại sự, tuyệt đối sẽ đòi hỏi nhiều. Từ ngôn sắc mặt nặng người nói, loại này sao? Nhưng thì thật ta muốn rất đơn giản, đó chính là lý lao đầu người có thể cho mình đổi thân hào y phục, cả ngày đến muộn đều là một kiện màu trắng quần áo lôi công, thân là hậu bối ta nhìn, cảm thấy vô cùng lòng chua sót ta. Lý Bình An, nếu không phải lão tử nói có tiền lương, người sẽ nói như vậy. Lão phu tin người ta, còn có lao tử y phục này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, 100 vạn đều không đổi được không? Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả, võ sư Trên 187, vậy ngươi biết ta là ai không? Đi, tiểu tử ngươi liền không nên ở chỗ này miệng ba hoa, lão phu cũng không phải không biết tiểu tử ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Lý Bình An mặt đầy khinh thường nhìn Từ Ngôn một cái. Nhìn ngươi nói, ta đây thật là biểu lộ cảm xúc." Từ Ngôn nhếch miệng cười nói, "Lý Bình An, ha ha. Bên này sự tình cũng không xê xích gì nhiều, tiểu tử ngươi chuẩn bị làm sao?" Lý Bình An hỏi. Từ Ngôn sững sờ nói, "Người sống một đời, chỉ liền năm nhậu chơi bời, thỉnh thoảng làm chút chuyện có ý nghĩa, giống như ta vậy như gió nam tử. Đương nhiên là chuẩn bị khắp nơi lặng a. Lý Bình An cảm thán một tiếng, trẻ tuổi thật tốt a. Từ ngôn cười hắc hắc, "Lý lao đầu, ta đi, bị bị." Nói xong, chuyển thân hóa thành một vệ sáng rời khỏi. Lý Bình An nhìn đến Từ ngôn rời đi bóng lưng, không chỉ lại thở dài nói, "Tiểu tử này, thực lực tiến bộ hơi cường điệu quá nữa rồi à, lại qua mấy năm, lao phu sợ không phải chỉ cần nhìn hắn cái mớp phần. Dứt tiếng, Lý Bình An trước người ngay ngắn một cái vận bẹo, lập tức cũng ly khai nơi này. Từ ngôn rời khỏi hạn bạc chỗ ở cổ tháp sau đó Ngay tại bên trên Tây Tỉnh Tùy Tiện tìm một nhà thoạt nhìn không tồi khách sạn ở lại. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm. Tưởng Ngôn tại quán rượu nhà hàng ăn cơm. Nghe một đám nam nữ trẻ tuổi đang ở bên cạnh bàn ăn trò chuyện. "Sư Minh, ngươi nói quỷ thị bên trong thật sự có chúng ta đổ mong muốn sao?" Đám này nam nữ trẻ tuổi bên trong. Một người dáng dấp khôn khéo nữ sinh, hướng một cái mặt lạnh, cẩn thận tỉ mỉ nam nhân hỏi. Kia cẩn thận tỉ mỉ nam nhân ngay vậy, nhìn nữ sinh này một cái, trong mắt lóe lên một tia em dịu. "Đương nhiên, bên trên Tây Tỉnh Quỷ Thị mỗi sáng 12h liền biết mở ra." Đến từ Thiên Nam địa Bắc tu sĩ đều sẽ tới đến đây cái địa phương giao dịch, không đếm xuể, hơn nữa trong đó còn có tà đạo tu sĩ, bởi vì đây quỷ thị được xưng chỉ cần có linh thạch, liền không có thứ gì là không mua được. Bất quá các ngươi không cần sợ, tại quỷ thị bên trong, không có, có bất cứ người nào dám cá nhân tự động thủ, bởi vì chỉ cần dám động thủ, bất kể là ai, đều sẽ biến thành quỷ thị lối vào, khoảng kia trên cây hoạ quỷ tháp cổ. Một đám nam nữ trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi. Bọn hắn là bên trên Tây Tỉnh, Chuồn Sơn Trang đệ tử. Chuồn Sơn Trang trang chủ, chính là nguyên thần cảnh giới cao thủ. Xem mạnh một. Mà cái kia nói chuyện cẩn thận tỉ mỉ nam nhân, đang là một đám người đại sư minh, gọi là tuổi Lãng. Vừa mới bắt đầu câu hỏi nhu thuận nữ sinh, tắc là trong một đám người, tuổi tác nhỏ nhất tiểu sư muội, gọi đoạn thanh âm cảnh. Tại tuổi Lãng, đoạn thanh âm cảnh lúc nói chuyện, là bày xuống cách âm cấm chế. Đáng tiếc bên trên Tử Ngôn, thực lực mạnh hơn người đi đường này quá nhiều, nho nhỏ cách âm cấm chế, chính là cái đùa giỡn. Quý thị, không có thứ gì là không mua được. Lớn lối như vậy. Tử Ngôn lên cảm, tâm lý hứng thú. Khi buổi tối Từ Ngôn một mực phóng ra ngoài lực lượng nguyên thần. Khi phát hiện tụi lãng đoàn người rời tiểu điểm thời điểm, Từ Ngôn cũng bắt đầu động thân, gắt gao theo đuôi tại phía sau bọn họ. Hết cách rồi, ai bảo Từ Ngôn căn bản cũng không biết quỷ thị ở chỗ nào. Tiếp đó, Từ Ngôn đã nhìn thấy, người đi đường này ở một cái bán mặt nạ tiểu hàng vỉa hè, một người mua một bộ mặt nạ. Bước vào quỷ thị, vẫn là mang mặt nạ mới tốt, để tránh người khác nhận ra, hoặc là mua trộm bảo, bị người nghĩ đến, nhiều sinh không phải là. Tùy lãng đeo lên mặt nạ sau đó nói ra, sau đó dẫn một đám người rời khỏi nơi này. Đợi tuổi lãng một đám người sau khi rời khỏi, Từ ngôn cũng đi đến hàng vỉa hẹn trước, một cái liền chọn chúng ồn trả màn màn nạ. Một hơi mua hai cái. Sau đó lại đuổi kịp tuổi lãng và người khác, đi tới một nơi rừng sâu núi thẳm trong đó. Tiếp đó, Từ Nôn đã nhìn thấy đám người này, tại một khoảnh, treo mấy cổ thây khô lão hoại thủ trước, trực tiếp tới cái đại biến người sống. Biến mất tại chỗ. Từ ngôn nhìn có chút một bức. Sau đó đeo ồn trả màn mặt nạ, từ trong đuổi cỏ đi ra. Chắc chặt, chặt, đây mấy cổ khô, cư nhiên là nguyên thần cảnh, có ít đồ a cái này quỷ thị chi chủ. Tư Ngôn lẩm bẩm. Đột nhiên, một cỗ lực hút từ lão hoại thụ thân cây chuyển đến. Đang đang thì thầm Tư Ngôn, trên mặt sững sở, lại không có phản kháng. Tiếp theo, hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một đầu trên đường náo nhiệt, tối lang đoàn người thì ở phía trước. Bất quá đến địa phương Tư Ngôn, liền không cần thiết tiếp tục đi theo đám bọn hắn rồi, mà là quan sát tỉ mỉ lên cái này gọi là quỷ thị địa phương. Tại đây đâu đâu cũng có nhà cổ kiến trúc, lui tới tu sĩ núi liền không ngừng, trong đó không chỉ có tu sĩ chính đạo, còn có trên thân liệu lĩnh tà khí tu sĩ, trừ chỗ đó ra, còn có yêu tộc. Chỉ có điều từng cái từng cái trên mặt không phải đeo mặt nạ, liền là một mảnh vải đen. Mà từ Ngô Lũn tra mạn mặt nạ, tại tại đây lộ vẻ đặc biệt chói mắt. Đi ngang qua tu sĩ, cũng không khỏi nghiêng đầu quan sát một hồi. Đối với lần này, Từ Ngôn thản nhiên đối mặt, tất cũng không kể là ở chỗ nào, ca đều là nhất tịnh nó con. Lão phu nguyên thần cảnh quỷ tiên chết trận, bán ra quỷ ngọc 10 nhanh, nuôi quỷ đạo hữu mau đến xem nhìn, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Ngay tại Từ Ngôn vẫn còn đang đánh số lượng đây quỷ thị thời điểm. Một đạo tiếng la, hấp dẫn Từ Ngôn chú ý. Đó là không có một cái mang mặt nạ lôi thôi lao đầu trên người mặt là có miếng vá phá cũ đả bảo căn cứ vào từ ngôn lúc trước nhìn tiểu thuyết kinh nghiệm tương tự loại này lao đầu không phải cao nhân chính là hữu tử bất quá từ ngôn vẫn là càng thêm khuynh hướng người trước lúc này từ ngôn đường đi rồi lão giả này sạp cửa hàng trước ánh mắt dừng lại ở lão giả này trên cửa hàng quỷ Ngọc phía trên chỉ thấy đây quỷ Ngọc trong trắng lộ hồng Ngọc thân phía trên tản ra từng tia tinh khiết tá khí rất rõ ràng à những thứ này đều là thực phẩm Quỷ Ngọc nếu như phượng bánhh nha đầu kia có thể lấy được 10 khối đánh giá có thể tăng lên đến nguyên thần hai bước Lão nhân ra, ngươi một khối này quỷ ngọc bán thế nào?" Tư Ngôn Hiếu kỳ hỏi. "Kia lôi thôi lão đầu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tư Ngôn một cái, cười nói, "10 khối linh thạch cực phẩm, một cái quỷ ngọc." Tư Ngôn sửng sở, mình ở Vân Bạch lão rồi lòng kia lấy được mấy vali linh thạch, dường như đều là cực phẩm tới đây a. Tư Ngôn giọng điệu dò hỏi, "Một khối 10 khối?" Lão giả lôi thôi trước mắt, "10 khối một khối." "10 khối một khối." "Một khối 10 khối." "Một khối 10 khối." Mười khối, một khối. khối một khối." Đó không phải là không. "Một khối linh thạch, một khối quỷ ngọc sao?" Làm phức tạp như vậy làm cái gì từ ngôn không lời nói lao giả lôi thôi La không mua có ngay ngươi mẹ nó ra ngoài hỏi thăm một chút ta ưu tuyển đạo nhân, ngươi cái quái gì vậy dám hố lao tử không muốn sống phải không lao giả lôi thôi nổi giận lao tử làm một sinh ý dễ dàng sao Ngươi mẹ nó như vậy làm thịt lao tử Tuy rằng đây 10 khối quỷ Ngọc tổng cộng giá trị kỳ thực cũng chỉ 70 khối linh Thạch bộ giáng nhưng mà chợ rau bác gái trả giá đều không ngươi lợi hại như vậy người ta là một nửa chémươi cái quái gì vậy là vào chỗ che chém Ngày. từ ngôn sửng suốt Ngươi mang ta? Lao tử không chỉ chửi ngươi rồi, ngươi không có tin lão tử còn mẹ nó đánh ngươi, đánh chết ngươi. Úy Tuyền lão đạo vung luôn. Úy Tuyền đạo nhân rất trâu sao? Từ ngôn sững sờ nói, cái gì? Ngươi ngay cả ta cũng không biết, ngươi còn dám tại quỷ thị la lộn. Úy Tuyền lão đạo cười. Vậy ngươi biết ta là ai không? Từ ngôn ha ha hỏi, ta làm sao biết ngươi là ai? Úy Tuyền đạo nhân sử sốt. Không biết ta là ai ngươi còn lớn lối như vậy, còn muốn đánh chết ta. Từ ngôn cười nói. đạo nhân cặp mắt lại, chẳng lẽ đây là một cái đại lão? Cùng lúc đó, U truyền đạo nhân sạp cửa hàng đã vây quanh một đám ăn dưa của chúng. Đột nhiên, ưu tuyển đạo nhân trước mắt chợt lóe, 10 khối quỷ ngọc đã biến mất, chỉ để lại 80 khối linh thạch cực phẩm. Còn có nhẹ nhàng một câu nói mà nói, "Không biết ta là ai, ngươi còn lớn lối như vậy, hôm nay ta liền ép mua ép bán rồi làm sao thích, ngươi có bản lĩnh liền đến chém ta a?" U truyền đạo nhân khỏe miệng co giật, nhìn đến sạp trải lên linh thạch, cái trán lại toát mồ hôi lạnh. Bản thân hắn chính là nguyên thần 3 bước thực lực, tự xưng là nhân tộc đỉnh phong cường giả, chính là vừa mới cái kia đeo kỳ quái mặt nạ người, có thể quang minh chính đại Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, đem quỷ ngọc đổi thành linh thạch, nói cách khác, thực lực của người này tuyệt đối không thua kém chi mình, hơn nữa vô cùng có khả năng đạt tới tán tiên chi cảnh. Cũng chỉ có bậc này người cường giả mới có thể chân mạnh đều không nháy mắt lấy ra 80 cái linh thạch cực phẩm rồi. Nghĩ tới đây, U Truyền lao đạo nhìn đến sạp trải lên 80 cái linh thạch cực phẩm, nuốt nước miếng một cái, cái này còn tìm cái gì à, hơn nữa thật muốn tìm tới cửa, còn không tiêu diệt mình. Hơn nữa hôm nay mình chính là kiếm lợi 10 viên linh thạch cực phẩm a. Nghĩ tới đây, U Truyền đầu thu hồi linh thạch trực tiếp chạy trốn chạy ra, mỗi 100 năm liền muốn mở ra sinh từ cốc, qua mấy ngày liền muốn mở ra, những này linh thạch cực phẩm, đủ mình chuẩn bị thật tốt một ít món đồ bảo mệnh rồi, đến lúc đó bắt nữa cái lợi hại một chút quỷ, há chẳng phải là đắc ý. Rời khỏi ưu tuyển đạo nhân chỗ đó sau đó, Từ ngôn tại đây quỷ thị đi khắp nơi. Đột nhiên phát hiện phía trước có một đám người, đang đang vây xem. Từ ngôn sẽ tới, phát hiện một cái đeo chuẩn mặt nạ, vóc dáng gầy lùn nam nhân, đối diện đến một tòa chu tức tượng thần giới điệu. Cái này chu tức tượng thần vô cùng mạnh. Nó bên trong ẩn chứa một tia có thể cải tử hồi sinh Ngô Đồng chi khí, chỉ cần một khối linh hạch, có thể rời động một tia một hảo, liền có khả năng đem tượng thần lấy đi. Ta đến. Hướng theo kia đeo chuột mặt nạ người, vừa rút lời bên dưới. Một cái đeo lão hổ mặt nạ, vóc dáng khôi ngô, vừa nhìn liền biết là thể tu người đi ra, hơn nữa móc ra một khối linh hạch, ném cho cái kia đeo chuột mặt nạ gầy luồn nam nhân. Lập tức, kia đeo lão hổ mặt nạ thể tu trắng hán, đi đến chu tức tượng thần trước mặt, hai tay ôm lấy chu tức tượng thần, có thể là bất kể thế nào pháp lực, mặt chợt đỏ bừng, đây chu tức tượng thần chính là bất động chút nào. Từ Ngôn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đây chu tức tượng thần có gì đó quái lạ, tuy rằng bên trong quả thật có như vậy một chút xíu nô đồng chi khí, chính là tượng thần phía trên tuyệt đối bị động tay lọ chân. Dù sao lấy đây đeo lão hổ mặt nạ thể tu, bộc phát ra lực lượng đến xem, một vị tiểu tượng đã nhỏ, không thể nào không xê dịch nổi. Đây chu tức tượng thần phía trên, bị người khắc vạn cân chật pháp. Ngay tại Từ Ngôn xem náo nhiệt thời điểm, cả người đến một bộ cổ trang bạch đi liễu, vóc dáng uyển nhuánh, đeo hổ ly mặt nạ nữ tử, đi đến Từ Ngôn bên người nói ra. Từ Ngôn trên mặt sững sờ, hướng bên cạnh nhìn đến, cô gái này thoạt nhìn thật giống như có chút quen thuộc ca. Hôm đó gà ăn mày ăn món không? Đột nhiên, bà đi nữ tử cười hỏi, "Ngươi là kia chỉ mặc váy cỏ khiêu vũ hồ ly?" Từ ngôn kiệm phản ứng, có chút không xác định hỏi, "Bà đi nữ tử?" Lịch sự đen tối, có thể khỏi phải nói sao? Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 188, ta xem ngươi già lông thật không tệ. Ngươi là để báo đáp ta, giúp đỡ ngươi hóa thành hình người sao?" Từ ngôn hiếu kỳ hỏi. Bà đi nữ tử cười nói, "Đúng vậy, lấy thân báo đáp có thể chứ?" Ta cái gì cũng sẽ nga." Từ ngôn miết miệng cười nói, lấy thân báo đáp thì không cần, ta xem ngươi một bộ da lông thật không tệ, đánh giá có thể bán cái giá tiền cao." Bà ý nữ tử, ngươi thật dễ nói chuyện, chúng ta hôm nay còn có thể trò chuyện tiếp. Xem ra vị đạo hữu này, cùng Chu Tức Tượng Thần vô duyên a." Ngay vào lúc này, tiêu đeo chuột mặt nạ gầy lòm nam nhân, cảm thán một tiếng nói, "Ta thử lại lần nữa." Đeo lão hổ mặt nạ cháng hắn ngay vậy, không cam lòng. Thể tu, một dạng kèm theo Nhật Tích lui ma luyện, thể nội uýt nhiều gì, đều sẽ có một chút ám Hiện tại không rõ ràng chính là đến phía sau, trừ phi đột nhiên phá nguyên thần tầng thứ, nếu không ám tật một khi trong chiến đấu bạo phát, đó đúng là chí mạng. Hôm nay trước mắt xuất hiện một tia có thể bồi dưỡng nhập thân, chưa chỉ ám tật ngô đồng chi khí, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho. Thời gian đã qua, muốn tiếp tục nếm thử, liền cần nhiều giao một lần tiền a. Đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân, cười hát hắc nói: "Hãy bất nói nhảm đi." Kia đeo lão hổ mặt nạ thể tu, trực tiếp lại ném đi một khối linh thạch cho cái kia đeo chuột mặt nạ người. Chỉ có điều, cho dù lần nữa thử, kia mang lão hổ mặt nạ thể tu, vẫn không công mà về. Hắn tâm trung khí vẫn vô cùng, chính là nhưng không thể làm gì, chỉ đành phải thu tay lại. Phía sau lần lượt lại có mấy người nếm thử, nhưng mà kết quả đều giống nhau, không công mà về. Tứ ngôn lúc này làm le sắc khí. Bên người hắn Bạch đi nữ tử thấy vậy, sững sờ nói, phía trên này bị động tay chân, không thể nào rời động, ngươi nếu như muốn lãng phí linh thạch, còn không bằng đem linh thạch cho ta, ta cho ngươi đàn dược đi. Tứ ngôn nghe vậy, nhìn nàng một cái, cười hát hắc nói, ngươi tin tưởng ánh sáng sao? Cái quỷ gì? Bạch Tị nữ tử trên mặt sững này ánh sáng chuyện gì? Cùng lúc đó Từ luôn đi ra ngoài. Bà đi nữ tử bất đắc dĩ, người này làm sao không nghe khuyên bảo đâu, thế nào cũng phải ném khối linh thạch, mua một bài học, trong lòng mới thoải mái phải không? Xem ảnh một. Người xác định chỉ cần một khối linh thạch, di động rồi đây chu tức thượng thần, là có thể lấy đi phải không? Lúc này, Từ ngôn hướng kia đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân hỏi. Kia đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân sững sờ, lập tức cười nói, "Đúng, không sai, chỉ cần một khối linh thạch, di động rồi là có thể lấy đi." Vậy ta coi như không không khí, ta cảm ơn cho ngươi, một khối linh thạch liền đem Ngô đồng chi khí bán cho ta. Vừa nói, từ ngôn thất lạc một khối linh thạch, cho cái kia đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân. Lập tức đi đến chu tức tượng thần trước người. Đeo chuột mặt nạ gầy tiểu nam nhân thấy vậy, tâm lý cười lạnh, con mẹ nó, lớn lối như vậy, còn cảm ơn trước ta. Tượng đá này ngươi di động rồi, lao tử tại chỗ ăn. FML. Chỉ nghe một tiếng cự tượng chuyển đến. Chu tước tượng đá trực tiếp bị từ ngôn rút ra lên, ở trên tay trái điên phải điên. Thật cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Tứ luôn hướng cái kia đang, đang giật mình bên trong. Đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân cười ha hà nói: "Vậy ý nữ tử lúc này cũng tại chắt lưỡi, hảo gia hỏa đây đây điều này sao có thể? Mình vừa đột phá tam vĩ linh hồ, chính là cũng không có thể đem đây chu tức tượng thần chuyển đứng dậy a. Hơn nữa căn cứ vào ban đầu, mình đột phá thì phản hồi pháp lực đến xem, mình đây ân nhân, lúc ấy cũng bất quá mới chút cơ mà thôi, lúc này mới bao lâu. Vị đạo hữu này, ta dùng 10 khối linh thạch mua về có thể chứ?" Ngay vào lúc này, kia đeo chuột mặt nạ người kịp phản ứng, liền vội vàng nói: "Tư ngôn không lời nói, đây nô đồng chi khí chỉ đáng giá 10 khối linh thạch." Ngươi lốc vẫn là ta khở, đừng tưởng rằng ngươi đeo cái chuột mặt nạ, ngươi liền thật sự là con chuột, không biết xấu hổ như vậy, thật tốt sao?" Ngậy. Kia đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân, tâm lý cũng lên. Đặc "Dravenmel, cái người này làm sao có thể rời động khắc này bên dưới vạn cân trận pháp chu tức tượng đá, cũng chỉ có lục địa thần tiên cấp bậc cường giả mới có thể rời động a." Nghĩ tới đây, đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân, hướng từ ngôn nhất bái, nói, tiền bối, làm phiền ngài nhìn kỹ một hồi bia đá kia." Nói xong, hướng bên cạnh một chỉ. Từ ngôn thuận theo hắn chỉ nhìn đến chỉ thấy trên tấm bia đá viết, nguyên thần cảnh cường giả chớ quáy dậy. Tư ngôn đập đi đập đi miệng, ngươi đây là xem thường nguyên thần cảnh A. Đeo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân ngay vậy, kinh hại đến biến sắc nói, tiền bối, ta không phải cái ý này, ngươi suy nghĩ một chút, nguyên thần cảnh cường giả vừa đến, tiểu tượng đá này há chẳng phải là trực tiếp liền bị di động rồi, kia tiểu không phải vốn ban đầu vô quý sao? Loại này a, chính là ai cùng ngươi nói ta là nguyên thần cảnh sao? Tư ngôn vô cùng kinh ngạc hỏi, bởi vì chỉ có nguyên thần cảnh cường giả tài năng, Ngày, nhẹ nhàng như vậy mang lên chu tức tự thần. Beo chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân, nói như vậy, ngươi xem, ngươi cái này không cũng nói, chỉ có nguyên thần cảnh cường giả mới có thể thoải mái như vậy đem tượng đá mang lên đến, nhưng hôm nay ta mang lên đến, có thể cũng không nói minh ta là nguyên thần cảnh a, ta chỉ có điều trời sinh lực lớn vô cùng mà thôi." Tướng ngôn bất đắc dĩ nói, mang chuột mặt nạ gầy lùn nam nhân. Lời này làm sao tiếp? Ngươi cùng gần đây rất nóng bỏng pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam là quan hệ như thế nào? Lần nữa cảm ơn, ngươi thật là người tốt." Tướng luôn trực tiếp đem chu tức tượng thần ném vào nội thể không gian. Vô vô đeo chuột mặt nạ nam người bà vai. Kêu đeo chuột mặt nạ nam nhân thấy vậy, chỉ cảm thấy có một vạn thanh lợi kiếm cắm vào trái tim của mình, giết người chu tâm Sau đó, Thư ngôn đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng Bạch Tị nữ tử rời khỏi nơi này. Ngươi là làm sao tìm được ta? Thư ngôn tỏ mò hướng Bạch Tị nữ tử hỏi. Bạch Tị nữ tử cười nói, ngươi giúp ta hóa thành hình người, tự nhiên có quan hệ nhân quả, ngươi không có cố ý ẩn tàng, ta đương nhiên có thể tìm được ngươi, ban đầu ta đi qua nhà ngươi, đáng tiếc ngươi không ở. Loại này a Vậy là ngươi chuẩn bị đến làm nhà hoàn của ta sao? Tối nay giúp ta ngược lại nước dựa chân không." Tư Ngôn gật gật đầu nói. "Bạch Y nữ tử, có thể a, ta vốn chính là đến báo ân, giải quyết xong quan hệ nhân quả sao?" Bạch Y nữ tử cười nói. Tâm lý dùng mọi cách gép ML. Lão nương tại Thanh Câu, dầu gì cũng là nhất hô bách ứng công chúa, ngươi bộ dáng này, thật tốt sao? Giải quyết xong quan hệ nhân quả, làm sao lại pháp?" Tư Ngôn lại tò mò. "Đều nói, khi lão bà ngươi, ngươi có muốn hay không?" Bạch Y nữ tử tức giận nói. Tư Ngôn lắc lắc đầu, Chúng ta lúc này mới nhìn mấy lần, ngươi liền muốn ngủ ta, nhất định là có cái gì không có hảo ý, không chừng nửa đêm ta ngủ tiếp, ngươi liền đem ta phía dưới rắp rác. Bạch ý nữ tử nàng ngậm miệng, cùng ngươi này nói, tốn sức. Ngươi gọi tên gì? Từ Ngôn hiếu kỳ hỏi. Tông Nương Hương. Bạch ý nữ tử tức giận nói, Tô Ninh Dịch mua. Chặt chặt, quả nhiên không thể để cho ngươi làm vợ ta, không thì ví tiền đều bị ngươi lấy sạch rồi. Từ Ngôn đập đi miệng nói. Vãi. Tông Nương Hương giối mặt nạ mà cười, đen một tớt. Sinh tử quốc bản đồ. Bán sinh tử quốc bản đồ. 100 năm ở một cái sinh tử cốc, mấy đời người vẽ xuống bản đồ, không muốn 999 linh thạch, chỉ cần một khối linh thạch. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng la chuyển đến. Chỉ thấy một cái rơ bán tiên lá cờ, mặc trên người là bảo, trên mặt tre một khối khăn mặt màu đen đoán mệnh đạo sĩ, đang khắp nơi gào to. Lập tức, Từ luôn đã nhìn thấy, kia tuổi lãng còn có đoạn thanh âm cảnh bằng người, vậy lại, xem ra, lúc trước bọn hắn muốn đổ vật, chính là cái này sinh tử cốc bản đồ a. Sinh tử cốc là cái gì? Từ luôn nghi ngờ. Tâu ngưng hương nhẹ hừ một tiếng, nói: Sinh tử cốc bên trong sinh tử mệnh chưa có nghe nói qua sao? Còn thật không có." Tấu ngôn lắc đầu nói, "Tấu Ngưng Hương, cái người này đến tuột cùng làm sao lẫn vào? Thậm chí ngay cả giới tu luyện đại danh đỉnh đỉnh sinh tử cốc cũng không biết." Ngay sau đó, Tấu Ngưng Hương liền sung mãn làm lao sư chức trách, nói, "Sinh tử cốc mỗi qua 100 năm mở ra, bên trong cơ duyên thiên tài địa bảo vô số, trong đó không thiếu có cải tử hồi sinh linh đan rượu dược, cho nên mỗi khi sinh tử cốc mở ra thời điểm, sẽ có lượng lớn tu sĩ tiến vào bên trong thăm dò bảo vật. Nhưng mà bên trong đồng dạng nguy cơ tứ phía, Ví dụ như ngàn nằm cương thi chờ một chút, nghe nói còn có thiên tiên cấp cường giả, táng trong đó, chỉ cần không để ý, liền là sinh tử đạo tiêu kết cục. Tư Ngôn đập đi đập đi miệng, cái này sinh tử cốc ở đâu? Ta muốn đi xem. Tô Ngưng Hương nghe vậy, nhìn Tư Ngôn một cái, ngươi xác định? Bên trong rất nguy hiểm a, ta lại không muốn đi chịu chết. Ngươi không có đi hay không chứ? Ta đi. Tư Ngôn bất đắc gì nói, ngươi nói với ta liếc cũng không có cái gì đại giao tình, ban đầu điểm ngươi một hồi, chính là giúp ngươi hoàn thành vọng, thuận miệng trở nên mà thôi. Tâu ngưng Hương lắc lắc đầu, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Tâu Ngưng Hương tuy rằng không thích phiền thoái, nhưng cũng không phải người sợ chuyện, người nếu muốn đi, ta liền liệu mình bồi quân tử. Từ ngôn không lời nói, liệu mình cũng không cần phải, đi theo ta là người chiếm tiện nghi, người không đi theo ta mới là tổn thất đại cơ duyên đi. Tâu Ngưng Hương, người tự tin như vậy, là từ lúc sinh ra đã mang theo à? Tâu Ngưng Hương khỏe miệng có quất rút. Từ ngôn khẽ mỉm cười, đó cũng không, từ nhỏ ta liền tự tin. Tâu Ngưng Hương bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật phải chuẩn bị đi, đồ vật phải chuẩn bị tốt, bản đồ có thể mua một mua. Mua cái gì bản đồ a, đây không phải là lãng phí tiền sao? Những cái kia bị vẽ ra đường, đại bảo bối ngươi cảm thấy còn nữa không? Cũng chỉ nhặt điểm vật nhỏ rồi, cam lòng toàn thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, phải làm liền trực tiếp lô mãng. Từ ngôn giá giá quá đầm nói ra. Lúc trước bản thân đã gặp phải nữ bạn, thao thiết thiên tiên cấp trở lên cường giả. Hắn chỉ mong sinh tử cốc nhiều một chút nguy hiểm, loại này cái này kinh nghiệm phó bản mới tới được ta. Tâu Ngưng Hương, ngươi nói hảo có đạo lý, nhưng là vì an toàn lý do, chúng ta vẫn là mua một phần bản đồ đi. Tâu Ngưng Hương nói xong, cũng không lo từ ngôn phản đối liền muốn đi ông thầy tướng số kia đạo sĩ kia mua phần bản đồ. Vị đạo hữu này ấn đường biến thành màu đen, nếu như đi vào sinh tử cốc mà nói, sợ là sẽ phải gặp phải cái gì nhân vật khủng bố, đạo hữu còn nhiều hơn chú ý cẩn thận, đến phần bản đồ bạ mệnh, dù sao sinh mạng chỉ có một. Đang lúc này, vậy coi như mệnh đạo sĩ lại chủ động đi đến tử ngôn trước mặt nói ra. Tử ngôn nhìn hắn một cái, cười hát hát nói, đó cũng không, sinh tử cốc bên trong khủng bố không tìm ta, ta còn phải đi tìm bọn họ đâu, ngươi sẽ giúp ta tính một chút, vận khí ta có bao nhiêu suy, có thể gặp được đến mấy cái nhân vật khủng bố. Đoán Mệnh đạo sĩ: "Tông Ngưng Hương, một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư." Chương 189, không đủ lại đến điểm. "Đạo Hữu, Vân Đạo Đoán Mệnh là cần mời khối linh thành nha." Đoán Mệnh đạo sĩ đánh cái chắp tay nói ra. Từ Ngôn nghe xong lời này, trên mặt sững sốt một chút, "Cần linh phi ra, kia hay là tôi đi?" Đoán Mệnh đạo sĩ: "Đúng rồi Đạo Hữu, ngươi không phải muốn đi tìm sinh tử cốc bên trong nhân vật khủng bố sao? Bần đạo nơi này trên bản đồ liền có ghi rõ những cái kia vật đại hung nơi ở mà." Đoán Mệnh đạo sĩ nói ra. Tư Ngôn trong mắt sáng lên, nói sớm đi, cho ta đến một tấm bản đồ. Nói xong, Tư Ngôn liền lấy ra một khỏa linh thạch, đưa cho Đoán Mệnh đạo sĩ. Đoán Mệnh đạo sĩ, Tông Ngưng Hương, Hảo ra hỏa, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị đi tìm sinh tử cốc bên trong đại hung vật hay sao? Chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Giao dịch xong sau đó, Đoán Mệnh đạo sĩ trên mặt cười hết mắt, theo sau đó xoay người rời khỏi, kết quả ngược lại có điểm hiếu kỳ khởi từ Ngôn vẫn thế rồi, liền bấm ngón tay tính, một giây kế tiếp, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, cái gì đồ chơi bá đạo như vậy? Lão tử liền tính một chút mà thôi. Tại sao ư? Nói xong máu đoán mệnh đạo sĩ, trên mặt lòng vẫn còn sợ hai hướng tử ngôn chỗ đó nhìn thoáng qua, lập tức cũng không quay đầu lại rời khỏi khu vực này. Ngươi thật chuẩn bị đi tìm sinh tử gốc bên trong vật đại hung. Tâu Ngưng Hương vẫn là không nhịn được hỏi. Từ ngôn nhìn nàng một cái, miệng môi nói, đều nói, chính là muốn đi, ngươi sợ ngươi liền chớ theo ta, đến lúc đó ta còn muốn hao phí tinh lực tới bảo vệ ngươi, thiệt là. Tâu Ngưng Hương, Lao nương mặc kệ, ngươi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Suy nghĩ hồi lâu, Tổ Ngưng Hương nói ra. Vậy ngươi liền nghẹn nói chuyện. Từ ngôn nói, Tâu Ngưng Hương, Người loại này đối với nữ hài tử, sẽ không sợ tìm không được vợ sao?" Tông ngưng Hương khỏe miệng có quát rút. Tư Ngôn khinh thường cười một tiếng nói, "Ha ha, xoá như ta sao, cần chủ động đi tìm sao?" Tâu Ngưng Hương, lời này không thật xấu. Tư Ngôn không trả lời. Cùng Tâu Ngưng Hương tại Quỷ thị đi dạo sau một hồi, phát hiện tại đây đã không có gì đáng giá mua đồ, Tư Ngôn đập đi đập đi miệng nói, "Không phải nói Quỷ thị được xương chỉ cần có linh hạt, cái gì đều được mua được sao?" Quảng cáo này từ làm quá phận. Tâu Ngưng Hương nghe vậy, không trả lời thẳng, mà là hỏi, "Vậy chúng ta đi sao?" Đi à, tội gì mà không đi, tại đây đều không có ý gì, còn ở lại chỗ này làm sao, đầu vóc ngươi giảm dài là đầu hũ sao. Đều nói hổ ly thông minh, chính là cũng không có thấy ngươi có nhiều thông minh a Tứ ngôn cảm thán. Tông Ngưng Hương. Xem ảnh một Trong sách còn nói hổ ly đẹp nhất đi. Tông Ngưng Hương tức giận nói. Ngươi đeo cái mặt nạ, ta sao biết rõ ngươi có đẹp hay không, vóc người mà nói, ân cấp độ S vóc dáng cũng tạm được đi. Tứ ngôn quan sát Tông Ngưng Hương một cái, nói ra. Tông Ngưng Hương cởi nói, Người ta muốn làm ngươi mèo Nga? Thứ ngôn sử suốt. Tâu Hương thấy vậy, cười thầm trong lòng, nguyên lai like là một tiểu bực bội, tao à, yêu thích loại này. Muốn làm mèo của ta, ngươi có thể xem ngươi có thể hay không đi trước triệt sản, còn ngươi nữa mẹ nó một con hồ ly, làm cái mèo gì a? Muốn lửa bịp mèo của ta lương tự tiền. Trời mới biết ngươi đeo cái mặt nạ, có phải hay không tiểu bích la điện hạ a? Thứ ngôn cau mày nói. Tâu Hương. Nàng cảm thấy hôm nay im lặng số lần, so với mình từ ra đợi đến ngày hôm qua còn nhiều hơn, cái người này thật sự là đề tài kẻ hủy gì ta? Rốt cuộc, hai người ra quỷ thị, Từ ngôn một cái liền kéo xuống sững sờ mặt nạ. Khi đi đến một đầu trong thành phố, phồn hoa dạ cảnh phố nhỏ phụ cận thời điểm. Đột nhiên, Tâu Ngưng Hương dừng bước. Nghĩ Thông suốt, không đi theo ta?" Từ ngôn trên mặt hiếu kỳ hỏi. Tâu Ngưng Hương khỏe miệng giật một cái nói, "Lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ ta dáng dấp ra sao sao? Không hiếu kỳ, sợ ngươi có lỗi với con chúng." Nói xong, Từ ngôn quay đầu bước đi. "Đứng lại." Tâu Ngưng Hương quát. Từ luôn cau mày quay đầu. Hương cắn răng nói, "Hôm nay ngươi nhất thiết phải nhìn ta được mặt." không xem ta mặt, ta cùng ngươi không xong." Vừa nói, Tấu Ngưng Hương lổ xuống hổ ly mặt nạ,